Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện vụng trộm không thể giấu. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc bốn mươi 46, giả vờ không biết, lời này giống như một quả bom trong nháy mắt nổ đoàn trong đầu tăng trĩ, khiến cô choáng váng. Cô mấp máy môi, đại não vừa mờ mịt vừa luống cuống, không thể nói nên lời. Trái tim như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, thịch thịch, tiếng tim đập dồn dập như muốn át cả tiếng gió đang gào thét ngoài kia. Tàng chỉ thậm chí còn có thể cảm thấy được lòng bàn tay mình thấm ướt mồ hôi, dù thời tiết đang xuống thấp chỉ còn vài độ. Không chờ cô trả lời, đoàn gia hứa bỗng buông lỏng cổ tay cô ra, xoay người im lặng đứng trước mặt cô. Trong chốc lát khoảng cách suốt ngắn lại, Tang chỉ vội vàng chuyển hắn mắt, đoàn gia hứa cúi người, cặp mặt hoa đào hơi híp lại, chứa đựng những cảm xúc không tên, nhìn cô hai s Sau đó kéo khăn quàng cổ của cô xuống, cả khuôn mặt cô lộ ra ngoài. cô gái nhỏ ngũ quan tinh xảo khóe miệng khẽ dương lên hai núm đồng tiền càng thêm sâu đôi mắt lấp lánh không tự nhiên nhìn sang phía khác rồi lại nhìn anh do bị dị ứng nên khuôn cô mặt hơi sưng vẫn còn vài nốt mẩn đỏ khi ngước lên nhìn anh ngược lại giống như đang thẹn thùng con người đoàn ra hứa tĩnh lặng như một hồ nước sâu thẳm hầu kết anh chậm rãi di chuyển bàn tay đặt trên khăn quàng của cô nhẹ nâng lên khẽ khàng xoa hai núm đồng tiền của cô sống lưng tang chỉ cứng đờ Cử chỉ dịu dàng chỉ vòn vẹn mấy giây, đoàn gia hứa nhanh chóng thua tay về, ngón tay cái vô thức tỉ lấy ngón trỏ. Anh đứng thẳng dậy cười khẽ, sao lại đỏ mặt. Anh lại cười tiếp âm cuối còn lên giọng, lại còn cười trộm nữa à. tang chỉ lắc đầu kéo khăn lên, cô cố, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, hai mắt buông xuống, mơ mơ hồ hồ nói chẳng rõ tiếng anh cũng đang cười đấy thôi. Đoàn gia hứa có vẻ hứng thú, vậy em nói xem tại sao anh lại cười. Làm sao em biết được. cũng đâu phải lần đầu tiên anh cười như thế tang chỉ vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước nói đừng đứng ở đó nữa lạnh quá đoàn gia hứa đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô mấy giây không nhịn được cười thêm mấy tiếng rồi nhanh chóng theo sau lên xe tang chỉ vẫn không chịu bỏ khăn quàng cổ xuống đoàn gia hứa không vội lái xe nghiêng đầu sang trêu chọc tiểu bằng hữu ngồi trong xe còn phải quàng khăn là sao không sợ nóng đến ngộp à Tàng chỉ mặt không đổi sắc giải thích em che mấy nốt mẩn trên mặt thôi. Anh thấy rồi mà, đoàn gia hứa buồn cười, nói em còn che cái gì. Tàng chỉ hơi ngừng lại, cảm thấy anh nói cũng có lý, đưa tay kéo khăn quàng xuống. Cô không nói thêm, hết cúi đầu nghịch ngón tay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa lúc dừng chờ đèn đỏ, đoàn gia hứa vô thức nhìn sang phía cô. Nhưng chỉ thấy được gò má hay hay hồng. Thấy cô đang tựa bên cửa sổ ngần người, đầu ngón tay vô thức khó từng nhịp từng nhịp lên bệ cửa, khóe mắt hạ xuống, khóe miệng hơi cong lên, chẳng thể giấu được cảm xúc. Không lâu sau, dường như nhớ tới gì đó, cô đưa tay lên sờ khóe miệng mình, biểu tình bỗng chốc cứng đờ. Có lẽ sợ bị anh thấy được tức khắc thu liễm lại mấy phần. Đoàn gia hứa thu lại ánh nhìn, rũ mắt xuống, cười. Vì hôm sau là cuối tuần, lúc này trong ký túc xá chỉ có mình Ninh Vi, hai người còn lại nếu không phải vướng lịch tham gia hoạt động của câu lạc bộ thì cũng bận hẹn hò. Thấy cửa mở, Ninh Vi ngó ra, nhìn thấy mặt tăng trĩ thì giật mình kêu lên, mặt cậu sao thế? Không cẩn thận uống nhầm phải trà sữa. Tang trĩ bỏ đồ của mình lên mặt bàn. Mình bị dị ứng sữa bò. Hà, cậu không sao chứ, đã đi bệnh viện chưa? Mình đã khám qua rồi. Tốt rồi, Ninh Vi thở dài. cậu cũng thảm lắm dị ứng sữa bò đã bỏ qua biết bao mỹ vị nhân gian cơ chứ tang chỉ vẫn tốt mà cô cười áo khoác ngoài ra thuận miệng hỏi sao hôm nay cậu không ra ngoài mình á mình vừa ra ngoài ăn cơm về ninh vi bóc túi khoai tây chiên tối nay bạn trai mình phải tăng ca nên không đi chơi với mình được cậu thì sao chuyện với anh trai kia sao rồi nghe bạn hỏi vậy tang chỉ im lặng chốc lát rồi đột nhiên đi tới ngồi xuống cạnh cô nàng Ninh Vi nghiêng đầu nhìn sang, đưa gói khoai tây đến trước mặt cô. Cậu cũng muốn ăn hả? Không ăn đâu, mình vừa ăn no xong. Mặt tang Chỉ chuyển sang trạng thái cuốn con, hai mắt to tròn sáng long lanh, cứ như chuẩn bị nói ra một bí mật long trời lở đất. Đè giọng xuống thật thấp. Ninh Vi, mình nói thầm với cậu một chuyện. Chuyện gì? Bạn của anh trai mình vừa nói tang Chỉ vừa túm lấy áo cô bạn, cong mắt cười, hình như cũng có chút thích mình. Cậu làm gì mà như chúng giải độc đắc vậy? Ninh Vi bị cô chọc cười. Sao cậu phát hiện được? Anh ấy nói với đồng nghiệp mình là bạn anh ấy. Còn nói với mình, tang chỉ học theo ngữ khí của hắn, giọng hơi trầm xuống. Thật sự coi anh là anh trai em sao? Ai người ta chỉ đang nhắc khéo cậu đừng có nhận thân lung tung thôi. tang chỉ chấp chấp mắt cậu cảm thấy câu này là muốn kéo dài khoảng cách với mình sao? Lời vừa nói ra, Ninh vi cũng nhận thấy mình nói không đúng lắm, lại sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của Tàng chỉ, vội sửa lời, không phải đâu, mình nói bừa đấy. Chắc không phải vậy đâu, tang chỉ hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, nói rất chân thành ý của anh ấy là không còn coi mình là em gái nữa, nhưng cũng không thể hiện ra cách gì cả. Có phải người ta biết là cậu thích người ta rồi không? Mình không biết nữa, tang chỉ tùm tìm cười tớ đâu có thể hiện ra ngoài đâu. Trước mắt cậu cứ giả bộ như không có ý gì với anh ấy, để anh ấy theo đuổi cậu một thời gian đã. Ninh vi nói, dù sao đàn ông đều như thế cả thôi. Nếu vừa tỏ tình mà cậu đã đáp ứng, hắn sẽ cảm thấy có được cậu quá dễ dàng, sẽ không trân trọng cậu nữa. Tàng chỉ sừng sốt lúng ta lúng túng hỏi lại, vậy nếu anh ấy không theo đuổi mình nữa thì phải làm sao bây giờ? Ninh Vi nói chắc là không đến mức ấy chứ, tớ cũng đâu có chắc chắn. Tàng chỉ linh nhí nói, không biết tại sao anh ấy lại thích mình nữa mình thấy kỳ lạ lắm. Cái này mà cậu còn hỏi nguyên nhân à? Ninh Vi hỏi, vậy tại sao cậu lại thích người ta? Tàng chỉ mạch lạc trả lời, vì anh ấy đẹp trai. Ninh Vi cạn lời, sao bạn tôi nông cạn vậy hả trời? Còn có tính tình tốt đối xử với mình rất chu đáo. Tang chỉ chăm chú suy nghĩ, thành tích học tập thể thao, mặt nào cũng xuất sắc ngoại trừ việc tuổi hơi lớn thì không có chỗ nào không tốt cả. Ninh Vi cắn miếng khoai, nói cậu cũng đâu có khác gì. Ngoại trừ tuổi kém người ta không ít có chỗ nào không tốt chứ. Cái này Tàng chỉ ho mấy tiếng. Mình chỉ cần chờ anh ấy theo đuổi thôi à? Cứ vậy đi, nếu anh ấy không theo đuổi mình, suy nghĩ trong đầu tàng chỉ vẫn vẩn vơ không có phương hướng, dứt khoát nói, nếu không thì mình theo đuổi lại là được. Đưa tàng chỉ đến ký túc xá, đoàn ra hứa trở vào xe đang định về nhà thì điện thoại vang lên. Anh nhìn số hiển thị trên màn hình không trần chừ tắt máy. Khởi động xe thẳng hướng trung tâm chăm sóc trong thành phố. Trong trung tâm rất yên tĩnh. ngoại trừ những lúc cần thiết, Đoàn Gia Hứa rất ít khi tới đây. Cũng rất ít khi gặp người cha đã nằm trên giường bệnh 11 năm dòng, Đoàn trí Thành. Bác sĩ nói, gần đây tình trạng của ba cậu không khả quan lắm. Đoàn Gia Hứa vâng một tiếng, đã nằm trên giường 11 năm rồi, cơ năng và sức chịu đựng đều suy giảm rất nhiều. Bác sĩ nói, dạo gần đây, vấn đề nước động ở phổi càng nghiêm trọng, tôi đề nghị làm tiểu phẫu cho ông ấy, rút bớt một phần nước ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến một số cơ quan khác, lúc đó lại càng khó. Bác sĩ, đoàn gia hứa dường như không quá để ý đến chuyện này, Thản nhiên nói, bác sĩ cảm thấy cha tôi có thể tỉnh lại được không? Bác sĩ trầm mặc mấy giây, miễn cưỡng trả lời, miễn là còn sống thì vẫn còn hy vọng. Đoàn gia hứa chỉ cười, không bày tỏ ý kiến gì. Ở đời lấy đâu ra lắm kỳ tích đến thế, đoàn gia hứa chưa từng chờ mong cha mình có thể tỉnh lại. Nhiều năm như vậy, ngay cả hận ý cũng trở nên dư thừa. Chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng cực, đoàn gia hứa rũ mắt nhìn bộ dạng của đoàn trí thành. Vì nằm liệt giường nhiều năm, bề ngoài đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không có ý thức cứ nằm im như vậy, không khác nào một người chết. Kỳ thật đoàn gia hứa vẫn luôn muốn biết ông ấy có từng hối hận hay không. Đoàn gia hứa rất nhanh đã thu lại ánh nhìn ôn hòa nói, vậy phải làm phiền phiền bác sĩ rồi. Anh nhanh chóng thanh toán hai tháng tiền cho trung tâm rồi rời khỏi. Chuyện này chẳng ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của anh, nên rất nhanh đã bị anh quẳng ra sau đầu. Về đến nhà, việc đầu tiên đoàn gia hứa làm là nhắn WeChat cho Tăng Chỉ, nhắc nhở cô nhớ phải uống thuốc. Đoàn gia hứa mở tủ lạnh, lấy bình nước, nghĩ tới phản ứng hôm nay của Tăng Chỉ, lại nhớ những lời khi say của cô. Em rất thích một người. Nhưng anh ấy không thích em, chỉ chỉ không vui, anh ấy đối xử với người khác rất tốt, đối xử với em cũng rất tốt. Nhưng anh ấy đối với ai cũng dịu dàng như thế, đối với bất kỳ người nào đều tốt. Không phải chứ, người khiến cô thương tâm như thế thực sự là anh sao? Đoàn gia hứa vẫn cảm thấy không đúng lắm, nhiều năm không gặp giả như chỉ trong khoảng thời gian gần đây, nếu thực sự nảy sinh thứ tình cảm khác vượt ngoài tình anh em, vậy câu nhưng anh ấy không thích em, sao có thể kết luận được? Hay vì mấy câu nói lúc trước của anh khiến câu nghĩ anh luôn coi mình như trẻ con. Đoàn gia hứa suy nghĩ một lát, sau đó liền gọi điện cho tiền phi. Tiền phi nhận máy ngay tức khắc gọn gàng dứt khoát tuyên bố cho cậu một phút trình bày, xong tôi còn phải đi tắm. Mấy lời câu nói trước kia đúng đấy. Đoàn gia hứa rót một cốc nước chậm rãi nói. Nam hồ ly mà cô ấy nói, có lẽ thực sự không tồn tại. Thấy chưa, bạn cậu thông minh quá mà. Thật chứ, đúng là CMN cao thủ tình trường. Mà nếu thực sự tồn tại, đoàn gia hứa nói, khả năng rất cao chính là mình. Đó đó, tiền phi kích động nghe thấy gì mà vừa nhã nhận vừa xảo quyệt vô xì mình đã biết ngay là cậu rồi. Vậy cậu cứ mạnh dạn xông lên là được, còn trần chừ gì nữa. Không được, đoàn gia hứa cười, mình muốn theo đuổi cô ấy. Tiền phi không hiểu nổi, không phải cậu nói cô ấy thích cậu sao. Còn theo đuổi cái gì nữa? Cô ấy nghĩ là mình không thích cô ấy. đoàn gia hứa uống một ngụm nước chậm rãi nói tôi phải thể hiện với cô ấy một chút để cô ấy vui vẻ gì vậy còn định làm trò gì nữa tiền phi im lặng mà này con gái nhà người ta đã biết cậu thích cô ấy chưa chưa biết đoàn gia hứa khẽ cười mình cũng giả bộ như không biết gì cả để lại cho cô nhóc nhà mình chút mặt mũi chẳng hiểu sao tiền phi thấy hơi ganh thị cậu cũng tình thú gớm đoàn gia hứa được rồi đã hết một phút cúp đây từ từ Tiền phi hiếu kỳ hỏi cậu định bao giờ thì lật bài. Đoàn gia hứa nhíu mày, vẫn chưa nghĩ ra, sinh nhật thứ 19 của tàng chỉ là sinh nhật đầu tiên của cô không ở bên người thân. Hôm sinh nhật vừa đúng là chủ nhật, đoàn gia hứa đã hẹn cô từ trước đó, hai người cùng ra ngoài ăn chúc mừng. Tàng chỉ đã sắp xếp bữa trưa đi ăn với bạn cùng phòng, rồi về ký túc xá đợi đến giờ rồi đi tìm anh. Đoàn gia hứa không lái xe tới, đang đứng dưới lầu ký túc. Mặc chiếc áo đen cô từng tặng anh trước đó và quần ôm sát chân, trông không khác gì sinh viên đại học. Tàng chỉ đang định đi ra đột nhiên có người gọi cô Tàng chỉ. Cô theo bản năng quay đầu lại, thấy Giang Minh đang đứng dưới một gốc cây khác trong tay cầm một cái túi, nụ cười thoải mái mình đã nhắn WeChat cho cậu, cậu nhận được chưa? Tàng chỉ sờ điện thoại tôi vẫn chưa kịp đọc, cũng không có gì, Giang Minh nói, mình tới đưa quà sinh nhật cho cậu thôi, Tàng chỉ do dự nhận lấy cảm ơn cậu. Giang Minh, lát nữa cậu có việc à? Phát hiện được ánh mắt đoàn gia hứa như có như không, không hiểu sao Tang chỉ thấy hơi xấu hổ. Cô miễn cưỡng cười cười, chỉ về phía đoàn gia hứa, à ừm, có hẹn mất rồi. Vậy à, Giang Minh nhìn lướt qua đoàn gia hứa, dường như tiếc nuối, sờ sờ mũi, vậy không làm phiền cậu nữa, mình đi trước đây. Tang chỉ khoát tay ừm, vậy gặp lại câu sau, Dứt lời, Giang Minh liền đi về hướng khác. Tang chỉ đi đến trước mặt đoàn gia hứa, hỏi chúng ta đi đâu. Mí mắt đoàn gia hứa dương lên, đầu ngón tay luồn qua dây túi. Tang chỉ buông tay, trong nháy mắt Tang chỉ đã rơi vào tay anh. Anh cười, rất tự nhiên nói, để anh cầm giúp em. Tang chỉ ừm một tiếng, vậy anh cứ cầm đi. Hai người đi ra phía cổng trường. Đoàn gia hứa giả bộ để ý hỏi cậu nam sinh vừa nãy chính là nam hồ ly trong miệng em. Biết là anh ấy sẽ hỏi mà. Tang Chỉ trầm mặc mấy giây, dùng 12 phần sức lực chăm chú trả lời, không phải. Đoàn Gia Hứa như có điều suy nghĩ à một tiếng, rồi qua một hồi vẫn không thấy anh hỏi tiếp. Tang Chỉ nhịn không được nhìn sang. Đúng lúc này Đoàn Gia Hứa dừng bước chân, vậy em nhìn thử xem. Tang Chỉ giả trong một giây, khóe môi Đoàn Gia Hứa cong lên, mặt mày nghiêm túc cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Sau đó hắn đứng thẳng dậy, lời nói mang mấy phần trêu chọc nhìn kỹ chưa? Tàng chỉ vẫn hoang mang, gì cơ, em trông anh có giống, ngữ khí của đoàn gia hứa không mấy đứng đắn, lại có vẻ rất lưu manh, nam hồ ly trong miêu tả của em không? mươi 47, giấu không được, tàng chỉ nhất thời không kịp phản ứng, đáp án bên miệng kém chút nữa là bật thốt ra. Hồ hấp của cô đình trệ, dương mắt im lặng nhìn anh. Theo như ý hiểu của cô, lời này có thể hiểu theo hai nghĩa. Hoặc là có phải anh chính là người này, bằng không thì là anh có thể trở thành người này không? Mặc kệ là ý tứ nào, nếu như cô thừa nhận, chẳng phải chính là cô đang tỏ tình với anh sao? Nhưng nếu cô không thừa nhận, anh thấy khó mà lui thì sao? Trong lòng Tang Trí âm thầm xảy ra một cuộc rằng co thật lớn. Đoàn Gia Hứa cũng phá lệ kiên nhẫn chờ đáp án của cô, không hề vội vàng thúc sục. Một lúc lâu Tang Trí quyết định quả quyết phun ra hai chữ, không giống. Đoàn Gia Hứa a lên một tiếng, âm điệu hơi kéo dài giống như có chút tiếc nuối. Không chờ anh nói tiếp tăng chỉ rũ mắt nghiêm trang bổ sung, anh đừng đề cập đến vấn đề này nữa, em không còn thích anh ấy nữa rồi. Đoàn gia hứa nhíu mạch vậy à? Tăng chỉ chấn định gật đầu. Sợ anh không tin, cô nghĩ nghĩ lại cứng rắn trợn mắt nói láo, không phải anh bảo người như vậy chỉ là một tên con trai cặn bã sao? Vì vậy em cũng không liên lạc với người kia nữa. Nụ cười trên mặt đoàn gia hứa khẽ thu lại một chút. Tăng chỉ rất nhanh bồi thêm một câu, hiện tại em không thích ai cả. Đoàn gia hứa trầm mặc ba s trong mắt có vô vàn cảm xúc khẽ nói lên lời, giống như anh vừa làm ra một hành động vô cùng ngốc nghếch mang tên tự đào hố trôn mình anh thu lại tầm mắt làm như không để ý lắm hỏi, người này, chàng trai điều hòa nhiệt độ. tang chỉ trần chờ nói, có một chút, lúc này mới nhớ tới khi đó cô bé có nói như thế, đoàn gia hứa vừa bực mình, vừa buồn cười, gần từng chữ em hiểu cụm này nghĩa là gì ư. Nghe thấy thế, tang chỉ thần sắc khi quái ngức nhìn anh, anh không biết sao. Tại sao anh cái gì cũng không biết vậy, anh không lên mạng bao giờ ư? Tàng trí cũng không có tỏ vẻ ghét bỏ anh, ngược lại chậm rãi giải, giải thích chàng trai điều hòa nhiệt độ chính là kiểu con trai. Thứ nhất anh ta có rất nhiều bạn bè là nữ thứ hai đối xử với các bạn nữ này đều rất ôn hòa, rất tốt với bạn gái nào cũng quan tâm. Săn sóc thứ ba là, dù anh ta được nhiều bạn nữ yêu thích cũng quen biết nhiều cô gái nhưng lại không chân chính thích ai cả chính là ý đó đó. Đoạn gia hứa tròn mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói, ba điều này, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện thì chính là chàng trai điều hòa. Tang chỉ thản nhiên nói, đương nhiên là phải thỏa mãn cả ba điều kiện. Chủ đề kết thúc tại đây, hai người sóng vai nhau đi về phía trường, đi ngang qua một nhóm sinh viên đang tụ tập náo nhiệt Tang chỉ như có như không nghe thấy Đoàn gia hứa nói một câu, ngữ khí không tài nào dùng từ ngữ bình thường miêu tả được mang theo mấy phần hờn rỗi. Vẫn thích vu hãm người khác như xưa, tang chỉ vừa rồi muốn xem phim Chiến đội siêu năng lực đại đa số dạp đều đã hạ giá vé phim này, nhưng hôm nay lại chỉ còn một dạp có suất chiếu. Dạp chiếu phim ở trong một khu trung tâm thương mại lớn. Đoàn gia hứa đã mua vé từ sớm, hai người cùng lên tàu điện ngầm, bởi vì cuối tuần nên tàu khá đông tàng chỉ và đoàn gia hứa bị đám đông chèn đến sát cửa. Sợ cô bị người khác chèn, đoàn gia hứa kéo cô lại vào sát người mình. xung quanh đều là người không tìm thấy bất kỳ một vật nào để bám víu, Tang chỉ nhịn không được nói đứng đây không có chỗ bám. Đoàn gia hứa rùi mắt nhìn cô, lại buông tay đang giữ cô ra chỉ chỉ vào eo mình, vậy em bám vào đây. Tang chỉ đưa tay ngoan ngoãn bắt lấy, quay đầu nhìn anh, vậy còn anh? Đoàn gia hứa thoải mái bám vào xà ngang. Qua mất giây, giống như chú ý tới cái gì, anh đột nhiên cười nhẹ, miễn cưỡng nói có chút cao, bám hơi tốn sức. Tang chỉ muốn nói cái gì đó. Sau một khắc tay của anh truyền xuống dưới cầm lấy cổ tay cô, nắm chỗ này có vẻ đỡ mỏi hơn. Tàng chỉ vẫn duy trì tư thế cũ, đôi mắt chừng lớn, chớp mắt nhìn anh. Hiển nhiên là đối với hành động trơ trẽn này của ai đó có chút bàng hoàng, anh nắm tay cầm phía trên thì có gì mà phí sức. Thật tốn sức, khuôn mặt đoàn ra hứa đậm ý cười, ung dung nói, không tin em nắm thử một lát đi. Tàng chỉ có phần không được tự nhiên, duỗi một tay nắm lấy xà ngang phía trên, không bao lâu sau liền buông ra thầm nói. Anh cao hơn em mà, sao có thể lấy cái này so đo. Nhưng cô cũng không giật bàn tay đang nắm cổ tay mình của anh ra. Ánh mắt tang chỉ nhịn không được nhìn xuống, một đôi tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang nắm chặt lấy cổ tay cô. Cái động chạm mang cảm xúc vừa ấm áp, vừa chân thực đến mức không cách nào coi nhẹ, đến mức thu hút hết mọi giác quan của cô. Đoàn gia hứa kỳ thật trước này rất ít khi cùng cô tiếp xúc thân thể. Tính cả thời điểm khi cô còn bé anh tối đa cũng chỉ vò đầu cô, hoặc bẹo má giống như thân mật nhưng luôn dừng lại ở vạch giới hạn dễ gần nhưng không dễ thân thiết. Cô rủ mắt sờ sờ khóe miệng mình, đoàn ra hứa chăm chú nhìn hình ảnh cô phản chiếu trên gương, sau đó hạ thấp mắt thoáng nghiêng đầu, bất động thanh sắc nhìn bộ dáng cô lúc này. Hai người ai nấy làm việc của mình, một thì cố gắng điềm nhiên như không có gì xảy ra. Một thì im lặng ngắm nhìn đối phương, ngẫu nhiên thấy cô gái nhỏ trong lòng lơ đãng nở nụ cười. Sau đó không hiểu sao cũng nở nụ cười. Đến dạp nhìn đồng hồ tầm 30p nữa phim bắt đầu chiếu. Hai người không vội trách in lấy vé tăng chỉ nhìn chung quanh, nhìn không được chỉ chỉ hàng trà sữa gần đó em muốn mua đồ uống anh uống không? Đoàn gia hứa anh không? Tăng chỉ không sợ chút xem phim sẽ khát sao? Đoàn gia hứa anh đi mua? Không chờ mình nói xong anh đột nhiên cảm thấy lời thoại này rất quen tay hệt như tái hiện lại lịch sử hôm trước. Đoàn gia hứa mi tâm giật giật sửa lại, lần này trước khi uống nhớ kiểm tra đồ uống bên trong nhé. Nha, trước quầy trà sữa không có nhiều người xếp hàng, vì vậy Tăng chỉ nhanh chân bước đến, nhìn lướt qua menu rồi tiến lên nhanh chóng gọi đồ uống, trà ô long, cho thêm chanh, nhiều đá, gấp đôi chân châu. Đoàn gia hứa lần đầu nghe loại phối hợp này, có thể uống thế sao? Tàng chỉ nhìn anh, đương nhiên có thể. Đoàn gia hứa nhíu mày, mà hôm nay bao nhiêu độ mà em còn uống đá. Tang chỉ, nhưng trong phòng chiếu đâu có lạnh đâu. Đoàn gia hứa, đừng uống quá nhiều. Tang chỉ có chút bất mãn, lầu bầu nói ông cụ này giờ còn muốn quản cả chuyện ăn uống. Nghe vậy, đoàn gia hứa nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô thấy cô có chút buồn bực. Mặt của anh giãn ra, ngữ khí có chút nghiêm nhưng vẫn khá mềm mỏng, cảm thấy anh phiền. Vừa lúc nhân viên cửa hàng mang đồ uống tới. Tang Chỉ nhận lấy, đem ống hút chọc vào uống một ngụm. Cô không dám nói thẳng, chỉ hàm hồ đáp em đâu có nói như vậy đâu. Đoàn Gia hứa cười, không phải em có ý thứ đó à? Tang Chỉ giả vờ không nghe thấy, phối hợp nhai chân châu. Qua mấy giây, Đoàn Gia hứa giật môi dưới, có ý thứ chậm rãi phun ra năm chữ cũng nên sớm quen đi thôi. Tang Chỉ dừng động tác trầm mặc nuốt chân châu xuống. Hai người check in lấy vé. Còn mấy phút nữa phim mới chiếu, hiện tại nhân viên chưa cho vào phòng chiếu, hai người tìm ghế ngồi chờ. Mặc dù uống thì không cảm thấy gì nhưng cầm lâu tang chỉ cảm thấy hơi cóng tay. Phát giác được cô đổi tay cầm đồ uống, đoàn ra hứa trực tiếp cầm lấy cốc trà. tang chỉ liếc mắt nhìn anh không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn không được chỉ chỉ ly nước nói em muốn uống. Đoàn gia hứa đưa đồ uống về phía cô, nhưng không phải kiểu trả lại mà chỉ hướng ống hút về phía môi cô, mi mắt không nhấc mặt không đổi sắc. tang chỉ ra mặt mỏng, không dám cúi xuống hút liền đưa tay nhận lấy. Không chờ cô đón lấy cái cốc đoàn gia hứa liền tản mạn nói uống liền uống tại sao còn thừa cơ sờ tay ca ca. Tàng chỉ nhịn một chút sụ mặt, ai muốn sờ tay anh em chỉ muốn uống nước của em. Đoàn gia hứa không chê lạnh, tang chỉ không lạnh. Đoàn gia hứa trả lại cho cô, nếu không uống nữa thì đưa anh cầm. Không cần, tang chỉ nhìn bàn tay anh, nhỏ giọng nói, không phải thế sẽ bị lạnh tay sao? Nghe cô nói thế, đoàn gia hứa khóe miệng khẽ cong, giơ bàn tay đến trước mặt cô, không có chút hình tượng nói, vậy ủ ấm cho anh. tang chỉ không động, chỉ thư tốn uống nước, vậy nhưng anh cũng không cảm thấy xấu hổ, giận dỗi thua tay lại, lạnh nhạt nói, đi thôi, vào phòng chiếu. Hai người đứng yên. Qua mấy giây, tang chỉ rút từ trong túi ra một cái túi trường ấm, đưa cho anh em mang theo một cái, cho anh dùng. Đoàn gia hứa sững sờ. tang chỉ thấp giọng giải thích tay của em lúc nào cũng lạnh, không thể truyền nhiệt cho anh. Nói xong, cô ra vẻ chấn định xem xét anh một chút lại nói, mà cái kia, nắm tay, hình như cũng không phù hợp. Đoàn gia hứa nghiêng đầu nhìn cô, dừng mấy giây, phụ họa nói, đúng là không quá phù hợp. Hai người tìm chỗ ngồi xuống. Đoàn gia hứa cầm túi trường nóng để lên đùi, mở ra thanh âm nhã nhăn lại ôn hòa, cũng không có danh phận để có thể cầm tay. Đại não tăng chỉ bỗng chốc trống không, bỏ thức uống trong tay xuống. Cùng lúc đó, đoàn gia hứa đem túi trường nóng bỏ vào tay cô. Phim bắt đầu chiếu, khúc nhạc dạo đầu vang lên, cô ngừng lại, không nói gì. Sau khi phim kết thúc cũng vừa vặn giờ ăn trưa. mặc dù phim rất hay nhưng cả bộ phim Tang Chỉ đều chăm chăm nghĩ đến câu nói kia của anh nhưng đã qua hơn một tiếng cô cũng không có lý do gì để hỏi lại hai người ra bên ngoài ăn cơm sau đó khi về đoàn gia hứa dừng lại ở một tiệm bánh ngọt lấy bánh kem hai người cùng về nhà Đoàn gia hứa Tang chị tháo giày chú ý thấy một đôi dép nữ đi trong nhà để trên kệ vừa vặn đúng sai chân của cô cô nhìn Đoàn gia hứa cũng không chủ động lấy đi Ngược lại, đoàn gia hứa chủ động đem đôi dép đến trước mặt cô, bình tĩnh nói, mua cho em đó. Anh thông thả mang chiếc bánh gato đến bàn ăn, sau đó đi vào bếp. Tàng chỉ đi dép trong nhà vào, sau đó mở hộp bánh kem ra vừa đúng lúc đoàn gia hứa từ phòng bếp đi ra bưng thêm một cái bánh kem khác. Tàng chỉ dừng động tác tại sao lại có hai cái bánh kem. Cái này anh làm, đoàn gia hứa nói, sợ không ăn được nên mua thêm một cái dự phòng. Tàng chỉ trừng mắt nhìn anh, anh còn làm cả bánh kem. Trước kia làm thêm ở quán cà phê có học qua một chút. Đoàn gia hứa chuẩn bị cắm nến, hững hờ hỏi. Muốn lấy cái nào làm bánh sinh nhật, tang chỉ chỉ vào cái bánh anh làm cái này. Cắm mấy cái, một cây nến là được rồi. Đuôi lông mày đoàn gia hứa khẽ nhấc lời nói mang ý cự tuyệt cứ cắm 19 cây đi. tang chỉ im lặng, cắm nhiều như vậy làm sao thổi nổi. Tiểu cô nương, đoàn gia hứa cả lơ cà phất nói, em nhận biết rõ một chút tuổi của em đi. Tiệm bánh ngọt gói cho anh hai túi nến, một túi 10 cây cho nên vừa đủ. Tàng chỉ nhịn không được trả treo lại, như sinh nhật của anh thì phải cắm bao nhiêu cây nến mới đủ. Sinh nhật của anh, đoàn gia hứa tự tiếu phi tiếu nói, cắm một cây là được. Tàng chỉ khó chịu phi thường so đo nói, đến lúc đó em chắc chắn sẽ cắm đủ cho anh 26 cây. Đoàn gia hứa chỉ cười, chuyên chú cắm tốt 19 cây nến, sau đó đi lấy bật lửa, lại cầm thêm một cái túi màu hồng. anh buông thõng mắt chậm rãi đốt nến tang chỉ chạy đến chỗ công tắc tắt đèn thời điểm quay lại đoàn gia hứa đã chuẩn bị xong ánh nến ấm áp nhiễm lên khuôn mặt tuấn tú của anh phủ lên một tia mờ ảo ánh nến chợt sáng chợt tối nhìn không rõ lắm thần sắc của anh lúc này lại khiến cô cảm thấy một sự ôn nhu rìu dịu, dịu trên đôi mắt khóe môi anh tính ra đây là lần đầu tiên tang chỉ trải qua sinh nhật cùng anh Đoàn gia hứa hát bài chúc mừng sinh nhật tặng cô, giọng anh khàn khà thanh âm ôn nhu trầm thấp vang vọng khắp phòng. Câu hát cuối cùng rơi xuống tang chỉ chắp tay cầu nguyện rồi thổi tắt nến. Chỉ thổi được hết một nửa, khóe môi cô co lại, lại thổi thêm mấy lần nữa mới thổi tắt được toàn bộ nến. Nhìn cử động của cô, đoàn gia hứa cười ra tiếng, lồng ngực theo đó phập phồng cùng bả vai run lên. Sau đó anh đứng dậy mở đèn, đưa cái túi màu hồng kia cho cô quà sinh nhật. Tàng chỉ tiếp nhận, đồ vật không nhẹ, cô nói cảm ơn, đè xuống lòng hiếu kỳ, bắt đầu cầm dao cắt bánh kem. Mới cắt một chút, đoàn gia hứa liên tiếp lấy dao, giúp cô cắt thành miếng nhỏ. Anh liếc mắt nhìn cái túi bên cạnh túi quà của mình, đột nhiên hỏi có muốn nhìn chút hay không xem được tặng quà gì. Tang chỉ nhìn hai hộp quà, lắc đầu trở về rồi xem một thể. Đoàn gia hứa không cưỡng cầu, lại hỏi cậu bạn trai lúc nãy đang theo đuổi em à? Tang chỉ nghĩ nghĩ, chắc là thế. Đoàn gia hứa khẽ cười kéo dài ngữ điệu có rất nhiều người theo đuổi em. Nghĩ đến hôm ở bệnh viện, tang trí cũng không biết trả lời sao, chỉ có thể hàm hồ đáp cũng tạm Rất nhanh, đoàn gia hứa lại hỏi, theo đuổi em có cần điều kiện gì không? tang chỉ không hiểu thấy hành động này của anh, cái này cũng cần có điều kiện sao, chỉ cần cảm giác đúng người là được. Và ý nói chút giống như đang tùy tiện tâm sự chút chuyện phiếm, giọng điệu đoàn gia hứa nhàn nhạt, nhạt. Người em thích đó, em thấy cần có những tiêu chuẩn gì? Tang chỉ dương mắt, do dự nói, nhìn đẹp trai. Đoàn gia hứa ân, tính tình tốt, ân, cao hơn em một cái đầu, ân, hiểu lý lẽ chính trực, ừ còn gì nữa không? Tang chỉ cầm cái dĩa, cắn một miếng bánh gato, hết rồi. Mấy điều kiện em nói, anh đều phù hợp đấy. Đoàn gia hứa dùng ngón tay phết một tầng sô-cô-la cọ lên mặt Tang chỉ. Cho nên, hỏi em một vấn đề. Giống như là việc mỏng mỏi đã lâu rốt cuộc đã sắp xảy ra khiến cảm giác giữa hai người phá lệ khẩn trương. Tàng chỉ nhìn vào mắt anh cơ hồ đoán được câu hỏi tiếp theo là gì, nhịp tim đột nhiên tăng vọt khẩn trương đến độ không thở nổi. Cô liếm liếm vụn băng gato trên miệng, lúng ta lúng túng nhìn anh, sao? Đoàn ra hứa khẽ cười ánh mắt mập mờ, nhưng lại thập phần chăm chú. Lần này anh không có như lúc trước, không che giấu, không nói lập lờ nước đôi, trực tiếp bày tỏ với cô anh có thể theo đuổi em không? mươi 48, người theo đuổi, ánh đèn trắng trong phòng soi rõ khuôn mặt đoàn gia hứa, đôi mắt anh thâm thúy, sáng tỏ. đôi con người hơi buông xuống lấp lánh dưới hàng mi dài, nổi bật trong mắt nâu sáng trong, đẹp như mã não, lại mang trong đáy máy muôn ngàn vụn sáng. Đoàn gia hứa nhìn chằm chằm cô nhưng không mang theo bất kỳ áp bách nào. Anh trước giờ đều rất kiên nhẫn, không thúc giục cũng không bao giờ để lộ ra bộ dạng nóng này, thúc ép, chỉ lặng lẽ, an tĩnh chờ đợi câu trả lời của cô. Quang cảnh trước mắt này khiến tang chỉ nhớ đến lần đầu gặp anh. Anh chiếm lấy một bên ghế sofa thần sắc nhàn nhạt lại có chút nghiền ngẫm, đối với suy đoán phi thường không bình thường của cô khẽ lời biếng cười một tiếng, rất không đứng đắn phụ họa chỉnh dung là được không phải sao. Qua nhiều năm như vậy, anh cũng đã trưởng thành hơn, đã bao tuổi nhưng lại tựa hồ như không có biến hóa gì so với năm đó. Chỉ là anh của hiện tại đã trở nên thành thục hơn, nhưng cô vẫn thích nhất anh của những năm tháng đó. Trong thoáng chốc cô cảm thấy mọi thứ trước mắt như ảo giác thoáng qua. Cô vẫn là cô bé lúc đó, anh vẫn là chàng thanh niên cả lơ cả phất khi ấy. Hai người ngồi xuống ghế, ước chừng qua mười mấy giây, Tang Chỉ bỗng lấy lại tinh thần, âm cuối hơi run rẩy, lại vẫn cố giả bộ bình tĩnh hỏi, câu nói này là theo ý tứ kia sao? Ừm, Đoàn Gia hứa thua tay, liếm kem sô cô la trên ngón tay. Lời này còn có thể hiểu theo ý tứ nào khác à? Tang chỉ trầm mặc nhẹ giọng nói, không phải anh bảo em là nhóc con sao? Nếu em nguyện ý, đoàn gia hứa uốn môi trong lời nói thoáng ý cười. Em 19 tuổi anh vẫn có thể la em là nhóc con. Tang chỉ thấp mắt, tiếp tục gặm bánh gato. Chỉ là một cách gọi. Đoàn gia hứa cười, ngữ khí chậm rãi ung dung. Không phải, em gọi anh là ca ca rồi, thật sự coi anh là anh trai ruột rồi đấy chứ. Tang chỉ có chút khó chịu cố tình bướng bỉnh với anh, đúng. Em quả thật coi anh là anh trai ruột của em đấy. Ra là vậy, đoàn gia hứa liếc cô một cái cũng không vạch trần cô, dùng giọng điệu thương lượng nói. Vậy ca ca 15 năm này hiện tại muốn triệt để thay đổi, không làm người nữa, được không? Đoàn gia hứa không để ý, nhanh chóng bổ sung, đổi lại làm một cái xúc sinh. Tàng chỉ ho khan hai tiếng, nhịn không được nói cũng không nghiêm trọng như vậy. Vậy em cho anh câu trả lời chắc chắn đi, được không? Đoàn gia hứa gõ nhẹ đầu ngón tay trên bàn, ngữ khí thản mạn. Nếu em cứ không nói rõ thế này, anh thật sự sắp ngạt thở vì lo lắng rồi. Em cũng chưa thấy anh khẩn trương đến vậy đâu. Tàng chỉ nói thầm trong lòng. Đâu có đạo lý theo đuổi người ta trước. Tàng chỉ nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được nói móc anh, sau đó còn bày đặt hỏi một chút có thể theo đuổi em không? Anh không hỏi. Đoàn gia hứa kéo ghế ngồi lại gần cô. Em liền đem mấy chuyện kia xem như trường bối yêu mến hậu bối thì phải làm sao? Yên tĩnh 3 giây, tùy anh đi, tang chỉ thu lại tầm mắt ra vẻ không quan trọng. Đây là chuyện của anh, em không tiện xen vào. Đoàn gia hứa cười nhẹ, vậy còn em, em đối xử với anh có phải ý thức kia không? Nghĩ đến ninh vi tàng chỉ phi thường nghiêm túc phủ nhận không có. Qua mấy giây, cô lo lắng sẽ làm kích thích tính tình của anh, liền tận lực bổ sung một câu, nhưng anh theo đuổi em một hồi, không chừng lại khác. Nói xong, tang chỉ ngẩn đầu, nhìn đoàn gia hứa xem xét vài lần. Được. Đoàn gia hứa để tay lên bàn chống má nhìn cô hỏi. Bất quá em có thể cho anh một cái thời hạn, để anh đại khái biết mình phải theo đuổi đến bao giờ. Cái gì mà thời hạn? tang chỉ nhíu mày cảm thấy có chút mất mặt, anh nói lời này cứ như nhất định có thể theo đuổi thành công vậy. Đoàn gia hứa nhíu mày còn có đạo lý không theo đuổi thành công sao? Tàng chỉ, đương nhiên em rất khó theo đuổi đó. Đoàn gia hứa, vậy chúng ta ký hợp đồng đi, định ra thời hạn để theo đuổi. Tàng chỉ có chút biệt khuất chuyện này mà còn ký hợp đồng ư. Đoàn gia hứa gật đầu thần thái hờ hững, giọng điệu đương nhiên nói, chúng ta tuổi tác mới bao lớn, chỉ sợ làm việc chưa ổn thỏa. Tang chỉ đem miếng bánh gato cuối cùng nuốt vào, đứng dậy em mới không thèm ký. Đoàn gia hứa nghĩ nghĩ, nghiêng đầu, ngữ khí như là hỏi thăm còn chống đối, lỡ em lại nhờ anh giả mạo ca ca đến nhà em chẳng phải câu chuyện sẽ thêm dài sao. Tang chỉ một lời khó nói hết, cái này đều là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Cô không để ý đến anh nữa, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. ngẩng đầu nhìn gương mới phát hiện trên mặt dính kem sô-cô-la. Tàng chỉ lập tức nhớ tới cử chỉ vừa nãy của đoàn gia hứa, liền dùng nước rửa sạch rất nhanh đi ra ngoài, gia hứa ca tại sao anh lại quệt đồ ăn lên mặt em. Đoàn gia hứa dọn dẹp đồ trên bàn, sao nào? Em có trang điểm đó. Tàng chỉ không quá cao hứng. Anh làm thế chẳng phải làm hỏng lớp mấy khắp sao? Nghe vậy đoàn gia hứa ngẩng đầu quét mắt nhìn cô, đuôi lông mày khẽ dương lên, ngữ khí ngả ngớn, tới gặp anh trai còn trang điểm, này này thế mà còn nói không có ý thứ gì với anh. Tàng chỉ vì chính mình minh oan, em gặp ai cũng trang điểm cả, người này tại sao lại cứ thích đà kích người khác thế nhỉ? Đoàn gia hứa vừa cất bánh gato vào hộp vừa cười nói, em không để ý đến anh thì cứ kệ đi, để anh cao hứng một chút cũng không được. Tàng chỉ rất so đo cãi lại, vậy anh đừng nói ra miệng là được rồi. Đoàn gia hứa kỳ kèo, nếu anh không nói ra chẳng phải em sẽ không biết tâm ý của anh sao. tang chỉ đi qua chỗ anh, cầm hai túi quà lên, treo vào cổ tay. Cô hướng mắt nhìn bánh gato đặt trên bàn mà đoàn gia hứa tự tay làm, còn dư hơn nửa, đứng đắn nói, gia hứa ca. Ừm, đúng đấy, anh hiện tại không tính là tỏ tình với em, chính anh cũng chỉ hỏi, có thể theo đuổi em hay không, em trả lời luôn là có thể em cũng không cự tuyệt anh. tang chỉ thận trọng nói. Vậy cái bánh gato kia em có thể mang về không? Đoàn gia hứa nhìn cô, ra vẻ nghi hoặc vậy hiện tại anh tỏ tình cùng em, em có đồng ý không? tang chỉ nghẹn lời, dĩ nhiên là không. Vậy quên đi, đoàn gia hứa ôn nhô cự tuyệt. Anh giữ lại cái này để ăn. tang chỉ chỉ chỉ cái bánh vừa mua anh ăn cái kia không được sao? Đoàn gia hứa, không được. tang chỉ nhịn một chút anh cũng đâu có thích ăn đồ ngọt. Hiện tại thích. Tàng chỉ giận nhịn nửa ngày rốt cục bực mình nói anh làm gì phải gấp gáp làm rõ sự tình như vậy. Em cũng đâu có yêu cầu gì cao đâu, dù gì anh cũng giả bộ nhường nhịn em một chút để em cảm thấy mình được theo đuổi một lần chứ. Nháy mắt trầm mặc, Tang chỉ kịp phản ứng mình vừa lỡ miệng, lập tức không được tự nhiên giải thích ý của em là anh dù gì cũng thể hiện mình theo đuổi em một chút thì em mới nhận biết được mình có ý tư kia với anh không chứ. Đoàn ra hứa anh giọng một cái, dường như đang cố nín cười, không có việc gì. Sợ thật sự chọc giận ai đó, đoàn gia hứa dừng lại không trêu cô nữa, nếu em vẫn không có tâm ý kia anh chỉ đành theo đuổi nhiều lần. Đoàn gia hứa đưa tay nhéo nhéo mặt cô, ôn hòa nói anh cho vào hộp để em dễ mang đi, trở về ăn cùng bạn trong ký túc. Nếu thích ít nữa rảnh anh lại làm cho em, tàng chỉ nhận lấy trở về ký túc. Lúc này Uông Nhược Lan vẫn chưa về, Ngô tâm thì đang đứng cạnh Ninh Vi cùng buôn chuyện bát quái. Thấy cô trở về, Ninh Vi híp mắt cười, hướng cô vẫy vẫy tay, "Tiểu Tang Tang, hẹn hò vui không?" Tang Chỉ để quà lên bàn, chân thành nói, "Hôm nay có gác cổng sao?" "Có nha," Ngô Tâm nói, "12 giờ giới nghiêm." "Tang Chỉ, giờ mấy giờ rồi?" "Ngô Tâm, mới 10 giờ thôi." Tang Chỉ mở tủ quần áo, "Mình muốn ra ngoài chạy một vòng." Ninh Vi có chút khó hiểu, cậu không thấy lạnh à?" "Một chút," Tang Chỉ nhìn về phía cô bạn, nhưng có điểm kích động cần bình tĩnh lại. Ngô Tâm cậu nào giống chỉ có một điểm. Tàng Chỉ sờ sờ mặt bình ổn tâm trạng, lại không hiểu sao bỗng bật cười ngây ngô. Mình nín cười cả đêm giờ cảm thấy da mặt như muốn căng cơ luôn. Ninh Vi đi theo cô cười suy đoán đã tỏ tình với cậu rồi ư? Hẳn là được coi là thế đi. Tàng Chỉ nói anh ấy nói muốn bắt đầu theo đuổi mình. Ninh Vi hiếu kỳ nói cậu định để anh ta theo đuổi bao lâu? Tàng Chỉ chớp mắt không rõ nói bình thường theo đuổi bao lâu thì được. Ninh vi mình và bạn trai thì tâm hơn một tháng nhưng mình hiện tại có chút hối hận đó sớm như vậy đã đưa ứng cậu ta con trai ấy mà cứ để họ truy thời điểm họ theo đuổi cậu là lúc họ tốt nhất đó Ừ tang chỉ gãi đầu một cái vậy cái kia tầm bao nhiêu lâu thì tốt nhất Ngô tâm cái đó thì tùy vào quan sát của cậu thôi cậu cảm thấy thời điểm nào là thích hợp nhất vậy là được rồi tang chỉ mình cảm thấy hiện tại là thích hợp Tang Chỉ đột nhiên trở nên u buồn, thờ hát ra, nhưng mình vẫn có chút lo lắng anh ấy thích mình chỉ là nhất thời chốc lát thôi. Khả năng chính là kiểu đến tuổi này mà vẫn chưa có bạn gái, sau đó đột nhiên phát hiện bên cạnh mọc ra một cô gái tuổi tác cũng thích hợp, nhìn chung là điều kiện khá ổn. Ninh Vi, nhưng mình cảm thấy theo lời cậu nói, quan hệ hai người như vậy, nếu anh ta có thể dõng dạc thổ lộ như vậy, hẳn là cũng đã hà quyết tâm rất lớn a. Tang Chỉ sững sờ chăm chú nghĩ nghĩ, lại cười có thể lắm. Sau khi cùng bạn cùng phòng ăn bánh gato, cô trở lại giường của mình, mở hộp quà ra hứa tặng. Bên trong là một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ kiểu cổ dòng Fuji Fujifilm, đen tuyền. Tang chỉ mở máy từ chụp một kiểu. Sau đó cô mở album ảnh xem thử coi sao, vô ý thức lướt xuống phát hiện còn một vài tấm ảnh khác. Là đoàn ra hứa chụp. Tấm này, hình như là anh tự mình. Một thân nam nhân cao thẳng, lưng dài, eo nhỏ, khuôn mặt tuấn tú, rõ từng đường nét. Tấm ảnh này có lẽ chụp ngay sau khi anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, một cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh, thâm thúy hút hồn, bờ môi mọng màu nhàn nhạt, nửa câu dẫn, nửa hững hờ. Ánh mắt nhìn thẳng ống kính tiếu rung mang theo mấy phần lưu manh. Sau một khắc điện thoại di động của Tang chỉ vang lên. Người kia hẳn là đã ước lượng thời gian, liên tiếp nhắn cho cô hai tin nhắn WeChat. KK số 2, ảnh bên trong mới là quà sinh nhật. KK số 2, nhớ in ra dán lên tường. Tang chỉ. Tàng chỉ lạnh lùng trả lời không, sau đó cô mở profile của đoàn gia hứa trên điện thoại, đem tên anh đổi thành đoàn gia hứa, khóe môi vểnh lên, lại nhìn tin nhắn anh vừa gửi tới chịu đựng cảm xúc lên xuống quay cuồng lúc này, nghĩ nghĩ lại đổi thành người theo đuổi. Sau một khắc điện thoại lại rung lên, Tang chỉ liếc mắt nhìn, tàng Diên chuyển cho cô 2.000 tệ, nhắn bổ sung, muốn mua gì thì mua. Tàng chỉ thật vui vẻ, lại nghĩ đến sự việc hôm nay, cô cứ cảm giác thấy chuẩn bị có một trận mưa gió áp bách chuẩn bị thổi tới, do dự gửi cho anh hai nơi xa một cái tin nhắn thoại. Anh hai, có thể em sắp có người yêu rồi đó. Kaka, ca, ca ca, mày lên đại học chỉ để lo mấy chuyện yêu đương hả? Tang chỉ, lên đại học yêu đương không phải rất bình thường sao? Kaka, ca, tùy mày tự mình chú ý một chút, đừng để bị ba thằng nít xanh nó lừa cho. Tang chỉ, vâng, im lặng một lát. Tàng chỉ tuổi tác anh ấy có hơi lớn, ca ca, ca ca cũng không thể lớn hơn anh mày được. Tang chỉ, lần này Tàng Diên trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua, ngữ khí thập phần khó nghe thật sự lớn hơn cả anh mày. Tiểu quỷ, sao mày quen biết được thằng cha đó hả? Tang chỉ không dám nói thật đành trợn mắt nói bừa trường em có rất nhiều nghiên cứu sinh nha. Tang Diên, mày học hành cho đàng hoàng, giỏi giang đi đã, đờ mờ mới bao lớn mà đã đua đòi yêu đương. Còn có anh mày nói cho mày biết lớn hơn anh mày một ngày đều không được anh mày không chịu được một tên già hơn anh mày mở miệng gọi anh mày là ca ca hiểu không? Tàng chỉ không phục anh lấy đâu ra lắm lý do như thế. Tàng chỉ có người gọi anh là ca ca anh còn không bằng lòng còn ghét bỏ. Ca ca, ca ca, mày nhớ rõ chuyện của đoàn gia hứa sao? Tàng chỉ, một nơi khác, đoàn gia hứa vừa tắm xong. Anh dùng khăn mặt lau khô mặt và tóc từ tủ lạnh lấy ra một bình nước đá tiện thể nhìn lướt qua màn hình điện thoại phát hiện có tin nhắn gửi đến. Đuôi lông mày đoàn gia hứa khẽ nhấc ấn mở máy. Tàng Diên, em gái tôi hình như có người yêu rồi. Tàng Diên, hình như quen hắn ta ở trong trường, cậu thăm dò giúp tôi đi. Đừng để nó bị người ta lừa. Đoàn gia hứa bật cười, không kìm lại được giữa đuôi lông mày không thấy một tia xấu hổ. Anh mở nắp bình, chậm rãi uống một hớp, sau đó nhắn lại ok. Yên tâm, mươi 49, nhất định có thể thực hiện. Tắm rửa xong, tăng chỉ ngồi trên giường loay hoay với chiếc máy ảnh mới một hồi. Cô đem file ảnh kia của đoàn ra hứa copy ra máy tính tạo thư mục khóa bỏ vào trong. Lại nhớ đến tấm ảnh chụp lén anh hồi trước ở nhà mình cũng đem bỏ chung vào thư mục khóa kia. Cô nghĩ nghĩ lại đăng nhập kiêu kiêu lập một album riêng từ chỉ bản thân thấy ấp lên. Ba tấm ảnh chụp lén dung lượng pixel cũng không giống nhau nên khi để trên cùng một giao diện mang tới cảm giác rõ ràng qua từng giai đoạn của cô và anh. Tang chỉ kinh ngạc nhìn một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới giai đoạn lớp 12 kia. Khoảng thời gian đó, trạng thái của cô không tốt lắm, đến môn cô học tốt nhất trước giờ là môn vật lý cũng thường xuyên phạm chút sơ suất, vì vậy khiến bảng xếp loại thành tích nhìn chung bị thụt lùi, thứ hạng cũng bị kéo xuống. Ngày ấy nhận được quà tặng của đoàn gia hứa cũng là lúc có bảng xếp hạng thành tích học kỳ. Lần đầu tiên trong đời cô xếp cuối cùng của kỳ thi kiểm tra lớp chất lượng cao. Cũng vì vậy sau buổi tự học hôm đó, cô bị thầy chủ nhiệm gọi lên nói chuyện. Chủ nhiệm lớp để ý thấy sự việc thiết thể dục lúc trước liên quan đến cô, nên cho rằng cô yêu đương sớm gây ảnh hưởng đến học tập. Thời điểm nói chuyện cùng cô giọng điệu cực kỳ không nể năng, mắng cô một trận như tát nước. Tang chỉ yên lặng nghe giáo huấn, từ đầu đến cuối cũng chỉ nói một câu em không yêu đương, xong liền quay lại lớp lấy túi sách đi về nhà. Lớp 12 cả tuần chỉ học nửa ngày. Buổi sáng sau khi tan học có thể về nhà, hôm sau lại đến lớp tự học buổi tối. Nhưng đa số học sinh đều tầm chưa đã từ nhà đi, buổi chiều đến trường học tranh thủ thời gian từng giây để ôn luyện. Hôm đó Tang chỉ về nhà vừa đúng ngày sinh nhật cô. Mẹ Lê Bình và ba Tang Diên đang ở trong phòng bếp thất bật chuẩn bị nấu cơm. Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật cô nên Tăng Diên cũng về nhà, đang ngồi trên ghế xem tivi Thấy cô về cũng chỉ biếng nhác quay ra, nhàn nhạt nói, đoàn ra hứa gửi truyền phát nhanh quà cho em, anh để trong phòng đó. Tăng chỉ gật đầu trầm mặc trở về phòng. Cô đóng cửa phòng, đem túi sách cồng cành bỏ lên trên bàn, hướng mắt nhìn biểu kiện truyền phát nhanh đặt trên giường. Sau đó chậm chạp mở hộp đó ra, nhìn thấy bên trong là một bộ đồ trang điểm, còn có một chiếc thiệp mừng. Tàng chỉ mở thiệp ra cẩn thận đọc, nét chữ của nam nhân lưu loát hữu lực ngắn ngùi một dòng, chúc tiểu tàng chỉ trưởng thành khoái hoạt. Cảm xúc chôn chặt trong lòng thật lâu bỗng sông lên, áp lực thi cử lớp 12 rất nặng nề, kể cả lão sư lúc nãy có không chỉ trích gì thì cũng khó đè nén được cảm giác ủy khuất lúc này. Tang chỉ nhìn chằm chằm câu chúc của anh, hốc mắt đỏ lên, sau một lúc cổ họng không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào, theo đó nước mắt cứ trào ra không ngớt. Thời điểm đó Tang chỉ cảm thấy thật gian nan. Cô không dám để cho ai nghe thấy, ngồm xổm trên mặt đất lấy tay bụng chặt miệng dùng hết toàn lực đè nén tiếng khóc toàn thân đều run lên, khóc nấc. Một ngạt đến không thở nổi khoảng khắc đó, Tang chỉ lúc ấy dần dần cảm nhận được trưởng thành là như thế nào. Chính là có tuổi thân cũng không dám khóc lớn, có ủy khuất cũng ngại nói ra. Là không dám tiếp tục tùy hứng như thường ngày, cũng biết cần sống lý trí hơn, cần phân biệt việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Là không còn mơ mộng những điều viển vông, là bắt mình sống quy củ và khuôn phép, là bó buộc mình trong những trách nhiệm. Là khóa chặt tình cảm lại, không dám mơ về một thứ tình cảm đơn phương. Điện thoại di động vang lên, đánh gãy dòng suy tư của cô. Cô lấy lại tinh thần, dùng sức chớp mắt đưa tay cầm điện thoại di động lên xem xét. Người theo đuổi gửi bạn một tin hắn. Tàng chỉ mở ra, người theo đuổi, mai em rảnh không? Tàng chỉ nghĩ nghĩ em không? Người theo đuổi, vậy chiều thì sao? tàng chỉ nghĩ nghĩ em không người theo đuổi ngày kia thì sao tàng chỉ nghĩ nghĩ em không người theo đuổi ban đêm cũng không rảnh thấy thế tàng chỉ mở thời khóa biểu xem qua rồi nhanh lại tối thứ tư không có lịch học người theo đuổi vừa đúng dịp người theo đuổi anh cũng rảnh hôm đó tàng chỉ nhưng em phải làm bài tập người theo đuổi anh có thể làm cùng em tàng chỉ cong môi Gõ lại được nhưng rất nhanh xóa đi rép lại nội dung khác để sau đã cô để điện thoại di động xuống chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó trở về giường. Đã đến thời gian ký túc xá tắt đèn, mọi người ai về giường người nấy. Chỉ có ánh đèn điện thoại sáng le lói, cô trò chuyện với đoàn gia hứa một chút rồi bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Có lẽ mãi không thấy cô trả lời, một lúc sau màn hình điện thoại sáng lên. Người theo đuổi ngủ ngon, trên di động hiện thời gian, đã quá 12 giờ. Ngày mới bắt đầu, Tang chỉ cáo biệt tuổi 18. Tại ngày đầu tiên của tuổi 19 cô nhặt được mộng tưởng đầu đời của tuổi 13, nhưng là không giống nhau. Tuổi 13 kia đuổi theo là sự vô vọng. Tuổi 19 này lại là có khả năng. Hôm sau, hết ca học Tang chỉ cùng các bạn cùng phòng đến tiệm cơm, nghe mấy cô bạn thì thầm một chuyện. Mình hóng được trong phòng bộ môn các thấy cô đang bàn một tin hấp dẫn. Sắp tới trường mình muốn tổ chức cuộc thi về truyền thông, các cậu có định đăng ký tham gia không? Uông Nhược Lan có cần thi đấu theo đội không? Ninh Vi, ừm, hình như có, một đội không quá sáu người. Ngu Tâm, hệ khác cũng có thể tham gia đúng không? Ninh Vi, thoải mái, giới hạn tham gia là sinh viên toàn trường mà. Uông Nhược Lan, các cậu muốn tham gia sao? Ngô Tâm không hào hứng lắm nói, mình lười lắm. Mình xem chút nào, tàng chỉ lấy điện thoại ra, mở trang web của trường. Tác phẩm dự thi có anime ngắn, phim ngắn, thiết kế trò chơi. Ninh Vi anime ngắn nghe có vẻ hấp dẫn đấy, chủ đề là gì? À để xem, hình như là kỷ niệm 100 trường Đại học nghi Hà trường muốn tuyên truyền về trường và về phong tục văn hóa của thành phố đó. Tàng chỉ mở ra, lại quét mắt, thiết kế trò chơi thì không cần phù hợp chủ đề cũng được. buồng nhược lan, nhưng nếu thiết kế trò chơi thì cần có người lập trình và phần mềm đúng không? Ninh Vi cũng không chắc trước tiên chúng ta cứ đi hỏi qua thầy cô trên khoa đã. Huồng Nhược Lan, này, vậy là các cậu định tham gia hả? Tàng chỉ, trước tiên cứ đi tìm thầy cô hỏi rõ ràng đã, sau đó lập nhóm rồi đăng ký. Ngô tâm, các cậu đều định tham gia hả? Huồng Nhược Lan, mình hỏi chút thôi, chứ thật sự thì mình cũng lười lắm. Mấy cô gái bàn qua loa vài vấn đề rồi rất nhanh đổi sang chủ đề khác. Càng chỉ muốn tham gia cuộc thi này, thái độ cũng rất cầu thị, vừa nghe các thầy trong bộ môn nói học trưởng Lương Tuấn cũng định tham gia, cô liền liên lạc với anh, hai người cứ thể thành một đội thi đấu, ngoài ra còn thêm Ninh Vi và một bạn cùng lớp cùng khoa của Lương Tuấn, thêm một nữ sinh nữa vừa đủ 5 người một đội. Chiếu theo thời gian, Lương Tuấn định tối thứ tư, 5 người cùng ăn cơm tối tiện thể thảo luận bài dự thi. Cho nên cuộc hẹn với đoàn gia hứa lúc trước vì vậy mà hủy bỏ. Biết cô có công việc đoàn gia hứa cũng không nói thêm gì chỉ đổi lịch hẹn sang cuối tuần. Cuộc thi tính từ lúc báo danh đến hạn chót hoàn thành sản phẩm chỉ vẻn vẹn 2 tháng. Cả nhóm đã chuẩn bị tốt chủ để cùng tìm thầy hướng dẫn xin chỉ điểm dự định của cả đội là làm một anime ngắn. Ý tưởng về nhận vật là về các đồ vật tuy nhiên vẫn chưa có tình tiết chấm phá nên cả đội vẫn đang bàn thêm. thảo luận một hồi có người trong nhóm có việc vì vậy lương tuấn cũng không lãng phí thời gian của cả nhóm nữa phân công mỗi người một đầu việc sau đó thống nhất về cả nhóm nghĩ thêm ý tưởng mới ninh vi không đi cùng tăng trĩ về ký túc xá sau khi họp sau cô có hẹn cùng bạn trai ra ngoài chơi tăng trĩ nhìn thời gian mới tám giờ ba vẫn còn khá sớm cô lấy điện thoại trong túi chậm rãi nhanh cho đoàn ra hứa một tin nhanh anh đang làm gì vậy người theo đuổi tăng ca tăng trĩ ừm Một giây sau, đoàn gia hứa gọi điện thoại đến, hỏi, rảnh rồi à? Vừa tan họp, Tang chỉ nói, dạo này anh rất bận à, cứ tăng ca suốt, không có việc gì liền đăng ký làm tăng ca. Đoàn gia hứa cười, giọng nói thản nhiên, nhớ anh, vậy anh qua, gần đây thời tiết nghi hà đã ấm hơn, nhưng ban đêm nhiệt độ không khí vẫn mang theo hơi lạnh. Tang chỉ đút một tay vào túi áo khoác đá đá viên đá nhỏ trước mặt nhắc nhở, giờ cũng đã hơn 8 giờ 30 rồi. Đoàn Gia Hứa, hôm nay ký túc xá có kiểm tra sao? Tang chỉ có, mấy giờ giới nghiêm? 12 giờ, chẳng phải còn hơn 3 tiếng sao? À, Tang chỉ nhỏ giọng, nhưng em không muốn muộn như thế mới trở về. Đầu dây bên kia Đoàn Gia Hứa khẽ cười hai tiếng ung dung nói, dẫn em đi ăn khuya, sau đó sẽ đưa em về ký túc xá, được không? Tang chỉ suy nghĩ mấy giây, ăn cái gì? Đoàn Gia Hứa, em muốn ăn gì? Tang chỉ chưa nghĩ ra. Vậy tí gặp nhau rồi tính tiếp em tìm chỗ ngồi chờ anh. Đoàn gia hứa nói, anh lái xe qua đó luôn đây. Đoàn gia hứa đi vào bãi đỗ xe, tìm đến xe của mình, ngoài ý muốn gặp phải Khương Dĩnh đã mấy tháng không thấy mặt. Ra mắt anh giật giật, nhìn cô ta một chút lập tức thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy anh, Khương Dĩnh bước nhanh đứng canh trước cửa xe anh. Cô ta lấy ví tiền trong túi sách mở ra, đảo ngược ví lại rũ rũ, nghiêm túc nói tôi hết tiền rồi. Đoàn gia hứa mở khóa xe, leo lên, không để ý đến cô ta. Khương Dĩnh đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm anh đang điều khiển xe cực kỳ thản nhiên nói, anh cho tôi tiền tiêu đi. trầm mặc mấy giây, đoàn gia hứa có phải anh thật sự đã có bạn gái? Khương Dĩnh chủ động nói chuyện, chính là con bé sinh viên ở tiệm lầu hôm trước, quả nhiên đúng là sinh viên, dễ dàng bị lừa. Đoàn gia hứa cầm điện thoại nhắn tin trả lời tang chỉ. Khương Dĩnh phối hợp nói. Tôi đã nói với người khác rằng anh muốn cưới tôi, tôi cũng nói chuyện này với mẹ tôi rồi, bà đã đồng ý. Anh đừng nghĩ đến việc tìm người con gái khác, đời này của anh, nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi. Anh biết rõ từ sơ chung tôi đã thích anh, Khương Dĩnh đưa tay nắm cổ áo anh, mắt đỏ ngầu. Vậy mà anh còn dám tìm bạn gái, anh dám, nghe thấy vậy, đoàn ra hứa ngước mắt nhìn cô ta. Anh nhớ đến thời điểm còn học sơ chung. Cô gái trước mặt so với lúc đó đã mất đi nét ngây thơ thay vào đó là sự thành thục có cả cay nghiệt nhưng dáng dấp của cô gái này lại dường như không thay đổi chút nào. Vẫn giống như lúc đó cuồng loạn hận thù và vô lý đến không thể lý giải. Cô ta bất luận đang ở đâu, khi nào chỉ cần thấy anh liền chỉ trích nói anh là con trai của kẻ giết người. Bất kỳ khi nào nhìn thấy anh trong mắt cũng chỉ có kích động cùng phẫn nộ trong lời nói thế thế không ngừng thốt ra những từ ngữ oán niệm phỉ bang cứ như chính anh là tội phạm giết người vậy. lần nghiêm trọng nhất cô ta trực tiếp đẩy anh từ cầu thang tầng hai xuống nhìn anh bị va đập mạnh thái dương chảy máu cô ta một chút bất an cũng không có trên khuôn mặt vặn vẹo chỉ đậu lại một ý cười thỏa mãn cha cậu đâm chết cha tôi cho nên cậu cũng phải chết đoàn gia hứa chậm rãi đóng cửa xe lại kéo khóe môi tôi nói với cô một vấn đề khương dĩnh gắt gao nhìn anh chuyện này nếu cô muốn đôi co ăn vạ đi tìm đoàn trí thành Đoàn gia hứa rất lạnh nhạt, không gợn sóng như nói chuyện của người khác, đến cả chút cảm xúc cũng lười vất ra cho cô ta. Cô muốn ông ta cưới cô, làm mẹ kế tôi, tôi một điểm bất mãn cũng không có. Khương Dĩnh bị lời này làm buồn nôn, lập tức đến bên cạnh ghế lái tức giận nói tôi mới không thèm làm mẹ anh. Sau một khắc, đoàn gia hứa khởi động xe, ngữ khi ôn hòa nói, vậy chúc cô tân hôn vui vẻ. chương 50, làm lưu manh. Hồi bị Khương Dĩnh đẩy từ cầu thang xuống kỳ thật vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Cũng không có bất kỳ thương tổn nào về não bộ, đoàn gia hứa chỉ nhớ lúc ấy cô ta vô thanh, vô thức từ phía sau đột nhiên sô ra, đẩy anh xuống cầu thang. Anh không có phòng bị thân thể thuận theo lực đẩy mạnh té xuống, may chỉ có thái dương bên phải bị va đập chảy máu. Lúc đó đúng vào giờ thể dục, cả lớp đều đổ ra sân, mọi người gần như trông thấy hết sự việc. có một số bản tránh xa anh mấy bước, một số khác đứng bên cạnh xì xào bàn tán, số còn lại thì tiến lên khuyên bảo Khương Dĩnh đừng quá đáng quá. Viên Lãng đến bên cạnh đỡ anh, "Chú ý tới động tĩnh bên này." Ban cán bộ lập tức chạy lên trình báo với cô chủ nhiệm. Khi đó anh mới chưa đầy 15 tuổi, thiếu niên tuổi còn nhỏ, cảm xúc không được trầm ổn, trưởng thành như bây giờ, Anh thật sự cảm thấy xấu hổ vì cha mình gây ra tội, cũng cảm thấy thương cảm cho cô ta thật tâm muốn nhường nhịn Khương Dĩnh, khép mình mà sống, nhưng bởi vì hành vi giận chó đánh mèo đó, tất cả mọi cố gắng đè nén của cậu thiếu niên chưa đầy 15 bỗng chốc bị ngọn lửa tức giận thiêu rụi. Anh dùng mu bàn tay lau máu ở thái dương, rồi ngước mắt nhìn Khương Dĩnh, kìm chế lửa giận gằn giọng nói, "Có phải cậu thiếu tôi một lời xin lỗi?" Khương Dĩnh ôm tay đứng một chỗ, mắt đỏ hoe, lời nói ác độc đến cực điểm, cậu không chết thì sao tôi phải xin lỗi, mỗi ngày tôi đều cầu xin ông trời cho hai mẹ con nhà cậu chết quách đi. Nghe lời này, đoàn gia hứa chậm rãi tránh khỏi cánh tay đang dịu anh của viên lãng tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Khương Dĩnh, hàm răng anh vì thức giận mà nghiến chặt bàn tay nắm chặt đến tím tái, ánh mắt lạnh lùng cực điểm. Anh không nói gì, đi thẳng về phía Khương Dĩnh. thời điểm đứng trước mặt cô ta anh lặp lại câu vừa rồi giọng nói như cố ghi xuống tâm tình muốn bùng nổ cậu có phải đang thiếu tôi và mẹ tôi một lời xin lỗi khương dĩnh nhìn anh chằm chằm thanh âm the thế, sắc nhọn tôi nói sai chỗ nào cậu không đáng chết sao đoàn ra hứa hỏa khí bốc lên không thể kìm chế được nữa anh mặc kệ lý trí mặc kệ tất cả vì giận quá mà mà bật cười nhanh như các anh bắt chặt lấy cổ tay khương dĩnh lực đạo thật mạnh muốn gậy ông đập lưng ông đúng lúc chủ nhiệm đến Khi đó, đoàn gia hứa còn nghe thấy chung quanh các bạn cùng lớp nhỏ giọng nói với nhau, cậu ta sao có thể mặt dày đòi Khương Dĩnh xin lỗi. Đoàn gia hứa dừng động tác cũng tại thời điểm đó anh bị chủ nhiệm ngăn lại. Sau đó anh nhìn thấy kẻ gây lỗi Khương Dĩnh, khi nhìn thấy chủ nhiệm đột nhiên òa khóc tức tử như bị ăn hiếp, bà vai cô ta run rẩy đến đáng thương, nấc lên nói, cha em chết rồi ô ô ô cha của em. Chủ nhiệm ngược lại chạy đến an ủi cô ta. Cũng bởi vì hành vi đó của đoàn gia hứa, mà chủ nhiệm nghiêm nghị quay ra chỉ trích anh, đoàn gia hứa. Cậu làm gì vậy? Cậu không có nửa điểm xấu hổ nào sao? đoạn gia hứa ngỡ ngàng, nửa điểm xấu hổ, anh rốt cuộc phải xấu hổ vì điều gì? Tại thời khắc đó, ở trong mắt người chung quanh anh tựa hồ mới chính là kẻ hại người, kẻ phạm lỗi ở đây. Chủ nhiệm lấp buộc đoàn gia hứa đứng ra xin lỗi khương dĩnh, anh lại kiên quyết không nói một tiếng. anh cũng không đứng đó tiếp nhận giáo huấn mà trực tiếp quay đầu rời đi đến thẳng nhà vệ sinh vạn nước rửa vết thương chờ sau khi chuông vào học vang lên mới trở về lớp vừa đúng môn của cô chủ nhiệm thấy anh bước vào phòng học chủ nhiệm lớp ngừng giảng cười lạnh ngay cả cô giáo cậu cũng không biết tôn trọng tôi chống mắt nhìn xem sau này cậu sẽ trở thành người thế nào đoàn ra hứa im lặng ngồi vào chỗ của mình viên lãng nhỏ giọng lão thái bà này gần đây chắc uống nhầm thuốc nổ lúc nào cũng cáu gắt Anh lấy sách từ ngăn bàn mở ra, không nói chuyện. Cậu nhịn một chút, viên lãng nhịn không được nói. Dù sao ba cậu hại chết ba cậu ấy, cậu cũng coi như thiếu cậu ấy bất quá, hiện tại cậu ấy còn chưa nghĩ thông, về sau liền tốt thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, đoàn gia hứa mở sách trên mặt nước còn chưa khô thuận theo xương quai hàm trượt xuống, nhỏ lên trang sách. Nghe viên lãng nói vậy, mí mắt anh giật giật bình tĩnh nhìn viên lãng một chút sau đó tự cười diễu. Đoàn gia hứa đột nhiên minh bạch. Anh chỉ cần tỏ ra vô hại, không tức giận, không bất mãn, không chống cự, không đấu tranh thì mọi người sẽ cho rằng anh và cha mình không phải cùng một loại người. Đúng anh phải ôn hòa với tất cả mọi người, vĩnh viễn tươi cười ấm áp. Chỉ cần như vậy mọi sự châm chọc bô kích ác ý đều như nắm đấm đập vào bịch bông không còn sự căng thẳng, mệt mỏi nữa. Một năm đó, đạo đức giả dù từ này vẫn chưa xuất hiện nhưng đoàn gia hứa đã cảm nhận chân thực rõ ràng nhất về ý nghĩa, sức mạnh của nó. Cúp điện thoại tăng chỉ đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh dạo một vòng cuối cùng lấy ra một túi kẹo dẻo. Trong tiệm trống không, ngoại trừ nhân viên bán hàng thì không có người khác. Tăng chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, mở WeChat nhắn cho đoàn ra hứa địa điểm cụ thể của mình. Cô sợ ảnh hưởng anh lái xe nên cũng không nói gì thêm. Tìm một cuốn manga đọc gần nhất coi tiếp, nhiệt độ trong phòng ấm hơn bên ngoài, ngồi lâu cũng có chút buồn bực. Tàng chỉ xem hết chép chuyện ngán ngầm trống cầm nhìn ra ngoài thuận theo hướng cửa sổ đột nhiên chú ý đến một quán nhỏ. Sinh ý không được tốt lắm, không có mấy khách chỉ có hai nữ sinh đứng trước quầy. Sau một lát hai cô nữ sinh hớn hở cầm lấy hai cây kẹo bông trắng mút bồng bềnh như mây. À hóa ra là một ông chú bán kẹo đường. Tang chỉ hào hứng rời khỏi cửa hàng tiện lợi đến trước gian hàng nhỏ của ông chú kia. Cô đã thật lâu rồi chưa được ăn kẹo đường, nhìn thấy đại thúc kia đang say mê chế tác mấy que kẹo thi thoảng còn hỏi han mấy bạn nữ sinh mấy câu. Nhìn que kẹo dần dần biến lớn, lại nhìn sang bình bên cạnh đựng đủ các loại đường với các màu sắc khác nhau tang chỉ nhịn không được nói chú có thể làm một cây kẹo bên trong màu trắng bên ngoài điểm viền hồng phấn được không? Đại thúc hiền hậu cười xòa nói, được, sau một khắc sau lưng truyền đến thanh âm trầm ấm của đoàn gia hứa, điểm cái gì màu hồng phấn? Tang chỉ vội vàng không kịp chuẩn bị, vô thức quay đầu. Không biết từ lúc nào, đoàn gia hứa đã đứng phía sau lưng cô. Thân thể của anh hơi cúi xuống, đầu nghiêng nghiêng. Hai người mặt đối mặt khoảng cách nháy mắt được suốt ngắn. ước chừng cách nhau 20cm. Sau đó, đoàn gia hứa không khóe môi, cả lơ cả phất nói có phải nhìn thấy ca ca tâm tình liền biến thành màu hồng phấn. Chú làm kẹo hài hước lên tiếng phụ họa đúng đúng. Tang chỉ thu hồi tầm mắt tiếp nhận kẹo đường, cảm ơn chú. Cô cầm que kẹo trên tay, dạo một vòng, vì cảm thấy cây kẹo phá lệ đẹp mắt, dễ thương, nên không nỡ ăn ngay, lại quay đầu nhìn anh, sao hôm nay anh lại nói chuyện xến sẩm như thế? Đoàn gia hứa nhớn mẩy, xến, ừ, xến, không có, đoàn gia hứa cười, anh cảm thấy rất phong tình mà. tang chỉ không biết anh đang nói đùa hay nói thật cũng không tiếp tục đà kích anh, bèn đổi chủ đề anh lái xe đến sao? Ừm, tang chỉ anh dừng xe ở chỗ nào vậy? Đoàn gia hứa chỉ chỉ bên kia. Nha, nhớ anh làm tăng ca hôm nay, tăng chỉ thuận miệng hỏi tối anh ăn gì rồi. Đồ ăn ngoài, vậy giờ anh muốn ăn gì? Tăng chỉ đưa tay tận lực bảo vệ que kẹo đường, cẩn thận từng ly từng tí xé từng khối nhỏ xung quanh, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Em vừa ăn xong không lâu, hiện tại không đói lắm. Ngừng lại, tăng chỉ bình tĩnh bổ sung một câu, nhưng em có thể đi ăn cùng anh. Nhìn chăm chú cử động của cô, đoàn gia hứa không đáp lời, trong mắt sâu thêm ba phần miền ngẫm. chú ý tới tang chỉ nhấp tay muốn cắn khối kẹo đường anh đột nhiên cúi đầu cắn đúng chỗ cô vừa cắn hành động của anh khiến tang chỉ sững sờ ngơ ngác nhìn thanh kẹo của mình chỉ còn một nửa chờ tay không kịp quay đầu về phía anh anh làm gì vậy đoàn gia hứa liếm liếm môi rất tự nhiên nói muốn ăn kẹo đường không được tang chỉ xưa nay rất chấp nhất với đồ ăn của mình đó là của em đoàn gia hứa nhìn cô hai giây ngược lại cười rộ lên Sau đó từ trong túi rút ra một chiếc khăn tay, đem ngón tay cô lau sạch sẽ, vừa lau vừa nhìn cô trêu chọc nói quỷ hẹp hỏi. Ăn nhanh đi, đoàn gia hứa không đùa nữa. Đợi lát nữa sẽ tan mất, tàng chỉ lại xé một miếng nhỏ cho vào miệng, vậy anh muốn ăn gì? Đoàn gia hứa chúng ta đi ăn mì đi, vậy đi ăn chỗ đó nhé. Tàng chỉ chỉ chỉ khu vực gần đấy, ăn ở đó cũng khá được. Được, hai người đi vào tiệm tìm chỗ ngồi xuống. Đoàn gia hứa gọi tô mì ngon nhất mà menu giới thiệu cũng không yêu cầu thêm cái gì thuận miệng hỏi, gần đây em đang bận gì. Trường tổ chức cuộc thi nghệ thuật truyền thông, em có đăng ký tham dự. Tàng chỉ đàng hoàng nói, em cùng cả nhóm định làm một bộ anime ngắn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nội dung. Đoàn gia hứa gật đầu, tang chỉ lại nói, vốn định làm phim, nhưng cảm thấy hẳn sẽ vất vả và các đội khác cũng làm phim rồi. Còn về trò chơi thì không ai dành về lập trình. Đoàn gia hứa lo lắng nói ừm anh hiểu, giọng điệu nghe thế nào cũng giống đang khoe khoang. tang chỉ nhìn anh, anh cũng đâu thể giúp em tranh giải được. Đoàn gia hứa nửa đùa nửa thật nói, vậy em rút khỏi nhóm kia đi, hai chúng ta lập đội riêng. tang chỉ nhắc nhở, nhất định phải là sinh viên cơ. Đoàn gia hứa mặt vô tôi giả vờ tự hỏi, hử. Anh nhìn không giống sao. Rất nhanh, đoàn gia hứa mỉm cười, trêu đùa. cây kẹo trong tay tang chỉ đã ăn được một nửa phòng ấm áp cây kẹo tan nhanh hơn cô đành thả vào thùng rác dùng giấy cẩn thận lau tay đoàn gia hứa tựa hồ không quá muốn ăn tốc độ ăn rất chậm tang chỉ lấy di động ra chơi thi thoảng ngẩng đầu nhìn anh vài lần thấy anh nửa ngày vẫn chưa ăn xong cô nhịn không được hỏi anh có phải không muốn ăn không không phải đoàn gia hứa sắc mặt không đổi nói anh đang kéo dài thời gian ăn chậm một chút để kéo dài thời gian không cho em về Nghe anh nói vậy, tăng chỉ ngừng lại, cúi đầu nhìn điện thoại, giả bộ như không thèm để ý, tỏ vẻ chấn định nói, để lâu sợi mì sẽ nát. Đoàn gia hứa cười nhẹ, không đáp. Cô thuận miệng nói mấy chuyện, đoàn gia hứa đều đáp lại một cách bình thường. Ngay từ đầu cô không phát giác, nhưng nói chuyện càng lâu, cô càng cảm thấy có chút không thích hợp. Cảm thấy hôm nay số lần anh cười đặc biệt nhiều, nhưng tâm tình không vui vẻ, ánh cưới không đến đáy mắt. Cảm xúc của anh rất nhạt, khóe, môi cứng nhắc mang theo chút mệt mỏi. Tàng chỉ để di động xuống, trần chờ hỏi, gia hứa tâm tình anh hôm nay không vui sao? Đoàn Gia hứa dương mắt, dường như cảm thấy rất thú vị, làm sao phát hiện? Tang chỉ nhỏ giọng, thật sự không tốt, đoàn Gia hứa ôn nhu nói, một chút xíu. Tang chỉ hồi tưởng lại, đột nhiên có chút hối hận hỏi, bởi vì em không cho anh ăn kẹo đường sao? Tang chỉ có chút không biết làm sao, vậy giờ em đi mua cho anh một cây nhé. Đoàn Gia hứa đem mụ mì cuối cùng ăn xong, rút giấy lao miệng. Anh nhíu mày cảm thấy có chút buồn cười, thật tình, nghĩ gì thế? Tàng chỉ, vậy tại sao tâm tình anh không tốt? Đoàn gia hứa thản nhiên nói, chắc do tăng ca nhiều nên hơi mệt. Hai người đứng lên, ra khỏi quán. Tàng chỉ cũng không hoài nghi gì, nhẹ nhàng nói, vậy anh cũng đừng làm thêm giờ nhiều quá nữa nhé. Đoàn gia hứa ừm, tàng chỉ suy thư một lát đột nhiên lấy túi kẹo dẻo đã mua khi nãy ở cửa hàng tiện lợi ra, xé vỏ, đưa một viên cho anh, cho anh kẹo đường. đoàn gia hứa nhận lấy mặt mày hơi giãn ra có phải đang dỗ tiểu hài từ đâu? tăng chỉ hơi chớp mắt hứa lão ngoan đồng thấy anh không đáp lại tăng chỉ cầm một viên bóc vỏ đưa đến bên môi anh kẹo này rất ngon anh trai em cũng thích ăn. đoàn gia hứa ngừng lại cầm lấy tay cô cúi đầu ăn kẹo trên tay cô tăng chỉ nhanh tay nhét cả túi kẹo vào lòng anh đều cho anh cả anh ăn đi. Đoàn gia hứa nhìn chằm chằm kẹo đường trong tay, đáy mắt tan đi sự muộn phiền, liễm liễn nở nụ cười, đây là lần đầu bị người khác dỗ thế này. Cử chỉ vừa rồi có chút thân mật nhưng tang chỉ lại không muốn nhìn thấy anh không vui. Cô mở mắt mạnh miệng nói, chỉ là vừa rồi, em ăn nhiều kẹo đường rồi, nên giờ không muốn ăn kẹo nữa. Ừm, đoàn gia hứa dương mắt nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không hiểu sao đi xuống đậu trên bờ môi đỏ mỏng của tang chỉ. Mấy giây sau, anh khẽ cử động yết hầu, trầm giọng thì thầm, "Vậy anh có thể hay không được một tấc lại muốn tiến lên một thước?" Tang chỉ nhìn anh, thành thật nói, "Thật ra em chỉ có túi kẹo này thôi. Nếu anh thích có thể mua thêm." "Không phải kẹo," Đoàn ra Hứa nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, đáy mắt như có vụn sáng lấp lánh như sao câu hồn người. Anh đưa tay, dùng ngón cái cọ sát môi dưới, cười nhạt hỏi, "Anh có thể hôn em một cái được không?" Tang chỉ không kịp phản ứng a Anh thua tay về, không nói gì thêm, vẫn nhìn cô chăm chú. Tàng chỉ thậm chí cảm thấy có lẽ mình nghe nhầm gì đó. Cô không thể tin vào tay mình, cố gắng hít thở bình tĩnh, bên tai nháy mắt đỏ lựng, một câu cũng không nói lên lời. Đoàn gia hứa đợi một hồi lâu, rất lịch sự hỏi lại lần nữa, có được hay không? Tàng chỉ lấy lại tinh thần, lập tức cự tuyệt không được. Đoàn gia hứa A một tiếng đầy tiếc nuối, lùi lại yêu cầu việc khác vậy nắm tay nhé. Tàng chỉ có chút không chống đỡ được lùi về phía sau một bước rất đứng đắn nói, không ở cùng một chỗ mà đã làm loại sự tình này, anh chính là đồ lưu manh. Đoàn gia hứa thuận theo hỏi, ở cùng một chỗ. Tang chỉ cảm thấy nội tâm sắp sụp đổ rồi, cảm thấy chỉ cần anh nói thêm câu nữa cô sẽ đồng ý ngay tắp lựa mất thật sự, không thể kiên quyết giữ vừng lập trường được với con người xảo quyệt này. Cô mấp máy môi, vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng kiên trì nói, anh như vậy không hề giống đang theo đuổi em. Trầm mặc mấy giây. Đoàn Gia Hứa lầm bẩm, "Em nói đúng." Kia, mắt của anh khẽ liếc ngữ khí có vẻ ngả ngớn, lại 10 phần tôn trọng Trương cầu ý kiến của cô, anh có thể làm lưu manh không? Chương 51 trộm thân. Thời điểm nói chuyện với cô, Đoàn Gia Hứa thường có thói quen cúi đầu xuống, đôi khi hơi khom người để nhìn thẳng vào mắt cô. Hai người gần nhau trong gang tấc, khí tức ấm áp của anh vương vấn trước mặt cô, tang chỉ tựa hồ có thể cảm nhận được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Mặt mày anh buông xuống, ánh mắt ngậm ý cười, khóe môi hơi dương, một thứ khí chất đầy mê hoặc. Mi mắt tăng chỉ giật giật, không được tự nhiên lùi ra phía sau một bước, có chút vi diệu nói tại sao anh lại có thể nói ra mấy câu này. Đoàn gia hứa chậm rãi đứng thẳng, khí định thần nhàn nói, sao nào anh đây chính là tuyết Lưu manh lễ phép đấy. Nếu em không thích nghe, đoàn gia hứa cong khóe môi, một lần nữa cúi người tiến lại gần phía cô. Vậy anh trực tiếp. Tàng chỉ nghiêm mặt khẩn trương bắt lấy vạt áo trực tiếp cái gì? Khoảng cách hai người chỉ còn cách nhau mấy cm, đột nhiên đoàn ra hứa dừng động tác ánh mặt nhìn lên nhìn thẳng vào mắt cô. Tiểu cô nương đôi mắt to tròn, thanh thuần như nắng sớm, trong con ngươi đen huyền, sáng lấp lánh chỉ có hình ảnh của một mình anh. Có lẽ vì chưa từng trải qua chuyện này, nét mặt của cô có chút cứng ngắc đến cả việc hô hấp cũng quên mất nhưng vẫn cố tỏ vẻ chấn định thần nhàn. Đoàn ra hứa đứng thẳng dậy cười khẽ, được rồi. Tàng chỉ nháy mắt thở nhẹ ra, lại không hiểu sao có chút hụt hẫng. Vẫn là nên làm một anh chàng lịch sự, nhã nhặn đi. Đoàn gia hứa giơ tay lên, nhẹ nhàng cọ sát khóe mắt cô thanh âm khàn khàn, mập mờ lưu luyến. Sợ ai đó khóc nhè. Lúc này mới hơn 10 giờ tối, bởi vì phòng ký túc sinh hoạt chung, cô không muốn ảnh hưởng đến việc học tập nghỉ ngơi của cả phòng nên quyết định về sớm một chút tắm rửa. Đoàn gia hứa đưa cô đến cổng ký túc xá. Tang chỉ xoay người, đang muốn nói lời tạm biệt anh, đột nhiên phát hiện ánh mắt anh nhìn về một nơi khác. Cô thuận thế nhìn theo, phát hiện ra một đôi tình nhân, đang ôm hôn lưu luyến không rời gần đó. Thời điểm này, nữ sinh ở lầu một ký túc xá gần như đều đang tạm biệt bạn trai trở về phòng. Bàn đêm tia sáng mờ mờ cơ bản thì cũng không nhìn rõ mặt bọn họ cho nên nhiều đôi không coi ai ra gì thân mật như chỗ không người. Tang chỉ gặp qua nhiều lần, nên từ lâu đã chẳng còn mấy kinh ngạc với cảnh tượng này. Nhưng hiện tại có đoàn gia hứa ở bên cạnh còn như có điều suy nghĩ nhìn đôi nam nữ kia, lần đầu tiên cô vì cảnh tượng trước mặt mà cảm thấy lúng túng. Vậy em về đây, tàng chỉ ho nhẹ thanh âm cứng nhắc đem lực chú ý của anh kéo về. Gia hứa ca, đã trễ vậy rồi, anh lái xe cẩn thận. Đoàn gia hứa thu hồi ánh mắt đột nhiên hỏi, theo đuổi ba ngày, thật không thể nắm tay cũng không được. Tàng chỉ mặt không đổi nhìn anh, nhịn không được nói. Anh là gì mà tính là theo đuổi? Ừm. Đoàn gia hứa dương mắt, không tính sao, em chính là muốn nhắc nhở anh một chút chiến thuật theo đuổi này của anh, nếu là người bình thường thì không thể thành công được đâu. Đoàn gia hứa A lên một tiếng, vậy phải làm sao bây giờ? Sao anh lại hỏi em, tàng chỉ rất không nể mặt anh cau mày nói, chẳng lẽ giờ anh còn muốn em cầm tay chỉ việc cách theo đuổi em sao? Đoàn gia hứa ngừng lại, mặt dày đáp không được sao? Em vừa mách nước cho anh, cũng xem như để anh đi cửa sau rồi đó anh không thể được một tấc lại muốn tiến một thước được. Tàng chỉ nghiêm túc nói, anh có thể lên mạng tìm hiểu, hoặc hỏi những người có kinh nghiệm ấy. Đoàn gia hứa buồn cười nói, anh làm không đúng chỗ nào. Ba ngày này, bình thường đều lên WeChat nói chuyện phiếm với nhau, ngẫu nhiên gọi điện thoại. Tàng chỉ ám chỉ nói. Hiện tại giới trẻ yêu nhau chính là kiểu ba ngày không gặp mặt đối tượng mình theo đuổi thì cũng sẽ thường xuyên trò chuyện thăm hỏi, nhắn tin. Đoàn gia hứa chúng ta không phải cũng giống vậy sao? tang chỉ, vậy anh cùng mấy người trẻ tuổi yêu đương qua mạng khác nhau ở chỗ nào? Tàng chỉ tiếp tục ra chiêu sát thương cuối cùng anh lớn tuổi như vậy còn muốn học mấy người trẻ tuổi yêu đương qua mạng sao? Nghe cô nói vậy đoàn gia hứa mi tâm giật giật nhớ đến chuyện tình cảm của cô trước kia. Anh nhìn về phía cô, tự thiếu phi thiếu nói, em vừa nói anh học ai. Tàng chỉ cũng nhớ đến chuyện tình qua mạng hồi trước của mình, lập tức trột giả nắm chặt tay, hướng ký túc xá bước nhanh, dù sao em cũng chỉ góp ý chân thành, anh thích nghe hay không thì tùy. Đoàn ra hứa trở về xe của mình cũng không vội vã lái xe đi. Anh suy nghĩ đến lời tàng chỉ nói lúc nãy cầm điện thoại di động lên, gửi cho cô một tin nhắn WeChat, mai em rảnh không? Chỉ chỉ em không? Mỗi lần đều nhanh gọn, lưu loát hai chữ này. Đoàn gia hứa cười khẽ lại nhắn tiếp hiện tại anh đang vô cùng hoài nghi em lừa anh. Đoàn gia hứa gửi anh thời khóa biểu xem nào. Đầu kia gửi đến một tin nhắn hình bên trên lít nha, lít nhít chật ních tiết học. Giống như khá bất mãn, tang chỉ nhắn lại vẻ hàn học chính là thời khóa biểu của em. Đoàn gia hứa thật đúng là bận rộn, tang chỉ không thèm nhắn lại. Đoàn gia hứa oan uổng cho tăng chỉ của chúng ta rồi. tang chỉ vẫn không thèm nhắn lại. Đoàn gia hứa ném di động sang một bên, khởi động xe. ban đêm ít người, trên đường xe cô đi lại cũng ít. Đoàn gia hứa hạ cửa xe xuống một nửa nghĩ đến câu chuyện của mình cùng tăng chỉ ở ký túc xá lúc nãy khóe miệng không khỏi cong lên nhè nhẹ Suy nghĩ của đoàn gia hứa có chút mông lung, dần dần anh hồi thường đến cuộc đụng độ với Khương Dĩnh tối nay. Thi thoảng anh thậm chí hoài nghi có phải mình có vấn đề về tâm lý kiểu như mệt mỏi quá độ gây ra ảo giác gặp Khương Dĩnh. Không thì tại sao một con người có thể trở thành dạng người như thế chứ? Mười năm như một dây dưa không rớt lại còn dây dưa theo một cách rất cực đoan. thi thoảng lại xuất hiện trước mặt anh, nói những lời cọc cằn cay nghiệt. Cảm xúc cùng lý trí của người phụ nữ đó không nhưng không được tháng năm bồi đắp trưởng thành hơn mà càng ngày càng tụt dốc thảm hại. Cô ta như muốn chút hết tất cả cựu hận oán than phát tiết hết lên người anh. Sau lần bị Khương Dĩnh đẩy từ trên cầu thang xuống, có mấy bạn học cũng qua rỗ dành anh khuyên anh tận lực né tránh cô ta. Không bao lâu chuyện này cùng lời nói của cô chủ nhiệm lúc ấy đều bị lan truyền khắp trường rồi đến tai ban lãnh đạo. Về sau chủ nhiệm lớp bị xử lý kỷ luật, cân nhắc đến quan hệ của Khương Dĩnh cùng đoàn gia hứa, ban giá hiệu quyết định điều anh sang ban khác. Về sau, cũng có rất nhiều người nói với đoàn gia hứa là anh không cần để ý đến những lời nói của cô chủ nhiệm cũng không nên quá để trong lòng hành động khi đó của Khương Dĩnh. Nhưng kỳ thật so với thái độ của cô chủ nhiệm, việc khiến đoàn gia hứa khó chịu hơn cả là câu nói của những bạn học cùng lớp kia thốt ra. Cậu ta sao có thể mặt dày yêu cầu Khương Dĩnh xin lỗi? Đó là lần đầu tiên đoàn gia hứa cảm thấy tôn nghiêm bị dẫm đạp. trước đó khương dĩnh ở trước mặt bạn học nhiều lần công kích hoác dùng lời lẽ nhục mã khiêu khích anh nhưng anh đều nghe rồi để đấy không muốn phản ứng với thái độ trẻ con của cô ta bởi vì anh nghĩ các bạn học khác hẳn cũng nghĩ giống anh rằng chuyện này kỳ thực không hề liên quan đến anh chỉ là khương dĩnh vừa mắt cha cảm thấy thống khổ dẫn đến tâm lý tình cảm cực đoan không thể lựa lời nói chuyện được nên mới giận chó đánh mèo chút giận lên anh cho nên anh chỉ tận lực chiều theo cô ta nhưng thời điểm sau khi bạn học thốt ra câu nói đó Đoàn gia hứa mới biết nguyên lai like họ nghĩ vậy, thì ra trong sâu thảm tâm hồn họ luôn cảm thấy phụ thân anh tạo nghiệt anh cũng phải trả giá, mặc kệ là đa số hay thiểu số. Nhưng câu nói kia, xác thực đã ảnh hưởng rất lớn đến đoàn gia hứa. Khiến cho thời gian sau này, dù Khương Dĩnh làm đủ các loại khó dễ anh đều có thể nhịn nhục được. Anh muốn biến cảm giác với chuyện này trở nên tê liệt. Anh không muốn để cho người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Đoạn gia hứa chỉ có thể cưỡng ép mình lý giải cách làm của cô ta rằng mỗi lần Khương Dĩnh nhìn thấy anh giống như nhìn vết sẹo đau đớn trong tâm mình cho nên anh tận lực dùng mọi cách tránh xuất hiện trước mặt cô ta. Nhưng Khương Dĩnh lại nghĩ hoàn toàn khác, cô ta cảm thấy mình thống khổ thì cũng muốn anh sống không được thoải mái. Anh phát hiện ra điểm này chính là vì về sau khi chia ban, đoàn gia hứa học ở tầng 5, nguyên bản lớp của cô ta ở lầu 3 cách một khoảng khá xa nhưng Khương Dĩnh vẫn y nguyên thi thoảng đến tìm anh gây khó dễ. Khi ấy sắp thi cấp 3, hứa như Thục nghe chuyện này còn hỏi ý kiến anh, sau đó xin trường cho anh về nhà tự ôn tập. Lại một thời gian sau, đoàn gia hứa thi đậu trường chuyên cấp 3 nghi hà. Khương Dĩnh thành tích học tập không tốt nên không đậu vào trường của anh. Cuộc sống của anh từ lúc ấy mới dần dần dễ thở hơn. Bất chi bất giác anh đã về đến chung cư của mình. Đoàn gia hứa tắt xe cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của tăng chỉ cô vừa gửi hai p trước em đã ngủ rồi, bye bye. Anh nhanh chóng nhắn lại, anh vừa về đến nhà. Bên nào đó vừa bảo đã ngủ lập tức nhắn lại, ừ. Đoàn gia hứa không hiểu sao bật cười, lấy từ trong túi mấy viên kẹo tang chỉ cho bóc một viên bỏ vào miệng. tang chỉ cảm thấy, mình ám chỉ mấy câu cho đoàn gia hứa tựa như ném cục đá vào biển cả, không có nửa điểm đáp lại. Mà mấy ngày kế tiếp anh cũng hệt như trước, không có thay đổi gì cả. Chỉ có cuối tuần, hai người sẽ gặp nhau đi ăn cơm rồi cùng đi xem phim. Sau đó lại trở về tình trạng ban đầu, cô cảm thấy hai người họ nói chuyện yêu đương đoán chừng không khác tình cảm đồng hương gặp nhau nơi đất khách là mấy. Theo lý mà nói tang chỉ đúng là bảo mình không rảnh, nhưng chả lẽ cô không đi ăn cơm. Anh không phải có thể thừa dịp giờ cơm đến gặp cô rồi cùng đi ăn ư. Người ta theo đuổi bạn gái chính là luôn luôn tìm cách tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp nhau. Đến lượt anh theo đuổi con gái nhà người ta theo cách gì mà lạ lùng khó hiểu, khác gì cục băng di động. khả năng cô nói câu kia dù sao em cũng chỉ góp ý chân thành anh thích nghe hay không thì tùy chắc chắn lúc đó anh trong lòng lặng lẽ trả lời anh chính là không muốn nghe đấy tang chỉ càng nghĩ càng tức cô nhổ nước đánh răng thật mạnh xuống bồn lấy khăn rửa mặt cật lực rửa mặt sạch sẽ ra khỏi nhà vệ sinh gặp ngô tâm vẫn chưa chịu rời giường tang chỉ gõ gõ giường cô ấy hỏi cậu không lên lớp à tâm Qua mấy giây, ngô tâm hàm hồ nói, hôm qua thức đêm cày ngôn tỉnh đến sáng, giờ vật vã quá rồi. Cậu giúp mình điểm danh nhé, hôm nay mình cúp. tang chỉ gật đầu, kỳ thật cô cũng muốn cúp tiết có chút lười không muốn trang điểm. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng quẳng sự lười sang một bên gắng gượng vẽ lông mày, tô son nhẹ nhàng, thu thập qua loa, liền ra cửa. Tiết học này khá khô khan, phòng học cũng không có mấy người. tang chỉ đến hơi sớm, phân nửa lớp đều chưa đến. Cô tìm chỗ chính giữa giảng đường, nhận trước bốn ghế, sau đó ngồi xuống trước. Mắt nhìn điện thoại, tăng chỉ ngắp một cái, đang chuẩn bị nằm xuống chợp mắt một cái, đột nhiên chú ý tới một người ngồi xuống bên cạnh cô. Cô vô thức dương mắt nháy mấy cái tỉnh ngủ hẳn, thần sắc sững sờ, bộ dạng đần đột. Người trước mặt mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài màu đen khí chất thanh thuần sạch sẽ. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhấc mí mắt khóe môi vẫn như trước lúc nào cũng đọng ý cười thật đúng dịp. Em cũng tới học tiết này à? Tàng chỉ có chút phản ứng không kịp đến hô hấp cũng bị đình trệ, khó khăn nói ra một câu, anh không cần đi làm à? Bùng làm, tàng chỉ gãi đầu một cái, vậy tại sao anh biết em học lớp này? Đoàn gia hứa cười, không phải em cười anh thời khóa biểu của em sao? À, tàng chỉ thua tầm mắt nhỏ giọng nói, anh muốn đi học cùng em sao? Đoàn gia hứa lời ít ý, ý nhiều, ngẫu nhiên gặp. chưa kể 4 năm đại học anh không học ở trường này, mà anh cũng đã tốt nghiệp 4, 5 năm rồi được không, sao có thể mặt dày nói hai chữ này chứ. Còn 10p nữa là vào tiết, Tang chỉ nói thầm, còn ăn mặc như sinh viên. Đoàn Gia Hứa nhíu mày, nhìn thật trẻ trung, tươi mới đúng không? Tang chỉ tạm chấp nhận, Đoàn Gia Hứa, được vậy từ sau anh sẽ mặc như thế này. Tang chỉ bởi vì sự xuất hiện bất thình lình của anh mà khó giữ được bình tĩnh. Cô mở sách úp sấp mặt xuống bàn quyết định dựa theo kế hoạch trước khi anh xuất hiện mà tiến hành tiện thể hồi phục tâm tình bị kinh động một chút em buồn ngủ quá em muốn ngủ 10p. Nếu ngủ thiếp đi khi lão sư hỏi bài sẽ không trả lời được. Đoàn gia hứa nhìn cô chằm chằm khẽ cười anh đến một lần liền khiến em ngã quỷ à. Tàng chỉ giải thích em vốn đã buồn ngủ rồi. Đoàn gia hứa được được em ngủ đi. Tàng chỉ nhắm mắt bởi vì sự tồn tại mãnh liệt của người bên cạnh mà cảm giác buồn ngủ của cô sớm đã bị đánh bay hết. Có lẽ là ảo giác của cô, nhưng cô luôn cảm thấy Đoàn Gia Hứa đang nhìn mình chằm chằm. Nửa ngày cô do dự có nên quay lại nhìn anh đang làm gì không? Lại sợ nên không dám nữa. Tang chỉ đột nhiên nhớ tới, cô hôm nay không trang điểm, chỉ vẽ vời qua loa. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Làm sao cũng không chịu nói trước một chút chứ? Kia hu hu, tại sao hôm nay cô lại lười biếng thế chứ? đoàn gia hứa chăm chú nhìn tang trĩ ngắm thật kỹ một bên mặt lộ ra ngoài làn tóc đen nhánh của cô ngũ quan tinh xảo làn da bóng loáng tinh tế bờ môi chúng chím hồng trôn trong khuỷu tay qua mấy giây mắt cô khẽ run đoàn gia hứa ngừng mấy giây cặp mắt hoa đào cong lên tiểu bằng hữu giả vờ ngủ trong mắt đoàn gia hứa mang theo vài tia nghiền ngẫm bỗng nhiên ngồi dậy sau đó chậm rãi xích lại gần cô anh mỉm cười dùng lòng bàn tay áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bờ môi đồng thời tiến sát lại hôm một cái lên mu bàn tay mình phát ra tiếng vang nho nhỏ sau một khắc anh nhìn thấy tang chỉ mở mắt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang thức của anh môi cô giật giật không dám tin nhìn anh tang chỉ ngây ngốc giống như đang hồi thường chuyện vừa xảy ra đoàn ra hứa trêu đùa làm sao lại tỉnh dậy Tang chỉ lấy lại tinh thần, gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn bỗng chốc ửng đỏ như quà cà chua trong đầu hai chữ trộn thân không ngừng lặp đi lặp lại. Cô thẹn quá hóa giận quát đoàn gia hứa. Lần đầu nghe cô bé con này gọi mình như vậy, đoàn gia hứa có chút sừng sốt cười ra tiếng, bất khả tư nghị nói gọi anh là gì. Đoàn gia hứa đứng đắn nhắc nhở Tang chỉ chú ý lễ phép một chút. Quan hệ hiện tại của hai ta em gọi anh như vậy. Đoàn gia hứa chậm rãi nói, hình như có chút không phù hợp nha. Chương 52, trêu chọc lại. Tang Chỉ cảm thấy biệt khuất cũng không thể hành động vô liêm sỉ lại giống ai đó. Cô dùng MU bàn tay cọ sát gương mặt, sụ mặt hỏi anh vừa làm gì. Đoàn Gia Hứa giống như là không hiểu, hỏi lại, sao thế? Tang Chỉ nhìn anh chằm chằm, cưỡng ép không để mình mất bình tĩnh, ra vẻ uyển chuyển ám chỉ em không ngủ, anh làm gì cả hai chúng ta đều biết. Đoàn Gia Hứa cười đến sáng lạn, vậy anh vừa làm gì cơ? nhìn bộ dạng cực kỳ không đứng đắn nhưng lại vô cùng quân tử của anh Tang Chỉ chỉ muốn một trường xé nát thời điểm này cô đột nhiên nhớ đến câu mấy bạn cùng phòng nói với mình anh ta trêu đùa cậu cậu liền trêu đùa lại anh ta trên mặt cô nhiệt độ không ngừng tăng cao phảng phất như muốn hôn hỏng đầu óc Tang Chỉ có một ý nghĩ cực kỳ xúc động cô dương mắt nhạt giọng nói anh qua đây thấy cô khí thế hung hăng giống như là chỉ một s sau có thể bẻ gãy tay anh Đoàn gia hứa không có nửa điểm chống cự rất nghe lời đầu hàng, làm sao? tang chỉ, lại gần đây. Đoàn gia hứa, muốn thì thầm bí mật a tang chỉ không đáp lại anh. Nhất thời khoảng cách giữa hai người ước chừng chỉ còn 10cm. tang chỉ ngửa đầu, khí khái vò mẻ không sợ vỡ, nhanh chóng hôn lên má anh, nụ hôn nhanh chóng nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó cô nhìn anh chằm chằm. Vì chính bản thân cô cũng hoàn toàn không dự liệu được hành động của mình, mà cử chỉ của Tang Trĩ nháy mắt trở nên cứng ngắc, xấu hổ cùng tức giận, Tang Trĩ không biểu cảm nói, anh vừa rồi chính là làm cái này. Giống lúc chuông báo vào học giảng viên đã lên bục giảng mở máy chiếu, mấy vị trí trống bên cạnh Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa cũng đã có người ngồi vào. Tang Trĩ thua tầm mắt, lúc này nhịp tim cô đập nhanh như muốn nảy khỏi lồng ngực. Lý trí bỗng chốc lượm lại về, so với hối hận thì nhiều hơn chính là cảm giác thống khoái vì trả đũa lại anh được một ván. Dùng cảm nhận có thể biết được ánh mắt đoàn gia hứa vẫn còn dán trên người cô không có ý định rời đi. Tàng chỉ cố làm ra vẻ không có việc gì mở bình nước uống một ngụ. Qua một hồi lâu, đoàn gia hứa mỉm cười, nói chuyện mang theo nhàn nhàn ý cười tâm tình dường như vô cùng tốt lại có chút cảm thấy không thể tin được phối hợp nói còn có loại chuyện tốt này. Lời này giống như thái độ cô đang cố tỏ ra tang chỉ bỗng nhiên quay đầu tận lực nói em vừa làm hành động kia không có nghĩa là em có ý kia. Cái này còn không có nghĩa gì á. Đoàn gia hứa nhíu mày. Vậy không phải em đang lưu manh trêu chọc đàn ông trong sáng sao. tang chỉ lý lẽ hùng dũng đáp là anh bắt đầu trước. Vậy sau này đều như vậy nhé. Biết cô bị lừa đoàn gia hứa cũng không có ý định giải thích giọng điệu vui vẻ anh đùa nghịch lưu manh em cũng đùa nghịch lưu manh lại. Tang Chỉ ngừng lời, nhìn anh mấy giây, không muốn anh phát hiện nhưng lại cảm thấy hẳn là mình cũng đang chiếm tiện nghi người ta, cô suy nghĩ một lát lạnh lùng nói, anh nếu còn dám như vậy, em liền xui anh hai. Đoàn Gia Hứa, bảo Tang Diên đến đánh anh à? Tang Chỉ ừm, Đoàn Gia Hứa không để ý lắm nói, được em gọi cậu ta đến đi. Tang Chỉ, Đoàn Gia Hứa, hai ta sớm công khai với gia đình. Tang Chỉ, Đoàn Gia Hứa, đằng nào cũng cần chi bằng sớm một chút cũng tốt. Tang chỉ nhịn không được nói, nè quan hệ của em với anh cũng không phải là người yêu. Anh biết, đoàn gia hứa lo lắng nói, nên không phải anh đang tẩy não em đây sao? Tang chỉ không để ý đến anh nữa, giả bộ như đang chăm chú nghe giảng bài. Gương mặt cùng vành tai cô đều rất nóng, thật sự rất muốn soi gương xem bộ dạng mình giờ ra sao nhưng ngại anh đang ngồi cạnh cô cảm thấy hành động đó có chút mất mặt. Không bao lâu sau, đoàn gia hứa mở miệng, hai chúng ta bàn chuyện một chút, khi nãy em mới gọi cả họ cả tên đầy đủ của anh. Anh không cho em gọi vậy anh cũng đừng gọi tên em. Tang Chị cứng đầu cãi, hoàn toàn không có ý nhượng bộ gần từng chữ em cũng cảm thấy không quá phù hợp. Đoàn gia hứa đúng, tàng chỉ hừ nhẹ, đoàn gia hứa dựa vào thành ghế, khẽ cười nói em không gọi anh là ca ca, liền đại biểu quan hệ chúng ta đã gần thêm một bước vậy có thể coi như quan hệ giữa chúng ta là đang tán tỉnh nhau. Tang chỉ sừng sốt một chút cảm thấy hoang đường, em gọi tên anh liền biến thành cùng anh tán tỉnh lẫn nhau rồi. Ừm, đoàn gia hứa nói, anh tự mình đa tình. Tiết học sau, tăng chỉ nhìn xuống thời khóa biểu trong điện thoại, dẫn đoàn gia hứa đến một phòng học khác. Đây là môn chuyên ngành, lúc này trong phòng hầu hết là bạn cùng lớp của tăng chỉ. Ninh Vi và Uông Nhược Lan cũng đã đến, đang ngồi ở hàng thứ hai, đã nhận chỗ cho cô và Ngô Tâm. Nhìn thấy đoàn gia hứa đi sau tăng trĩ các cô nháy mắt hiểu rõ đá lông nheo với tăng trĩ một cái. tang trĩ không thấy được nhìn qua thấy còn hai vị trí cô cũng không muốn đem đoàn gia hứa ngồi cùng với mọi người vì vậy dứt khoát chuyển đến chỗ khác phía cuối lớp. Chưa đầy một lát sau một nam sinh ngồi xuống cạnh đoàn gia hứa hình như có quan hệ không tệ với tang trĩ. Nhìn thấy đoàn gia hứa anh thuận miệng hỏi tang trĩ cậu dẫn theo bạn trai cùng đến lớp à? Tang chỉ nhìn đoàn ra hứa một chút không giải thích cũng không phủ nhận. Nam sinh ngầm thừa nhận quan hệ của hai người tựa như rất quen thuộc hỏi cậu học hệ nào. Đoàn ra hứa, lập trình, nam sinh cũng học năm nhất à. Đoàn ra hứa, ừ, Tang chỉ, anh thật sự giả bộ nai tơ thành nghiện rồi. Nam sinh kia cũng không có nửa điểm hoài nghi, về sau liền quay đầu nói chuyện cùng các bạn khác. Đoàn ra hứa quay đầu nhìn Tang chỉ, chồng cằm nói, hai chúng ta cùng niên khóa. Tàng chỉ anh giữ mặt mũi chút đi, đoàn gia hứa dường như có chút buồn ngủ, sau đó anh gác hai tay lên bàn, lười biếng gục xuống, anh muốn ngủ, em hảo hảo nghe giảng. Môn chuyên ngành không thể qua loa được, Tang chỉ nga một tiếng, nếu em muốn, đoàn gia hứa nín cười, bổ sung thêm một câu, có thể trộm thân, Tang chỉ nhịn không được cầm quyển sách đắp lên mặt của anh, anh nghĩ hay lắm. Hai người ngồi chỗ khá cao, lại chính giữa phòng học mà phòng học này lại không quá lớn cho nên hành động lười biếng ngủ trong giờ của bạn học đoàn đâm thẳng vào mắt giáo sư, không ngoài dự đoán thành cái gai trong mắt ông. Giáo sư nhiên kỳ thật ra cũng không quá lớn, cười đến hòa ái, bạn học đang ngủ bên kia có thể trả lời một vấn đề được không? Đoàn gia hứa không có động tĩnh tang chỉ cũng vờ như không quen biết người nằm bên cạnh. Giảng viên lại nói, bạn học bên cạnh hỗ trợ gọi cậu ta dậy một chút. Tang chỉ không thể giả bộ không có việc gì được nữa đành đầy đầy anh, ra hứa ca. Đoàn ra hứa dương mắt ừm, Tang chỉ kiên trì, giảng viên bảo anh trả lời câu hỏi. Đoàn ra hứa nhíu đôi mắt nhập nhèm, đứng lên, vô cùng chấn định thần nhàn, không hề có nửa điểm bối rối. Nghe câu hỏi của giảng viên, anh trầm ngâm một lát rất nhanh cũng chấn định trả lời còn nêu ra vài luận điểm thú vị để trao đổi cùng giảng viên. Tăng chỉ cảm thấy thật thần kỳ, chờ anh ngồi xuống nhịn không được hỏi, làm sao anh biết mà trả lời hay vậy? Đoàn ra hứa chỉ chỉ sách của cô tùy tiện nhìn lướt qua vài đầu mục. Tăng chỉ nhìn hồi lâu cũng không thấy đáp án cho câu hỏi vừa rồi ở trên sách. Nam sinh cùng lớp với tăng chỉ khi nãy cũng bu lại, nhỏ giọng hỏi, người anh em cậu không phải chỉ theo bạn gái lên lớp học thôi sao? Tại sao biết câu trả lời hay vậy? Mình ngồi nghe nãy giờ mà cũng không biết trả lời câu đó đâu. Học qua chút. Đoàn gia hứa thản nhiên nói, về sau còn bội bạn gái học tập, nam sinh kia giơ ngón tay cái với anh, tàng chỉ cũng tiến tới nhỏ giọng hỏi anh thật sự đã học qua ư? Không có, đoàn gia hứa cười khẽ cả lơ cả phất nói, anh không ngủ, vừa nãy có nghe rằng. Sau khi hết tiết thì đã là giờ ăn trưa, vì muốn để anh lần nữa trải nghiệm sinh hoạt của sinh viên đại học hai người không có ra ngoài ăn cơm mà trực tiếp đi đến phòng ăn của nhà trường. Nhà ăn của Đại học Nghi Hà chỉ phục vụ sinh viên trong trường, vì vậy đoàn gia hứa muốn chọn đồ ăn chỉ có thể dùng phiếu ăn của tang Chỉ. Hai người cũng không phải kiều kén ăn vì vậy trực tiếp chọn vài món rồi tìm chỗ ngồi. Đoàn gia hứa cầm đũa tự nhiên nói, hôm nào anh sẽ mời lại em. Chỉ có mấy đồng thôi mà, tang Chỉ không cần đâu. Đoàn gia hứa dương mắt miễn phí, tang Chỉ được anh mời ăn cũng không ít cũng muốn mời lại anh ửm, mời anh mà. Được. Đoàn gia hứa đoan chính, nhã nhận khách khi nói. Vậy lần sau lại tới tiếp. Vì cái cớ này mà sau này đoàn gia hứa cũng đến tìm cô nhiều hơn. Nhưng anh phải đi làm, nên đa phần là tối ghé qua. Cũng có thời điểm cô tan học sớm sẽ nhắn tin báo trước với anh. Ngoại trừ lên lớp Tăng Chỉ cũng bận biểu việc tranh tài. Bởi vì chuyện này, Tăng Chỉ cũng thường xuyên trao đổi với thầy hướng dẫn của họ là Lưu Miểu, vì vậy cũng có chút thân thiết. Nháy mắt mồng một tháng năm đã đến. Tàng chỉ tham gia hoạt động câu lạc bộ ban đêm trở về ký túc xá đúng lúc nghe thấy mấy cô bạn cùng phòng bàn về việc nghỉ hè có về nhà không. Mình cũng không định về, muốn tìm một công ty nào đó để thực tập. Ninh Vi nói, về nhà chắc mình không thể đi làm thêm, mà về cũng nhàn dỗi chẳng làm gì, chi bằng ở lại đây chăm chỉ làm thêm để có kiến thức. Ngu tâm, à, năm nhất mà cậu đã muốn đi thực tập rồi sao? Tàng chỉ cũng có chút kinh ngạc, mình tính toán như vậy. Ninh Vi cười nói. Trưởng ban câu lạc bộ mình tham gia cũng năm nhất xin đi thực tập luôn, mình nghe thấy thế cũng không muốn lười biếng. Mà bạn trai mình cũng không có ý định về nghỉ hè. Tàng chỉ bị lời nói của Ninh Vi làm động tâm, nhưng cô cảm thấy nếu nói chuyện này với ba, mẹ hẳn là sẽ bị phản đối. Nói không chừng còn phái anh hai đến lôi cô cô về. Tàng chỉ nhắn tin uy chát thăm dò ông anh trai đầu sai của cha mẹ anh hai. Kaka, ca, ca, tàng chỉ, nghỉ hè em định không về nhà. Ca ca. Càng chỉ chậm chạp nửa ngày mới dám nhắn tiếp dùng hết tâm sức nhắn một đoạn thật dài trình bày nỗi khổ tâm, em định ở lại trường xin đi thực tập để phong phú hơn cuộc đời đại học. Em không muốn lãng phí thanh xuân, nhân lúc còn trẻ muốn tự mình trải nghiệm khó khăn và thách thức. Cho nên anh có thể nói chuyện này với bố mẹ giúp em được không? Chuyện sau Tết mẹ thúc giục anh kết hôn em sẽ nói chuyện khéo léo giúp anh. Tàng Diên không có kiên nhẫn soạn tin nhắn, trực tiếp gửi một tin nhắn thoại qua, ngữ khí rõ ràng, không tin cô một xíu nào, cái tên bạn trai nghiên cứu sinh của mày cũng không về nhà đúng không? Tang Chỉ, Tàng Diên cười lạnh, nghỉ hè liền cút về nhà cho anh mày, đừng lấy mấy cái lý do vớ vẩn ra lè anh mày. Tàng Diên, cách màn hình anh thay mày đỏ mặt đấy. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc năm mươi 53, đưa đi ăn sinh nhật. có câu này của Tang Diên lại thêm ngữ khí không hề khoan nhượng của ông anh trai chứng tỏ một điều rằng chuyện này không thể thành được. Tang Chỉ bị anh trai nói thế thấy hơi khó chịu, vốn định cứ mặc kệ anh ta nhưng lại không nhịn được lời qua tiếng lại một phen. cảm thấy gõ chữ không đủ khí thế, cô lập tức mở danh bạ gọi thẳng điện thoại. chuông vừa vang lên một tiếng, tâm trạng Tang Chỉ đang bị đè nén, mấy ngàn chữ độc địa hung hăng trong lòng, đang định mở miệng nói thì bên kia trực tiếp cúp máy. Tang Chỉ. Ngay sau đó, Tăng Diên gửi tin nhắn thoại tới, không có việc gì đừng gọi điện cho anh mày. Tăng chỉ nhẫn nhịn, gửi lại, em muốn đi thực tập thật mà yêu đương gì đâu chứ. Với lại em cũng không tìm người hơn tuổi anh đâu, có khác gì lớn hơn cả ba không? Tăng chỉ nói một hơi mười mấy giây không nghỉ, xong lập tức được gửi đi. Tăng Diên phản hồi cực nhanh, có việc gì thì nhắn tin. Rõ ràng là không lọt được khe nào. Tăng chỉ khó chịu vô cùng, cố tình gửi tin nhắn thoại, không phải anh cũng dùng tin nhắn thoại sao? đợi hồi lâu sau cũng không thấy Tang Diên trả lời. Tang Chỉ anh không thể vì khi học đại học không tìm được người yêu đến bây giờ vẫn độc thân mà tự thấy không công bằng rồi mặt dày đố kỵ với em gái được. Vẫn không thèm trả lời. Tang Chỉ sắp phát điên rồi, nhưng không cam lòng bỏ cuộc đây không phải đạo lý làm người của cô. Cô nhếch môi chỉ có thể nén giận gõ chữ. lần này thì tăng diên lại trả lời rất nhanh anh đây trăm công nghìn việc nhưng vì thương mày u mê cố chấp nên sẽ trích chút thời gian quý báu mà nhắn tin cho mày sáng mắt ra nhắc lại lần cuối nhé đừng hòng ngữ khí tăng diên vô cùng tự cao tự đại còn nữa anh mày có người yêu rồi tang chỉ tang diên anh mày cũng đâu có cách nào khác cô nương nhà người ta theo đuổi kịch liệt quá anh mày mà không đồng ý thì cũng không hay lắm Tang Chỉ chẳng muốn nghe mấy lời tự luyến của ông anh trai mình chút nào, cố gắng kiềm chế, trực tiếp ngắt lời e hèm. Tang Diên lại gửi tin thoại tới, rất ngắn, chỉ khoảng một s. Tang Chỉ chần chừ mấy giây, ngần ngừ mãi mới nhấn vào. Tiếng Tang Diên cười khẩy, danh con. Tang Chỉ bùng nổ, cô còn chưa kịp nói gì, Tang Diên lại gửi anh mày đã nói một lần rồi, cứ dính vào yêu đương là mày lại mất não. Chuyện lúc cao trung chạy tới tận Nghi Hà để gặp bạn qua mạng, anh coi như mày còn trẻ con, còn phản mịch còn chưa hiểu chuyện. Nói đến đây Tang chỉ đuối lý, không còn tức giận nữa. Ngữ khí Tang Diên vẫn nhàn nhạt, lần này anh cũng chán chả buồn nói nữa. Yêu đương không phải không được, nhưng nếu hè này mày không về cứ thử đi, xem anh mày có bay thẳng đến Nghi Hà đánh gãy chân mày không. Tang trí từ bỏ ý định ra tay từ phía Tang Diên, nghĩ lại thì từ nhỏ đến lớn người quan tâm săn sóc cô nhiều nhất kỳ thực là tang diên tang chỉ cẩn thận nghĩ lại không nhớ được từ lúc nào tang diên đã luôn nói giúp cô trước mặt ba mẹ ngoại trừ thỉnh thoảng vẫn giáo huấn và bắt nạt cô có lẽ ngay từ đầu mình đã sai rồi thôi dù sao cũng còn hai tháng nữa mới nghỉ hè tang chỉ cũng không vội vàng ngày một năm qua không lâu là sinh nhật 26 tuổi của đoàn gia hứa sinh nhật của hai người cách nhau không xa khoảng tầm nửa tháng Cho nên vừa qua sinh nhật Tang Chỉ đã chuẩn bị xong quà cho đoàn gia hứa. Tan học Tang Chỉ không trở về ký thúc xá. Cô tính toán thời gian, giờ này chắc hẳn đoàn gia hứa vẫn chưa tan làm. Nhưng cô còn phải đi lấy bánh gato nên sẽ mất thêm thời gian cũng vừa khớp. Tang Chỉ còn chưa ra tới cổng trường đã nhận được tin của Lương Tuấn, nói là có chút chuyện về phim ngắn cần tìm cô. Cuộc thi này, dù Lương Tuấn là nhóm trưởng nhưng Tang Chỉ cũng đóng vai trò quan trọng, dành rất nhiều thời gian và công sức. Vậy nên nếu trong đội có vấn đề gì, ngoại trừ có thể trình bày trưởng nhóm thì đều nói trực tiếp với Tăng Chỉ. Nhìn giờ Tăng Chỉ nhắn lại, hôm nay mình có chút việc. Có vấn đề gì thì cậu nhắn qua WeChat nhé. Tăng Chỉ, hay ngày mai gặp rồi nói. Lương Tuấn cũng không quan trọng lắm, để nhắn WeChat cũng được. Tăng Chỉ vừa nhắn tin vừa đứng chờ tàu điện ngầm. Cô chọn một tiệm bánh được đánh giá khá cao trên mạng, không gần trường mà cũng không gần nhà hay công ty đoàn ra hứa. Tàng chỉ đã đặt trước bây giờ phải tự mình đến lấy. Tiệm bánh nằm trong một trung tâm mua sắm rất lớn. Tàng chỉ không biết đường, nhìn theo bảng hướng dẫn, vòng vèo một hồi mới tìm thấy, đi vào trong. Nhân viên cửa hàng lấy bánh ra cho cô xem trước. Cô đã nhờ cửa hàng viết một hàng chữ lên bánh. Chúc đoàn gia hứa sinh nhật 26 tuổi vui vẻ. Môi Tang chỉ cong lên, khóe mắt cũng cong theo, trong mắt cũng ánh lên ý cười. Cô ôm bánh gato ra khỏi cửa hàng tự hỏi có nên đi mua thêm ít đồ hay không. Lần trước đến nhà anh mới thấy tủ lạnh hoàn toàn trống không, ngoại trừ đồ uống thì không có gì cả. Nhưng hôm nay cô cầm hơi nhiều đồ nên cũng không tiện mang vác. Tàng chỉ suy nghĩ qua lại một hồi, vẫn quyết định từ bỏ. Thấy cũng còn sớm cô dạo qua mấy cửa hàng mỹ phẩm gần đó. Lúc đang chuẩn bị đi ra thì nghe bên ngoài loáng thoáng có tiếng cãi nhau. Trong shop có mấy mặt hàng skin care mới khá dễ thương nên Tang chỉ ghé vào xem thử, nhưng không có món nào đặc biệt muốn mua nên cô nhanh chóng ra khỏi. Tang chỉ không quá hứng thú với việc xem náo nhiệt cầm theo đồ vừa mua đi ra khỏi. Tiếng cãi nhau bên ngoài ngày càng lớn, nghe nội dung có vẻ là cuộc xung đột giữa mẹ và con gái, giọng người trẻ nghe còn hơi quen. Một người đang mắng, một người đang giấm rứt khóc. Lời bà mẹ vừa bén vừa sắc còn không giấu được cơn thịnh nộ con nói lại mẹ nghe xem nào đầu óc con có vấn đề phải không. Cứ suốt ngày điên điên khùng khùng thế không mệt à. Con muốn tìm tên xúc sinh kia đòi tiền hay gây sự mẹ không quản. Nhưng con còn muốn kết hôn với nó. Con muốn làm mẹ tức chết phải không. Con xem con có xứng đáng với cha con không. Đời này con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy. Giọng cô gái nghẹn ngào tiếng khóc càng thêm nức nở thì có làm sao. Hai người đều hung hăng, không khỏi có chút dọa người. Tàng chỉ không nhìn sang bên đó trầm mặc đi về phía thang cuốn. Lại nghe tiếng người mẹ mắng như thát nước buồn nôn. Đàn ông trên đời này chết hết rồi à? Con thực sự muốn kết hôn với cái loại đó ư? Được rồi, vậy từ nay tôi coi như cô đã chết. Giọng cô gái càng điên cuồng, vậy chẳng lẽ cứ để đoàn ra hứa làm như không có chuyện gì ư? Anh ta muốn hạnh phúc thành đôi với người khác, không có cửa đâu. Khi cô gái kia vừa dứt câu, cũng đúng lúc Tăng Chỉ vừa đặt chân lên thang cuốn, hô hấp của cô như ngừng lại, vô thức nhìn lại phía kia. Lập tức có thể nhận ra cô gái đó, không ai khác chính là người đã gặp ở quán lẩu Khương Dĩnh. Ngay lúc này, như cảm nhận được ánh mắt của cô, Khương Dĩnh đột nhiên nhìn sang. Chạm ánh mắt Tăng Chỉ, hai mắt cô ta đỏ ngầu lên vì khóc vẻ tủi thân ủy khuất dần tiêu tán, ánh mắt chuyển xuống, vừa vặn nhìn thấy hộp bánh gato trên tay Tăng Chỉ. Bậc thang dịch dần xuống. Tàng chỉ không có chút cảm tình nào với cô gái này chủ động rời mắt đi trước. Cô xuống đến tầng 2 tiếp tục xuống thang. Tiếng cãi vã xa dần cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Tâm tình tốt đẹp cả ngày nay cũng tiêu tan phân nửa. Tang chỉ nhớ lại lời mẹ Khương Dĩnh nói. Tên xúc sinh kia lại nhớ tới trước đó đoàn gia hứa từng nói về Khương Dĩnh với cô. Là chủ nợ của cha anh. Dường như Tang chỉ đã lờ mờ đoán ra được điều gì. Tang chỉ thầm nghĩ trong lòng chắc có gì đó không ổn. Cha nở con trả, pháp luật đâu có quy định như vậy. Nghĩ đến hôm trong quán lẩu, Khương Dĩnh hát nước lên người đoàn ra hứa, cô chỉ có thể buồn lòng khẽ thở dài. Thôi được rồi, dù sao cũng đã hát trả. Cũng không biết cô ta có còn đi tìm đoàn ra hứa gây sự nữa không? Cũng đã hỏi một lần anh nói không có, nên là như vậy. nhưng Tang Chỉ lại cảm thấy với tính cách của Đoàn Gia Hứa nếu Khương Dĩnh có đến tìm anh thật anh cũng sẽ không nói với cô mà tự mình giải quyết phiền toái này cũng không biết anh có chịu được hay không nhưng mà thái độ của anh với Khương Dĩnh cũng không được tốt chắc sẽ không nhẫn nhịn đâu Tang Chỉ không dám hỏi quá sâu chuyện riêng nhà Đoàn Gia Hứa sợ anh sẽ không vui không nghĩ nữa cô lên tàu theo Chí nhớ đi đến dưới lầu công ty Đoàn Gia Hứa thời gian cũng không sai biệt mấy Tang Chỉ lấy điện thoại di rộng ra hỏi anh anh tan làm chưa? Người theo đuổi sắp rồi. Sao thế? Tang Chỉ không có gì. Tang Chỉ đứng bên ngoài đợi thêm mấy phút đã thấy đoàn ra hứa đi ra. Anh ăn mặc đơn giản áo sơ mi và quần tây dáng dấp cao giáo rất dễ nhận ra. Lúc này đang nhìn điện thoại. Anh không chú ý thấy Tang Chỉ đi về phía bãi đỗ xe. Tang Chỉ chớp chớp mắt đi theo sau anh. Qua một lúc điện thoại trong tay run lên. Người theo đuổi, hình như tối nay em không có lớp đúng không? Tàng chỉ, nhưng em có chuyện khác rồi. Người theo đuổi, chuyện gì? Tàng chỉ nghĩ ngợi, đón người. Rồi lại bỏ sung, sau đó đưa anh đi ăn sinh nhật. Một giây sau, đoàn ra hứa đi trước. Tàng chỉ đột nhiên dừng bước như nhớ ra chuyện gì. Sau đó, anh quay người lại, ánh mắt rơi trên người cô, khóe mắt khẽ cong lên. Tới đón anh à, tàng chỉ đi đến bên cạnh anh, nói thầm, chờ anh cả nửa ngày rồi đấy. Sao em đi mà không có tiếng động gì hết thế? Đoàn gia hứa liếc nhìn hộp bánh gato, cầm giúp cô cười nhẹ, anh cũng quên mất đấy. Tàng chỉ tự mình lý giải, người lớn tuổi đều không thích sinh nhật. Đoàn gia hứa sửa lời, là vậy đấy. Lần đầu tiên thấy anh chấp nhận như vậy, tàng chỉ quay sang nhìn anh. Hy vọng em cũng đồng ý. Đoàn gia hứa nghĩ đến tuổi của mình, chậm rãi nói. Trước 27 tuổi có thể kết hôn, tàng chỉ nhịn không được nói, lúc anh 27 tuổi em còn chưa tốt nghiệp mà. Được, đoàn gia hứa dùng chìa khóa mở xe, nói em không từ chối đấy nhá. Anh coi như em đã đồng ý rồi. tang chỉ ngồi bên ghế phụ cảm thấy rất oan ức anh có biết xấu hổ không thế. Theo đuổi con gái ấy à, thần thái đoàn gia hứa hết sức tự nhiên, vừa khởi động xe vừa nói, phải mặt dày mày dạn mà bám theo người ta còn quan tâm mấy thứ Zoria ấy làm gì nữa. tang chỉ không nói lại được anh cam chịu chấm dứt đề tài. Cô lấy điện thoại di động ra thuận miệng hỏi anh trai em với đám anh tiền phi không chúc mừng sinh nhật anh à. Bọn họ ngay cả mình sinh ngày nào còn không nhớ nói gì người khác. Đoàn gia hứa buồn cười nói. Thế mà mấy đồng nghiệp của anh lại nhớ đấy. Hôm nay bận rộn quá làm anh cũng quên luôn. tang chỉ à một tiếng nhắn WeChat cho Tăng Diên anh biết hôm nay là ngày gì không. Đúng lúc có tin nhắn Lương Tuấn gửi đến Tăng chỉ tiện tay nhấn vào xem luôn. Thấy điện thoại cô kêu liên tục đoàn gia hứa nhìn sang, ngữ khí hờ hững, đang nói chuyện với ai thế? Tàng chỉ trả lời rất đàng hoàng, là một học trưởng cùng khoa. Qua mấy giây, đoàn gia hứa lại hỏi tìm em có chuyện gì à? Tàng chỉ, về chuyện cuộc thi, đoàn gia hứa nhàn nhạt phun ra ba chữ, đẹp trai không? Tính tình thế nào, cao bao nhiêu, tàng chỉ quay sang nhìn anh, người ta có bạn gái rồi. Ánh mắt đoàn gia hứa không thèm động, ngữ điệu cũng không hề suy truyền, anh hỏi thăm chút thôi mà. Tàng chỉ cục mắt, tiếp tục trả lời tin nhắn. Trước khi anh đã nói với em rồi nhỉ, giọng điệu đoàn gia hứa vẫn như thường, nghe còn tưởng đang trao đổi một vấn đề hết sức nghiêm túc. Không được yêu sớm, tàng chỉ không hiểu lắm. Em trưởng thành rồi mà, trưởng thành rồi thì có thể yêu đương à. Đạo lý từ đâu ra vậy? Đoàn gia hứa nói. yêu sớm theo ý của anh chính là tuổi hai người cộng lại không quá 45. Đoàn gia hứa kéo dài giọng ra vẻ kinh ngạc ồ. Tuổi 2 chúng ta cộng lại vừa tròn 45 này. tang chỉ trầm mặc mấy giây, vậy em định thêm mấy năm nữa. Hừm, khoảng 3 năm rưỡi nữa em có thể tìm một người đồng lứa. tang chỉ nói rất đương nhiên. Tội gì phải tìm một người hơn mình nhiều tuổi vậy chứ em cũng không vội. Đúng lúc này di động của đoàn gia hứa vang lên. Tàng chỉ xem giúp anh, nói, là điện thoại của anh trai em. Đoàn gia hứa nói, giúp anh nghe máy đi, cứ bật loa ngoài lên. Tang chỉ làm theo, vâng, tiếng tang diên vang lên trong không gian nhỏ hẹp của ô tô, đột nhiên nhớ ra, có phải hôm nay là sinh nhật cậu không? Chúc mừng nhá, người anh em, sắp 30 rồi mà còn chưa có bạn gái. Nói tới vấn đề này tôi, Tang chỉ, rõ ràng là do cô nhắc cái gì mà đột nhiên nhớ ra chứ? Tàng chỉ im lặng, làm như không quen biết người đang nói là ai còn chẳng buồn lên tiếng. Đoàn gia hứa miễn cưỡng ngắt lời cắt, tàng Diên lại gặng nói, hỏi cậu một chuyện em gái tôi tặng quà cho cậu rồi nhỉ. Đoàn gia hứa, ừ, Tang Diên cứ coi như đấy là quà của tôi nhá. Tang chỉ, cũng không còn chuyện gì khác gọi điện ân cần thăm hỏi động viên câu tí thôi, tôi cúp đây. Tàng Diên ngừng rồi lại đột nhiên lên tiếng, à đúng rồi cậu đã gặp bạn trai của em gái tôi chưa. Ánh mắt tang chỉ chĩa lại. Đoàn gia hứa lặng lẽ liếc sang tang chỉ quan sát động tĩnh. khóe miệng anh giật giật giả vờ tận lực hỏi: Bạn trai nào? Tang diên khịt khịt mũi, nói với cậu rồi mà nhỉ? Hình như là tên nghiên cứu sinh nào đó. Đoàn gia hứa giả bộ ngẫm nghĩ cười, hình như gặp rồi. Thế nào? Tang diên lạnh lùng nói: Con quỷ nhỏ kia còn si tình lắm, vì một tên như vậy mà hôm nay còn gọi điện cãi nhau với tôi, nhất nhất đòi nghỉ hè ở lại nghi hà? Tang Chỉ bỗng lên tiếng cắt ngang anh, không khí chìm vào yên lặng hai giây, cả hai đầu đều không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tang Chỉ chậm chậm chuyển ánh mắt nhìn Đoàn ra hứa xấu hổ đến mức chỉ muốn chui sang đầu dây bên kia tần cho Tang Diên một trận. Một lát sau, có phải tôi vừa nghe thấy tiếng em gái quý báu của tôi không? Tang Diên ngập ngừng, dường như nghĩ tới cái gì trong lời nói mang vài phần nghi ngờ. sao hai người lại đi với nhau. Chương 54, mươi dạy em làm sao hôn. Ánh đèn ấm áp bên ngoài chiếu vào, đan những mảng tối sáng mở ảo lên khuôn mặt đẹp của đoàn ra hứa. Ánh mắt của anh dưới làn mi dài nhàn nhàn, dịu dịu như làn nước mùa thu, con ngươi màu mã não trong sáng như ngọc trời sinh mang theo tia ôn nhu nho nhã. Anh ho nhẹ, giống như nín cười, rất có thâm ý ừ một tiếng. Tàng chỉ cứng rắn bổ sung một câu, anh cúp máy đi. Đợi lát nữa, tàng diên thanh âm nhẹ chút như nhìn thấu cái gì đó. lại tựa như cái gì cũng không biết nói đỏ ẩn ra hứa cậu lớn tuổi hơn tôi đúng không đoàn ra hứa bình tĩnh nói làm sao Tang diên bạn trai của em gái tôi cũng lớn hơn tuổi tôi ừm đoàn ra hứa truyền tay lấy mí mắt cũng không động tuổi ước chừng có vẻ sang sàng tôi trầm mặc một lát tăng diên tựa hồ cười đừng nói với tôi là Giống như đoán được anh định nói gì kế tiếp, ra đầu Tang Chỉ tê lên, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có dũng khí thẳng thanh đối mặt, vội vàng xông lên đánh gãy lời ông anh thần kinh thô của mình, không phải, tuyệt đối không phải. "Anh hai, anh đang nghĩ gì thế?" Tang Diên lạnh giọng nói, "Mày biết anh định nói gì hay sao mà bảo không phải?" Tang Chỉ miễn cưỡng áp chế tâm tình có tật giật mình, khó chịu nói, "Anh nói như vậy, ai mà chả đoán được anh định nói gì?" "Tang Diên, hai người ra ngoài ăn cơm à? Tang Chỉ giọng nói vững vàng mười phần, đúng vậy, nhân dịp sinh nhật ra hứa ca ca em dù anh ấy ra ngoài ăn cũng không thể giống anh, một chút tình cảm anh em bằng hữu cũng không có còn không biết xấu hổ nhận vơ qua tặng của em gái thành của mình. Đoàn gia hứa ngồi im lặng một bên nghe hai anh em nhà họ tang cãi nhau. Tang Diên chào Phúng nói, già đầu rồi còn sinh nhật gì nữa. Dường như thấy suy đoán của chính mình có chút không hợp thói thường, Tang Diên cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Vậy hai người đi ăn đi. nhớ kỹ nhóc con về sớm một chút anh mày cúp máy đây trong xe nháy mắt tĩnh lặng lại không biết có phải tang chỉ nghĩ nhiều không nhưng cô cảm thấy không có thanh âm của tang diên không khí trong xe nhất thời một ngạt hơn tang chỉ giả chết ngồi nghịch điện thoại dựa theo lời hai người bọn họ nói chuyện lúc nãy hẳn là mỗi lần cô cùng tang diên nói chuyện gì anh hai đều nói cho đoàn gia hứa biết vậy mà lão nam nhân nào đó còn giả bộ trước mặt cô anh cái gì cũng không biết nha anh hoàn toàn vô tôi Thật đấy, đoán chừng mỗi ngày ai đó đều ở trong lòng chê cười cô giả vờ giả vịt. Đúng là nam hồ ly. Quả nhiên, không bao lâu, đoàn gia hứa trong lời nói mang theo nghi vấn chậm rãi hỏi cái gì bạn trai. Tàng chỉ không muốn khí thế bị đè bẹp ngồi thẳng chăm chú giải thích em nói chuyện với anh trai em, bảo đã học đại học rồi, muốn có người yêu để trải qua những năm tháng đại học không nuối tiếp gì. Anh cười khẽ nghiên cứu sinh, đoàn gia hứa hiện tại anh đi thi còn kịp không? Tàng chỉ cảm thấy mất mặt, tiếp tục giả chết. Không thi, vậy sau này anh hai em bên kia hỏi anh biết trả lời sao đây? Âm cuối đoàn ra hứa hơi nhấn cao, ngữ khí không quá đứng đắn. Nói chuyện tình cảm của em với anh chàng nghiên cứu sinh kia không thành, liền đến với anh, được không? Tang chỉ nhịn nửa ngày mới biệt khuất nói ra một câu, em với anh khi nào thì đã thành đôi rồi. Đoàn Gia hứa cười, đều đã ngả bài với anh hai em bên kia rồi, còn không thừa nhận có ý với anh sao? Tang chỉ, nếu là em thật sự coi trọng anh nghiên cứu sinh kia thì sao? Nghe vậy, đuôi lông mày đoàn ra hứa nâng lên, lo lắng nói anh thật sự chỉ có bằng đại học chính quy thôi. Từng chữ đều là ám chỉ. Người em coi trọng, dù là miêu tả ra dung mạo tuổi tác thân thế, bối cảnh nghe có thể không giống anh chút nào nhưng người em thích chính là anh. Cho nên không cần hình dung, vì dù gì cuối cùng thì vẫn là anh thôi. Tàng chỉ nhìn thẳng anh, đột nhiên có chút ủ rũ, thấp giọng nói có phải anh đã sớm biết không? Đoàn Gia hứa liếc nhìn cô, biết cái gì? Tang chỉ không đáp lại. Thừa dịp dừng đèn đỏ, cô ngước nhìn đoàn Gia hứa mấy lần. Cô cúi đầu, khóe môi hơi hạ, mí mắt cũng cụp xuống, nhìn không ra đang suy nghĩ gì, nhưng rõ ràng có hút không vui. Biểu hiện rõ ràng như vậy, anh còn có thể giả bộ không biết được sao? Đoàn Gia hứa cảm thấy buồn cười, nghiêm túc hỏi em một vấn đề. tàng trĩ nhỏ giọng vấn đề gì đoàn gia hứa thật sự đối với anh không có tí tình cảm nam nữa gì Tang chỉ quay đầu nhìn anh mặt mày thoáng giãn ra trầm mặc mấy giây cô nhìn về phía cửa sổ lần này rốt cuộc biểu cảm mơ hồ không rõ nói có một chút được Tang chỉ ngữ khí câu quái hỏi lại phản ứng này là sao đoàn gia hứa ừm tại sao anh không nói em Tàng chỉ cũng cảm thấy chính mình có chút già mồm, lào bầu nói, rõ ràng có ý tứ với anh cũng không nhận, mỗi ngày đều chờ anh đến theo đuổi em. Em không phải nói là chỉ có một chút sao, đoàn ra hứa không quá để ý thay cô nghĩ một lý do vô cùng hợp lý. Kia đoán chừng là chưa thích thật nhiều, nhiều đến độ có thể bên nhau một chỗ. Tang chỉ không nói, xe bất chi bất giác đã đến siêu thị anh tìm vị trí đỗ xe tiện thể chiêu chọc nói, chúng ta đều lần đầu yêu đương, cần gì lo lắng nhiều như vậy, anh nghĩ thế đó. Tàng chỉ không nhịn được nói, vậy nếu em cứ một mực không đồng ý thì sao? Đoàn gia hứa mở dây an toàn cho cô, nhớn mày nói, vậy anh liền mỗi ngày đều theo đuổi em. Đoàn gia hứa suy nghĩ một lát cười nhạt nói, đoàn chừng em cả đời này đều không thoát nổi trận địa theo đuổi này đâu. Tang chỉ không có phủ nhận, biểu lộ có chút không được tự nhiên. Ánh mặt đoàn gia hứa trượt lên, đối mặt cùng cô, đôi con mắt cong cong thành hình trăng khuyết đẹp đẽ. Sau đó anh mở miệng, thanh âm rất nhẹ, giống như đang dỗ dành cho nên người khác có thể nói không. Nhưng chỉ chỉ của chúng ta nhất định sẽ nói có. Hai người đi vào siêu thị, đoàn gia hứa cơ bản chỉ muốn mua ít thịt và rau củ để tối làm cơm. Anh đi thẳng đến quầy thực phẩm mua những thứ mình định mua. Tang Chỉ lại không đi theo anh, đi khắp các khu khuôn đồ ăn khác nhau. Đến khi cô trở lại bỏ đồ vào xe đẩy, số lượng thức ăn đã nhiều lên bốn lần. Đoàn gia hứa cầm hộp chân gà bỏ vào xe đầy thuận miệng hỏi em đây là muốn ở lại luôn nhà anh không về. tang chỉ nghẹn họng mãi mới đáp lại cái này là em mua cho anh. Đoàn gia hứa tiếp nhận hộp thạch cô đưa, mua cho anh. Anh thi thoảng có thời gian liền có thể lấy ra ăn. Không ăn thì cứ để trong tủ lạnh em rảnh sẽ qua ăn hộ anh. tang chỉ mặt dày mày dạn nói, vừa hay em cũng thích ăn mấy cái này, liền không lãng phí rồi. Đoàn gia hứa bật cười, ồ, sao nào? Tàng chỉ khi khai át người, ưỡn ngực nói, em chưa thấy anh ăn qua đồ ăn vặt nào, cũng không biết anh thích loại nào, vậy em chỉ có thể chọn mấy thứ em thích ăn nha. Đoàn gia hứa thấp mắt quét một vòng, đánh giá, đúng là thánh ăn vặt. Tàng chỉ yên lặng hai giây, không cam lòng nói, vậy em trả về. Đoàn gia hứa đẩy xe về hướng quầy rau củ trả về làm gì. Tàng chỉ như cái đuôi nhỏ đi theo anh thầm nói, không phải anh bảo em là thánh ăn vặt sao. Đoàn gia hứa bình tĩnh nói, ừm vừa vặn nhà anh nuôi một thánh ăn vặt. Tàng chỉ sững sờ, bước chân nháy mắt dừng lại, bên tai không hiểu sao nóng ran lên, rất nhanh lại đuổi theo anh. Cô không chạy lại khu đồ ăn vặt nữa mà theo anh đi về phía quầy rau củ. Đoàn gia hứa nhấc mí mắt hỏi cô, muốn ăn rau củ gì? tang chỉ, không muốn. Vậy đi tính tiền thôi. Ừm, tang chỉ nhìn đồ ăn trong xe đẩy hỏi, gia hứa ca anh biết nấu cơm sao? Đoàn gia hứa, biết một chút. Tang Chỉ nghĩ nghĩ chút nữa em sẽ làm mì trường thọ cho anh. Em nấu được à? Tang Chỉ vô tội nói. Nấu nước, sau đó thả mì vào không phải xong việc sao? Mi Tâm Đoàn Gia Hứa nhảy một cái. Vậy vị có thể ngon được sao? Đây là truyền thống, nhất định phải ăn. Tang Chỉ tự nhận là rất có đạo lý quay sang hướng khác. Anh đi xếp hàng thanh toán trước đi, em đi mua mì trường thọ. Rời khỏi siêu thị, hai người trở lại căn hộ của Đoàn Gia Hứa. Sợ bánh gato hư, tang chỉ vội vàng thay dép lê sau đó đem cất bánh gato vào tủ lạnh. Đoàn gia hứa sắp xếp lại thực phẩm mua về, sau đó vào phòng bếp nấu cơm. Tang chỉ theo vào hỗ trợ. Đoàn gia hứa hỏi, đói bụng chưa? Tang chỉ lắc đầu, em chưa đói. Đoàn gia hứa mở hộp cherry, lấy một quả bỏ vào miệng cô, sau đó bày chỗ còn lại ra đĩa ôm cái này ra ngoài xem TV đi. Tang chỉ cự tuyệt không, em muốn làm mì trường thọ cho anh. Cô lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lên mạng tra công thức anh cứ làm việc của anh đi, không cần để ý đến em. Nhìn chằm chằm bộ dáng chững chạc của cô, đoàn gia hứa cũng không có ngăn cản khóe môi khẽ cong lên, nhịn cười tiếp tục nấu cơm. Hai người việc ai nấy làm tang chỉ chỉ chiếm gọn một góc lò vi sóng thi thoảng sẽ dùng thêm thớt và dao. Đoàn gia hứa muốn qua hỗ trợ liền bị cô không vui vẻ đuổi ra chỗ khác. Nấu nướng cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng Tang Chỉ từ nhỏ đến lớn chưa từng xuống bếp, đến gói mì tôm cũng chưa từng phải nấu qua. Cô lề mề nửa ngày, lúc thái thịt cũng cẩn trọng từng ly từng tí, chỉ sợ thái trượt vào tay. Chờ cơm chín, Đoàn Gia Hứa đã hoàn thành xong ba món mặn, một món canh Tang Chỉ mới cực kỳ chật vật hoàn thành bát mì trường thọ mà nhìn hình thức không có gì là có thể ăn được. Tang Chỉ nhìn qua bát mì, lo sợ bất an đem bưng đến trước mặt Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa khóe mắt hơi gấp cơm nước xong rồi, nhanh ăn đi. Tàng chỉ không dám tưởng tượng ra hương vị của bát mì trường thọ chính tay mình nấu, do dự nói cái này anh đừng ăn coi như là nghi thức thôi. Chính là em nghe bạn học nói cái này giống như bánh sinh nhật nhất định phải có trong ngày sinh nhật. Tất cả chỉ là nghi thức nghi thức thôi. Đoàn gia hứa ôn tồn nói, anh thử một chút xem hương vị thế nào, được không? Tang chỉ ngồi vào ghế, miễn cưỡng đồng ý, được. Phòng khách nhỏ hẹp ánh đèn trắng tinh tế toát ra không khí ấm cúng, hài hòa cực điểm. Tàng chỉ chậm rãi ăn cơm, ánh mắt nhìn chằm chằm biểu lộ của đoàn gia hứa, muốn xem phản ứng của anh khi ăn mì cô nấu. Cô thấy anh từ tốn gắp mì lên, cho vào miêng, nhã nhặn nhai nuốt. Biểu lộ không có nhiều biến hóa lắm. Một lát sau, đoàn gia hứa cười nói ăn vẫn rất ngon. Tang trí hoàn toàn không tin, hồ nghi nói thật hay giả. Đoàn gia hứa gật đầu chắc canh. Tang chỉ, vậy em cũng muốn ăn thử. Đoàn gia hứa nhớn mày, định dán tiếp hôn anh. Tang chỉ một lời khó nói hết, em ăn bằng đôi đũa khác, không được, đoàn gia hứa ôn nhô cự tuyệt, đừng hỏng chiếm tiện nghi của ca ca. Sau bữa ăn, Tang chỉ bê bánh gato trong tủ lạnh ra. Cô cầm túi nến, cười híp mắt nói, gia hứa ca ca anh tự lấy bánh gato ra đi, trên đó còn có chữ viết tặng anh đó. Đoàn gia hứa mở bánh ra, đập vào mắt anh là dòng chữ chúc đoàn gia hứa 26 tuổi sinh nhật vui vẻ. A đúng rồi. Tang Chỉ cầm túi nến và đồ trang trí đến bên cạnh anh, vui vẻ nói tiệm bánh còn tặng cả mũ sinh nhật đó anh đeo lên đi. Tang Chỉ xem xét khuôn mặt anh, rồi từ từ đội mũ lên cho anh. Cái mũ này hình dạng thật giống chiếc vương miện anh hôm nay chính là đoàn hoàng đế. Ừm, Đoàn gia hứa cười ra tiếng, thuận theo nói, tại sao không phải là Đoàn công chúa? Tang Chỉ đả kích anh, tuổi tác của anh sao có thể đảm đương được ngôi vị công chúa? Trên bánh gato đã viết bốn chữ 26 tuổi, tang trí cũng không có kiên nhẫn cắm đủ 26 ngọn nến. Cô cắm vài ngọn đốt lên, dựa theo đúng tuần tự hát tặng anh bài hát chúc mừng sinh nhật, sau đó chân thành nói anh ước nguyện đi. Đoàn Gia hứa suy nghĩ một chút, nhạt tiếng nói, sang năm cũng có thể vui vẻ thế này là được. Sau đó anh thổi thắt nến, Tang chỉ chưa kịp phản ứng, trước mắt đã là một mảng đen kịt ước cái gì lạ vậy. Đoàn gia hứa đứng dậy mở đèn, cả lơ cả phất nói, sang năm em cũng đón sinh nhật cùng anh như thế này là được. Vậy sao coi là nguyện vọng, vậy em cũng không thể giả vờ quên sinh nhật anh được. tang chỉ cảm thấy nguyện vọng này của anh có chút khó hiểu, đành truyền chủ đề đem qua đã chuẩn bị tặng anh quà sinh nhật của anh. Đoàn gia hứa tiếp nhận, cặp mắt hoa đào tỏa sáng như sao, cảm ơn em. Yên tĩnh mấy giây, tang chỉ ngừng lại, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cô ngẩng đầu, khô khốc nói, ra hứa ca em muốn hỏi anh một chuyện. Ừm, nếu, nếu em nói là nếu nhé, chúng ta đến với nhau, sau đó cảm thấy không hợp và chia tay. tang chỉ nhẹ giọng nói, về sau hẳn là sẽ không liên lạc đi. Nghe cô nói vậy, đoàn ra hứa mí mắt giật giật. Rất nhanh, tang chỉ kịp thời phản ứng, cảm thấy lời nói này không quá phù hợp, vội vàng bổ sung, em chỉ tùy tiện hỏi, tùy tiện hỏi thôi. Đoàn ra hứa cắt bánh gato thanh âm chậm rãi, thanh thanh, không tin anh. Tang Chỉ an tĩnh nhìn xuống dưới sàn, không phải thế. Đoàn Gia Hứa là bình thường dáng vẻ anh quá bất cần, không đáng tin cậy sao? Tang Chỉ không trả lời. Đoàn Gia Hứa ngược lại cười, xem như đúng là thế rồi. Tang Chỉ lúng túng nói, em không có ý tứ này. Tang Chỉ nếu em thấy về sau hai đứa mình chia tay kia xác định là không phù hợp đâu. Em không đáp ứng anh, anh cũng không cách nào trói buộc em. Trong mắt màu nâu sáng của đoàn Gia hứa nhìn thẳng vào đôi mắt to đen nháy của Tang Chỉ. Nhưng nếu em đáp ứng anh rồi, mà còn nói chuyện chia tay thì... Thanh âm của anh dừng lại, đôi mắt hơi sách lên, nụ cười yêu nghiệt hại nước hại dân quả thực có thể chọc ca ca phát cáo đấy. Tang Chỉ nắm chặt góc áo, dương mắt nhìn anh, đoàn Gia hứa nhẹ giọng thân mật nhéo nhéo mặt cô. Khi phát cáo anh rất đáng sợ đấy, chủ đề này liền kết thúc tại đó. Về sau đoàn gia hứa coi như chưa có chuyện gì phát sinh Tăng Chỉ cũng làm như chuyện gì cũng chưa hỏi. Thấy thời gian cũng đã khuya, đoàn gia hứa đưa Tăng Chỉ về trường. Tăng Chỉ rửa mặt xong, tiếp tục quay lại bàn học làm xong việc. Nhưng suy nghĩ của cô có chút mông lung, không cách nào tập trung được hồi thưởng đến ý nghĩ tự nhiên xuất hiện kia. Cô kỳ thật rất rõ mình đang băn khoăn điều gì. Tăng Chỉ không mảy may có chút lo lắng đoàn gia hứa đối xử với cô không tốt. Cô biết anh là người thế nào? Nhưng cô lo lắng anh có lẽ sẽ không thích cô thật lâu. Coi như không thích đoàn gia hứa chiếu theo tính cách của anh cũng sẽ không nói lời chia tay với cô mà sẽ chỉ chịu đựng, sẽ vẫn dịu dàng mà đối đãi với cô chỉ là biến mối quan hệ của hai người họ thành trách nhiệm, lặng lẽ gánh trên vai một mình. Nếu là anh chắc anh sẽ làm như vậy để cả hai cùng thấy thoải mái nhưng như vậy chỉ khiến hai bên thống khổ mà thôi, có phải hay không cô đã quá kiêu ngạo? Được ở bên anh cô đã chờ đợi ấm ủ điều này thật lâu, nhưng đến khi có thể chân chính ở bên anh, ngược lại trong lòng không khỏi lo được lo mất âu sầu thấp thỏm, bất an cực hạn. Bất an liên tiếp khiến dũng khí của cô cũng mất dần. Tàng chỉ cố gắng vứt bỏ ý nghĩ này, cứ giữ nguyên phương thức giao tiếp trước giờ của cô và anh mà chung sống. Nhiều khi cô Hà quyết tâm, dự định nói với anh hết nỗi lòng mình, nhưng lời đến khóe miệng liền thu về. Đoàn gia hứa tựa hồ phát giác được cô có điểm không thích hợp vì vậy số lần đến gặp cô cũng tăng lên không ít. Tang chỉ không biết phải làm sao để anh hiểu những suy nghĩ trong sâu thẳm tim mình. Dù sao cô cũng không nguyện nói cho anh biết mình từ khi 13 tuổi liền thích anh thích đến tận bây giờ. Thật sự khổ tâm đến chết nhưng lại không thể thoát ra được cứ như con thiêu thân lao vào biển lửa chẳng thể động lòng với ai ngoài anh. Tốt thứ sáu, 7 giờ Tang chỉ cùng bạn bè cùng Khoa đi ăn liên hoan. Lúc cô đang cùng một cô gái trong bộ môn kéo tay cười đùa cùng nhau thì bất chợt bắt gặp một cô gái đứng dưới tàn cây, gần khu trường cô học chính là Khương Dĩnh. tang chỉ sửng sốt một chút nghi hoặc nhìn chằm chằm cô ta. Vừa đúng lúc cùng cô ta chạm mắt, rất nhanh tang chỉ thu tầm mắt, hoàn toàn bỏ ý nghĩ cô ta đến tìm mình, chỉ là cảm thấy khó hiểu. Cô tiếp tục trò chuyện cùng người bạn kia, vừa cười đùa vừa đi về hướng tiệm đồ nướng gần trường. Thời điểm này lại thêm là cuối tuần trong tiệm rất đông. trong khoa có người đến sớm nhận chỗ, Tang Chỉ qua ngồi xuống. Qua hồi lâu cô chú ý người phục vụ bàn dọn dẹp bàn bên cạnh, sau đó một người khách đi đến ngồi xuống, là Khương Dĩnh. Lại bắt gặp ánh mắt nhau, Tang Chỉ do dự nhìn cô ta, lúc này Khương Dĩnh đặc biệt đến tìm cô làm gì, quả là kỳ quặc. Mà tại sao cô ta lại biết cô ở đây? Tang Chỉ không nghĩ ra cũng không có ý định tìm hiểu, cúi đầu uống nước. Khương Dĩnh tựa hồ chỉ là đến dùng cơm, cũng không phải đến tìm cô gây phiền phức, nhưng ánh mặt ngược lại thi thoảng lại nhìn chăm chú vào cô, mang theo mấy phần giò xét, khiến cô cảm thấy thật sự khó chịu. Tang chỉ dứt khoát quay ra nói chuyện với người bạn đối diện trực tiếp coi cô ra không tồn tại. Ăn cơm tối xong, Tang chỉ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô chỉ muốn rửa tay, bôi lại son môi cũng không có việc gì. Nhưng cô chưa kịp rửa tay, mới thuận tiện nhìn vào gương đã thấy Khương Dĩnh theo vào. Tàng chỉ nhìn cô ta một chút không nói chuyện mở vòi nước dừa qua tay. Khương Dĩnh bước đến lấy thỏi son trong túi sách quả nhiên chủ động lên tiếng trước cô là đối tượng mới của đoàn gia hứa. Tang chỉ không trả lời. Đúng là sinh viên thì dễ lừa gạt hơn. Khương Dĩnh cười nói vừa vặn gặp cô ở đây tôi liền nhắc nhở cô em một câu lúc trước anh ta xem mắt mấy trăm lần nhưng đều thất bại biết lý do tại sao không. Tang chỉ mặt không thay đổi nói. Không phải vừa vặn cô cố ý gặp tôi để chủ động nói ra những lời này đó chứ. Chị đây không phải chỉ là không muốn nhìn thấy một cô gái nhỏ ngây ngô như em bị lạc lối hay sao? Khương Dĩnh ngữ khứ bình tĩnh. Em biết anh ta hiện tại có một người cha sống thực vật ở trong viện không? Tang chỉ ngừng động tác trên tay. Xem ra anh căn bản không đề cập với em nha. Chú ý đến phản ứng của tang chỉ, Khương Dĩnh khẽ cong môi, chị lại nói cho cô em một bí mật cha của anh ta ấy à, chính là một kẻ sốc sinh uống rượu đâm chết người đó. Một năm tốn gần 10 vạn để chữa chị, nuôi dưỡng một tên súc sinh cạn bã. Khương Dĩnh nói, con gái nhà ai có tiền để mà có thể cùng anh chịu đựng được chứ, ôi cha một tên đàn ông mà ngay cả nhà ở còn không có. tang chỉ lúc này mới ngầm đầu, hoàn toàn không bị lời này ảnh hưởng, đương nhiên nói, nhà tôi có tiền. Hiển nhiên không thể tin được cô nhóc con trước mắt sẽ có phản ứng này, biểu hiện trên gương mặt Khương Dĩnh bỗng chốc trở nên khó coi. Cha của anh đâm chết người, là một tên tội phạm giết người cô không nghe thấy sao. Tàng chỉ chậm rãi nói, tôi cũng đâu muốn gả cho cha anh ấy. Tàng chỉ không muốn ở đây đôi co với cô gái này, nhanh chóng rút giấy lau tay đi thẳng ra bên ngoài. Khương Dĩnh không còn duy trì được bộ mặt bình tĩnh nữa. Bỗng nhiên cầm thỏi son trên tay ném vào người cô con bé kia mày nghe không hiểu tiếng người sao. Đầu óc có vấn đề à? Nhẹ nhàng tử tế không muốn, muốn gây gỗ hả? Son môi thể tích nhỏ, đập lên người không đau. Nhưng trong nháy mắt đốt lên lửa giận trong lòng tang trĩ. tang trĩ rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm thỏi son môi trên mặt sàn, lại nhìn về hướng cô gái điên cuồng trước mặt. Cô cười lạnh bỏ túi sách trên người xuống, dùng sức ném thẳng vào mặt khương dĩnh. không nghiêng đầu không khách khí nói ai quen một người vừa xấu người vừa xấu nét như này chứ khương dĩnh bị nện lùi về phía sau một bước trầm mặc mấy giây ngược lại cười mày nói ai quen đoàn ra hứa rằng co một lát trong mắt đen nhánh của tang trĩ nhìn thẳng khương dĩnh gì à nếu gì thật sự sống tốt đẹp sao hôm nay còn phải đến tìm tôi chứ có thời gian rảnh rỗi đến đây gây chuyện tang trĩ đem túi sách nhặt lên ngữ khí cay nhiệt nói Còn không bằng dành chút thời gian bảo dưỡng lại dung nhan đi, không gì đứng cùng ra hứa, người ta còn tưởng rằng gì là mẹ của anh ấy mất. Dứt lời cô liền rời khỏi nhà vệ sinh. Khương Dĩnh sắp thức phát điên, nhanh chân đuổi theo. Cô ta túm lấy cánh tay tăng chỉ tay kia giơ lên, tức giận tới mức cả người phát run. Đúng lúc này Lương Tuấn đi tới, trông thấy vậy, anh không khỏi kinh ngạc. ngay lập tức kéo tăng chỉ về sau lưng mình, quá lớn, cô làm gì thế? Khương Dĩnh không trả lời. Cắt gao nhìn chằm chằm tang chỉ không bao lâu liền quay người về lại chỗ của mình. Lương Tuấn hỏi vài câu tang trí cũng chỉ lấy bừa vài lý do trả lời qua loa. Cô lại trở về đúng chỗ, không yên lòng nhìn điện thoại trong đầu vẫn quanh quần những lời của Khương Dĩnh. Kết thúc mọi người quyết định đến một quán bar gần đó giải khuây. Tang trí không có ý kiến gì, đi theo mọi người. Nhưng cô không thể nào tập trung được, không hiểu sao lại nhớ đến buổi tối đoàn ra hứa ngủ lại nhà cô, một mình anh đứng ngoài ban công hút thuốc. Nhớ đến câu anh nói lúc đó, sau này tiểu tăng chị kiếm được tiền rồi, nhớ mua cho mình những chiếc váy thật đẹp nhé. Nhớ đến thời anh đi học đại học làm hết công việc này đến công việc khác. Nhớ đến lúc anh ngã bệnh lại không chịu đến bệnh viện, những ngày lễ Tết cũng chỉ cô quạnh một mình. Nhớ đến cuộc sống dạo gần đây của anh, chỉ có một lịch trình duy nhất lặp đi lặp lại. Nhớ ánh mắt cong cong khi cười của anh, chiều chuộng nói với cô, những cô gái khác đều có thì chỉ chỉ nhà chúng ta cũng phải có. Cảnh cửa mãi chưa vượt qua được bỗng chốc trở nên thông suốt. Trong nháy mắt tang chỉ đột nhiên đứng dậy, nói tạm biệt với mọi người, tôi còn có chút chuyện, đi trước nhé. Khi đến dưới nhà đoàn ra hứa, đúng lúc cổng lớn mở. tang chỉ đi theo vào, đầu óc trống rỗng, vào trong thang máy, lên tới tầng nhà đoàn câu A hứa, đứng trước cửa nhà anh. Cô thở hát ra, bấm chuông. Rất nhanh cửa đã mở, hình như đoàn gia hứa vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn tí thách vài giọt nước khắp người tỏa ra mùi hương bạc hà. Anh có vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới cô sẽ đến vào giờ này. Nhìn chăm chú biểu cảm trên gương mặt cô, đoàn gia hứa cúi người trần trừ hỏi, sao em lại tới? tang chỉ chỉ nhìn anh không nói gì, như là xúc động lại như đã nhẫn nhịn từ lâu, bộc phát thốt lên, anh có thể thích em mãi chứ? Dù sao, vốn dĩ là em thích anh trước, lúc đầu là em đơn phương. Nên luôn một mực muốn lại gần anh, coi như nếu sau này anh vẫn không thích em, thì coi như cũng không hối hận với bản thân. Đoàn gia hứa không kịp phản ứng, thậm chí còn có cảm giác mình đang nằm mơ. Anh rũ mặt xuống, vô thức nói ra ý nghĩ của chính mình, có chứ? Tàng chỉ hít sâu một hơi, vậy thì, khoan đã, đoàn gia hứa cười, em sao thế? Không đợi tàng chỉ trả lời, đoàn gia hứa đã túm lấy cổ tay cô kéo vào trong ngực cứ lại gần đây đã. Nói anh nghe xem. Đoàn gia hứa kiên nhẫn hỏi, sao thế? Chỉ là đột nhiên cảm thấy hôm nay phù hợp. Tàng chỉ thấp giọng đáp, nên không muốn chờ nữa. Hồ hấp của đoàn gia hứa như ngừng lại, lúc này mới ý thức được lời của cô hình như không giống như đang đùa em uống rượu à. Tàng chỉ em không uống. Đoàn gia hứa đồng ý với anh rồi. Ừm, trầm mặc mấy giây, đột nhiên, đoàn gia hứa nâng cầm cô, để cô ngửa đầu, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh. Đôi mắt cô thanh thuần trong veo nhưng giờ phút này không giấu được khẩn trương. Hầu kết anh lên xuống, xác nhận lại em nghĩ kỹ chưa? tang chỉ vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, dạ một tiếng. Cuối cùng cũng đạt được câu trả lời. Khoảng cách gần trong gang tấc bầu không khí mập mờ ấm áp dần dâng lên tựa như một giấc mơ xinh đẹp. Sắc mặt đoàn ra hứa bỗng nhiên sầm xuống, mở miệng nói, giọng khan khan, mở miệng. tang chỉ không kịp phản ứng, a một tiếng, miệng cũng thuận theo từ từ mở ra. cùng lúc đôi môi anh hạ xuống, mang theo nhiệt tình dịu dàng, ôn nhu cùng xúc cảm ấm áp. Để anh dạy em cách hôn. Chương 55, đây cũng là lần đầu tiên của anh. Lời này của anh cùng hành động dường như đều rất vội vàng, không kịp chuẩn bị tất cả chỉ đơn thuần là cảm xúc yêu đương không kìm chế được mà bộc phát. Thời điểm Tang Trĩ lấy lại tinh thần, đôi môi đoàn gia hứa đã đặt lên môi cô, đầu lưỡi câu hồn đi vào thăm dò mang theo hương bạc hà lành lạnh, nhưng không hiểu sao từng xúc cảm lại như đốt lửa trên người Tang Trĩ. giống như mang theo dòng điện không ngừng làm cô mềm nhũn tê liệt. mắt Tang Chỉ trừng lớn, vô ý thức lùi lại phía sông, lưng chống đỡ lấy cửa, lại nháy mắt bị anh kéo áp sát vào lồng ngực anh. môi bị hồn đến choáng váng, Tang Chỉ hơi ngẩng đầu, cổ tay bị anh nắm thật chặt, một tay đặt cố định trên ngực anh. thời khắc này Tang Chỉ không phát hiện ra cái gì khác. toàn bộ cảm giác của cô, toàn bộ lực chú ý đều bị nam nhận trước mặt chiếm cứ. Tang Chỉ không có kinh nghiệm gì hoàn toàn bị anh dẫn dắt. Ngay cả mắt cũng quên nhắm lại, ngơ ngác nhìn hàng lông mày đậm dài như một nét vé hữu lực, hàng lông mi tinh tế cùng sống mũi thẳng như điêu khắc. Cặp mặt hao đào nâu nhạt luôn mang sự đa tình như có như không nay chân chính nhiễm lên tình ý, sâu như vực mê ly say đắm như rượu. Ý thức của cô có chút trở nên mơ hồ thân thể lại cứng ngắc không dám động đậy. Có lẽ chú ý đến cô gái nhỏ nào đó đang lúng túng không biết làm sao, đoàn gia hứa tựa hồ phát ra tiếng cười nhẹ mang theo chút khí thức gợi cảm. Anh chậm rãi giơ tay, che đôi mắt cô, vừa cường thế, vừa ôn nhu lưu luyến tỉ mỉ hôn. Khăn mặt vắt trên vai anh tuột xuống, vì không muốn là hỏng cảnh nồng cháy trước mắt mà dường như cũng cố gắng thật khẽ khàng. Mái tóc Đoàn Gia Hứa vẫn còn đọng nước, từng giọt nhỏ xuống, vì nhiễm khí lạnh mà trở nên giá bút từng giọt nhỏ xuống cổ Tang Chỉ. Tang Chỉ nhịn không được co rúm lại, động tác của Đoàn Gia Hứa rốt cục cũng ngừng lại, lại hôn một cái lên môi cô. sau đó cúi đầu bên vai cô vành môi rán trên tay tăng trĩ thanh âm trần thấp mang theo lưu luyến câu tâm thật thích em đến không chịu nổi tăng trĩ cảm thấy lỗ tai mình tê dại sau một khắc đoàn gia hứa bỏ bàn tay che mắt tăng trĩ xuống đôi bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần của cô ánh mắt hai người chạm nhau đoàn gia hứa buông mắt xuống đôi mắt cong lên nhiễm chút ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Môi của anh đỏ tửi, vẫn còn vệt nước mờ mờ tinh tế ôm lấy đường cong câu dẫn, hệt như một trái cherry chín mỏng. Ánh mắt vô cùng chuyên chú nhìn thẳng vào đáy mắt cô. Tàng chỉ cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm anh, giống như bị đôi con người đẹp như mã não trước mắt hút chặt lấy linh hồn, không tài nào thoát ra được ý thức bỗng dưng có chút đen tối. Nghiêm túc nói với em một vấn đề. Thành âm đoàn ra hứa trầm ấm, trong lời nói không mang nửa điểm cuộn bách lờ mờ ngậm ý cười. Kỳ thật anh! Tang chỉ vô thức hỏi cái gì cơ, toàn bị em chê là lớn tuổi, vì vậy cảm thấy thành thật nói ra thế này. Đoàn gia hứa khẽ chớp mắt lại nhìn thẳng vào mắt Tang chỉ, nói tiếp có chút mất mặt. Đoàn gia hứa anh là lần đầu yêu đương, qua mấy giây anh hạ giọng, lại bổ sung thêm một ý nữa, cũng là lần đầu thích một người như thế. Đoàn gia hứa kéo tay cô khiến cô đứng sát vào mình hơn, chân thành nói cho nên em cũng đừng nghĩ bỏ rơi anh. Tang chỉ thần sắc lúng túng. đoàn gia hứa cười nhẹ nói hôn cũng đã hôn qua vậy mà một tiếng phụ trách anh em cũng không nói anh nói lời này khiến tang chỉ nháy mắt hồi thường lại chuyện lúc nãy đầu cô anh một tiếng khuôn mặt lập tức trở nên đỏ ửng bờ môi vì lúc nãy ai đó qua kịch liệt hiện tại vẫn còn tê tê cảm xúc lưu lại vẫn còn cực kỳ rõ ràng tang chỉ dùng mu bàn tay chạm môi nhìn anh chằm chằm nới phản ứng kịp biểu hiện ra một cái bộ dạng bị chiếm tiện nghi triệt để khó khăn nói em em lìa vừa đáp ứng mà em mới anh anh Có chút vui, đoàn gia hứa họ nhẹ ngữ khi nhã nhặn lại như có chút bại hoại, Cho nên không nhịn được, thật xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn. Tăng chỉ cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nào có ai lần đầu tiền lần đầu tiên liền. Đoàn gia hứa nín cười, về sau anh sẽ chú ý quá trình. Tiến hành theo chất lượng, đoàn gia hứa nói, vừa nãy coi như là diễn tập được không? Lúc này tăng chỉ thật sự không nhịn nổi nữa. hôm anh xông đến đem cái bộ mặt hồ ly giả danh quân từ kia bóp đến vặn vẹo thẹn quá hóa giận nói, da mặt này có phải làm bằng bê tông cốt thép không? Sao có thể dày như vậy? Đoàn gia hứa tùy ý để cô bóp còn gì thường phối hợp kho người xuống, rất nhanh anh ngồi dậy nhắc nhở em tốt nhất đừng dựa sát vào người anh như vậy. tang chỉ không vui nói, nhưng em muốn. Đoàn gia hứa nhíu mày, rất ngay thẳng nói em còn áp sát như thế anh lại muốn hôn em. Động tác của tang chỉ dừng lại. Lúc này mới có hốt không tự nhiên thua tay, đánh mắt đi chỗ khác lẩm bẩm nói, lời cần nói em đã nói rồi, giờ em muốn về trường. Đợi một lát giống như nhớ ra chuyện gì, đoàn ra hứa đột nhiên cúi người cẩn thận nhìn chằm chằm vào môi cô. Vừa nãy có phải răng của anh đã va vào miệng em. tang chỉ không dám tin tưởng nhìn về phía anh. Anh, đến, cùng, tại sao có thể, có thể, mặt không đổi sắc, nói ra mấy lời này chứ? a a Không đợi anh nói xong, tang chỉ bỗng lấy tay che miệng anh cơ hồ muốn sụp đổ, không đập, không có đập. Không có, anh đừng nói nữa. Đoàn ra hứa sừng sốt một chút, nhìn chằm chằm khuôn mặt đã đỏ mọng như trái cà chua chín của cô cười ra tiếng. Khí thức ấp ám phả lên lòng bàn tay cô có chút ngừa, dịu dàng nói, được không nói nữa. Nói xong, anh lại hướng môi tăng chỉ nhìn mấy lần, lẩm bẩm nói, xem ra không có đập. Từ dịp đoàn ra hứa về phòng thay quần áo tang Chỉ chạy đến tủ lạnh, lấy một bình nước chanh, lại lấy một túi cá mực khô ra, ngồi vào ghế sofa. Cô mở túi, rút một miếng bên trong nhai nhai. Nhớ đến lúc nói chuyện phiếm cùng mấy cô nàng trong phòng ký túc xá các cô đã đúc rút ra kết luận 26 tuổi mà vẫn là một chàng trai thanh thuần sạch sẽ, hẳn là biến thái A. tang Chỉ nghiêm túc suy nghĩ. Đã 26 A. Thật sự có điểm im lặng không dám bình luận tiếp. Tự nhiên mặt mày nghiêm túc lại còn đột nhiên kéo người ta đến trước mặt còn nói muốn dạy cô hôn. Hừ rõ ràng bản thân cũng hôn không giỏi. Nhưng nhớ đến lời nói của anh vừa rồi, tiểu phiền muộn trong lòng tang trĩ nháy mắt tan biến, khóe môi không khỏi cong lên cô vặn nắp bình uống một ngụm nhỏ nước chanh. Thời điểm đoàn ra hứa ra khỏi phòng tóc vẫn còn nửa ướt nửa khô tùy ý dù trên chán, nhìn nhiều hơn mấy phần khí chất thiếu niên Anh đi đến bên cạnh tang trĩ ngồi xuống. Tiểu Tăng chỉ nhà anh đang ngồi gặm đồ ăn vặt nhìn không khác gì một chú sóc chuột nhỏ quá ư là dễ thương, khiến đoàn gia hứa bất giác bật cười. Tăng chỉ không nhìn anh tựa hồ cảm thấy không được tự nhiên, bất đắc dĩ nói anh có thể đừng nhìn em chằm chằm như vậy được không? Được, đoàn gia hứa thu hồi tầm mắt lại cầm lấy chén nước trên bàn uống một bụng hỏi vì sao đột nhiên cảm thấy hôm nay phù hợp. Tăng chỉ suy tư, không biết nên nói như thế nào. Đoàn gia hứa cười thật tình làm dối cả kế hoạch của anh. Tang chỉ nhìn anh, anh còn có kế hoạch gì? À, chuẩn bị ngày mốt đến ký túc xá của em tỏ tình. Đoàn gia hứa bình tĩnh nói, xếp nến trái tim, thêm một bó hoa hồng đỏ còn chuẩn bị cả kịch bản. Xến quá, cái này mà xến gì? Đoàn gia hứa nói, hiện tại không phải đang lưu hành kiều tỏ tình thế này sao? Tang chỉ hồi tưởng lại, ở trường mình xác thực thấy số lần nam nữ sinh tỏ tình với nhau kiểu này không ít. Cô miễn cưỡng đồng tình, nhỏ giọng hỏi anh chuẩn bị kịch bản như thế nào? Đoàn Gia Hứa đột nhiên gọi tên cô, ngữ khí chậm rãi lại thâm tình tang chỉ. "Tang chỉ à, anh thích em, hãy ở bên anh nhé." Tang chỉ chớp chớp mắt do dự nói, "Sẽ đứng đắn thế này sao?" "Trường hợp này thì cần đứng đắn nha." Đoàn Gia Hứa ngồi sát lại, cười nhạt nói, "Sẽ bù lại cho em, nhưng là lần nào sẽ không nói đâu." "Cho bất ngờ, không cần bổ sung đâu." Tang chỉ nói thầm, "Đều ở bên nhau rồi, cần gì phải dùng lời lẽ nói ra làm gì?" Anh thì thầm cảm giác có đầy đủ quy trình, tang chỉ nghiêng đầu anh còn để ý đến cả cảm giác đầy đủ trình tự sao. Anh không thèm để ý, đoàn gia hứa nhớ tới hôm sinh nhật anh, tang chỉ nhất quyết làm cho anh chén mì trường thọ kia chậm rãi nói, nhưng chỉ chỉ nhà chúng ta để ý. tang chỉ không phủ nhận, lúm đồng tiền bên môi chúng chím tiếp tục uống nước chanh, gia hứa ca, đây là lần đầu tiên anh yêu ư. Đoàn gia hứa ừ, nha, làm sao? Nghe ngữ khí của cô như có điều cần suy nghĩ, đoàn gia hướng nghiêng đầu. Xem thường người ta hả? Tàng chỉ cũng không biết khi yêu anh lại thành ra cái dạng này, ai đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong mà. Cô nhịn cười, lần này cũng không thèm kìm nén nữa, mỉm cười nhìn anh, không có nha. Đoàn gia hứa nhìn cô cười, cũng không giận, cười theo. Nhìn đồng hồ trên tường, tàng chỉ rút khăn giấy lao tay, chỉ chỉ cá mực trên bàn, em không ăn hết, có thể mang về ăn được không? Ừm, muốn mang cái gì về thì cứ mang đi, tốt nhất, đoàn gia hứa vặn nắp bình nước cho cô, đem cả anh về cũng được, Tang chỉ nghiêm mặt nói, em chỉ có hứng thú với ăn uống, ừm, đoàn gia hứa cười đến mập mờ, anh ăn cũng rất ngon, Tang chỉ dọn dẹp cẩn thận rồi đứng dậy, em phải đi đây. Nhìn cô bộ dáng chuẩn bị rời đi, đoàn gia hứa vẫn ngồi ở vị trí cũ, không có động tĩnh. Anh đột nhiên thở dài, đôi mắt hơi rủ xuống, nhạt tiếng nói, đột nhiên tới, bỗng nhớ ra anh chưa từng kể cho em chuyện nhà của anh. Nghe thấy thế tăng chỉ ngừng động tác nhớ đến những điều Khương Dĩnh nói hôm nay. Sau đó, nàng khẽ nói anh không muốn nói cũng không sao cả. Anh muốn, đoàn ra hứa trên mặt biểu tình như việc muốn nói đây không mấy quan trọng, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Mẹ anh đã qua đời, cha anh hiện đang sống đời thực vật, do uống rượu đâm chết người. Hiện tại không có nhà, có xe tiền tiết kiệm cũng có một chút. Tàng chỉ nhìn anh chằm chằm, nhất thời không biết nói gì. Đừng cảm thấy không được tự nhiên, chỉ là... Đoàn gia hứa cà lơ cà phất nói. Hai chúng ta đã yêu nhau, anh vẫn muốn nói cho em biết tình hình một chút, không muốn giấu em gì cả. Tàng chỉ lắc đầu em không cảm thấy không được tự nhiên. Đoàn gia hứa lại cười ừ, đi thôi. Anh đưa em về trường. Đoàn gia hứa... Tang Chỉ cảm thấy có chút không đúng, đứng đắn gọi anh Tiến lên trước mặt anh, nhìn sâu vào mắt anh. Nhắc đến chuyện này, có phải anh cảm thấy không vui? Không có không vui. Biết hầu Đoàn Gia hứa nhấp nhô lên xuống, biểu tình bình tĩnh trong nháy mắt tan dã. Chỉ là có chút khẩn trương. Tang Chỉ sừng sốt khẩn trương cái gì? Đoàn Gia hứa tự giễu cười, sợ em để ý. Cô kinh ngạc nhìn anh. Tại đây, lúc này Tang Chỉ bỗng cảm thấy có chút hoang đường. Một người đàn ông như vậy. một người đàn ông chỉ vài lần gặp đã khiến tang chị nhớ mãi không quên cũng không thể yêu thêm bất kỳ ai được nữa một người đàn ông mà lúc nào xuất hiện cũng khiến mọi thứ trong mắt cô ảm đạm phai màu chỉ vì nhìn anh ấy mà lại chỉ vì tội trang của cha mình mà cảm thấy tự ti tu mình lại đến thế tang chị im lặng mấy giây thấp giọng thẳng tanh nói với anh sự tình hôm nay hôm nay em gặp khương dĩnh cô ấy đã nói việc của ba anh cho em rồi đoàn ra hứa ánh mắt hơi trầm cô ta tới tìm em cho là thế đi Tàng chỉ nói, anh nhất định không được để cô ta dùng mấy lời không có đạo lý tẩy não. Lần sau còn nhìn thấy cô ta anh nhớ đề nghị cô ta vào bệnh viện khám lại đầu óc. Đoàn gia hứa còn muốn nói gì đó. Tang chỉ mở to đôi mắt nhẹ nhàng vỗ đầu anh chững chặt đàng hoàng dỗ dành anh kỳ thật em thấy nhà không phải là thứ quá cần thiết. Nhưng nếu anh cảm thấy thật sự muốn thật nhiều thì chờ em thêm mấy năm. Chờ em tốt nghiệp kiếm tiền, sẽ mua nhà cho anh. Đưa Tang chỉ về ký túc xá. Đoàn gia hứa trở lại xe, nghĩ đến cô, bỗng nhiên bật cười. Anh nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho thang Diên, sau đó tìm số của tiền phi gọi cho cậu bạn quân sư. Chuông reo vài hồi tiền phi nhận máy, mình thật hiếu kỳ. Ừm, tại sao cậu luôn nhằm đêm khuya gọi cho mình, cũng không tính là quá khuya. Đoàn gia hứa tốt tính nói, muốn nói với cậu một chuyện, theo đuổi thành công con gái người ta rồi. Ừm, hay lắm người anh em, tiền phi hừng phấn nói. Đó đó, Hối lộ quân sư đi, không phải mình cho cậu đường hướng, sách lược rõ ràng, cậu có thể theo đuổi thành công con gái nhà người ta sao? Phải có lễ cảm tạ người anh em này của cậu đi. Đoàn Gia Hứa thuận theo nói, cảm ơn người anh em. Không cần khách khí ước gì cậu với Tang Diên nhanh nhanh kết hôn, hai mình chịu đứng cậu ta đủ lắm rồi. Người anh em, có một chuyện mình không muốn giấu cậu. Chuyện gì? Đoàn Gia Hứa, cô gái này, thật ra cậu cũng biết. Tiền Phi có sự cảm không tốt a. cậu thích cô gái ở nghi hà mình lại ở nam vu thì sao biết được cậu chập mạch rồi à đoàn gia hứa mình không quen cô ấy ở nghi hà tiền phi suy đoán là bạn cùng trường đại học của chúng ta cùng trường mình lại là người mình quen biết có người đi sang nghi hà làm việc sao đoàn gia hứa không phải đi làm mà là tới đây học đại học tiền phi bỗng dưng cả hai cùng im lặng giọng tiền phi hơi run cậu đừng nói người đó là tang trĩ nhé Đoàn gia hứa mỉm cười đáp đúng, tiền phi trầm mặc mấy giây, mình cúp máy đây. Đoàn gia hứa lặp lại lời tiền phi vừa nói, thật sự nhờ cậu cả. Nhờ cái rắm, tiền phi gầm lên, tôi không có, tôi chưa từng làm gì giúp cậu hết. Đờ cờ mờ, đoàn gia hứa, cậu đúng là đờ cơ mờ cầm thú, cô bé nhà người ta mới mười mấy tuổi, đờ mờ lúc quen biết con bé mới có bao nhiêu tuổi, con mẹ nó cậu. Đuôi lông mày đoàn gia hứa nâng lên, không phải chính cậu bảo trưởng thành là được sao. Tiền Phi nói tôi có nói thế à? Ừ, cậu nói với tang Diên chưa? Chưa, cậu dự định khi nào nói? Chưa nghĩ ra, cậu có cảm thấy rằng mình có thể bị tang Diên đánh chết không? Tiền Phi cũng không cảm thấy việc này quá khó chấp nhận, rất nhanh cười tít mắt hí hừng nói thật xin lỗi, nhưng mà mình vẫn rất mong chờ phản ứng của cậu ta đấy ha ha ha ha ha. Mình vừa nói với cậu ấy là mình đã có người yêu. Sau đó thì sao, mình còn nói với cậu ấy? Đoàn gia hứa thờ ơ bổ sung là cậu dạy mình theo đuổi người ta. chương 56, mất mạng, đầu dây bên kia tiền phi hoàn toàn câm nín. Qua một lúc lâu, anh ta mới tìm lại được giọng nói, dường như không thể tin được lại giống như đang kìm nén lửa giận, cũng thu lại mấy phần hả hê trên nỗi đau của người khác cậu rốt cuộc có còn là người hay không. Giọng điệu đoàn gia hứa vẫn ôn nhuận như thế, cậu chính là đại công thần đấy. Mình sẽ không quên công lao của cậu đâu. Đoàn gia hứa nói rất chậm tỏ vẻ cực kỳ đoan chính. Nếu thế thì chẳng khác nào kẻ phản bội cả. Cậu thấy có đúng không? Cút con mẹ cậu đi. Năng lực đổi trắng thay đen của đối phương làm tiền phi thức đến bật cười. Nếu cậu nói sớm là tăng trĩ thì còn lâu tôi mới giúp cậu. Ừm, đoàn gia hứa cười nói. Nếu không có cậu, mình thực sự không dám mơ có thể thành công. Sau này trước mặt anh vợ mình sẽ tận lực cảm ơn cậu. Bên kia đầu dây tiền phi lập tức cúp máy. Vừa liếc xuống màn hình đã thấy tin nhắn WeChat Tang Diên gửi. Tang Diên, đoàn gia hứa sao rồi? Cậu ấy nhờ cậu giúp theo đuổi người ta à? Tang Diên, được đấy. Tiền Phi, Tang Diên, sao cậu ta không nhờ tôi giúp nhỉ? Tang Diên, hừm, Tang Diên, tôi cũng chưa theo đuổi ai bao giờ mà nhỉ. Tang Diên, xin lỗi nha, tôi được một cô gái điên cuồng theo đuổi. Tiền Phi, có bệnh thì uống thuốc đi. Tang Diên, nói nghe thử coi. Cậu giúp thế nào vậy? Tiền Phi vẫn có vùng vậy trước cái chết kích động gõ ra một tin nhắn rõ ràng có giúp gì đâu. Tôi thì biết cái quái gì được. Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy. Tôi giúp cậu ta lúc nào. Đến vợ tôi tôi cũng phải theo đuổi hơn nửa năm có thể giúp cậu ta cái gì chứ. Tàng Diên cậu kích động thế làm gì. Tiền Phi tôi không biết gì thật mà. Tàng Diên ông chủ tiền hôm nay cậu kỳ lạ lắm đấy. Chuyện này cậu thúc đẩy không ít phủ nhận gì chứ. Tiền Phi sắp khóc đến nơi rồi tôi không biết gì cả. thật đấy, tang diên trực tiếp gửi tin nhắn thoại tiếng cười lạnh rõ ràng, hai người được lắm. muốn đẩy tôi ra đúng không? tôi cốt, tiền phi, ngay lúc này anh thực sự muốn tới nghi hà thủ tiêu đoàn gia hứa. lúc đi ngang qua siêu thị, đoàn gia hứa xuống xe đi mua cá mực và nước chanh mà ban nãy tang chỉ định lấy. anh trở về nhà, để đồ vào tủ lạnh, ngồi xuống xòa thu dọn bàn trà sạch sẽ. căn phòng lại trở về với dáng vẻ ban đầu. dường như trong không khí vẫn còn lại hơi thở của tang chỉ. đoàn gia hứa ngồi lại phòng khách một lúc anh thò tay vào trong túi lấy cái bật lửa tang trí tặng sinh nhật anh rồi rút một điếu trong gói thuốc lá cắn vào miệng dừng hai giây không châm lửa bỏ điếu thuốc xuống cười nhẹ đoàn gia hứa lời biếng dựa vào ghế dùng đầu ngón tay cọ sát bờ môi nụ cười càng dạng rỡ thêm mấy phần một lúc sau anh đứng dậy trở về phòng Trên tủ đầu giường còn để ảnh hai người chụp chung mấy năm trước. Bên cạnh là chiếc đèn ngủ dạng lập thể, cũng là do tăng chỉ tặng. Anh cắt điện, mở đèn ngủ. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn thứ ánh sáng lờ mờ. Sắc sáng nhàn nhạt làm bớt đi mấy phần quạnh quẽ. Ngay cả tiền phi khi biết cũng phản ứng mạnh như thế, đoàn gia hứa cũng đại khải đoán được tăng Diên sẽ thế nào. Anh nghĩ ngợi một chút rồi gửi tin nhắn, sắp tới tôi sẽ đến Nam vô một chuyến. Đoàn gia hứa, lúc đó sẽ tự mình nói với cậu. Ngay sau đó, đoàn gia hứa gửi tin cho Tăng Chỉ em ngủ chưa? Có thể là đã ngủ rồi, hoặc là chưa đọc tin nhắn nên Tăng Chỉ không trả lời. Bây giờ đoàn gia hứa cũng không ngủ được, anh đứng dậy bật máy tính lên, định làm cho xong nốt công việc. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Đoàn gia hứa nhìn lướt qua, là số lạ toàn cúp máy thì nhớ tới lời hôm nay của Tăng Chỉ khóe môi cứ luôn mong lên từ buổi đến giờ hơi thu lại. Ký thực trước đó Khương Dĩnh không phải chưa từng làm những việc tương tự. Có một thời gian, Giang Hoài Vân liên tục tìm đối tượng cho anh. Đoàn gia hứa cũng theo phép lịch sự mà đi gặp mặt nhưng sau đó đều không hiểu sao bị cắt đứt liên lạc. Qua WeChat, anh từng nghe một đối tượng bóng gió đề cập tới một cuộc hẹn. Cô một cô gái tới tìm cô ấy kể vài câu chuyện. Đoàn gia hứa không khó khăn mà đoán ra được đó là Khương Dĩnh, về sau cũng coi như không biết gì. Giang Hoài Vân mà giới thiệu thêm, anh cũng chỉ lấy cớ không có thời gian mà uyển chuyển từ chối. Câu chuyện là thật rất thật, dù sao kết hôn cũng không phải chuyện nhỏ, không đơn thuần chỉ là quan hệ giữa hai người. Đoàn gia hứa tự lý giải, vì Khương Dĩnh không làm ra động tĩnh gì lớn nên cũng không ảnh hưởng gì đến đối phương. Chỉ là nói ra tình hình thực tế hiện tại của anh, đoàn gia hứa cũng không để chuyện này trong lòng. Chuyện qua cũng đã lâu, anh cũng quên mất Khương Dĩnh từng làm vậy. Cũng không ngờ rằng cô ta còn cố tình đến tìm tang trĩ. Ánh mắt đoàn gia hứa bình tĩnh, không rõ đang có tâm trạng gì, chỉ thấy vài tia mất kiên nhẫn. Anh tiếp điện thoại, quả nhiên, đầu dây bên kia là tiếng của Khương Dĩnh. Chẳng biết thế nào lại có được số mới của anh. Dường như không ngờ được anh sẽ nghe điện thoái, giọng Khương Dĩnh thoáng sừng sốt lại trần trừ, đoàn gia hứa. Đoàn gia hứa trực tiếp hỏi, hôm nay cô tới đại học nghi hà. Thì sao? Khương Dĩnh kịp phản ứng, Diễu cợt đáp trả cô bạn gái nhỏ kia cáo trạng với anh rồi à? Trông anh ngày nào cũng chạy qua chạy lại chỗ cô ta cũng tốn tâm tư đấy nhỉ? Đoàn Gia Hứa lấy bật lửa trong túi quần ra, vuốt dọc theo thân, không lên tiếng. Khương Dĩnh sớm biết sinh viên dễ lừa gạt như thế, từ đầu đi cứ cầm luôn sinh viên cho rồi, có phải không? Bây giờ trong lòng anh sung sướng lắm nhỉ? Con nhóc kia bị anh tẩy não, có phải đã ăn xong luôn rồi không? Đoàn Gia Hứa vẫn không lên tiếng. Giọng Khương Dĩnh nâng lên cao anh câm rồi à. Đoàn Gia hứa, nói xong rồi. Mấy lời cô nói với tôi thực ra tôi cũng chẳng thấy sao. Ngữ khí đoàn Gia hứa rất lạnh nhạt nụ cười hoàn toàn không có nhiệt độ. So ra thì nghe tiếng của cô càng làm tôi khó chịu hơn. Khương Dĩnh im lặng mấy giây, giọng nói càng bén, được. Vậy tôi phải cho anh buồn nôn tới chết. Nếu cô thích cứ làm, đoàn Gia hứa không thèm để ý. Ban đầu tôi cũng chỉ coi làm việc nhỏ thôi nên không muốn để ý. Nhưng giờ thấy hơi phiền rồi, tự mình xử lý xem chừng hơi khó chỉ có thể phiền đến mấy chú cảnh sát nhân dân thôi. Tôi làm gì mà anh báo cảnh sát chứ? Hả, mặc dù cũng không biết có tác dụng hay. Đoàn gia hứa cười khẽ, nhưng thử một chút cũng không mất gì có đúng không? Đoàn gia hứa, tiếng hít thiêu của Khương Dĩnh nặng nề, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, rồi dần thành ngông cuồng, là anh muốn đấy. Nếu không phải do ba anh thì ba tôi có chết không hả? Đoàn gia hứa cô cũng nói rồi đấy, là cha tôi. Khương Dĩnh, anh là con của ông ta. Nghe đạo lý của cô kìa, ba tôi lái xe đụng chết người, cho nên tôi là con của ông cũng bị coi thành kẻ giết người. Đoàn gia hứa vẫn rất ôn hòa nói. Vậy chuyện của ba cô, cô làm con gái sao không chết theo ông ấy luôn đi. Đầu dây bên kia sững lại, như không thể ngờ được anh sẽ nói như vậy, anh nói gì cơ. Đoàn gia hứa ý thức được lời mình vừa nói không dễ nghe, nhưng tự thấy chẳng có chỗ nào sai cả. Anh hạ khóe, tòng giọng cũng trầm xuống, cuối cùng nói, cô nói xem có nghĩa lý gì. Sau đó anh cúp điện thoại, Khương Dĩnh cũng không gọi lại, đoàn gia hứa kéo số của cô ta vào danh sách đen. Tàng chỉ vừa tắm xong, đi ra thì nhìn thấy tin nhắn của đoàn gia hứa, cười híp cả mắt lại trả lời, vẫn chưa. Nhưng em đang định đi ngủ đây, nghĩ một chút rồi nhắn thôi, nếu anh muốn nói chuyện phiếm em có thể miễn cưỡng không ngủ vậy. Người theo đuổi, sẽ không đang nói thì ngủ mất chứ. Tàng chỉ thành thật trả lời, dễ thế lắm. Xem mấy ghi chú trên điện thoại rồi không biết sao lại mở ra phần tên anh lưu trong danh bạ cân nhắc hàng loạt các kiểu sưng hô cuối cùng vẫn đổi thành đoàn gia hứa thật đứng đắn. Đoàn gia hứa, vậy anh lại thành giúp em dễ ngủ à? Tang chỉ nhíu mày, anh cũng có thể ngủ sớm chút mà có tội còn ham thức đêm. Không tốt đâu, Tang chỉ, anh cứ như vậy già nhanh lắm đấy. Ninh Vi đang ngồi thoa kem dưỡng, thuận miệng hỏi, tang tang, tối nay cậu làm gì mà về muộn thế? vừa nãy tớ còn gặp mấy người trong khoa cậu tụ tập mà không thấy cậu. tang chỉ ngẩng đầu đáp tớ đi với đoàn ra hứa. ninh vi hẹn trước à? tang chỉ chớp chớp mắt ừm tớ với anh ấy. nghe vậy ngô tâm ngay lập tức quay sang nhanh vậy sao? đâu có tang chỉ còn cảm thấy lâu ấy chứ. trước khi anh ấy không biết tớ thích anh ấy nhưng anh ấy biết rồi thì tớ còn để anh ấy theo đuổi làm gì chứ? chẳng phải rất kỳ sao? ngô tâm cũng có lý. Tang Chỉ tiếp tục cúi đầu nhắn tin. Đoàn Gia hứa, già nhanh thì sao chứ, sợ cái gì? Dù sao cũng có bạn gái rồi mà. Tang Chỉ, Tang Chỉ nhớ lời em. Đoàn Gia hứa được rồi. Đoàn Gia hứa, vậy anh sẽ đi ngủ sớm. Tang Chỉ nhìn giờ, nhắn chúng ta còn nửa tiếng để nói chuyện. Qua nửa tiếng, có lẽ vì chuyện hôm nay, đến giờ này Tang Chỉ chẳng buồn ngủ chút nào, mà ngược lại còn cực kỳ tỉnh táo. Cô ôm điện thoại nằm cuộn trong chăn, trông không có vẻ gì là sắp đi ngủ. Lần này lại đến phiên đoàn ra hứa nhắc nhở, nửa tiếng rồi, đi ngủ. Tàng chỉ lăn một vòng, rất không tình nguyện, cảm giác như còn có thể nói thêm nửa tiếng nữa ý. Hơn mấy chục giây sau đoàn ra hứa mới nhắn lại, còn cố ý lặp lại lời cô nói, cứ thế này anh sẽ giả nhanh lắm đấy. Khóe môi tàng chỉ vểnh lên, cũng đáp lại y hệt, già thì già, dù sao cũng có bạn gái rồi mà. chớp mắt tháng sau đã tới. Nhóm của Tăng Chỉ gần như đã hoàn thiện tác phẩm, chỉ còn vài khẩu biên tập chỉnh sửa nho nhỏ là có thể nộp lên được. Tuần thi cử cũng gần kể Tăng Chỉ vất hết chuyện cuộc thi sang một bên, tập trung tinh thần ôn thi, một ít thời gian còn trống thì học theo Ninh Vi, chỉnh sửa sơ yếu lý lịch, nếu tìm được công việc thích hợp sẽ nộp thử. Suy tính thật lâu Tăng Chỉ quyết định gọi điện thoại cho mẹ Lê Bình, ngập ngừng đề cập đến việc hè này không về nhà. Ngoài ý liệu, mẹ chăm chú nghe cô trình bày cũng không có ý phản đối, chỉ nhắc cô nhớ chú ý an toàn quốc khánh nhất định phải về nhà. tang chị hứa với mẹ. Các học phần đã kết thúc vì tang chỉ muốn lấy học bổng nên rất coi trọng thành tích. Phần lớp thời gian đều ở trong thư viện số lần gặp đoàn gia hứa cũng bớt đi rất nhiều. Đoàn gia hứa có mấy lần đề nghị đến học cùng cô nhưng đều bị tang chỉ từ chối. Cô cảm thấy nếu có đoàn gia hứa ngồi bên cạnh thì chắc canh mình không cách nào tập trung được. Và lại nếu bắt anh cứ phải ngồi ở thư viện thì sẽ nhàm chán lắm. Hôm nay, tăng chỉ vừa rửa mặt xong, đi từ trong nhà vệ sinh ra. Cô bỏ lên giường, sắp sửa lại chăn thì nghe ôm Nhược Lan nói, hình như có tin ngày mai toàn trường mất điện hay sao ấy. Ninh Vi, hả? Uông Nhược Lan, nghe nói là sửa lại phòng phân phối điện, nhưng chỉ có mấy lầu ký túc xá mất thôi, còn lại thì không sao. Ninh Vi, có ký túc xá của chúng ta à? Uông Nhược Lan, ừa ngô tâm, mất bao lâu? Quần nhược lan, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, cần hết một ngày luôn. Ngô tâm, sớm thì không báo, nói cắt điện là cắt luôn. Không có điện chắc tớ chết nóng mất Tàng chỉ cũng thấy hơi bực bội, dù sao thì việc ôn tập của cô cũng phải dùng đến máy tính. Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì đáng ngại lắm. Ngày mai cố gắng dậy sớm, rồi ra ngoài trường tìm một quán cà phê nào đó yên tĩnh ngồi cả ngày luôn. Cô nhìn giờ, đi vào trong ga tàu điện ngầm, định đi tới thư viện ôn tập. Đúng lúc này thì có điện thoại của đoàn gia hứa gọi tới, giọng nói quen thuộc truyền tới, trầm thấp êm tai lại rất quen thuộc, bạn gái à, hôm nay có rảnh không? Ra ngoài ăn cơm với anh đi, tàng chỉ nghĩ ngợi, bây giờ em phải tới thư viện thành phố. Thư viện thành phố, vâng, tàng chỉ nói, trường em mất điện rồi, em qua bên đó học bài. Đoàn gia hứa nhắc nhở, cái thư viện kia hơi nhỏ, bây giờ chắc là không còn chỗ đâu. Tàng chỉ tìm một chỗ để ngồi, vốn cho rằng lần này có thể tìm được một chỗ thích hợp để ôn bài. Bây giờ nghe anh nói thế, cô hơi ngừng lại, phiền muộn đến phát cáu, sao tìm được một chỗ yên tĩnh để học thôi cũng khó thế. Vừa đúng cuối tuần, đoàn gia hứa đang ở nhà, bây giờ lại không có việc gì làm. Anh cười nhẹ chậm rãi đề nghị tới nhà anh đi. Tàng chỉ suy nghĩ, nhưng vẫn hơi do dự, anh có thể không làm ảnh hưởng tới em không? Sẽ không đâu. Tàng chỉ không muốn lãng phí thời gian nữa, bỏ qua sự ngập ngừng, vậy giờ em lên tàu đến đây. Xuống tàu, ra khỏi ga. Tang chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, lúc này mới để ý thấy tin nhắn WeChat của đoàn gia hứa, nói đang đứng đợi cô ở ga tàu. Cô nhìn xung quanh, ngay lập tức có thể thấy anh đang đứng cách đó không xa. Đoàn gia hứa mặc áo ngắn tay màu đen với quần thể thao dài, một tay đút túi tay kia đang nghịch điện thoại. Thân hình cao lớn thon gọn gương mặt tuấn tú lạnh lùng tựa như hạt sữa bầy gà. Tang chỉ định đi sang. Ngay lúc này có một cô gái đi đến trước mặt anh, hai má hồng nhuận ý cười e lệ. Trông qua là hiểu muốn xin cách thức liên lạc của anh. Ánh mắt Tang chỉ ngay lập sầm xuống. Cô im lặng tiến lại gần im lặng đứng cạnh nghe hai người nói chuyện, không hề có ý định lên tiếng. Cô nghe thấy cô gái kia nói, giọng điệu lúng túng, xin chào anh có thể, có thể ad WeChat của em không? Nghe thấy có tiếng nói, đoàn gia hướng ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy được khuôn mặt đang sụ xuống của tang chỉ đang đứng không nói gì bên cạnh. Ánh mắt anh dừng lại, hứng thú nhìn cô mấy giây rồi quay sang nói với cô gái kia, không thể. Dừng mấy giây, đoàn gia hứa lại nhìn về phía tang chỉ, khẽ cười, nếu bạn gái tôi biết. Tôi sẽ không toàn mạng đâu. mươi 57, cho nó kích thích. Vừa dứt lời cô gái kia mặt cứng lại, rất nhanh chú ý đến tang chỉ đứng bên cạnh. Trong nháy mắt cô gái kia ý thức được người đàn ông này là hoa đã có chủ, lúng túng ho khan, thật có lỗi, quấy dày rồi, quấy dày rồi. Cô bạn kia cũng không tiếp tục ở lại nữa, cấp tốc rời đi. Để lại hai người tang chỉ và đoàn gia hứa đứng tại đó. Đoàn gia hứa rủ mắt xuống, thoáng cúi người nhìn thẳng cô, đưa tay cầm túi laptop của tang chỉ. Nhìn chằm chằm biểu tình cực kỳ không vui của cô, khóe mắt anh hơi cong lên, tâm thình dường như rất tốt, tức giận à. Tang Chỉ nhìn anh, nói mà không có biểu cảm gì. Em thức giận làm gì? Đoàn Gia Hứa nín cười. Vậy tại sao em không nói chuyện? Tang Chỉ vẫn rất là khó chịu, không muốn để ý đến anh nữa, vượt qua anh đi về phía trước, ngữ khí cứng rắn. Người khác tìm anh xin WeChat cũng không phải đến tìm em xin, em nói cái gì được? Không phải anh không cho sao? Đoàn Gia Hứa nhẹ nhõm đi theo, rất không đứng đắn, mặt dày dỗ dành. Tha cho anh đi mà. Tang Chỉ nhịn không được quay đầu nói, em nói cái gì sao? đoàn gia hứa cẩn thận suy tư trêu đùa ửm em nói em đang ghen tang chỉ dùng sức mấp máy môi dưới rất sĩ diện phản bác anh mới ăn giấm, đoàn gia hứa nhíu mạch thật không ăn giấm a tang chỉ không đáp lại a là anh hiểu lầm a đoàn gia hứa nói anh nhìn làm sao còn cảm thấy rất giống tang chỉ vẫn như cũ không thèm đáp lời anh đoàn gia hứa thật sự không có Thấy anh cứ dây dưa chủ đề này không dứt, tang chỉ cảm thấy biểu hiện của mình quả thật quá rõ ràng rồi nhẫn nhịn mấy giây cuối cùng vỏ mẻ không sợ rơi nói ăn dấm thì sao. Đoàn ra hứa sừng sốt một chút nháy mắt bật cười sau đó cười đến không thể ngừng lại được nửa ngày sau anh mới mở miệng nói chuyện trong tiếng nói vẫn nén không được mang theo sự vui vẻ không như thế nào cả. tang chỉ tức giận nói anh cũng không thể. Đoàn ra hứa ừm. Cô lạnh giọng nói anh cũng không thể an phận một chút được à. Đoàn ra hứa buồn cười nói, anh làm gì mà lại trở thành không an phận chứ? Tàng chỉ yên lặng nhìn chằm chằm anh. Lông mi thật dài, đôi con ngươi màu nâu nhàn nhạt cả người như nhuộm ánh sáng mà đến khi đối mặt cùng người khác lại vô ý thoát ra sự đa tình và mê hoặc chúng sinh. Trên mặt muôn mang theo ý cười hờ hững, nhìn qua lại như có như không trêu chọc người đối diện. Cô trực tiếp định tội anh em vừa nhìn thấy anh phóng điện cô ấy. Lại bảo không đi, lời kết luận quả thực kinh người. Đoàn gia hứa suýt chút thì sặc, cái gì cơ, chính là thế đây, tàng chỉ sắc mặt không đổi, nghiêm trang vu hãm anh. Nếu anh an phận đứng một chỗ thì chẳng có lý do gì tự nhiên một cô gái không quen không biết chạy đến xin WeChat của anh làm gì. tiểu bằng hữu em đây là đang vô cáo người bị hại có tội đó. Tàng chỉ, vô cáo ở đâu? Đoàn gia hứa anh phóng điện kiểu gì chứ em minh họa cho anh một chút, để anh hình dung nào. Tàng chỉ ngừng lại, nhất thời không biết phải miêu tả thế nào. Cô gục đầu xuống cẩn thận suy nghĩ, nửa ngày mới lúng túng lấy được ra một bằng chứng phạm tội của anh, anh liếc nhìn cô gái kia một chút. Trong nháy mắt tang chỉ lý lẽ bừng bừng, khí khai chính nghĩa ưỡn ngực lên, nghiêm túc chỉ trích đúng anh nhìn cô ấy một chút. Đoàn ra hứa có chút tức giận, cái này chính là phóng điện. tang chỉ nhỏ giọng nói cũng không phải còn kết hợp với điệu bộ thần sắc hoàn cảnh nữa mới có thể phân tích chính xác được. Sau đó cô quét qua mắt anh, thần sắc cô quái, hôm nay anh còn cố tình ăn mặc rất đẹp nữa. Đoàn gia hứa nhìn xuống, anh rõ ràng chỉ mặc áo phông ngắn tay sáng màu và quần thể thao tối màu trong nháy mắt đoàn gia hứa lần đầu yêu đương, sâu sắc giác ngộ mặc kệ bây giờ anh làm gì thì cũng đều sai cả. Nghe mấy lời ngụy biện cả vú lấp miệng em của cô anh nghiêng đầu cười nhẹ nhéo nhéo mặt cô. Đồ lòng dạ hẹp hòi tang chỉ nhíu mày anh mới là đồ lòng dạ hẹp hòi ấy. Vừa đúng lúc hai người ra đến chạm xe bus tàng chỉ lấy ô trong cặp bông ra cực kỳ nhăn nhó nói hôm nay siêu cấp nắng nóng. cô nhìn anh một cái, ngây thơ vô đội bổ sung em không định che cho anh đâu. đoàn gia hứa thật sự không che ô cho anh. tang chỉ trầm mặc hai giây, mềm giọng nói, vậy anh cầm ô đi thì che được cả hai người chúng ta. nào đưa anh. tang chỉ ngoan ngoãn đưa ô cho anh. đoàn gia hứa cầm ô, nghiêng hẳn một bên ô sang chỗ cô thuận miệng hỏi, đã ăn sáng chưa? em ăn rồi. tang chỉ nói, sáng đã ăn bánh rán và uống một chén sữa đậu nành. Thế con muốn ăn chút đồ ăn vặt không? Tàng chỉ nhất thời không nghĩ ra muốn ăn cái gì, bèn lắc đầu. Đoàn ra hứa nghĩ nghĩ, vậy anh đi mua ít hoa quả. Tàng chỉ chớp mắt em muốn ăn dưa hấu. Được, hai người đi vào một sạp bán hoa quả gần đó. Quầy hàng này khá nhỏ, nhưng rất đông khách người ra người vào tấp nập. Ông chủ hàng gợi ý quả ngon, ra hứa vui vẻ chọn thêm một số quả khác. Tàng chỉ nhìn thấy đồ ăn thì cực kỳ cao hứng với thêm mấy quả mận. Sau đó đoàn gia hứa tính tiền, tang chỉ đứng ngoài chờ anh. Trong lúc chờ đoàn gia hứa, tang chỉ chọn chỗ đứng mát mẻ, không quên dành một chỗ cho anh. Sau đó mở điện thoại nhìn thời gian. Đột nhiên có bóng dâm canh trước mặt cô, có một người vừa bước tới. Nghĩ đoàn gia hứa mua đồ xong đã về cô ngẩng đầu nói, sao về. Một giây sau tang chỉ nhận ra người trước mắt là một người xa lạ, bèn im lặng nhìn anh. Là một chàng trai trẻ tuổi. Chàng trai này mặt mày thanh tú, là một cậu chàng tươi sáng tỏa nắng, thân thiện. Cậu ta chỉ điện thoại chỉ cô nói, xin lỗi đã quấy dày cậu, mình muốn xin WeChat của cậu có được không? Tang chỉ sững sốt một chút, vô thức nói, thật xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi. Cậu thanh niên kia giọng đầy tiếc nuối, gãi đầu một cái, vậy sao? Ừ xin lỗi đã quấy dày cậu. Tang chỉ bất giác đánh mắt phát hiện ra đoàn gia hứa đã mua xong hoa quả, lúc này đang đứng cách đó không xa thần sắc khó đoán, bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Chờ cậu bạn kia rời đi, hai người sóng vai đi bộ về nhà đoàn gia hứa. Một đường không ai nói câu gì, thi thoảng Tang chỉ nhìn anh vài lần thần sắc lo sợ bất an. Mãi sau Tang chỉ mới ho nhẹ, ra vẻ chấn định chủ động nói, bạn nam kia bị lạc nên chạy đến hỏi đường thôi. Đoàn gia hứa ừm. Không đợi Tang Trí thở phào nhẹ nhõm, Đoàn Gia Hứa đã mở miệng cười nói, giọng điệu mười phần chế nhạo, "Em phóng điện cho cậu ta rồi." Tang Trí thu lại tầm mắt yên lặng không dám nói gì nữa. Bởi vì vừa rồi chính cô chỉ trích anh nhiều như vậy, không bao lâu liền bị nghiệp quật túi bụi, quả thật thấy vô cùng xấu hổ. Giọng nói của Đoàn Gia Hứa vừa ung dung lại vui vẻ tùy ý nói, "Người ta vừa mới quay đi mua chút hoa quả." "Tang Trí, Đoàn Gia Hứa, mới có mấy phút thôi, vậy mà hai Tang Chỉ chân thành nói: Em cảm thấy chúng mình coi như hòa, ngụ ý chính là anh có thể im lặng được rồi. Đoàn Gia hứa liếc mắt xuống Tang Chỉ, biểu hiện hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, ngữ khí chậm rãi, ý vị thâm trường. Giờ để ý, hôm nay em còn đặc biệt ăn mặc rất đẹp. Không đợi anh nói hết, Tang Chỉ đã buông giáp, không có cốt khí đầu hàng, em thu lại tất cả những lời đã nói lúc trước. Đoàn Gia hứa nhấc mí mắt tản mạn nói: Vừa rồi trả lời cậu thanh niên kia thế nào thế? Tàng chỉ thành thực khai báo em nói, em đã có bạn trai rồi. Đoàn gia hứa tựa hồ như không nghe rõ lắm, hỏi lại có gì cơ. Tang chỉ nhìn anh, bạn trai. Khóe miệng đoàn gia hứa cong lên, quay đầu nhìn thẳng vào đáy mắt cô ở đây. Nhà đoàn gia hứa chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và nhà vệ sinh không có thư phòng. Tang chỉ vốn định ngồi ở bàn ăn ôn thi, không định chiếm dụng không gian riêng tư của anh. Nhưng đoàn gia hứa lại chủ động kéo cô vào phòng mình. Bình thường phòng ngủ của Đoàn Gia Hứa cũng là phòng làm việc luôn, vì vậy bên trong phòng có một tủ sách lớn. Đoàn Gia Hứa đã sớm dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc. Lúc này trên bàn trừ ống đựng bút cũng không có gì khác. Tàng Chỉ ngồi vào ghế, lấy máy tính và sách vở ra. Ánh mắt quét qua thân ảnh của Đoàn Gia Hứa, cô nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi: vậy bây giờ anh làm gì? Đoàn Gia Hứa vỗ vỗ giường, tự nhiên nói: anh nằm ở đây. Tàng Chỉ: anh muốn ngủ à? Không, Đoàn Gia Hứa nói. Đã lâu không gặp em, ngồi nhìn cho đã. Nghe thế tang chị đến trước mặt anh, ngừng mấy giây, sau đó vô tình nói, nhìn cho kỹ đi, sau đó anh ra phòng khách xem TV hoặc ngủ một giấc. Em phải ôn thi, hai người nhìn nhau mấy giây. Đoàn ra hứa đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô kéo cô vào trong lồng ngực cực kỳ vội vàng nói anh nằm im ở đây không được sao. tang chị nháy mắt ngồi trên đùi anh, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi màu nâu nhạt trong vắt vắt điên đảo chúng sinh của anh. sau đó anh mỉm cười thấp giọng thầm thì không nói câu nào cũng không được à tàng chỉ có chút thất thần mãi sau mới phản ứng kịp cô rất nhanh lấy lại tinh thần nội tâm cố bình ôn liên tục kéo mấy tia lý trí cuối cùng lại nhắc nhở ai đó đang có những hành động không an phận anh đã nói sẽ không làm ảnh hưởng đến em được thôi đoàn gia hứa không có phá cô nữa cọ cọ lòng bàn tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giận dỗi nói thật là nhẫn tâm tàng trí từ trên người anh nghiêm chỉnh đứng lên Đoàn gia hứa, đúng rồi, em đã mua vé máy bay về chưa? Tàng chỉ ngồi ở trước bàn sách nhỏ giọng nói, hè này, em không định về. Thật sự không định về nghỉ hè. Đoàn gia hứa cười, vậy em ở đâu? Ký túc xá, đã nói với bố mẹ chưa? Rồi ạ đoàn gia hứa đứng dậy, mở rèm cửa ra, được rồi. Học đi tiểu bằng hữu. Tàng chỉ, vậy anh làm gì? Chuẩn bị cơm chưa? Đoàn gia hứa xoa xoa đầu cô ôn hòa nói. Chưa muốn ăn gì, anh chuẩn bị đồ ăn ngon cho em. Chỉ chỉ nhà chúng ta học hành vất vả cần phải bồi bổ. tang chỉ chớp mắt cái gì cũng được. Ừm, anh ra ngoài mua mấy nguyên liệu nấu ăn. Em muốn ăn cái gì cứ tùy tiện lấy trong tủ lạnh nhé. Đoàn gia hứa nghĩ nghĩ lại nói, nếu có người đến gõ cửa, không cần mở. tang chỉ thầm nói, anh coi em là con nít đấy à. Hừ, đoàn gia hứa ừ sợ ai đến trộm mất. Hai người ai làm việc nấy thẳng đến giờ cơm trưa. đoàn gia hứa làm mấy món đơn giản sau đó dọi tang trĩ ra ăn sau bữa trưa tang trĩ giúp anh thu dọn chiếu theo nguyên tắc công bằng bình đẳng anh đã nấu cơm tang trĩ chủ động đề nghị rửa bát sau đó không may đập vỡ mất một cái chén vì cô ngăn không cho anh hỗ trợ nên đoàn gia hứa đứng cạnh cửa nhìn cô rửa bát thấy cô loay hoay ứng phó anh cũng không có bực bội ngược lại rất vui vẻ nói đừng nhúc nhích để anh dọn mảnh vỡ cho tang trĩ sợ anh mắng cũng không dám lên tiếng đóng vòi nước lại đoàn gia hứa cầm chổi quét sạch mảnh vỡ sau đó ngước mắt nhìn cô ở nhà em không phải rửa bát đúng không? tang chỉ kiên trì nói rửa nhiều sẽ sẽ sao? đoàn gia hứa rút tờ giấy lao tay cho cô khẽ cười anh cũng đâu bắt em rửa bát mà sợ tang chỉ cô nói nhưng cũng đâu thể để về sau đều là anh rửa bát được tang chỉ không tranh nói nữa ho nhẹ bình tĩnh nhìn anh em không muốn anh nhường nhịn em nhiều như vậy. Đoàn gia hứa bình tĩnh gật đầu trong miệng khẽ cười nhạt nhẽo đáp được. tang chỉ tiếp tục rửa bát lần này cẩn thận hơn không ít vừa rửa vừa nói lần sau em sẽ mua cho anh bát nhựa quảng không vỡ. Sau đó tang chỉ lau rửa lại bồn bát xong mới đi ra phòng khách. Đoàn gia hứa đang ngồi trên salon pha chút nước ấm chậm rãi nói giờ đã là 12h30 rồi đúng giờ nghỉ trưa. Lại đây nói chuyện với anh một chút hay là đi ngủ một giấc. Tiến độ ôn thi hôm nay của cô chưa đạt kế hoạch cô đề ra, vì vậy không muốn lãng phí thời gian nữa chưa ôn xong, chưa thể nghỉ được. Mi tâm đoàn gia hứa nhảy một cái, em ôn liên tục không nghỉ thế sao? Vâng, không mệt à, tàng chỉ kiên định gật đầu em không buồn ngủ. Đoàn gia hứa buồn bực cô bé này sao lại để ý đến thành tích học tập như thế? Em muốn lấy học bổng, siêu vậy à? Đuôi lông mày của đoàn gia hứa khẽ dương lên, rót nước nóng vào bình pha trà ô long, vậy đi ngủ một chút rồi dậy học tiếp còn đủ thời gian mà. Sợ anh cảm thấy mình không muốn ở cùng với anh nên mới nói thế, tang chỉ chân thành bổ sung một câu, em không mệt thật sự không mệt chút nào hết tận dụng thời gian ôn tập nhiều thêm thi sẽ đạt kết quả tốt hơn. Đoàn gia hứa thuận theo nói, ừ em không buồn ngủ. đoạn khen ngợi thuận theo nói, ừm, ngươi không buồn ngủ. Mặc dù nói vậy nhưng đồng hồ sinh học của cô hôm nay lại phá lệ chuẩn xác. Hôm nay đúng 7 giờ Tang Trí rời giường, còn đi dạo quanh mấy hàng quán ngoài trường mua đồ ăn sáng, sau đó bắt tàu điện ngầm đến nhà Đoàn ra hứa, sau đó cặm cụi ôn tập đến tận trưa. Lúc này thực sự cô cũng đã mệt ăn uống no say xong không khỏi căng da bụng trùng ra mắt. Mí mắt của Tang Trí đập vào nhau. Tang Trí nghiêng đầu, nhìn cái giường lớn sạch sẽ bên cạnh, giờ phút này chẳng khác nào đang dụ hoặc cô nằm lên. Cô nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy của mình và đoàn gia hứa, lại nhìn hơn phân nửa nội dung cần ôn tập khẽ thở hát ra, đứng lên, dự định vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy đoàn gia hứa lười biếng ngồi trên ghế salon. Nghe thấy tiếng mở cửa, mắt anh nâng lên, nhìn cô hỏi, sao thế? Không có gì Tăng chỉ nói, em đi vệ sinh, rất nhanh tang chỉ đã từ nhà vệ sinh đi ra. Cô đi về phía đoàn gia hứa, do dự một chút để phòng vạn nhất nói em muốn chú tâm học thật tốt anh nhất định không được quấy rầy em đâu. Đoàn gia hứa miễn cưỡng ừ một tiếng, lúc này trong lòng tăng chỉ mới thả lòng trở về phòng. Ngồi vào bàn học tăng chỉ vẫn thật buồn ngủ, mắt xíu lại không cách nào tập trung được. Cô cảm thấy hiệu suất làm việc như thế thực sự quá kém, vậy nên quyết định đi ngủ 15p, sau đó trở lại học tiếp. Nghĩ đến vừa rồi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với đoàn ra hứa việc muốn dành thời gian ôn tập cô cảm thấy lúc này nếu để anh biết mình đi ngủ sẽ không hay lắm. Tựa như là cô đang cảm thấy anh phiền, không muốn nói chuyện cùng anh nên mới bao biện rằng mình phải ôn thi. Nhưng thực sự tang chỉ không hề có ý nghĩ này, cô thực sự muốn học thật tốt để thi lấy học bổng. Nhưng bây giờ, thật, buồn ngủ, không chịu nổi, bây giờ đột nhiên chạy ra ngoài giải thích với anh, sau đó vào phòng ngủ cũng rất kỳ quái. Mà trước đó đã nói với anh là cần ôn tập thật tốt, giờ ra giải thích cũng không hay ho lắm. Đã 15p trôi qua, mắt Tang chỉ cũng nhíu đến độ muốn nhắm vào luôn rồi. Tang chỉ làm xong công tác tinh thần cho mình xong thì tự giác cầm chồng sách ôn gấp vào úp sấp mặt lên giường đoàn ra hứa chợp mắt. Lúc cô sắp tiến vào trạng thái đi gặp Chu Công thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Trái tim bất thình lình này một cái, lập tức lặng lẽ mở mắt nhìn ra cửa. Nắm đấm cửa xoay tròn giống như là một giây sau liền mở ra. Trong một tích tắc đó, tang chỉ thật sự có cảm giác của một tên trộm đang hành nghề thì bị bắt. Đầu óc cô trống rỗng, lộn một vòng tay chân luống cuống, trong lúc vô tình còn bị đập đầu vào mép giường. Cô chưa kịp cảm thấy đau, vì phản ứng quá vội bị lăn xuống bên kia của giường. Cùng lúc đó, giọng nói của đoàn gia hứa vang lên, chỉ chỉ em có muốn. Giọng nói của anh ngừng lại, âm lượng giảm dần, ngữ khí mang theo mấy phần nghi hoặc chạy đi đâu rồi. Cánh cửa đập vào tường, vàng trên một âm thanh trầm thấp, sau đó là tiếng bước chân của đoàn gia hứa từ cửa bước lại. Tàng chỉ ngã xuống đất rất nhanh cũng đứng dậy, đối mặt cùng anh. Không khí ngưng kết ba giây, lông mày đoàn gia hứa hơi nhất, em đang làm gì vậy? tang chỉ ngơ ngác há to miệng, cố gắng nghĩ lý do. Ánh mắt rủ xuống, nhìn chồng tài liệu trên tay cô anh giọng nghiêm mặt nói em đang ôn tập. Đoàn ra hứa, vậy sao vừa rồi anh gọi em không ra. Tàng chỉ, em vụng trộm ôn tập. Có ghế không ngồi, có giường không nằm, lại nằm trên đất vụng trộm ôn tập. Đoàn ra hứa thuận theo chiêu chọc nói, tại sao phải vụng trộm ôn tập. Lại trầm mặt, tàng chỉ sắc mặt ngưng trọng như đinh đóng cột nói ra bốn chữ cho nó kích thích. chương 58, nắm tay vẫn là nắm tay. hiển nhiên anh không nghĩ đến cô sẽ lấy cái cớ này ra, vì vậy đoàn gia hứa có chút sừng sốt. Sau đó rất nhanh anh liền cười thành tiếng, giọng điệu giống như thể nghe thấy cái gì đó cực kỳ hoang đường. Lời vừa nói ra miệng, Tang Chỉ lập tức ý thức được sự sùn ngốc của bản thân, cô đúng là nhất thời đầu óc u mê mà. Tang Chỉ có chút quẫn bách, cuối cùng đành im lặng, vịn giường định đứng lên. chú ý đến cử động của Tang Chỉ, Đoàn gia hứa cúi người. Bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô lại phía mình, rồi rất nhanh xoay người cả hai ngã xuống giường. tang chỉ đâm đầu vào lồng ngực anh, hơi ngẩn đầu đã nằm gọn trong lòng anh, không hiểu tại sao trong lòng có chút khẩn trương, cô đành vô thức nắm chặt tay, chống trước lồng ngực đoàn ra hứa. Cách một lớp quần áo tang chỉ có thể cần nhận rõ ràng độ dung của lồng ngực đoàn ra hứa, tâm tình anh vô cùng tốt, trong cổ họng phát ra tiếng cười có phần khắc chế. Cô không tự nhiên, lui người lại đằng sau nói, anh làm gì? ánh mắt đoàn gia hứa sâu thẳng giữa đôi lông mày nhuộm một chút đa tình đuôi lông mày anh hơi nhấc không hề báo trước cứ vậy ép sát cô đến bên giường giọng nói khàn khàn thích kích thích trời đất trước mắt tăng chỉ như quay cuồng nháy mắt lưng cô đã chạm vào đệm vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy đôi môi của đoàn gia hứa đệm thật êm tay của anh vòng qua ôm lấy thắt lưng cô cô không cảm thấy đau chỉ là bởi hành động đột ngột này mà đầu óc cô có chút choáng váng trong lúc nhất thời không hiểu ẩn ý trong lời nói của đoàn gia hứa đoàn gia hứa đắc ý cười ừm tang chỉ chậm rãi chớp mắt lấy lại tinh thần cô hít một hơi thật sâu dùng chân đạp lão hồ ly nào đó ra thẹn quá hóa giận hét đoàn gia hứa anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bờ môi ghé sát tai cô hạ xuống thật gần thật gần mờ ám thì thầm hai chúng ta làm gì đó kích thích một chút hô hấp của tang chỉ như ngừng lại nháy mắt từ cổ đến mặt cô đều nhuộm một màu đỏ rực như một trái cà chua chín mỏng cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô cố cưỡng ép bản thân mình phải tỉnh táo tàng chỉ ngẩng mặt nhìn thẳng đoàn gia hứa anh không có đè ép cô chỉ là dùng tay chống lên đệm tạo thành một không gian nhỏ nhốt cô vào trong tàng chỉ nhếch môi dùng chân đẩy anh ra khí lực của nam và nữ vốn tranh lệch lớn đoàn gia hứa nhíu mày không phản kháng thả người nằm xuống bên cạnh cô tàng chỉ ngồi dậy cắn răng nói anh đùa nghịch lưu manh đoàn gia hứa nằm nghiêng người Một tay vuốt ve khuôn mặt cô, bộ dáng bất cần đời, đã là người yêu rồi sao có thể tính là đùa nghịch lưu manh. Điệu bộ nói chuyện của anh như thể thật sự không có gì phải bàn cãi cả. Mà thực tế anh cũng không làm gì quá đáng. Tàng chỉ không muốn so đo với lão hồ ly nữa, giơ tay vuốt vuốt chán của mình, dựa lưng vào thành giường không nói gì. Thấy hành động này của cô, đoàn gia hứa lại kéo cô lại gần, mi mắt khẽ rung, nhìn chằm chằm chán cô, lúc này mới chú ý một mảng nhỏ màu đỏ trên cái chán trơn bóng, lúc nãy đụng phải à. Cô chỉ chỉ mép giường, nhỏ giọng nói, không cẩn thận đập vào. Đoàn gia hứa có đau không? tang chỉ lắc đầu, không đau. Nói anh nghe đi, đoàn gia hứa buồn cười nói. Tại sao nằm trên đất? tang chỉ thật thà khai báo, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Đoàn gia hứa, vậy tại sao không nằm lên giường ngủ? Em nói với anh rồi mà em sợ anh cảm thấy em không thèm để ý đến anh, ngữ khí tang trĩ sầu dĩ. Nhưng thực sự em đang ôn thi, chiều mai em phải thi rồi, mà em muốn làm bài nghiêm túc đạt kết quả tốt một chút. Anh khi nào thì nhỏ nhen như thế? Đoàn gia hứa nói, ngủ đi, chút nữa anh sẽ gọi dậy. Tang chỉ thầm thì nói, nhưng nếu thế anh sẽ cảm thấy nhàm chán thì sao? Có một chút, vậy em sẽ ôn tập nhanh chóng xong. Đoàn gia hứa, sợ anh tức giận đến vậy, tàng chỉ nhìn anh giống như là ngầm thừa nhận, gọi em đến đây ôn tập tất nhiên anh có tư tâm. Đoàn gia hứa ôn nhu nói, nhưng anh không hề muốn ảnh hưởng đến em, chỉ chỉ nhà chúng ta có lòng cầu tiến như vậy, anh sao có thể ngăn cản được chứ, đúng không? Tàng chỉ thận trọng nói, vậy em ngủ một lát nhé. Ngủ đi, đoàn gia hứa hôn lên mờ u bàn tay cô cặp mắt hoa đào cong cong hình trang khuyết có biết bao nhiêu là nhu tình. Quả thật sẽ có chút nhàm chán, nhưng chỉ cần nghĩ đến em đang ở bên cạnh, anh liền cảm thấy vui vẻ chết mất. tang chỉ leo lên giường, chui vào chăn. Một lúc sau, đoàn gia hứa cầm khăn nóng, đặt lên chỗ chán bị bầm của cô, vừa chỉnh vị trí khăn vừa nói, vừa rồi nghe tiếng anh mở cửa nên mới đập đầu đúng không? tang chỉ trần chờ gật đầu, khóe môi đoàn gia hứa cong lên, ngốc ngách, nửa mặt tàng chỉ chôn trong chăn, nói chuyện có vẻ buồn bực, đó người ta gọi là nhất thời khẩn trương. Khẩn trương thì ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích, đoàn gia hứa đứng lên kéo màn cửa lại che ánh nắng bên ngoài đang thi nhau nhảy vào khung cửa. Không nhỡ ngã thì sao? tang chỉ nghĩ ngợi một lát đột nhiên gọi anh gia hứa ca. Đoàn gia hứa, sao? Đúng đấy, anh biết không, chỉ cần đứng gần anh em liền bối rối. tang chỉ liếm liếm khóe môi cố gắng bình tĩnh giải thích. Giống như vừa rồi, nhưng em không có tức giận cũng không phải không thích. Đoàn gia hứa trưởng khăn nóng lên chán cô cả lơ cà phất nói, đó chính là thích. tang chỉ miễn cưỡng nói thêm, nhưng không phải là thích kích thích. Đoàn gia hứa cười lên, được tạm thời không làm các hoạt động kích thích. Về sau mình sẽ kích thích sau. tang chỉ cứ thế ngần ngơ ở lại nhà đoàn gia hứa đến 10 giờ tối. Phần lớn thời gian là ngồi ôn thi, về sau, về sau như thế nào. Thật ra thì cô cũng chẳng còn sức để ý nữa, lao đầu vào đống sách vở mặc kệ đoàn gia hứa ngây ngô ngồi bên cạnh. Hai người, một người chăm chú ôn thi, một người lười biếng nằm trên giường đọc sách. Dị thường hài hòa, thấy bạn cùng ký thúc gọi điện gọi về tàng chỉ mới bắt đầu thu dọn sách vở, đồ đạc chuẩn bị rời đi. Như một thói quen cô đi đến trước tù TV lấy ít kẹo mềm mang theo. Hai người đổi giày cùng đi ra, tàng chỉ xé vỏ kẹo thuận miệng nói, ra hứa anh có muốn ăn kẹo không? Đoàn gia hứa trước nay không có hứng thú với đồ ăn vặt nhéo nhéo mặt cô nói, em ăn đi. Tàng chị bóc vỏ kẹo, ném một viên vào miệng, thỏa mãn kêu A một tiếng. Hai người đi vào thang máy. Đột nhiên đoàn gia hứa mở miệng, giơ tay ra trước mặt cô, ngữ khí nhàn tản, cho anh một viên đi. Tàng chị ngoan ngoãn lấy cho anh một cái, thả vào lòng bàn tay anh. Tay cô còn chưa kịp rút về, đoàn gia hứa đã khép lòng bàn tay lại, nắm chặt lấy ngón tay cô, và không hề có ý định buông ra. Đuôi lông mày anh vừa nhấc chậm rãi nói, cho kẹo hay là dắt tay. Tàng chỉ vẫn chưa hiểu ý anh, mơ màng nói, không phải anh muốn ăn kẹo sao. Đoàn gia hứa lại nói, rắt tay vẫn là rắt tay. Cô kịp phản ứng, nha. Đoàn gia hứa, rắt tay. Tàng chỉ ngước mắt nhìn anh, không hiểu sao cảm thấy bộ dáng này của anh có chút buồn cười. Cô nở nụ cười, bởi vì trong miệng đang ngậm kẹo cho nên nói chuyện cơ hồ nghe không rõ, anh còn hỏi nghiêm chỉnh kiểu vậy nữa. Đoàn gia hứa không có lấy một điểm mất tự nhiên nào, dắt hay không rắt. Tàng chỉ bỏ kẹo lại vào túi, nháy mắt nói, dắt. Đoàn ra hứa cười khẽ, nắm chặt tay cô. Đúng lúc thang máy xuống lầu một anh nắm tay cô đi ra ngoài tùy ý nói, nghỉ hè em định ở lại thực tập. Vâng, Tang chỉ dùng tay còn lại bóc kẹo. Em nộp CV cho mấy chỗ, có một chỗ gọi rồi. Tại sao muốn đi thực tập sớm vậy? Tìm việc gì đó để làm. Tang chỉ nói, nếu về nhà em cũng không có gì để làm, mỗi ngày cũng chỉ ở nhà chơi rồi ăn. Đi một đoạn. Tang chỉ bỗng nhiên nói, anh có ăn kẹo nữa không? Đoàn gia hứa, không ăn đâu. Gia hứa ca, Tang Chị đá hòn đá nhỏ trên mặt đất đề cập một cách tinh tế với anh. Các cặp đôi khác nếu dắt tay nhau đi dạo hoặc băng qua đường đều sẽ đột nhiên có những hành động táo bạo như là sao tới anh lại hỏi trước chứ? Lần trước anh hôn em không hỏi trước. Đoàn gia hứa lo lắng nói, không phải em không vui sao? Tang chỉ trầm mặc hai giây cũng không phải là không vui. Đoàn gia hứa, rồi. Tàng chỉ lại nói, chỉ là có chút không hợp hoàn cảnh. Ừm, chính là em còn chưa nói cho anh biết. Tang chỉ cúi đầu, lấy hết can đảm, hít một hơi nhìn thẳng vào mắt anh. Em rất thích anh, đoàn ra hướng nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô. Hai người cùng sóng vai nhau đi đến bãi đỗ xe. Ban đêm khu cư xá tĩnh mịch, chỉ có lác đác vài bóng người. Đèn đường mờ mờ ảo ảo, bị những tán cây lớn che khuất một nửa ánh sáng tạo thành những hình thù kỳ quặc trên mặt đất. Giữa đêm hè, gió thổi mang theo sự khô nóng. Nghe thấy thế, đoàn gia hứa đột nhiên dừng lại kéo cô ôm vào lồng ngực. Anh cúi người cỏ cỏ chóp mũi lên chóp mũi tang chỉ. Mặt mày thâm thúy, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh của cô. Bờ môi nhẹ nhàng lướt qua mặt tang chỉ tựa như không lỡ hôn lên. Một lúc sau, anh nâng căm, nhẹ nhàng đặt lên trán tang chỉ một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật trân trọng như thể với anh cô là bảo vật quý giá nhất. Ừ. Anh cũng thích em, kết thúc môn thi thứ hai tang Chỉ ra khỏi phòng thi. Buổi chiều không cần thi môn nào, nhưng còn một cuộc hẹn phỏng vấn cô dự định về ký túc xá thay quần áo chỉnh chu rồi đến chỗ hẹn. Tăng Chỉ lấy điện thoại di động trong túi ra kiểm tra cuộc gọi. Vừa rồi tang Diễn có gọi cho cô, tang Chỉ gọi lại cho anh. Giọng nói của Tang Diên từ đầu kia truyền đến, ngữ khí vẫn như cũ hoàn toàn là kiểu cần được ăn đánh tiểu quỷ, "Dạo này anh hai của mày đang vội vã yêu đương, vì vậy liền quên hỏi mày một việc quan trọng. Tang Diên, đã mua vé máy bay chưa? Tang Chỉ, em không định về nhà. Đầu dây bên kia yên tĩnh, sau đó như là nghe thấy tiếng cười, nhưng chỉ hai giây khi STCS caller cả phất ấy đột một thu hồi, giọng nam bên kia trầm xuống, có gan lặp lại lần nữa. Em nói với ba mẹ rồi." Nghe giọng anh trai như thế tang chỉ có chút bất an, nhưng lại cảm thấy mình chẳng làm gì sai, giọng nói cũng theo đó thêm mấy phần dũng khí oanh liệt hai người đã đồng ý. Lặp lại lần nữa, tang chỉ nổi giận, em ở lại trường để tìm chỗ thực tập em không làm gì phải khuất tất cả. Được anh lười quản mày, giọng tang diên lạnh lùng nói, lần này mày còn bị người ta gạt nữa thì cũng đừng tìm anh khóc lóc. Anh cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi mà quản chuyện tình yêu tình báo của mày. Tàng chỉ cãi lại em làm sao mà bị lừa được. Hai sời kỳ phản nghịch của mày cũng đủ dài rồi đấy từ hồi sơ chung cho đến tận bây giờ. Lên đại học cũng không biết suy nghĩ một chút đúng không? Tàng Diên nói, vốn đã không có đầu óc yêu đương vào não lại càng hỏng hóc. Tang Chị thức nổ mắt anh mới không có đầu óc chuyện yêu đương của bản thân còn thiếu nước cầm cái loa phóng thanh đi chiếu cáo cho cả thế giới biết gặp ai cũng bảo là người ta theo đuổi anh ai mà tin được à. Tàng Diên nói. Mày muốn cãi nhau với anh mày đúng không? Anh bắt đầu trước mà. Rằng co một lát, tang chỉ chính bản thân mày ngẫm lại xem, nếu như mày hiểu sự đời một tí chẳng lẽ nay lớn vậy rồi anh mày còn phải lo lắng hay sao? Tàng diên bình tĩnh trở lại gần từng chữ. Mày muốn yêu đương thế nào thì tùy, đừng để gây ra chuyện rồi lại tìm anh. Nói xong liền cúp điện thoại, tang chỉ cầm di động trên tay, vô định nhìn vào màn hình tối thui. Tâm tình cô vì cuộc cãi vã này mà nháy mắt tụt sốc một ngăn thù kín trong ngực bị kìm nén bỗng nghèn nghẹt. Cô và anh hai rất ít khi cãi nhau căng thẳng đến vậy, bình thường hay nhau nhau gây sự vậy thôi, nhưng anh lúc nào cũng lo lắng cho cô tranh giành cãi vã thế nào cuối cùng vẫn nhường cô Thanh. Mặc dù không nói với đối phương những lời ngọt ngào nhưng tang chỉ biết bản thân rất ỉ lại vào người anh hai này. Mặc dù hiện tại tâm trạng cô rất khó chịu nhưng lại không muốn xảy ra chiến tranh lạnh với anh. Cảm giác như là hồi năm lớp 10 cô không bất chấp tất cả đến nghi hà đoán chừng hiện tại Tăng Diên cũng không ngăn cản cô ở lại trường đi thực tập. Có thể là vì lần đó, hình tượng cô trong lòng anh hai chính là một con bé thích người lớn tuổi hơn, nhưng lại đầu óc đơn thuần dễ bị tổn thương, đối phương nói gì cũng tin tưởng tuyệt đối. Tăng chỉ gãi đầu một cái, mở ô chat với Tăng Diên. Cô tự hỏi nếu bây giờ mình nói thẳng với anh hai đối tượng cô yêu chính là đoàn gia hứa, thì có lẽ anh ấy sẽ không thức giận như vậy. Dù có không tin ai đi chăng nữa, cũng không đến nỗi không tin ra hứa chứ. Tàng chỉ suy nghĩ một lát mới chậm rãi gõ tin nhắn, anh hai, anh không cần quá lo lắng. Em xin nghỉ hè ở lại trường mục đích chính là đi làm thêm lấy kiến thức và kinh nghiệm, đến nghỉ quốc khánh em sẽ về. Trước đây em đã lừa anh, bạn trai em không phải là nghiên cứu sinh trường em. Người đó anh cũng biết chính là anh ra hứa, không phải người không tốt không tin tưởng được. Cô gõ một tin nhắn thật dài, lại có chút do dự. thế này liệu ra hứa có bị anh trai cô đánh một trận không? tang chỉ trầm tư một lát nếu cô thay tên đoàn ra hứa bằng bạn đại học của anh ờm hình như cũng không phải quá khó tiếp nhận tang chỉ yên lòng bấm gửi tin màn hình nổi lên một chấm than đỏ tin nhắn đã gửi nhưng đối phương không nhận tang chỉ được được lắm được thôi hỏa khí của cô lần nữa bốc lên đến óc cô cúi đầu lẩm bẩm lần sau mà mình còn xuống nước trước thì Mình, chính là, cuốn con, Tang chỉ xin ứng tuyển vào một công ty quảng cáo ngay gần trường. Đi tàu điện ngầm cũng chỉ mất hai chạm, dựa theo địa chỉ cô nhận được qua mail, cô tiến vào tòa nhà, lên văn phòng công ty. Diện tích công ty này không lớn lắm, bên trong văn phòng đặt 3 dãy bàn, có một phòng nhỏ đặt ghế sofa còn có thêm một phòng họp nhỏ. Người đến phỏng vấn không nhiều, ngoại trừ cô còn có một chàng trai nữa. Anh chàng kia bước vào phòng phỏng vấn, Tang chỉ ngồi bên ngoài. Có một cô gái rót nước cho cô, cô lễ phép cảm ơn, vô thức đưa mắt nhìn bốn phía, nhân viên công ty này hình như đã đi ra ngoài gặp khách hàng, ở lại trong công ty cũng không có nhiều người. Đa số bàn làm việc để chống, tang chỉ chuyển ánh mắt đến một cô gái, cô gái đó đang nói chuyện cùng một chàng trai tâm tình có vẻ rất tốt, vẻ mặt tươi cười dạng dỡ. tang chỉ cảm thấy nhìn người ta chằm chằm như vậy không được hay lắm, cũng sợ bị họ nhận ra, rất nhanh chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Chỉ là cảm thấy cô gái kia rất quen mắt, không bao lâu sau, bạn nam kia đi ra, ra hiệu cho Tang Chỉ vào phòng phỏng vấn. Cô gật đầu thu lại mấy ý nghĩ vẩn vơ, đứng dậy tiến vào trong. Kết thúc phỏng vấn cũng đã là 11 giờ trưa. Tang Chỉ tính toán thời gian, đi tàu điện ngầm đến công ty của đoàn gia hứa, tìm một quán cà phê đối diện phòng anh nhìn ra. Trước đây đoàn gia hứa có nói cơm trưa anh ra ngoài ăn hoặc gọi cơm văn phòng cùng đồng nghiệp. Cô mở máy nhắn cho anh một cái tin uy chat anh nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Đoàn gia hứa em qua đây sao? Tàng chỉ nhấp một ngụm cà phê cười tùm tìm nói không. Tàng chỉ nói anh ngắm phong cảnh. Đoàn gia hứa được. Em bảo ngắm liền ngắm. Tàng chỉ chưa cùng đi ăn cơm nhé. Đoàn gia hứa em muốn ăn gì? Tàng chỉ thịt nướng. Đoàn gia hứa được. Tàng chỉ không quấy dậy anh làm việc nữa. Nhắn thêm một câu em đang trong tàu điện ngầm. Lúc anh tan chắc em cũng đến nơi. Cô thấy hơi chán bèn download trò chơi về để giết thời gian. Chơi hết ván này sang ván khác cũng không biết đã qua bao lâu thì đoàn gia hứa gửi tin nhắn đến. tang chỉ mở tin, lúc này mới phát hiện đã 12 giờ 15 p Đoàn gia hứa quay đầu lại. tang chỉ sừng sốt một chút, đồng thời đánh mắt sang, phát hiện có người đứng cạnh mình. Trong nháy mắt cô đoán ra, vô thức quay đầu. Người bên cạnh đúng lúc này cũng cúi người, mặt cũng cúi xuống, xích lại gần cô. Tang chỉ quay đầu đi, ngoài ý muốn lơ đãng chạm môi vào gương mặt anh. Thân thể cô cứng đờ, lập tức nghiêng về sau, cả mặt đỏ lượng vì cái chạm nhẹ kia. Anh đứng thẳng, khóe môi cong lên ngữ khí thập phần ngả ngớn, mập mờ chỉ bảo em quay đầu, mà em còn chủ động hơn thế nữa nha. chương 59, tiểu ác bá Tang chỉ. Rõ ràng là anh Tang chỉ im lặng, hít một hơi, đứng lên. Em đang ngồi yên lành, tự nhiên anh áp mặt lại gần làm gì? Đoàn gia hứa rũ mắt xuống, nắm lấy tay cô cười nói cố tình. Lỏng bàn tay anh nóng hồi, lực cầm không nặng, không nhẹ, đôi khi sẽ không tự chủ bóp bóp đầu ngón tay cô. Tàng chỉ nhìn anh, đoàn gia hứa kéo cô ra khỏi quán coffee, muốn nhân cơ hội này để em hôn anh một cái. Tàng chỉ nhấp môi dưới, trầm giọng nga một tiếng. Chờ bao nhiêu lâu rồi? Đoàn gia hứa cúi đầu, nhìn xuống tàng chỉ thuận miệng nói, đã uống hẳn một cốc coffee to như vậy, chắc cũng đến sớm rồi đúng không? không lâu em mải chơi điện tử quên cả thời gian. tang chỉ nói sao anh biết em ngồi đây. đoàn gia hứa chỉ vào cửa kính của quán coffee anh nhìn thấy em. lần sau nếu tới rồi thì cứ trực tiếp lên văn phòng tìm anh hoặc trực tiếp gọi anh xuống cũng được. tang chỉ gật đầu. hai người đến cửa hàng thịt nướng tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. đoàn gia hứa cầm khăn nóng xoa xoa tay. sau đó lấy bình nước rót cho tang chỉ còn phải thi một môn nữa đúng không? bao giờ em thi? Tàng chỉ thứ năm ạ, ba ngày nữa, vâng, Tang chỉ đưa tay rụi rụi mắt, cho nên em định buổi chiều về ký túc xá ngủ bù, mấy hôm nay thức đêm liên tục em sắp sập nguồn rồi. Đoàn gia hứa cười, vậy mà vừa rồi còn uống cốc coffee lớn như thế. Tang chỉ nghiêm trang nói, thì vì muốn ngủ nên em mới uống coffee đó em cứ uống coffee vào sẽ buồn ngủ. Sao thể chất em kỳ quặc thế? Đoàn gia hứa buồn cười nói, mấy ngày nữa còn phải thức đêm không? Không cần. Tàng chỉ nói, còn ba ngày nữa mới thì em vẫn đủ thời gian ôn. Vừa rồi phỏng vấn thế nào? Khá ổn, em có cảm giác có thể được nhận. Công ty kia hình như đang rất cần người. Tàng chỉ gãi đầu một cái, đột nhiên hỏi. Gia hứa, anh hai em có liên lạc với anh không? Nghe cô nói vậy, đoàn gia hứa kiểm tra điện thoại không? Sao thế? Lần cãi nhau này xem ra có chút nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến ai đó thậm chí còn từ chối nhận tin nhắn của cô Tang Chỉ lên cơn cáo bản, không muốn nói tốt cho Tăng Diên, bực mình uống một hớp trà, mặt không biểu cảm đáp, cãi nhau. Nhưng mà tại sao, anh ấy không đồng ý cho em ở lại trường kỳ nghỉ hè, sau đó còn nói Tăng Trĩ không nói hết câu, do dự một chút bèn hỏi dò Đúng rồi, anh có nói với anh trai em về quan hệ của chúng ta không? Không. Đoàn Gia Hứa thản nhiên trả lời, vốn dự định hè em về Nam Vu, anh cũng xin công ty cho nghỉ phép mấy ngày đến nhà em, thuận tiện nói chuyện này với Tang Diên. Vậy giờ tính sao? Giờ chỉ còn kỳ nghỉ quốc khánh, đến lúc đó hai chúng ta cùng về Nam Vu thưa chuyện được khổng. Đủ thành thật chưa? Đoàn Gia Hứa cười, tự dẫn xác đến cửa cho cậu ta tần một trận, Tang Chỉ không có khí lực nói, chắc không đến nỗi đó đâu. Không sao đâu. Đoàn gia hứa không mấy để ý đến vấn đề này, cặp mắt hoa đào cong cong tâm trạng anh cực kỳ tốt. Anh rất vui lòng chịu trận đòn này. Ăn cơm chưa xong, hai người đi dạo một vòng quanh đó để tiêu thực. Sau đó tang chỉ bắt tàu điện về trường học. Lúc về đến ký túc xá đã là 2 giờ chiều. Trong phòng chỉ có một mình Ninh Vi. tang chỉ nhìn giường của Uông Nhược Lan và ngô Tâm đã được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ thì hỏi, hai thanh niên kia về rồi à? Ừm, Ninh Vi cũng đang thu xếp đồ đạc. Hai đứa nó thi xong hết rồi, vừa thu thập xong hành lý cũng mới rời đi thôi. Ngô Tâm thì về nhà, Uông Nhược Lan thì hình như đi du lịch với bạn trai. Cả phòng còn mỗi Tang Chỉ còn môn thi. Bạn trai mình thuê phòng bên ngoài, Ninh Vi nói, mình đi qua ở với anh ấy nên hè này mình không ở ký túc xá. Tang Chỉ a một tiếng, có chút buồn, mình còn tưởng có người bầu bạn qua mùa hè cô độc này chứ. Cậu có thể tìm đoàn ca ca của cậu nha. Ninh Vi ngẩng đầu nhìn cô cười híp mắt. Lại nói tư vị mới yêu thế nào? Không đúng, cùng thầm thương trộm nhớ bấy lâu ở cùng nhau, cảm giác thế nào? Cũng khá vui, tang chỉ suy tư, do dự nói, mình cảm thấy không có gì khác biệt, ừm, thì vẫn như trước đây thôi, vẫn đến những nơi cả hai thường hay đến, không có gì khác biệt cả ngoại trừ hôm đó. tang chỉ đột nhiên nâng tay chạm vào môi, ngoại trừ điều đó thì hình như không có gì khác biệt. Nhìn biểu hiện này... Ninh Vi kinh ngạc cực kỳ ngạc nhiên nói, hai người đã hôn rồi. Hôm đó đã hôn nhau? Ninh Vi hưng phấn hẳn lên, chắc anh là Đoàn ca ca chủ động a. Chính là thế, tuổi tác lớn có khác, nhưng mình cảm thấy phản ứng có vẻ không đúng lắm. Tang Chỉ nhỏ giọng thì thầm, mình hỏi cậu khi cậu ở cùng người yêu, khi hai người có những cử chỉ tương đối thân mật, cậu có khẩn trương không? Hồi đầu thì có, Ninh Vi nói. nhưng mình cảm thấy so với mình anh ấy còn khẩn trương hơn ấy người yêu mình ấy à là kiểu con trai tương đối hay thẹn thùng yêu nhau một tháng đến tay mình còn không dám nắm hai làm mình trong lòng mình muốn gào thét ấy chứ à nghĩ lại mình cảm thấy bản thân khẩn trương như thế hoàn toàn là bởi vì anh ấy chuyển sang ninh vi liếc mắt nhưng giờ hai đứa thoải mái hơn nhiều rồi tên ấy ấy à trước mặt mình thả rắm còn dám mặt dày vu vả cho mình ấy chứ tang chỉ cười ra tiếng cái gì vậy Ninh Vi quay trở lại chủ đề thế là hiện tại cậu hay bị lúng túng ngượng ngùng trước mặt anh ấy chứ gì. Ừ, Tang chỉ có chút buồn rầu. Sau đó tựa hồ như anh ấy có vẻ không vui mình sợ anh ấy hiểu lầm. Với mình, biểu hiện như vậy chính là rất thích rất thích anh ấy nên mới lúng túng. a chắc là anh ấy sẽ không hiểu lầm đâu. Nhưng mình không nói thẳng cho anh biết. Tang chỉ nói, mình cảm thấy nếu không nói thẳng thanh anh ấy sẽ không biết mất. Thế à, Ninh Vi chừng mắt. Cứ thoải mái với nhau đi, không cần cẩn thận từng ly từng tí như thế, làm chuyện gì cũng phải giải thích này nọ không phải thời gian sau này sẽ rất mệt mỏi hay sao. Có phải cậu từ trước đã có thói quen khẩn trương trước mặt anh ta, do trước đây luôn nơm nấp bị anh ấy phát hiện tình cảm. Nhưng giờ khác rồi, hiện tại hai cậu đã ở bên nhau, cậu chỉ cần biểu hiện ra rằng cậu thích anh ấy, anh ấy sẽ hiểu thôi. Ninh Vi nói, mình chỉ có thể khuyên cậu như vậy. Chính là vì mình nghĩ ra mặt cậu cũng không phải mỏng chỉ là do tâm lý đơn phương lâu năm biến thành thế này thôi. Tàng chỉ không nhịn được nói cậu đây là đang khen mình, hay đang xỉ và mình vậy. Chỉ là muốn tiểu tăng tăng của chúng ta yêu đương vui vẻ, thoải mái một chút. Nếu mình là cậu chắc anh ngày nào cũng quấn lấy anh ta đòi anh ta ôm, hôn, yêu chiều. Ninh vi kéo vali, lau mồ hôi chán, thích ai đó, chỉ dựa vào việc cậu nói cậu yêu họ là hoàn toàn vô dụng. Cũng đâu thể anh ta hôn cậu một cái, cậu liền bực mình không vui, sau đó lại chạy đến bảo anh ta cậu thật sự rất thích anh ta thế có giống vừa đánh vừa xoa không. tang chỉ trầm mặc một hồi rồi nhẹ gật đầu. Với lại, không phải cậu nói anh ta coi cậu như một cô em gái mà luôn chiều sao. Thêm nữa hai người cách nhau nhiều tuổi như vậy, khẳng định anh ấy luôn hết sức chiều theo ý cậu. Nếu cậu cảm thấy tình cảm phát triển quá nhanh, cảm thấy không thích có khả năng anh ấy cũng sẽ vì thế mà không miễn cưỡng. Ninh vi nói. mình nói cái này hoàn toàn là từ kinh nghiệm xương máu của bản thân, người yêu mình ấy, lúc đầu cực kỳ dễ thẹn thùng, nhiều lúc khiến mình cảm thấy mình đùa chơi với anh lại giống mình là cầm thú trêu gẹo tiểu bạch thỏ. Không cần để ý quá nhiều, các cậu có thời gian mà. Ninh Vi đi qua xoa đầu Tang Trĩ, biết đâu anh ấy chính là người nắm tay cậu cả đời. Tang Trĩ sừng sốt, sau đó thì sao? Sau đó, Ninh Vi cười nói: Cậu muốn thế nào thì cứ làm thế đó, anh ta có thể nhẫn nhịn thì nên nhẫn nhịn, không thể nhịn được thì liền cãi nhau một trận. Không lẽ cậu định cẩn thận từng ly từng tí như thế cả đời. Sau khi Ninh Vi đi tăng chỉ thay một bộ quần áo khác nằm lên giường. Phòng ngủ nhỏ hẹp lại yên tĩnh nên tiếng điều hòa nghe càng rõ ràng. Cô gồm gối chăm chú suy nghĩ những lời Ninh Vi vừa nói. Cũng không sai. Tang Diên luôn nói cô là tên tiểu quỷ mặt dày, giáo đâm không thủng, tại sao cứ gặp phải Đoàn Gia Hứa ra mặt thành đồng vách sắt của cô lại biến thành tờ giấy mỏng, vò nhẹ liền nát thế này? Nhưng cái này thật sự phải so sánh lại, Ra mặt cô quả thật dày hơn Tang Diên nhưng không ăn thua gì so với da mặt của Đoàn Gia Hứa. Nghĩ đi nghĩ lại, Tang Chỉ vô thức liên tưởng đến bất phương trình biểu hiện độ dày da mặt của ba người. Đoàn Gia Hứa, Tang Chỉ, Tang Diên, đúng là căn bản không sao so sánh được. Hôm nay khi vô tình chạm vào mặt anh cô đúng là cảm thấy có chút lúng túng không biết nên làm thế nào. Nhưng giờ nghĩ lại, đại khái lúc đó cô có thể nói thẳng một câu em muốn hôn anh đấy thì sao nào? Đúng chính là khi thế đó. Về sau cứ như vậy mà triển khai? Yêu đương thôi mà, không phải chỉ là hành động thân mật giữa hai người yêu nhau thôi à? Có gì mà phải khẩn trương? Cô từ bé đã đánh nhau với lũ con trai mà lớn lên, đánh đấm gãy răng mà không rơi một giọt nước mắt, một tiểu tăng ác bá trời không sợ, đất không sợ, ngay cả tăng diên cũng phải nhường nhịn cô ba phần. Đúng chính là cái khí khái chặt đinh chém sắt này. Chẳng phải chỉ là yêu nhau thôi sao, chỉ là thơm nhau thôi sao có gì mà phải sợ. Tăng chỉ càng nghĩ tinh thần chiến đấu càng nâng cao cho đến khi cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán, cô ngồi dậy, lấy điện thoại, mở cửa sổ chat với đoàn gia hứa, hung hăng nhắn, đoàn gia hứa. Qua mấy phút đoàn gia hứa mới nhắn lại, sao thế? Tàng chỉ anh có muốn chơi trò trốn khỏi mật thất không? Đoàn gia hứa, sao bỗng nhiên có tinh thần vậy? Tàng chỉ, sao tự nhiên nghĩ đến trò này? Tàng chỉ, gần trường mới mở có rất nhiều chủ đề hay. Đoàn gia hứa, ok. Đoàn gia hứa, không phải em bảo muốn ngủ bù à? Cứ nghỉ đi, khi nào anh đến dưới ký túc xá sẽ gọi em. Sau khi quyết định xong, tâm tình Tăng Trĩ cũng buông lỏng hơn, có lẽ do bỏ xuống một vướng mắc nên trong lòng thoải mái liền đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Giấc ngủ này ngủ thật sâu thật ngon. Khi đoàn gia hứa gọi điện thoại cho cô Tăng Trĩ mới giật mình tỉnh giấc mơ mơ màng màng nhận điện, đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của đoàn gia hứa, vẫn đang ngủ. Cô nhất thời không phản ứng kịp chỉ độ nói, anh gọi điện đến đánh thức em có phải chỉ vì muốn hỏi em còn đang ngủ hay không? Đoàn gia hứa bật cười, nói gì thế? Chầm mặc một lát, tàng chỉ dần dần tỉnh táo lại, a đã nhớ ra chưa, anh đang ở dưới cổng ký túc xa à, ừm, lại trầm mặc, tàng chỉ ngồi dậy, nhịn không được chỉ trích tại sao anh không gọi em sớm một chút, không vội, đoàn gia hứa lời biếng nói, giờ em xuống giường rửa mặt thay quần áo, đi giày là có thể đi được rồi, tàng chỉ sốc chăn lên, bỏ xuống giường, thế anh chờ em mấy phút, em cúp máy đây. cô chạy cực nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, sau đó thay quần áo, trang điểm đơn giản, buộc gọn tóc lại. nhanh chóng cầm lấy túi sách bỏ điện thoại và chìa khóa vào, sau đó chạy cật lực xuống lầu. thu thập đơn giản như vậy cũng mất gần 20 p. sợ đoàn gia hứa chờ lâu, tang chỉ chạy hai bậc một trên cầu thang. vừa ra khỏi cửa ký túc nhà, liền nhìn thấy bóng dáng tiêu sái của đoàn gia hứa. anh đang đứng dưới tán cây chờ cô. cô bước nhanh hơn, nhảy chân sáo đến trước mặt anh. Nghe thấy tiếng chạy đoàn gia Hứa ngẩng đầu, do quá gấp cô không kịp dừng lại đâm sầm vào lồng ngực anh. Anh vô thức lùi lại một bước sợ cô ngã lập tức đưa tay giữ lưng cô. Biểu hiện của đoàn gia Hứa có chút sững sờ, không tự chủ được bật cười, hôm nay có vẻ rất vui vẻ nha. Tàng chỉ ngửa đầu nhìn anh cũng không tránh ra, đôi mắt cong cong Ừ Đuôi lông mày đỏ ẩn ra Hứa dương lên. Tàng chỉ nhìn anh mấy giây, mới lùi lại, lấy điện thoại ra, nháy mắt nói, em tưởng rằng anh sẽ nói em lề mề gì mà lâu như thế. Không lâu, đoàn gia hứa nhắc nhở. Lần sau đừng chạy vội như vậy, dễ ngã. Tang chỉ gật đầu, em đã đặt vé rồi, hẹn với ông chủ 8 giờ đến, nhưng em tính hai đứa còn đi ăn uống nữa nên đã hẹn lại rời lịch đến 9 giờ. Giờ mình đi ăn uống là vừa. Đoàn gia hứa nắm tay cột tháng nghiêng đầu, được. Qua một lúc. Tang Trĩ bỗng nhiên gọi anh, Đoàn Gia Hứa, "Sao thế? Không có gì." Tang chỉ đổi thành giọng điệu thương lượng, "Mà cả, về sau em cứ gọi anh như vậy được không?" "Ừm, muốn gọi thế nào cũng được." Đoàn Gia Hứa có thói quen vuốt vuốt đầu ngón tay cô, giống như đang chơi đồ chơi, giọng nói tràn ngập ý cười. "Anh còn đang chờ xem đến bao giờ em mới chịu đổi lại xưng hô ấy chứ." Cảm thấy thay đổi cách gọi, Tang chỉ suy nghĩ. Không phải gọi thêm đuôi ca ca vào đằng sau nữa, đỡ giống trẻ con trong nhà nói yêu thương người lớn trong gia đình hơn ấy nhỉ? Mà cũng tại anh nhìn em trưởng thành, lại luôn muốn quản thúc em. Tàng chỉ nói, nên cảm giác đó lại càng giống. Đoàn gia hứa nhíu mày, anh khi nào thì quản thúc em chứ? Tàng chỉ, anh không cảm thấy thế à? Trước đây em cứ thắc mắc, anh thích trẻ con như thế sao không sớm lập gia đình, sinh một đứa đi? Đoàn gia hứa ngược lại chỉ cười, được rồi, chờ em tốt nghiệp đã rồi mình nói tiếp vấn đề này. Anh nói xong, tăng chỉ bỗng nhận thức một chuyện nhỏ giọng nói, chờ đến khi em tốt nghiệp đại học anh cũng đã 30 tuổi rồi. Vốn tưởng cô sẽ lại buồn bực thấy cô bình tĩnh nói ra chuyện này như thế, đoàn gia hứa lại có chút bất ngờ. Hừ, tăng chỉ bổ sung thêm, già mới có con, ai nói với em thế? Đoàn gia hứa vừa tức giận vừa buồn cười, 50 tuổi mới coi là già nhé. hai người ăn ở gần đó. Sau đó Tang Chỉ dẫn anh đến chỗ chơi đào thoát khỏi mật thất. Hai người đến tìm ông chủ, nghe hướng dẫn nhận phòng chơi. xong xuôi ông chủ phát cho hai người thẻ tên để đeo vào cổ. Tang Chỉ nhìn tên ghi trên thẻ học sinh, lại nhìn thẻ của Đoàn Gia Hứa. Tang Chỉ cười thành tiếng tên của anh là Tiểu Hồng, năm hai lớp 1 là học sinh tiểu học. Đoàn Gia Hứa cười đi theo cô, ngoan ngoãn đáp lại. Tang Chỉ gọi Tiểu Hồng. Đoàn gia hứa tốt tính, vui vẻ thưa, đến ngay đây. Ông chủ, giới trẻ bây giờ yêu đương thật xến xúa. Ông chủ quán đưa họ đến một phòng, chỉ dẫn sơ qua các vị trí họ không được phép động và chỗ được phép động, và các quy tắc của trò chơi. Bên trong là một phòng được bày trí theo kiểu phòng học trên bảng đen viết một vài dãy số trên bục giảng cũng đặt một số đồ vật. Bên cạnh có một cái bàn trưng bày tài liệu, bên trên còn có ghi chép học sinh tốt nghiệp các năm. Tàng chỉ lấy được một cái hộp ở trong ngăn kéo bàn, là một hộp khóa. Cô nhìn lên trên bảng, có một đề toán, suy đoán nói, giải bài toán trên bảng có phải sẽ mở được mật mã của cái hộp này. Đoàn gia hứa nhìn quanh tiếp lấy cái hộp thử một dãy mật mã rất nhanh cái hộp đã được mở. Bên trong có hai cái đèn pin. Tang chỉ thắc mắc cái này dùng để làm gì. Đoàn gia hứa gợi ý chắc là khi tắt đèn phòng, dòng gợi ý viết bằng giả quang hoặc chất liệu gì đó khi soi đèn này vào mới có thể nhìn rõ. Ừ. Tàng chỉ cảm thấy mình đúng là không có đầu óc chiếu theo ý tưởng của anh, bèn chạy đến tắt đèn. Chiếu vào kia, đoàn ra đưa một cái đèn cho cô, mình cứ chiếu xung quanh phòng một cái. Đây là một căn phòng kín, tắt đèn rồi thì xung quanh tối đen như mực, không có lấy một tia ánh sáng. Tang chỉ mở đèn pin lên, tùy ý chiếu lên nền nhà và xung quanh tường. Đã 10p trôi qua mà chưa tìm thêm được đầu mối gì. tang chỉ rớt khoát ngồi sổm trên mặt đất chiếu ánh đèn xuống dưới cô chú ý thấy một dòng chữ phát sáng ở dưới chân bàn. Cô hơi nghi ngờ chăm chú nhìn thêm mấy giây mới cao hứng gọi đoàn gia hứa ở đây có gợi ý này anh. Đoàn gia hứa đang tìm kiếm trên bục giảng. Nghe cô nói vậy anh lại gần nhìn cũng ngồi xổm xuống khoảng cách hai người rất gần nhau. Xung quanh tối om không gian chật hẹp như cố tình khiến bầu không khí này càng thêm mập mờ. Lời nói bình thường của anh thôi trong hoàn cảnh này cũng như đang dí sát vào tai cô mà thầm thì Tàng chỉ vô thức nhìn về phía anh, đèn pin vì thế cũng nâng lên, soi sáng nửa khuôn mặt đẹp của đoàn gia hứa. Dưới ánh sáng mờ ảo có thể thấy sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi thoáng mỉm cười. Cô nhớ đến câu nói của Ninh Vi. Muốn thế nào thì cứ làm thế ấy, đột nhiên buông đèn pin xuống, đứng lên. Đoàn gia hứa đi theo em đi tìm gợi ý khác à? Tang chỉ chầm mặc mấy giây, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, sợ anh cảm thấy lúng túng, em nhắc nhở anh một chuyện. Không gian như đông cứng lại. Rất nhanh, Tang chỉ thình lình nói một câu, em định tiếp tục cái hôn kia. Biểu lộ trên mặt đoàn ra hứa bỗng chốc ngừng lại, lập tức quay ra nhìn cô. Em đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chương 60, lực hôn mạnh một chút. Nói xong lời này, Tang chỉ giống như chưa từng có việc gì phát sinh cầm đèn pin đi về hướng bộc giảng. Nửa ngày sau cũng không nghe thấy đoàn ra hứa ở phía sau có động tĩnh gì cô nhịn không được quay đầu lại. Phát hiện anh vẫn đứng ở chỗ cũ thấp mắt nhìn xuống cây đèn pin trong tay, sau đó nói, hôn. Vốn gian phòng này đã tối như hũ nút lại càng lộ vẻ lờ mờ. Cả người anh chìm trong bóng đêm, mông lung không nhìn rõ biểu hiện trên mặt. Tang chỉ cảm thấy chuyện này dù sao cũng nên sớm nói ra. Không đích thân đến đứng trước mặt anh, cô cảm thấy hành vi thiếu tôn trọng người đối diện. Vì vậy, để công bằng, cô cũng không để đoàn gia hứa nhìn thấy nét mặt mình, chỉ ngồi xổm trên bục giảng ừ. Đoàn gia hứa thập giọng cười, muốn nói cho anh biết điều này. Tang chỉ chúc đèn pin xuống, bên dưới bục giảng cũng có một dòng mật mã. Cô nhanh chóng ghi lại manh mối, lại suy nghĩ trả lời anh, anh cảm thấy hôm nay không thích hợp, không nguyện ý cũng không sao. Anh cảm thấy hôm nay rất phù hợp, đoàn gia hứa rất lịch sự. Em chủ động hay để anh, tàng chỉ đứng lên chân thành nói, đương nhiên là em. Được, đoàn gia hứa suy tư thẳng tanh, lễ phép hỏi. Có thể dùng lưỡi, tàng chỉ trượt tay làm rớt đèn pin xuống đất cô nhặt lên, chấn định tinh thần tự nhiên đáp lại, không được. Đoàn gia hứa không có dị nghị gì chỉ nói, vì. Đây là nơi công cộng, tàng chỉ cường điệu. hiện tại mình còn đang chơi trò chơi, trò này không rẻ nha, 50 tệ hai người đó. Hơn nữa ở đây có camera, nhân viên trực phòng đều nhìn thấy hết đó. Vậy tại sao em còn nói sớm cho anh như vậy làm gì? Đoàn gia hứa mở đèn pin, Ngân Nha nói. Cố tình để người ta sốt ruột à? Tàng chỉ giả vờ không nghe thấy em tìm thấy thêm manh mối này. Đoàn gia hứa bước đến tiếp lấy tờ giấy trong tay cô, nhạt giọng nói em lấy mật mã này, và mật mã vừa này quay ngược ghép lại với nhau, chỉ lấy số thứ hai của dãy số là ra mật mã. Tang Chỉ cảm thấy anh như đang hát game vậy. Sao anh biết? Đoàn Gia hứa cười cái này không khó lắm. Tang trí thuận tay nhìn vào bản đồ tìm vị trí ổ khóa. Vậy sao lúc nãy anh không nói với em? Nhìn em có vẻ thích trò này. Đoàn Gia hứa lo lắng nói. Lúc đầu nghĩ cứ chậm rãi chơi thi thoảng cho em chút gợi ý để em tận hưởng cảm giác chơi trò này một chút nhưng hiện tại anh nghĩ mình nên sớm phá giải trò chơi rồi đi thôi. Giải ra được mật mã, Tang Chỉ mở đèn có chút ngạc nhiên. Anh biết cách đi ra rồi. Đoàn gia hứa nhàn nhạt gật đầu, mới vào chưa được 20p, tàng chỉ cảm thấy không còn tí sức lực nào, bỗng nhiên đi đến, đẩy anh ngồi xuống một cái ghế. Được rồi, anh đừng đùa nữa, an vị ở đây. Để tự em chơi, không được nhắc bài em. Đoàn gia hứa buồn cười nói, con gái nhà ai mà chuyên chế thế chứ? Tàng chỉ không trả lời, đi đến bục giảng, mở khóa ra. Cô lấy vật bên trong hộp ra, thầm nói, rõ ràng manh mối còn chưa tìm ra hết, đã nói biết cách thoát ra. Đoàn gia hứa em mang qua đây anh xem chút được không? tang chỉ do dự một lát bèn cầm gợi ý tiếp theo của trò chơi đưa anh. Đoàn gia hứa quét mắt trong ngăn kéo còn một hộp nữa, sau khi giải được manh mối này, chỉ cần. tang chỉ giật tờ gợi ý về anh yên tĩnh ngồi đây đi. Tờ gợi ý kia chỉ là một mảnh giấy, bên trên có bốn câu hỏi. Đoán chừng là câu đố. tang chỉ ngồi vào ghế bên cạnh đoàn gia hứa. Đoàn gia hứa chống cằm nghiêng đầu nhìn cô tại sao không cho anh chơi cùng. Kiểu chơi của anh sẽ làm em thấy, Tang chỉ nói, 50 tệ của em mất trắng, hơn nữa em có thể tự chơi. Tang chỉ cảm thấy hành động này của anh chính là đang trà đạp trí thông minh của cô, bỗng cảm thấy khó chịu nói. Chỉ là em chưa chơi bao giờ nên chưa quen thôi. Đoàn gia hứa kiên nhẫn chờ được, anh duỗi chân ra móc phía sau ghế của cô, lời biếng nhắc nhở, đừng quên là được. Mật mã này không quá khó, Tang chỉ ngồi một lát liền giải ra. cô đứng lên bắt đầu đi về phía sau bàn báo chí tự hỏi cái này có cần dùng không đoàn gia hứa có tang chỉ quay đầu em không hỏi anh tuy là thế nhưng nghe anh nói vậy tang chỉ kiểm tra chỗ này kỹ hơn cô ngẩng đầu nhìn hồ sơ kỳ yếu các khóa hồi lâu đối ứng bên dưới còn có tên từng người cô nghiêm túc suy nghĩ gợi ý này hơi khó khiên cô tốn thời gian hơn bình thường mà vẫn chưa giải ra đoàn gia hứa quét mắt thời gian sắp hết rồi chờ thêm chút nữa Tàng chỉ quay đầu liếc anh một cái, người này chỉ đơn giản lười biếng ngồi một chỗ nhưng lại như nắm được toàn cục trong tay. Cô mấp máy môi, ngữ khí đã có phần tức giận em có thể nói với ông chủ cho anh ra ngoài ngồi. Cuối cùng, Tang chỉ vẫn kiên trì dựa vào cố gắng của bản thân tìm được chìa khóa thoát ra khỏi gian phòng. Hai người đi ra trả thẻ học sinh cho ông chủ tiện thể cầm điện thoại và đồ của mình. Nghe ông chủ hào hứng nói về câu chuyện đằng sau ý tưởng làm phòng này xong, hai người mới rời đi. Tàng chỉ có chút vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ lại thì thấy vẫn rất dọa người đó. Đoàn gia hứa, hử, Tang chỉ, nghĩ lại, anh không cảm thấy phòng học kia rất quỷ dị sao? Tang chỉ nói, khi chúng ta vừa tắt đèn, nếu biết câu chuyện phía sau như thế, em khẳng định không nhìn nữa. Đoàn gia hứa nhìn về phía cô, lại nhẹ nhàng đáp theo. Cho nên tại sao lại phải bắt nạt khi dễ người khác chứ? Tang chỉ nghĩ linh tinh, chung sống hòa hợp vui vẻ với nhau không được sao? Hai người đi bộ về ký túc xá của Tang Chỉ. Trên đường đi Tang Chỉ đều nói về câu chuyện ở chỗ chơi đào thoát khỏi mật thất lúc nãy. Hào hứng cứ như một đứa bé lần đầu được đi chơi công viên vậy, lần sau chúng ta lại chơi tiếp nhé, chọn phòng nào khó một chút. Đoàn gia hứa, được. Vừa đến dưới lầu Tăng Chỉ buông tay anh em về đây, đã trễ thế rồi, anh lái xe chú ý an toàn nhé. Đoàn gia hứa nghiêng đầu nhìn cô, khoe mắt cầu lên, ngữ khí vừa ôn nhu lại điểm quỳ quyệt, có phải em đã quên gì không? Dạ. Tàng chỉ chừng mắt lúng đồng tiền xinh xắn bên má dây lát biến mất dường như đang ôn lại xem bản thân đã nỡ quên gì. Rất nhanh cô liền cười, phản ứng nhanh nhạy trả lời anh, à đúng rồi, hôm nay anh không lái xe đến. Vậy anh nhanh chóng đi đi, cô khoát tay, không chút nữa tàu điện ngầm hết chuyến đó. Đoàn ra hứa nhìn khuôn mặt tươi tắn như đóa hoa cùng ánh mắt sáng trong trèo của cô, mặt mày giãn ra, đột nhiên anh cũng không muốn nhắc nhở cô nữa. Anh cảm thấy nếu nói ra sẽ cho cô lúng túng. Cô thật sự quên hay chỉ là đùa chơi với anh, giờ phút này, nhìn thấy gương mặt tươi cười dạng dỡ của cô tất cả đã không còn quan trọng nữa. Cô có thể trước mặt anh, không cần cân nhắc bất kỳ điều gì tùy ý vui cười, cao hứng bừng bừng trò chuyện cùng anh so với những thứ khát vọng kia, dường như càng khiến anh vui vẻ, hạnh phúc hơn. Đoàn gia hứa đứng tại chỗ, nhìn cô chạy vào ký túc xá, đến khi không thấy bóng dáng cô nữa mới thu hồi tầm mắt. Thời điểm anh đang định quay đầu đi bỗng nghe thấy tiếng chạy. anh vô thức nhìn sang phát hiện tang trĩ đang chạy nhanh về phía anh đoàn ra hứa hơi sững sờ một câu sao thế còn chưa kịp nói ra cô đã bổ nhào vào lòng ôm lấy cổ anh ngẩng đầu lên nặng nề đặt lên môi anh một nụ hôn chỉ một chớp mắt tang trĩ liền lùi lại do chạy nhanh cô vẫn đang thở phì phò nhìn chằm chắm anh khuôn mặt trong đêm tối nhìn không rõ biểu cảm khẩn trương nói em em đã sớm nói với anh trước để anh chuẩn bị sẵn sàng Vừa rồi chạy vội xuống, Tang chỉ không có khống chế sức mạnh đập vào anh không nhẹ. Môi của cô còn chút tê, không biết tại cảm xúc hay vì cái gì khác mà lộ ra một thoáng buồn bực. Không chờ cô nói xong, đoàn gia hứa bỗng nhiên cúi người tiến đến trước mặt cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh. Tàng chỉ không hiểu, đem toàn bộ lời định nói nuốt xuống, ngơ ngác nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lúc, thật lâu sau, đoàn gia hứa mới mở miệng ngữ khí giống như mê hoặc hôn lại một chút. Tang Chỉ nắm chặt lấy y phục anh, dừng hai giây, cầm của cô hơi nhấc nhẹ nhàng chạm vào đôi môi lành lạnh của anh. Lực đạo lần này so với lần trước nhẹ đi không ít, không có lỗ mảng, không có vội vàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, sự thân mật cuốn quýt khiến hai người như rơi vào trầm luân. Khí thức của anh khiến tất cả cảm xúc hồi hộp, lúng túng, khẩn trương của cô bình lặng lại, sự ôn nhu của anh dẫn dắt cô khiến cô không thể thoát ra, cứ thế triển miên theo anh. Chóp mũi đoàn ra hứa thân mật cọ sát chóp mũi cô cổ họng phát ra tiếng cười nho nhỏ, lực hôn không thể mạnh hơn một chút được à. tang chỉ nhỏ giọng nói anh không cảm thấy đau à. Hừ, có chút, huyết sắc trên môi đoàn ra hứa bởi vì nụ hôn mà hồng nhuận hơn, đôi mắt khẽ nhách mang theo ánh mắt câu hồn đoạt phách. Anh xích lại kề bên tay cô, không nói gì, hơi thở anh nhẹ nhàng phả bên tay khiến tang chỉ có chút ngứa. tang chỉ có thể nhìn thấy cần của anh là một đường công thật tinh tế, lại đẹp đẽ. Thật lâu sau, đoàn gia hữa mới cười khẽ thanh âm trầm thấp, thì thầm bên tai cô, nhưng anh thích bị em trà đạp. Thời điểm trở lại ký túc xá, khi đã ngồi lên giường nghỉ ngơi trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, người con trai này tại sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy, gọi là hồ ly tinh đúng là không sai mà cô ngẩng đầu lên một cái, lập tức nhìn thấy một cô gái tươi cười trong gương. Cô gập tấm gương xuống mặt bàn, ngâm nga một bài hát vui vẻ đi vào nhà tắm. Tàng chỉ tắm đặc biệt lâu, sau khi xong xuôi đã là 11 giờ. Cô rót một cốc nước nóng uống, mắt nhìn điện thoại thấy Ninh Vi nhắn cho cô một tin WeChat, mình đang ở quảng trường Song Thành, nếu rảnh qua chơi với mình nhé. Tàng chỉ, được, Ninh Vi, nè cậu tìm được chỗ thực tập chưa? Tàng chỉ, sáng nay mình qua phỏng vấn rồi, có cảm giác là có thể được gọi đi làm. Ninh Vi, mình dự định tìm việc ở khu này luôn, sáng đi làm cũng tiện đường. Tàng chỉ, ừ. Cô nghĩ ngợi một hồi quyết định tâm sự chuyện hôm nay với Ninh Vi, hôm nay mình đã nói với đoàn gia hứa rồi, để anh ấy chuẩn bị tinh thần trước, hôm nay mình cùng anh ấy tiếp tục cái hôn còn giang giờ hôm trước. Ninh Vi, Ninh Vi à, thấy phản ứng của cô bạn Tang chỉ không còn gì để nói, đây không phải là lần đầu tiên mình chủ động thân mật với anh ấy sao. Thật sự lúc đó mình cũng có ít thắc mắc nhưng vì cực kỳ tôn trọng đối phương nên mình không nói gì cả còn anh ấy thì sao thời điểm nắm tay nhau anh ấy còn quay sang hỏi mình có phải là đang học theo anh ấy. Tàng chỉ chuyện tình yêu chẳng phải là một quá trình học tập lẫn nhau à. Một lát sau, Ninh Vi nhắn lại, đúng là như thế tiến triển rất tốt. Thấy cô ấy nói lời này, Tàng chỉ mới nhẹ nhàng thở ra. Một khắc sau, Ninh Vi nói thêm, nhưng mà tốt nhất là sau này không nên hỏi nữa. Sau hôm kết thúc môn thi cuối cùng, Tăng chỉ nhận được điện thoại của công ty phỏng vấn thông báo cho cô hôm sau có thể đi làm. cúp điện thoại cô mở WeChat nói cho đoàn gia hứa biết. Sau đó trần chờ mãi cuối cùng vẫn nhắn báo cho Tăng diên một câu, anh hai em tìm được chỗ thực tập rồi. Đến khi gửi tin nhắn, biểu tượng chấm than màu đỏ như thường lệ hiện lên. Đã mấy ngày rồi mà vẫn còn giận dỗi, thật là nhỏ nhen. Tăng chỉ nhìn chằm chằm màn hình kiềm chế cực hạn. Cuối cùng vì không có chỗ phát tiết đột nhiên cô cười lạnh một tiếng ấn mở tên anh bỏ danh sách chặn. Hôm sau, tang chỉ dậy sớm đến công ty. Công ty này quả thật đang thiếu nhân sự trầm trọng tiền lương cũng rất thấp. tang chỉ nghĩ mình đến chủ yếu là để học nghề và lấy kinh nghiệm. Với lại cô mới học năm nhất thường các công ty sẽ không tuyển thực tập sinh năm nhất đại học nên cũng không quá để ý đến chuyện lương thưởng Anh chàng trước phòng vấn cùng cô cũng trúng tuyển. Hai người lên phòng nhân sự theo phân công đến phòng ban mình được phân. Tang chỉ được phân vào vị trí trợ lý thiết kế, về dưới chướng của cô gái mà cô cảm thấy quen mặt lúc trước. Cô gái kia tên là Thi Hiểu Vũ, Tang chỉ theo Thi Hiểu Vũ học tập đồng thời làm trợ lý cho cô ấy. Vốn từ đầu cô nghĩ rằng, mới đến sẽ chưa được giao việc gì nhiều, vì đã biết gì đâu, nhưng sự việc hoàn toàn trái ngược chuyện gì cũng đều đến tay cô. Công ty có luật bất thành văn là ngày đầu tiên đi làm không cần tăng ca, 6 giờ chiều, đúng giờ tan làm, Tang chỉ thấy mọi người đã đứng dậy chuẩn bị về. Nhưng thi hiểu vũ nhất định không cho cô về. Không biết có phải Tang chỉ quá nhạy cảm hay không, nhưng cô cảm thấy cô gái này có vẻ không mấy thích cô. Nhưng nghĩ lại, mỗi lần thi hiểu vũ gay gắt với cô đều có lý do chính đáng, ví dụ như nói thiết kế có vấn đề, những văn bản trình cần chỉnh chu, sửa lại trình bày và diễn đạt. Đây là lần đầu Tang chỉ làm thêm, gần như không có kinh nghiệm, vì vậy chỉ im lặng nghe giáo huấn, sau đó ngoan ngoãn đi làm lại. Phòng thiết kế của công ty quảng cáo tăng ca là việc bình thường. Ti hiểu vũ không cho cô về tăng chỉ cũng không dám chủ động xin về trước. Cô chăm chỉ ngồi ở chỗ của mình cẩn thận sửa lại bàn thảo. Không biết qua bao lâu ti hiểu vũ mới đứng lên trên dưới nhìn tăng chỉ một lượt chỉ về trước em vẽ xong có thể về. Tăng chỉ gật đầu đợi cô ấy đi một hai người đồng nghiệp khác lập tức bu lại chị hiểu vũ hôm nay tính tình thật tốt nha. Tăng chỉ tiếp tục chỉnh sửa thiết kế cực kỳ nghiêm túc nói xác thực em làm việc không tốt. Mấy anh chị đồng nghiệp kia đến sớm hơn cô mấy ngày, bị người hướng dẫn chỉnh cho đến thảm, lúc này giống như đồng bệnh thương liên, nhưng chị Hiểu Vũ bình thường không như thế này, có phải em chọc gì chị ấy rồi không? Chọc chọc gì, đây là lần đầu tiên Tang chỉ gặp Thi Hiểu Vũ, hơn nữa hôm thái độ của cô cực kỳ khiêm tốn, lễ độ. Chọc cô ta chỗ nào? Tang chỉ tiếp tục lịch sự nói, chị Hiểu Vũ tương đối nghiêm khắc với em, tất cả cũng chỉ hy vọng em có thể làm việc tốt hơn. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng thực tế Tang Trĩ cực kỳ khó chịu. Thời điểm rời khỏi công ty đã là 8 giờ, Tang Trĩ chưa ăn cơm tối, chỉ mới ăn một túi bánh quy. Cô bước đến cửa hàng gần đó mua một cái bánh bao, lại tìm một cái ghế ven đường ngồi xuống ung dung gặm bánh. Đúng lúc này, Đoàn Gia Hứa gọi điện đến, Tang Trĩ bắt máy, "Đoàn Gia Hứa, ở lại thăng cà. tăng ca." Tang Trĩ mệt mỏi đắp "Không, em vừa tan làm." "Bận thế à?" Đoàn Gia Hứa nói. Ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca, lúc phỏng vấn ông chủ bảo nói không cần tăng ca anh bạn được nhận vào cùng em hôm nay hết giờ cũng đứng dậy đi về. Tăng trí oán trách nói, giọng điệu có phần ủy khuất. Hư còn bị mắng cả ngày, đoàn gia hứa trầm mặc mấy giây, em đang ở đâu, anh qua đón em. Lúc đoàn gia hứa đến, tăng trí đang ngồi gặm bánh bao. Bánh bao khô khốc cô có chút khó ăn, cô liên tục uống trà để dễ nuốt. Nhìn dáng người chạy lại của anh, tăng trí chỉ, chỉ ngồi yên tại chỗ. đoàn gia hứa đi về phía cô nửa ngồi trước mặt tang chỉ tối chỉ ăn cái này tang chỉ không đáp đoàn gia hứa cười tại sao lại đáng thương thế này tang chỉ tiếp tục cắn bánh bao đoàn gia hứa nắm chặt cổ tay cô ngữ khí mang theo mấy phần rỗ dành đừng ăn cái này anh đưa em đi ăn em không đói tang chỉ lắc đầu em muốn về tắm rồi đi ngủ đoàn gia hứa bữa tối chỉ ăn mấy cái bánh bao này thôi tang chỉ đàng hoàng đáp em đã ăn một hộp bánh quy rồi Đi ăn cháo nhé, đoàn gia hứa nhíu mày, làm thêm giờ đã mệt rồi, phải bồi bổ, nha, đoàn gia hứa đứng lên cũng kéo cô đứng dậy theo thuận miệng hỏi, hôm nay đi làm không vui. Từ nhỏ đến giờ số lần em bị mắng thất tần tật cộng lại, tàng chỉ thở hát ra, nói lầm bầm cũng không nhiều bằng một ngày hôm nay. Không vui thì đừng đi làm nữa, mới năm nhất cũng chưa cần vội. Nói ra khiến tăng chỉ cũng vơi bớt cảm xúc tiêu cực, không vui trong người, tâm tình cũng dễ chịu hơn, không em chỉ muốn phàn nàn một chút. Em mới đi làm một ngày, mà kỳ thật đúng là em còn thiếu kinh nghiệm, mắng cũng không sai. Đoàn giá hứa, không được nữa thì đến công ty anh làm. Tang chỉ bị anh kéo về phía trước, công ty anh đang tuyển thực tập sinh nhà Đoàn giá hứa cười khẽ nói, đặt cách cho em đi cửa sau. Tàng chỉ thấy anh dịu dàng dỗ dành mình như vậy, tâm tình đột nhiên nhẹ nhõm cũng thuận theo đùa anh, vậy anh giữ cho em thực tập vị trí quản lý đi. Được, nói chuyện với đoàn gia hứa xong, tâm trạng của Tang chỉ vui vẻ lên không ít lại bắt đầu tự quyết định được. Em sẽ làm mọi việc thật hoàn hảo, em cũng không tin bản thân không thể làm cô ta hài lòng. Đoàn gia hứa cô gái kia không hài lòng em điểm gì. Tang chỉ suy tư một lúc thành khẩn nói, không hài lòng tất cả. Em luôn có cảm giác cô ấy có địch ý với em. Tàng chỉ trần chờ nhìn đoàn gia hứa. Anh thật sự chưa từng có bạn gái. Hả, em hoài nghi cô ấy là bạn gái cũ của anh. Đoàn gia hứa tức giận. Em nói cái gì đó. Thì, tàng chỉ nhìn anh. Em nghĩ thế kiểu như anh có lẽ không bao giờ đăng ảnh của em cho nhóm bạn bè xem. Đoàn gia hứa nhíu mày đưa di động cho cô. Lý do gì mà em nghĩ thế? Tàng chỉ tiếp nhận tại vì em chưa từng nghĩ qua chứ sao? Cô mở danh sách bạn bè của anh ra, phát hiện trước đây anh không hề gửi ảnh gì cho bạn bè cả. Nhưng khoảng thời gian gần đây lại đăng khá nhiều, mà chủ yếu là ảnh của cô, nhưng bài đăng xét quyền xem, loại trừ rất nhiều người, anh loại trừ ai vậy? Đoàn gia hứa, bạn thời đại học, tăng chỉ à một tiếng, lấy điện thoại di động của mình ra, em chưa từng thấy anh đăng nha. Cô mở profile của đoàn gia hứa ra, đột nhiên trong một thoáng anh thấy mình trong danh sách chặn hiện thông tin lên new feed của tăng chỉ. Ánh mắt anh quét nhanh cũng nháy mắt phát giác được. Tang chỉ đột nhiên nhớ đến hồi đó sau khi từ nghi hà trở về cô sợ thấy các bài đăng và tin tức của đoàn gia hứa sẽ không vui, vì vậy cho anh vào danh sách chặn xuất hiện. Về sau cũng không để ý đến, ánh mắt đoàn gia hứa rời đến trên người cô thản nhiên nói, em giải thích đi. mươi 61 vẫn là người thân, việc này không biết nên giải thích thế nào cho phù hợp. Nếu bạn anh đông đảo Tang chỉ còn có thể lấy lý do vì nhiều thông báo để chặn anh. Nhưng danh sách bạn bè anh không quá nhiều cũng toàn người ý cao. Tàng chỉ đứng hình mấy giây, vắt óc nghĩ hết một nghìn lý do, sau đó yên tâm định thần lại biểu lộ ra một bộ dáng mờ mịt giả vỡ ấn vào mục thiết lập xem xét A em ấn nhầm. Đoàn gia hứa nhìn cô thần sắc mang theo vài phần ý vị thâm trường. Em vốn định cho anh vào mục mà bạn bè em không thấy, nhưng lại lỡ tay chặn hoạt động của anh xuất hiện trên new của em. Tàng chỉ kiên trì giải thích, đoàn gia hứa, đây là cái lý do gì chứ? Thật ra câu chuyện không có gì cả. tang chỉ nói, có một số nội dung, em không muốn để người lớn tuổi trong nhà nhìn thấy, mà em lại lười cài đặt chế độ bài đăng vì thế định trực tiếp. Không cần giải thích nữa. Đoàn gia hứa đánh gãy lời cô, nhắc lại hai chữ, người lớn tuổi trong nhà. tang chỉ cực kỳ quẫn bách, cố tìm cách đánh lạc hướng câu chuyện, thì nếu anh biết biết cũng gần như anh hai em biết còn gì, anh hai biết thể nào cũng xui bố mẹ em, vì vậy em mới phải làm thế đó. Mà đây cũng là chuyện lâu lắm rồi. Nếu em không làm gì khuất tất, anh có thấy cũng sẽ không nói với bố mẹ và anh trai em đoàn gia hứa giơ tay chỉ điện thoại trong tay cô, đưa anh xem. tang chỉ đưa điện thoại cho đoàn gia hứa. Thật sự không có gì để xem cả. Ồ, đoàn gia hứa cả lơ cà phất nói. Tiểu cô nương tại sao chẳng có bài đăng hay hoạt động nào trên tài khoản cá nhân của cô vậy? À, đến cả mục trang thái quan hệ cũng không có gì, bạn trai cũng không có. Cái này đúng là ám thị rõ ràng quá mà. Thực sự tăng chỉ không có thói quen đăng các hoạt động riêng tư hay cá nhân lên mạng xã hội thi thoảng cũng đăng một hai cái nhưng không bao lâu sẽ xóa đi cho nên nhìn vào tài khoản cá nhân của cô chỉ thấy mảng trống rỗng, nhàm chán. Nhưng chính tài khoản cá nhân đã tố cáo tăng chỉ người vừa viện cớ này nọ để đánh chống lẳng vì việc chặn bạn trai bị hố. Đúng là tự đào hố chôn mình, tăng chỉ cẩn thận từng ly từng tí phân minh, vậy giờ em sửa lại. Nghe ngữ khi tăng chỉ, đoàn gia hứa biết hôm nay tâm trạng cô không tốt. Cô đích thực không để ý chuyện này, hiện tại trong suy nghĩ chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ, không muốn đùa giỡn với anh đâu. Tàng chỉ mở album ảnh cử động dừng lại, trầm mặc gật đầu. Qua thật lâu, tàng chỉ nhịn không được hỏi, anh không giận sao. Gì, thì việc em không công khai với bạn bè anh là bạn trai của em. Em cố ý, không phải, cố ý cũng không quan trọng. Đoàn gia hứa nắm tay cô bước vào một cửa tiệm ngữ khí mềm mỏng nói. Kể cả em thấy có bạn trai như anh rất mất mặt cho nên muốn giấu tất cả mọi người. Tăng chỉ phản bác em chưa bao giờ cảm thấy mất mặt vì có anh làm bạn trai. Giống như không nghe thấy lời cô nói, đoàn ra hướng nghiêng đầu, đôi đồng tử sáng ngời, nụ cười chói mắt em vẫn là người thân của anh. Chỉ đi làm một ngày Tăng chỉ đã cảm thấy toàn thân đau nhức cả người như không phải của mình nữa. Trở về ký túc xá, đánh răng, rửa mặt xong, Tang Chỉ tự thưởng cho mình một chậu nước ấm thả muối biển ngâm chân, sau đó thực sự không muốn động đậy gì nữa, nằm dài trên giường. Còn chưa đến giờ ngủ, Tang Chỉ đã nhíp hai mắt lại. Cô miễn cưỡng mở to mắt cầm lấy điện thoại, vào trang chủ WeChat của đoàn ra hứa. Lướt lên, lướt xuống, xem bài đăng, những bài anh thích rồi vào ô chat ba Tang Vinh và mẹ Lê Bình gửi tin nhắn và phát hồng bao chúc mừng cô tìm được công việc thực tập. thấy thế Tâm Trang tang chỉ tốt lên không ít, cô nhắn cho hai bố mẹ một ai cần ôm trầm, sau đó phát hiện tất cả tiền thưởng bố mẹ cho đều bị Tang Diên thu hết. Tang chỉ cụp mắt tự nhù coi như là anh ấy nhận lầm, chỉ gửi cho ông anh mình một dấu hỏi chấm nhắc nhở nhẹ nhàng. Tang Diên không trả lời lại, Tang chỉ đợi một lúc lâu, bất chi bất giác liền chìm vào giấc ngủ. Hôm sau thức dậy, Tang chỉ phát hiện mình mặc nguyên bộ quần áo hôm qua đi ngủ. Còn có, Ba Tang Vinh bao dung của cô vì muốn dỗ ngọt cô tối qua liên tiếp phát ra hai cái hồng bao. Mấy phút sau còn nhắn thêm tiểu tử thối, càng ngày ngoại trừ bắt nạt em gái con còn làm được cái gì hả? Tang Diên vẫn không trả lời lại, Tang Chỉ vẫn còn buồn ngủ, tự nhiên có linh cảm không tốt cô ấn mở tin nhắn, phát hiện cái hồng bao kia vẫn bị Tang Diên trông mất. Cộng lại tất cả số tiền cô bị anh trai hôi mất là 800 tệ. Được, được lắm. Đừng nói là chiến tranh lạnh hiện tại Tang Chỉ muốn cùng người anh trai nào đó đoạn tuyệt quan hệ thân thích cả đời không cần qua lại với nhau cũng được. Mấy ngày sau đó thái độ của Thi Hiểu Vũ đối với Tăng Chỉ vẫn căng thẳng như vậy. mặc kệ Tăng Chỉ làm gì, làm như thế nào đều sẽ bị mắng. Ví dụ như Thi Hiểu Vũ bảo Tang Chỉ rót cho cô ta một cốc nước. Lần thứ nhất rót lại, lý do nhiệt độ nước không đúng. Lần thứ hai tang chỉ hỏi trước chị ta chị muốn nước ấm hay nước lạnh cô ta hỏi ngược lại cái này mà cô cũng phải hỏi tôi sao. Sau đó tang chỉ dựa theo yêu cầu lần trước rót một cốc nước ấm cuối cùng bằng một lý do nào đó vẫn bị ăn chửi. Lại ví dụ như dựa theo yêu cầu của thi hiểu vũ Tăng chỉ thu thập tài liệu soạn một bàn thảo cô ta luôn có thể bới lông tìm vết ra cơ man cái lông gà vỏ tỏi để dạy dỗ tang chỉ. Tang chỉ xử một lần, cô ta mắng một lần, đến cuối cùng thật sự không còn gì để bới móc nữa cô ta đành miễn cưỡng nói thôi coi như tạm được kèm theo tư thái cực kỳ không hài lòng. Ngẫu nhiên tám chuyện cùng Ninh Vi, nghe cô kể lại vài chuyện Ninh Vi cũng khuyên nên nghỉ công việc ở đó tìm một chỗ thực tập khác vì dù gì bọn họ còn trẻ công việc ở về lĩnh vực của bọn họ ở thành phố này không phải ít nhưng Tang chỉ vẫn kiên trì bám trụ lại công ty này. Cuộc sống của cô so với trước đây vào quy luật hơn. Mỗi ngày trừ khi phải tăng ca còn không tăng chỉ sẽ dành thời gian để ngủ, việc gì cũng không muốn làm. Có đôi khi bực bội cực điểm, tăng chỉ cũng nghĩ nếu không phải đã ký hợp đồng thì cô đã bỏ việc luôn. Nhưng sau khi cơn bốc đồng qua đi, bình tĩnh suy nghĩ lại cảm thấy bản thân bị ngược đãi hành hạ như vậy, nếu cứ thế bông tay, một phân tiền công cũng không lấy được chẳng phải quá thiệt thòi cho bản thân cô hay sao, lại gồng mình lên đi làm. Thoáng cái mà đã đến thứ sáu. Buổi trưa tang chỉ cùng một vài đồng nghiệp gọi đồ ăn ngoài về công ty, sau khi ăn xong cô dọn dẹp một chút mang rác ra ngoài vất. Lúc đi qua cầu thang, bắt gặp thi tiểu vũ tựa người bên cửa sổ gọi điện thoại. Giọng điệu cô ta lúc này rất ôn hòa, nói chuyện chậm rãi, so với con người ngày ngày gây khó dễ cho cô đúng là khác nhau một trời, một vực mình cảm thấy cô bé này không giống như cậu miêu tả lắm. Cô bé rất ngoan ngoãn, nghe lời bị mình làm khó dễ cũng không có nửa lời oán giận, mình cũng chưa từng bắt gặp em ấy lời ra tiếng vào gì với nam đồng nghiệp ở công ty Heise, mình không cố ý khi dễ cô bé này. Tang chỉ ngừng lại, nhẹ nhàng vứt rác vào thùng, thi hiểu vũ không chú ý đến cô, vẫn say sưa nói chuyện phím cùng người kia, nói cũng đúng, bất quá nếu đúng như cậu nói, tên đàn ông kia đúng là thứ cặn bã. Cô không tiếp tục nghe nữa quay đầu trở về phòng làm việc. Tang chỉ đi vào nhà vệ sinh rửa tay, nhớ đến những lời vừa rồi của thi hiểu vũ. Xem ra, những ngày này những khi dễ, mắng chửi mà cô phải chịu đựng đều là từ cảm xúc cá nhân. Nhưng cô thật sự không hề quen biết thi hiểu vũ nha. Chẳng lẽ chọc phải người nào đó, mà người kia vừa vặn là bạn của thi hiểu vũ? Mà kệ nguyên nhân do đâu, nếu như là cô có sai sót yếu kém trong công việc thì ăn mắng là hoàn toàn hợp tình hợp lý, cô cũng sẵn sàng chịu, để trưởng thành và làm việc hoàn chỉnh hơn, nhưng giờ xác minh được đối phương tận lực nhắm vào cô như vậy đều là do những cảm xúc cá nhân phiến diện một chiều tất nhiên cô sẽ không cam chịu để người ta bắt nạt. Tàng chỉ trở lại bàn của mình, dự định đi nghỉ chưa? Thì hiểu vũ vừa lúc đó bước vào tay cầm một tấm chăn mỏng, cô ta cũng đang định đi nghỉ một chút. Trong công ty chỉ có một cái ghế sofa, và từ trước đến giờ là chỗ của riêng cô ta. Thi hiểu vũ đi qua thấy Tang chỉ đang nằm úp sấp trên bàn ngủ, cô ta bèn dừng lại, ai cho cô ngủ? Tang chỉ nghiêng đầu đáp hiện tại đang trong giờ nghỉ trưa của công ty. Thi hiểu vũ cô thu thập đù tài liệu chưa? Chưa ạ. Tang chỉ nhìn thẳng thi hiểu vũ, bình tĩnh nói. Nhưng mai mới là hạn cuối nộp bàn thảo. Lần đầu tiên thấy tàng trĩ đáp trả thi hiểu vũ có chút không thích ứng kịp cô ta co mày, đạp mạnh tay xuống bàn, nổi nóng quát cô tìm ngay cho tôi, đầu giờ chiều tôi cần. tang trĩ à, thi hiểu vũ hòa hoãn nhắc nhanh lên, tang chỉ từ tốn đáp không tìm, thi hiểu vũ nói, cô vừa nói cái gì, nếu chỉ cần gấp chị có thể không ngủ trưa và tìm luôn. Tính tình tang trị trước nay không phải kiểu người dễ bắt nạt, lúc này cũng đã kiềm chế tức giận cực lực rồi, bình tĩnh nói, không thì tiền làm thêm giờ chị có thể trả cho tôi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của chị. Vì thái độ quyết liệt này của tang chỉ mà Thi Hiểu Vũ bỗng nổi điên. Nếu cảm thấy sự việc có lý tang chỉ sẽ chịu đựng, nếu bất hợp lý cô sẽ không nể mặt mà nói thẳng. Trước nay tính cách tang chỉ luôn thẳng tanh công minh như vậy. Nếu Thi Hiểu Vũ không vô cớ gây sự Làm đúng chức trách của bản thân, cô cũng sẽ chăm chú hoàn thành công việc và lễ phép đáp lại, giữa giờ thi hiểu vũ vào nhà vệ sinh, vạn chết đồng nghiệp phòng thiết kế nhịn không được đi đến chỗ tang chỉ hỏi Han. Vạn chết hôm nay em sao thế? Ăn phải thuốc nổ à? Một chị đồng nghiệp ngồi phía sau cũng với người nói, tiểu cô nương ngang bướng của tôi ơi, em không sợ chị ta về sau càng nhằm vào em à? Tang chỉ vừa sắp xếp lại văn kiện, vừa từ tốn đáp lại chịu đựng an phận thì vẫn bị chửi mắng, còn không bằng thẳng tanh nói chuyện rõ phải trái một lần cho thoải mái. Chị đồng nghiệp có khí phách, vạn triết rất tốt anh khâm phục cô. Chị đồng nghiệp nhưng chị không dám, vạn triết anh cũng không dám, vì để chào mừng ba nhân sự mới ông chủ trương huy quyết định tổ chức một bữa liên hoan cả công ty. Cho nên hôm nay cả công ty tan làm sớm Ty hiểu vũ tận lực nghĩ ra việc cho Tang Trĩ nhưng cũng không tìm được lý do chính đáng. Địa điểm liên hoan là một nhà hàng gần công ty, trước mặt ông chủ hơn nữa còn là giờ tan làm thi hiểu vụ cũng không quá làm cản không dám trước mặt xếp làm khó dễ tăng trĩ. Sau khi ăn xong cả công ty quyết định đến quán karaoke gần đó làm tăng hai. Tăng trĩ không muốn đi lắm nhưng tất cả mọi người cùng đi cô cũng không tiện từ chối. Nghĩ trước cứ ở đó tầm một tiếng sau đó kiếm lý do rời đi trước. Trên đường, Tăng Chỉ nghe thấy Thi Hiểu Vũ nói với Trương Huy, anh Huy, bạn em định đến tìm em, để cô ấy đi cùng chúng ta, được không? Trương Huy cười xòa, không vấn đề càng đông càng vui. Tăng Chỉ không quan tâm vấn đề này lắm, đi bộ theo phía sau trầm mặc gửi tin nhắn cho đoàn gia hứa nói mình tối nay đi liên hoan với công ty. Không bao lâu sau Tăng Chỉ gặp người bạn trong miệng của Thi Hiểu Vũ chính là người quen lâu không gặp Khương Dĩnh. Lúc này Tăng Chỉ cũng đột nhiên chú ý đến tại sao ngay lần đầu gặp gỡ cô đã cảm thấy Thi Hiểu Vũ quen mắt. Thì ra cô gái đi cùng Khương Dĩnh đến tiệm lầu hôm đó cũng là người ngăn cản Khương Dĩnh lúc cô ta phát điên chính là Thi Hiểu Vũ. Đúng là trái đất tròn. Tăng Chỉ ngồi ở một góc phòng karaoke cảm xúc lạnh nhạt nhìn chằm chằm Khương Dĩnh đang cười cười nói nói với tất cả mọi người. Thời điểm mắt hai người chạm nhau, biểu lộ trên mặt Khương Dĩnh không có bất kỳ biến hóa nào. Tang chỉ cũng làm ra vẻ tươi cười thân thiện, những người khác ca hát chơi xúc sắc uống rượu, Tang chỉ chỉ ngồi một góc thi thoảng tiếp chuyện với mấy anh chị đồng nghiệp qua hỏi han cô. Bất chi bất giác Khương Dĩnh ngồi xuống bên cạnh cô lúc nào không hay. Cô ta nhìn qua rất bình thường, trên mặt nở một nụ cười hòa nhã ôn nhu nói, nghe nói em mới học năm nhất. Tang chỉ giả vờ không nghe thấy cũng không lên tiếng đáp lại. Khương Dĩnh còn trẻ như vậy đã đi làm thêm. Tại sao nghỉ hè không đi chơi hưởng thụ kỳ nghỉ với bạn trai có phải vui vẻ hơn không? gì à, tang chỉ chậm rãi ăn lạc giang. Cháu thật sự không có tiền tiêu, mà cháu lại là con nhà gia giáo vì vậy nhân dịp hè muốn đi làm thêm học hỏi thêm tiện thệt kiếm thêm tiền. Chính là vậy, không có ý gì khác cô muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo, nhưng tôi nhắc nhở cô một chút. Tàng chỉ ngẩng đầu, mắt cong cong mỉm cười. Cô làm nhảm không thấy mệt nhưng tôi thấy phiền. nụ cười trên mặt Khương Dĩnh cắt ngấm cô ta yên lặng nhìn Tang Trĩ đột nhiên dốc cạn số rượu trong ly vào bụng có lẽ vì còn nhiều người chung quanh nên cô ta không dám làm ầm lên Tang Chỉ cúi đầu nhìn thời gian Khương Dĩnh cha mẹ cô em có đồng ý cho cô ở bên anh Tang Chỉ không thèm phản ứng cô em cảm thấy anh thích cô em tiểu cô nương à chân thành nói với cô em một câu tên đàn ông đó đặc biệt thiếu vắng tình cảm Khương Dĩnh nó khẽ có phải cô em đối với anh rất tốt Bất kỳ ai, chỉ cần đối xử với anh ta tốt một chút, anh đều lầm tưởng đó là tình yêu. Khương Dĩnh nói, chị nhìn cô em xác thực đã yêu anh ta đến chết đi sống lại rồi, nhưng nếu cô em thử đề cập đến chuyện chia tay với anh xem, cô em đoán xem anh ta sẽ có phản ứng gì. Tàng chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, một tiếng cũng đáp trả cũng không thèm cho cô ta. Khương Dĩnh dùng đầu ngón tay chọc mạnh vào cánh tay cô, anh chỉ cảm thấy, à chẳng sao, cô em tìm người khác tốt hơn liền được rồi, cùng anh chẳng có quan hệ gì nữa. Trái tim tang chỉ vì câu nói này mà như mọc từng cái rễ sắc nhọn đâm sâu vào da thịt khóe môi dùng sức mím chặt. Sau đó thì sao, Khương Dĩnh chậm rãi nói, người như cô em ấy à anh có thể tìm trăm ngàn người thay thế. tang chỉ lúc này mới mở miệng, nói khẽ chị tìm tôi nói những lời này là có ý gì. Bị chị đây đâm trúng tim đen rồi đúng không, thật có lỗi, miệng Khương Dĩnh bốc ra mùi rượu nồng nặc có chút khó ngửi. Chị đây chỉ là nhìn anh không thuận mắt nên mới hào tâm nhắc nhở em. Cô em muốn hỏi tại sao chị lại cố tình nhầm vào anh bởi vì cha anh lái xe đâm chết cha chị đây. Tôi biết, Khương Dĩnh sững sờ, đột nhiên ha hà cười toàn thân đều phát run chuyện này, anh cũng nói cho cô em biết. Đúng là đồ không biết xấu hổ, anh còn có tí liêm sỉ nào không? Hiện tại đã là thế kỷ 21, tang chỉ bình tĩnh đáp, việc liên đới chịu tử hình đã là việc của 1.000 năm trước rồi, gì à? Chầm mặc thật lâu, khóe miệng Khương Dĩnh cứng đờ, lạnh lạnh nói, vậy tôi tìm ai để oán. Nếu như người nhà cô phải chịu đựng hoàn cảnh giống như tôi, cô cảm thấy mình sẽ không thay đổi thành như tôi sao? Bố của gia hứa phạm tội, tang chỉ nói, và luật pháp sẽ ra phán quyết xứng đáng ông ấy. Khương Dĩnh bỗng đánh gãy lời cô cười lạnh trừng phạt phán quyết đích đáng. Cha tôi từ đầu vốn vẫn có thể cứu, nhưng đoàn trí thành tên xúc sinh đó, đúng chúng người bỏ trốn. Khương Dĩnh cắn răng, gần từng chữ anh sợ ngồi thù, sợ bị pháp luật trừng phạt đã nhảy lầu tự sát. Cô nói, anh nhận trừng phạt đích đáng gì? Việc này Tang Chỉ lần đầu nghe được. Lúc trước đoàn gia hứa nói cha anh ấy đang sống thực vật tại bệnh viện cô còn cho rằng do tai nạn kia khiến cả hai đều bị ảnh hưởng. Thật lâu sau, Tang Chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng Khương Dĩnh ngữ khí nhẹ nhàng, vậy đoàn gia hứa không phải cũng là người bị hại sao? Tang Chỉ khéo léo tìm lý do rời đi, Khương Dĩnh không đi theo. Trong lòng Tang Chỉ thực sự hoảng hốt nhất thời không muốn về trường, cô đến một quán ăn gần đó mua mực viên để ăn. Không bao lâu, đoàn gia hứa nhắn cho cô em đang ở đâu. Anh qua đón em, Tang Chỉ gửi cho anh địa chỉ. Đây là một quảng trường nhỏ, nhưng khá náo nhiệt, cách đó không xa có một đám trẻ nhỏ chơi trượt ván. Tang Chỉ ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, chậm rãi ăn mực chiên, sau đó buồn buồn nấc một cái. Cô nghĩ đến Khương Dĩnh, không hiểu sao có chút thất thần. Lại bắt đầu hồi tưởng đến khoảng thời gian cô cùng đoàn ra hứa ở chung Anh đối với cô rất tốt, cái gì cũng chiều theo ý cô Cô muốn làm gì cả hai đều cũng làm với nhau Việc gì cô không tự nguyện anh cũng chưa bao giờ bắt ép Anh đối với cô thật sự rất tốt, như thế có tính là rất thích không Nhưng từ ngày đầu tiên chính thức bên nhau, cô đã rõ thích của cô và thích của anh không giống nhau Anh là nhất thời động lòng cũng được mà lâu ngày sinh tình cũng tốt Chỉ cần anh thích cô một chút vậy là cô đã đủ hạnh phúc rồi, không đòi hỏi gì hơn. Tang chỉ đột nhiên đứng lên, nhìn chăm chú lũ nhóc chơi ván trượt đang sảng khoái cười đùa. Lại chú ý xa xa có một nam sinh đang nắm tay một nữ sinh cử chỉ cẩn thận từng ly từng tí như sợ cô gái kia ngã xuống, sau đó bỗng nhiên bị cô gái kia hôn một cách cậu chàng đầu tiên là sừng sốt, sau đó mặt đỏ tía tay buông tay ra kết quả hai người cùng ngã nhưng đều cười rạng rỡ Không hiểu sao Tang trí cũng cười theo. Cô nhìn hồi lâu, lúc sau đoàn gia hứa gửi tin nhắn đến nói đã đến nơi. tang chỉ trả lời lại anh, nói vị trí cụ thể, không bao lâu liền thấy thân ảnh cao mất của anh bước nhanh đến. tang chỉ ném vỏ hộp thức ăn vào thùng rác, chạy về phía anh. Đoàn gia hứa nhìn cô một lượt, em uống rượu à? tang chỉ lắc đầu, dương mắt nhìn anh, đột nhiên hỏi, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Đoàn gia hứa chuyên chú nhìn cô, nói, em nói đi. tang chỉ, tại sao lại thích em? Nghe vậy, đoàn gia hứa sửng sốt một hồi, sau đó buồn cười nói chuyện này mà còn cần lý do à. Tàng chỉ ngừng lại, nhẹ nhàng a một tiếng ở nhỉ. Sao thế? Không, tàng chỉ nhìn xuống, đột nhiên buông tay anh ra, lục túi của mình, lấy từ ví tiền ra một thẻ ngân hàng, cái này cho anh. Hả, tiền học bổng, giờ chắc trường chưa chuyển khoản học bổng, nhưng nếu có quyết định sẽ truyền thẳng vào tài khoản này. Công việc này nếu em kiên trì làm tiết hẳn là tiền công cũng được tầm 2.000 tỷ Tang chỉ nói, đến lúc đó tiền lương cũng sẽ truyền thẳng vào tài khoản này. Đoàn gia hứa phản ứng chậm một nhịp hầu kết lên xuống một lúc mới nhẹ nhàng nói tại sao lại đưa cái này cho anh. Chỉ là muốn nói với anh chóp mũi Tang chỉ chua chua, nhẹ nói. Em sẽ đối tốt với anh cả đời, cho nên anh không cần tìm một người khác đối tốt với anh nữa. Em có thể vĩnh viễn không giữ lại gì cho mình cả, mang tất cả những gì em có, những gì tốt nhất dành cả cho anh. đoàn gia hứa cúi đầu chăm chú nhìn cô em đây là muốn bao nuôi anh. nhưng sao giọng nói lại ủy khuất như thế chứ? đoàn gia hứa rút ví tiền, lấy ra một tập tiền, đặt vào tay cô cầm lấy số tiền này đi mua một chiếc váy thật xinh đẹp cho chỉ chỉ nhà chúng ta. sau đó, đoàn gia hứa tiếp nhận thẻ trong tay cô còn cái này liền dùng để bao nuôi ca ca. tang chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Tiền cũng không ít cho nên tâm tình Đoàn Gia Hứa tựa hồ không tệ, thân mật nhéo nhéo vành tai cô, sát lại thầm thì, "Bà chủ, ngài muốn làm gì đều được." Chương 62, tên bạn chó má Đoàn Gia Hứa. Hơi thở của anh ấm áp, hắt vào vành tai và cổ Tang Chỉ khiến cô có chút ngứa, lại có chút tê dại. Ngữ khí mang theo mấy phần trêu chọc hoàn toàn thể hiện là anh đang cố ý trêu đùa cô, hành động cực kỳ không đứng đắn nhưng lại khiến người ta không thể giận được. Cảm xúc trong mắt tang chỉ nháy mắt tan đi phân nửa, dương mắt nhìn anh không nói một lời. Sao không nói gì, đoàn gia hứa ngồi dậy cười khẽ chủ động thừa nhận. Được rồi, được rồi, anh biết mình nói chuyện xến xúa rồi. Nghe anh nói vậy, khóe miệng tang chỉ vẫn không nhúc nhích, duy trì như thế mấy giây, mới không nhịn được cười, cong môi, không phải anh luôn không chịu thừa nhận cái này sao? Đoàn gia hứa lít tang chỉ, nhưng thật sự xến à. tang chỉ hít một hơi, không đà kích anh nữa, vẫn nghe được. cô dù mắt nhìn tiền trên tay đưa lại cho anh trả anh này đoàn gia hứa không chịu nhận ngược lại cầm thẻ đã nhét vào túi trên tay như có như không nói anh không trả cái này lại đâu tang chỉ nhỏ giọng nói em không để cho anh trả lại đâu lúc này đoàn gia hứa mới bỏ xuống nhìn chiếc thẻ thật lâu đột nhiên cười thì thầm nói nhỏ anh không nghĩ đến tuổi này rồi còn có thể ăn cơm chùa tang chỉ nói tiền này cũng không phải để cho anh phung phí đâu nhé Cho anh thẻ, nhưng lại không cho anh tiêu tiền à? tang chỉ nhìn anh, đây là khoản tiền dùng để tiết kiệm. Đoàn gia hứa lo lắng hỏi tiết kiệm để làm hồi môn khi em cưới à? tang chỉ đứng đắn giải thích tiết kiệm tiền để mua nhà. Em đã tra trên mạng rồi, nếu muốn mua nhà ở trung tâm thành phố căn tầm 100 mét vuông tiền đặt cọc đại khái cũng khoảng 50 vạn. tang chỉ nói, theo tiến độ hiện tại em tiết kiệm khoảng 20 năm nữa thì có thể mua được nhà rồi. Đoàn gia hứa có chút sừng sốt cười thành tiếng. Anh cúi xuống nhìn tăng trĩ tâm tình cực kỳ vui vẻ, lại không có nửa điểm khắc chế thể hiện rõ ràng ra mặt bà vai vì cười mà run lên, được chờ em tiết kiệm đủ tiền mua nhà. 20 năm nghe có vẻ hơi dài, tăng chỉ nghĩ ngợi lại nói, chắc cũng không đến nỗi lâu thế đâu. Đoàn gia hứa ừ anh chờ em kim ốc tàng kiều. Cùng anh đùa nghịch một hồi, cảm xúc không vui bỗng chốc tiêu tán sạch banh. Cô đặt chỗ tiền anh đưa vào tay anh, nắm chặt lấy bàn tay anh, nhắc nhở anh ấy à. Đoàn gia hứa nhận lấy, lại rút ra một cái thẻ, đưa cho cô, bà chủ thẻ của ngài. tang chỉ không cầm, anh đưa thẻ cho em làm gì? Anh không thể cầm tiền trên người được. Đoàn gia hứa cười, không thì sao giống ăn bám người yêu được. tang chỉ nhịn không được nói, em tiêu xài cực kỳ hoang phí. Vậy chứng tỏ vận khí của anh cực kỳ tốt rồi. Đoàn gia hứa lém lỉnh đáp. Tìm được một vị kim chủ xa xỉ lại hào phóng, tang chỉ chỉ lấy một đồng, cẩn thận đặt vào ví. Em không cần, em sẽ cất vào ví, khi nào anh cần lại trả lại anh. Thấy tâm trạng cô đã tốt hơn, đoàn gia hứa mở miệng hỏi, hôm nay em nói đi liên hoan cùng công ty không phải sao? Tại sao lại không vui thế? Tính ra, đây là lần thứ hai Khương Dĩnh đến tìm cô. Thêm nữa, một tuần qua bị ăn hành cũng do một tay Khương Dĩnh đặt điều thêu dệt sau lưng cô. Cô tất nhiên không có ý định bỏ việc thậm chí còn muốn lấy đủ số tiền công mồ hôi nước mắt từ chỗ của thi hiểu vũ. Sợ điều này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của đoàn gia hứa. Tang chỉ không muốn nói với anh vì người hướng dẫn của em quá đáng ghét. Sau khi đưa Tang chỉ về trường học đoàn gia hứa lái xe về nhà. Anh cho xe đi vào hầm để xe của tòa trung cư lái rất cẩn thận tốc độ thật chậm đang định lùi xe vào chỗ để trước mặt đột ngột nhảy ra một người đàn ông. Ánh mắt đoàn gia hứa căng ra, bàn tay siết chặt vô lăng. Trong nháy mắt lưng anh đổ mồ hôi lạnh, đại não cũng bỗng chốc mờ mịt, sau đó anh lập tức cởi dây an toàn, chạy xuống xe. Người anh vừa đụng phải đang nửa nằm, nửa dựa vào xe, nhìn rõ ràng là đang say khướt không biết trời trăng là gì, cũng không có vẻ gì là bị đâm vào, miệng lầm bầm gì đó không rõ. Đoàn gia hứa hít một hơi thật sâu, kêu lên, anh gì ơi! Người đàn ông kia đột nhiên đứng thẳng dậy, chỉ vào bánh xe, hùng hổ nói, xe của cậu đâm vào chó của tôi. Nghe thế, mắt đoàn gia hứa nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt, nhìn kỹ cũng không tìm thấy chó trong miệng của anh ta ở đâu. Anh nhắm mắt lại, ổn định cảm xúc, lạnh nhạt nói, anh uống say rồi, đến bên kia ngồi nghỉ một lát đi. Tôi không say, người đàn ông kia đứng không vững, liêu xa, liêu siêu chỉ tay về phía đoàn gia hứa. Tôi nói, xe của cậu, đâm chết chó nhà tôi rồi. Bồi thường tiền đi, thấy động tĩnh bên này, có một số người đi về đúng lúc này đều dừng lại hóng chuyện. Không bao lâu, bảo an cũng chạy đến, sau khi tìm hiểu rõ tình huống bèn tiến lên kiên nhẫn hòa dài. Nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không còn lý trí nữa rồi, nghe bảo an nói vậy chó của ngài ở đâu còn tức giận đùng đùng quát tháo. Mạng của chó cũng là mạng, cuối cùng không thể nói lý được họ đành gọi cảnh sát đến xử lý. đoàn gia hứa lên xe hờ hững nhìn người đàn ông say khướt vẫn đang náo loạn chửi bới bị cảnh sát ùa đến gô cổ lại áp giải về đồn chuyện chẳng có gì mà cũng mất đến nửa tiếng về đến nhà đoàn gia hứa mở tủ lạnh lấy bình nước tu một mạch nước lạnh khiến đầu lưỡi anh tê tê bốt đến tận óc đại não anh ong ong dây thần kinh như bị kéo căng đến mức như muốn đứt đoạn nhìn qua đồ ăn vặt trong tủ lạnh đoàn gia hứa tùy ý lấy một túi sô cô la que ra Anh ngồi vào ghế salon, xé vỏ cắn một cái. Một hương vị ngọt tan chảy trong miệng. Đoàn gia hứa thuận tay rút cái thẻ trong túi ra. Anh chăm chú nhìn hồi lâu, mặt mày buông lỏng xuống, cặp mắt hoa đào cong cong. Tâm trạng căng thẳng bỗng chốc phân tán đi. Sau khi ăn xong sô-cô-la, đoàn gia hứa cầm quần áo chuẩn bị đi tắm Đến khi anh xong xuôi cũng đã gần 11 giờ đêm. Lúc này tang chỉ hẳn đã đi ngủ từ sớm. Đoàn gia hứa không buồn ngủ chơi game một lúc lâu đến tận gần sáng mới chợp mắt. Rất ngắn ngủi nhưng anh vậy mà lại nằm mơ. Anh mơ thấy buổi tối hôm ấy, anh đi xã giao nên đã uống quá chén, nhưng anh lại không cảm thấy say nên dứt khoát tự lái xe về nhà, sau đó trên đường đâm phải người đàn ông kia. Anh còn nghe được giọng nói của mình, nghe được chính mình không ngừng nói, đừng. Đừng đâm, cứu, gọi cấp cứu đi, cứu ông ấy. Giọng nói ấy cứ vang vọng trong óc anh, thứ thanh âm cuồng loạn tuyệt vọng giống như muốn đâm thủng màng nhĩ anh. Nhưng trong mơ anh vẫn bỏ chạy, đoàn gia hứa mơ thấy mình biến thành đoàn trí thành. Giấc mơ quá thật, đoàn gia hứa mồ hôi ướt đầm hoảng hốt giật mình tỉnh giấc. Anh nhớ mãi, tối hôm đó, anh đang chăm chú làm bài tập dự định làm xong bài sớm để đọc mấy cuốn manga mới mua. Mẹ anh hứa như thục đang xem phim trong phòng khách anh thi thoảng còn nghe thấy thanh âm cười vui vẻ của bà. Một buổi tối bình yên đến vậy, thẳng đến lúc đoàn trí thành trở về, ông ta cực kỳ lỗ mãng xông vào nhà trên người còn tản ra mùi rượu cực kỳ khó ngửi toàn thân ông ta run rẩy, Hứa như thục tiến lên Trần An cũng bị thô lỗ đẩy ra. Đoàn Chí thành hoảng loạn đến cực hạn, tiếng động bên ngò ai phòng khách quá lớn ảnh hưởng đến anh làm bài, đoàn ra hứa ngừng bút đứng dậy chạy ra phòng khách hỏi, mẹ à chuyện gì thế? Hứa như thục vòng tay ôm lấy người quay lại Trần An nói. Không có gì con cứ vào học bài đi. Chết rồi, đoàn trí thành ngồi ôm đầu, bộ dạng không có vẻ gì là ổn, lẩm bẩm hai mắt đỏ quạch toàn thân run lên, lặp đi lặp lại hai từ chết rồi, chết rồi. Hứa như thục nhíu mày, bị dáng vẻ này của ông ta dọa sợ cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Anh uống say thành thế này làm sao có thể về nhà được thế? Không phải tiểu trần bảo sẽ đưa anh về sao? Chính anh đoàn trí thành phát ra những âm thanh đứt quãng nghẹn ngào anh anh đâm chúng người. Trong phòng lập tức an tĩnh, chỉ có tiếng thở khó nhọc của đoàn trí thành. Nửa ngày sau, hứa như thục lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn đoàn ra hứa, bình tĩnh nói, a hứa, con quay về phòng đi. Sau đó bà vội vàng nắm lấy tay đoàn trí thành, cưỡng ép bản thân tỉnh táo và lý trí nhất có thể, nghiêm mặt nói chuyện với người chồng đang lâm vào hoảng loạn bên cạnh, anh từ từ kể lại chuyện xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đoàn trí thành không kiên nhẫn hét lớn, anh không biết. Anh đâm chúng người ở đoạn nào? Đã gọi xe cứu thương chưa? Đôi mắt hứa như thục đỏ lên, giọng nói không tự chủ được khẽ run rẩy. Anh có xuống xe kiểm tra người bị thương không? Chắc là dân thường gần đó, và lại, xung quanh có nhiều hàng quán, chắc canh họ sẽ phát hiện ra thôi đoàn trí thành ôm đầu, nước mắt ràn rủa. Anh phải làm sao bây giờ phải làm sao đây? Lúc này đoàn gia hứa mở miệng nói, cha, cha gọi xe cứu thương đến chưa? Đoàn trí thanh liên tục lắc đầu, cái gì cũng không nghe, không được để cho ai thấy tôi đâm chết người, không có ai biết đúng, không có ai biết cả các người không cần lo. Các người không, hứa như thục hét lên, đoàn trí thành anh điên rồi, Thái Dương đoàn ra hứa đau nhức lòng bàn tay phát lạnh. Anh im lặng nghe cha mẹ cãi nhau, anh trầm mặc đi đến ghế salon, cầm điện thoại, nhấn 120. Phát hiện được hành động của anh, đoàn trí thành gắt lớn, con đang làm gì? Điện thoại kết nối, mắt đoàn gia hứa đỏ lên, quay đầu nhìn đoàn trí thành có phải bệnh viện không ạ? Khu cửa hàng, gần tòa nhà A có người bị tai nạn xe cộ hiện đang bị thương nặng, cảm phiền. Đoàn trí thành giống như phát điên, chạy tới muốn rằng lấy điện thoại, hứa như thục lao lên ngăn cản ông ta. Cảm phiền mọi người mau đến, cảm ơn. Nói hết lời, đoàn gia hứa cúp điện thoại gần từng chữ một. ưu tiên cứu người, người bị đâm chưa chắc đã chết, vì sao cha không gọi xe cứu thương? Hình tượng người cha trong lòng anh nháy mắt sụp đổ, đoàn gia hứa ngồi sụp xuống, đôi bàn tay tuyệt vọng bịt chặt mắt ngăn không cho nước mắt chảy xuống, cắn răng hỏi tại sao cha lại bỏ chạy Hứa như thục bảo vệ đoàn gia hứa ở phía sau, chân thành khuyên nhủ chồng, anh đi đầu thú đi. Đâm lầm, chuộc lỗi. Lần đầu đối mặt với chuyện lớn như vậy, giọng nói hứa như thục nén nghẹn ngào, run dày cật lực nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ người chồng của bà. Anh đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho cái sai của mình, đây là điều đúng đắn, không nên trốn tránh. Nhìn biểu cảm của hai người thân nhất, đoàn Chí thành lắc đầu. Cả khuôn mặt ông đều đỏ lên, mồ hôi trên trán không ngừng đổ xuống. Anh anh không muốn ngồi tù anh không muốn, hứa như thục muốn nói điều gì đó. Nhưng tinh thần đoàn Chí thành lúc này không được minh mẫn lắm, ông ta cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói, mình đền mạng là được mà đúng không? Mình chết đi là được. sau đó đoàn gia hứa vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh cha anh vì trốn tội mà đột nhiên gieo mình từ ban công xuống dưới lầu kết quả đoàn trí thành không chết mà trở thành người thực vật bỏ lại số tiền thuốc thang khổng lồ khoản phí bồi thường cách xù cùng với những lời miệt thị chỉ trích không ngừng nhằm vào hai mẹ con anh Nếu đoàn trí thành khi ấy đủ can đảm nhận tội toàn bộ những rùa xả, những áp lực nặng nề từ nợ nần và dư luận có lẽ đã không đè ép lên cái gia đình này, lên mẹ anh và anh đến một thở như thế. Đoàn gia hứa và mẹ anh hứa như thục bị cả nhà khương dĩnh dây dưa đeo bám dai rằng. Thói đời mạc phụ nữ và trẻ con lúc nào chả là những đối tượng dễ bắt nạt khi dễ nhất. biết bao chèn ép, bóc lột cùng những lời lẽ mắng chửi thẩm tệ, những lời nguyền rủa trói tai cứ theo họ không dứt thẳng đến khi hai mẹ con họ chuyển nhà mới dần dần yên tĩnh lại. Quá khứ ấy như bóng ma ám ảnh anh hàng ngày, hàng đêm. Mày nên chết đi, không biết cái thứ này lớn lên sẽ thành dạng người cặn bã gì. Sở sẽ trở thành thứ như họ nói, sợ sẽ trở thành đoàn trí thành thứ hai. Vì vậy, Đoàn Gia Hứa chưa từng uống rượu, làm việc gì cũng gò bó theo khuôn phép. Đoàn gia hứa mang theo tự ti mà trưởng thành, vì thế bất kể lời nói, hành động đều cẩn thận từng ly từng tí cố gắng thua mình lại mà sống. Anh không tin vào vận mệnh, cũng không tin vào lời nói của những người xung quanh, buông thả mình ngã vào bùn lầy. Anh tin tưởng, như mẹ anh đã từng nói, chỉ cần anh tin vào bản thân, sống thật tốt anh có thể tốt hơn so với bất kỳ người nào. Điện thoại tăng chỉ thường để chế độ im lặng chủ yếu vì cô thường xuyên có lớp học nếu không học sẽ về ký túc xá, mà ký thúc cũng có bạn cùng phòng, sợ ảnh hưởng đến mọi người nên tăng chỉ chỉ để chế độ dung. Nhưng dạo này trong phòng chỉ còn lại mình cô cũng bởi vì đã đi làm sợ bị lỡ tin nhắn hoặc cuộc gọi của sếp mà cô chuyển sang để ở chế độ âm thanh. Nửa đêm cô bị tiếng chuông WeChat đánh thức, tăng chỉ tâm phiền ý loạn. Trong lúc nhất thời cô còn cho rằng là tiếng chuông báo thức lồm cồm với tay ra kéo tắt rồi tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp. Không bao lâu sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Tàng chỉ đã tỉnh ngủ hơn một chút nhíu mắt lại định thần nhìn vào màn hình. Thấy màn hình hiện tên của đoàn gia hứa lại nhìn thời gian bên góc trái màn hình tang chỉ lập tức muốn bùng nổ. Cô Bình ổn hồ hấp đè ép cơn cáu gắt nhanh chóng ấn nút nghe. Trong không gian nhỏ hẹp bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của đoàn gia hứa, em đang ngủ à? Tàng chỉ sắp phát điên anh, hiện tại là 3 giờ sáng đấy. Đoàn gia hứa ngừng lại, rồi một tiếng cười nhỏ vang lên khe khẽ, xin lỗi em, vì bỗng nhiên anh không ngủ được. Tàng chỉ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc đến sáng, qua loa đáp lại anh, anh muốn nói gì? Muốn nói chuyện với em, em muốn đi ngủ. Tàng chỉ kiềm chế loại xúc động muốn tắt nguồn ngay lập tức nói anh tìm anh hai em đi em cảm thấy hiện tại có lẽ ông ấy chưa đi ngủ đầu cuối tuần anh ấy đều bông xóa thâu đêm luôn. Đoàn ra hứa anh chỉ muốn em. Tàng chỉ sốc mí mắt lên cô cảm thấy nửa đêm nửa hôm anh gọi điện quấy dối cô hình như không thích hợp cô ấn mở camera chuyển sang gọi video cô anh làm sao thế. Phòng Tang chỉ tắt đèn tối đen như mực mở camera căn bản cũng chẳng nhìn thấy gì. Thấy thế, đoàn gia hứa cũng mở camera, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn của anh. Chỗ anh không quá sáng, vì thiếu sáng nên màn hình mờ mờ ảo ảo cũng không rõ càng đường nét trên khuôn mặt anh, không có gì em đi ngủ đi. tang chỉ nói, anh gặp ác mộng à? Đoàn gia hứa cười, làm sao em biết? Bởi vì vừa tỉnh ngủ, giọng của tang chỉ còn mang theo giọng mũi, nghe mềm mềm, ngữ khi cũng chậm rãi, thời gian này, trừ gặp ác mộng ra thì còn có thể là gì được chứ? Có phải anh mơ thấy ma? hay là bị bóng đè? Tại sao anh lại nhát gan vậy? Tang Chỉ ghét bỏ nói. Giờ anh nằm xuống đi, em hát cho anh một bài hát su, anh sẽ dễ ngủ hơn. Đoàn Gia hứa nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tang Chỉ nằm xuống gối, bắt đầu hát ngủ đi, ngủ đi, bảo bối nhỏ bé thân yêu của mẹ. Mấy phút sau, Tang Chỉ dừng lại, ngồi dậy nói em cảm thấy cứ thế này em sẽ ngủ trước mắt. Đoàn Gia hứa bật cười. Tàng chỉ cầm điện thoại ngồi dựa vào tường, nghĩ ngợi cái gì đó, sau đó nói ác mộng chỉ là chúng ta tự nghĩ ra thôi, nó vốn không có thật. Anh nhìn đồ vật xung quanh anh đi, rồi lại nhìn vào màn hình chỗ em. À, do buồn ngủ đầu óc Tang chỉ có điểm ngưng trệ, không nghĩ được gì, đành nói. Chỗ em không có ánh đèn, mà em cũng lời chạy xuống bật đèn nữa. Đoàn gia hứa cười đáp ừm, đều là giả thôi, Tang chỉ thật sự cảm thấy mình có thể thiếp đi ngay được bắt đầu nói năng linh tinh. chỉ có em là thật tất cả đều là giả thôi. giọng đoàn gia hứa trầm thấp lộ ra lưu luyến không rời anh biết. hai người câu được câu không nói chuyện với nhau. tang chỉ bất tri bất giác nằm xuống giường rồi dần thiếp đi lúc nào không hay điện thoại cũng không cúp. người ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô nhẹ cười cũng dần chìm vào giấc ngủ. giấc ngủ này đặc biệt sâu không mộng mị thẳng một mạch đến bình minh. một tuần mới lại đến như thường lệ tang chỉ đến công ty đi làm. vẫn như thường lệ bị thi hiểu vũ trêu chọc sau đó lưu loát đáp trả cứ mấy lần như vậy mỗi khi nhìn gương mặt tức giận đến méo mó mà không làm gì được của thi hiểu vũ tang chỉ lại cảm thấy thích thú mười phần lúc tan làm đúng giờ thi hiểu vũ cầm túi sách rời đi trước khi đi vẫn không quên lạnh lùng lườm tang chỉ một cái mặt không đổi sắc giao phó chỉnh lý xong báo cáo rồi hãy về tang chỉ gật đầu lịch sự đáp lời vâng đợi cô ta ra khỏi cửa tang chỉ cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Thấy tình hình bên này, chị đồng nghiệp đằng sau mở to mắt em định về à? Không phải chị hiểu vũ bảo em chỉnh lý số liệu báo cao sao? Tang chỉ, ngày mai em sẽ đến chỉnh lý tiếp. Vạn chết ngưỡng mộ nói, Tang chỉ, em đúng là cường nữ à? Chị đồng nghiệp, mai em mới chỉnh lý sẽ bị chị hiểu vũ mắng đó. Dù có chỉnh cẩn thận thì sáng mai vẫn bị chửi thôi. Tang Chị nói, chẳng thả em về sớm một chút nghỉ ngơi cho tốt giữ sức để mai chờ mắng. Vạn chết ngưỡng mộ nha, ngưỡng mộ nhà ước gì có thể ngang ngược thẳng tanh bằng một mười em Chị đồng nghiệp nếu không phải chị vẫn đang trong thời gian thử việc chờ ký hợp đồng chính thức cũng có thể ngang ngược như thế đó tang chỉ, thật có ý tứ nha Ra ngoài công ty tang chỉ cũng cảm thấy đỡ mệt có lẽ đã triển khai rõ ràng công tác tư tưởng so với tuần trước Cô ngồi tàu điện ngầm đến tòa nhà của đoàn ra hứa chờ anh tan tầm Cô phát hiện ra cửa hàng sushi ngay gần đấy, liền tùy ý chọn vài món vừa ăn vừa chờ, nhân tiện đọc mấy cuốn manga mang theo người. Không bao lâu sau tang chỉ nhận được điện thoại của mẹ cô Lê Bình. Đầu bên kia Lê Bình giọng nói dịu dàng, chỉ chỉ con đang làm ở đâu. Có phải tăng ca không? tang chỉ cắn sushi, nói, không ạ, con vừa tan làm. Giờ con đang ăn cơm tối. Ừ, ăn xong nhớ về ký túc xá sớm, nghe không? Lê Bình thở dài. Một mình con ở đó khiến bố mẹ lo lắm nghỉ hè năm sau về Nam Vô tìm chỗ làm thêm, được không? con không sao, tàng chỉ nhìn đồng hồ, thường 8 giờ tối là con về đến ký túc xá rồi, không muộn đâu. Được vậy tối mẹ sẽ gọi video cô cho con. Vâng ạ, tàng chỉ cúp điện thoại, không quá để chuyện này trong lòng, tiếp tục ăn sushi. Rất nhanh, đoàn gia hứa đã đến, tàng chỉ lấy cho anh một điện nói, hôm nay em phải về sớm một chút tối mẹ muốn gọi video cô cho em. Ừ, cơm nước xong xuôi, đoàn ra hứa đưa Tang Chĩ về trường. Hôm nay anh không lái xe, hai người cùng đi tàu điện ngầm, nắm tay nhau đi bộ về trường đại học nghi hà, vừa đi, vừa nói chuyện hôm nay thi hiểu vũ sai em đi rót cho chị ta một cốc nước ấm, em liền đi lấy cho chị ta. Sau đó thì sao, xong em quay về, chị ta liền mắng em, nói là rõ ràng bảo em đi lấy cho chị ta một cốc nước lạnh. Nói đến đây, Tang Chĩ rất hào hứng, em liền nói cái máy lọc nước kia không có nước lạnh. Đoàn ra hứa cảm thấy buồn cười, sau đó, chị ta rất tức giận, nói sao có thể không có nước lạnh được. Em nói, vậy chị có thể ra kiểm tra thử cô ta liền hùng hổ đi ra. Sau đó giận dữ mắng em, rõ ràng là có nước lạnh. Em liền nói, có lẽ em khi em dùng nó bị hỏng. Chưa kể hết câu chuyện, điện thoại của Tăng Chỉ đột nhiên vang lên. Tăng Chỉ rút điện thoại ra, nhìn màn hình, là Tăng Diên, cô hơi chớp mắt phi thường không có cốt khí nhận máy, sao ạ? Đầu bên kia dừng mấy giây mới lạnh lùng đáp lại, đã về ký túc xá chưa? Hôm nay mẹ gọi cho mày chưa? Tàng chỉ không hiểu lắm tình huống đang phát sinh. Hiện tại anh mày đang ở trường đại học nghi hà, biết không? Và, tang diên giọng mang mấy phần khó chịu nói. Cái đứa đang xí sớn nắm tay một tên con trai, đứng trước cổng trường tình tứ là mày đúng không? Cực kỳ đột xuất, tang chỉ có chút mờ mịt nhất thời không phản ứng kịp trước trận tập kích bất ngờ của ông anh trai cô vô thức nhìn bốn phía A. Anh hai anh đến nghi hà sao? Đầu kia đã cúp điện thoại. Tăng trí cũng cùng lúc phát hiện ra vị trí của Tăng Diên. Anh trai cô đang đứng ngay bên lề đường, mặt không đổi nhìn cánh tay đang nắm chặt của hai người. Chiếc taxi bên cạnh khởi động biến mất hút vào dòng xe cộ xa xa, giống như mang tất cả âm thanh nơi này rời đi. Tăng Diên thản nhiên nói là mắt anh mày mù, nhìn thế nào cũng cảm thấy thằng cha bạn trai nghiên cứu sinh này của mày. Tăng Diên lạnh giọng. giáng dấp giống hệt tên bạn chó má Đoàn Gia Hứa của anh. Chương 63, anh ấy đang theo đuổi em. Tang chỉ máy móc quay đầu lại, thuận theo ánh mắt của Đoàn Gia Hứa nhìn sang. Giống như bị phụ huynh bắt quả tang yêu sớm, cô trột dạ nhanh chóng rút tay về, lúng túng giấu ra sau lưng. Tang chỉ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. lúc trước cảm thấy đây là không phải là chuyện lớn gì nhưng sự xuất hiện bất ngờ của ông anh trai cùng quan hệ yêu đương hơi khó giải thích đột nhiên bị phát hiện cả hai việc cộng dồn lại thêm vấn đề tâm lý chưa được trang bị kỹ càng khiến trái tim tang chỉ lập tức muốn nhảy khỏi ra khỏi lồng ngực đoàn ra hứa truyền ánh mắt đến bàn tay bỗng chốc trống không nhíu mày sau đó tang trĩ hà quyết tâm giả ngu đến cùng nói quả thật hơi giống nhưng nếu nhìn kỹ Tàng chỉ khô khốc nói tiếp vẫn có một số điểm khác biệt ví dụ như khuôn mặt à đây quả là một khuôn mặt đại chúng mấy người em quen đều có khuôn mặt tương tự thế này. Tàng Diên ngắt lời cô giận quá hóa cười lạnh mày cho anh mày là thằng ngu chắc. Hay để anh nghĩ hộ mày lý do nhé. Đôi mắt tàng Diên đen nhánh nhìn chằm chằm Tang chỉ nửa thật nửa giả nói. Đoàn ra hứa mồ què say cho nên mày hào tâm dìu anh. Vì vậy nắm tay anh dắt đi. Yên tĩnh mấy giây, tang Chỉ giả bộ chấn định nói có thể bỏ qua lý do say. Nghe thấy em gái đáp lại, mi tâm tang Diên giật giật hai cái, ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng cong cong cũng dần thu lại. Anh ta bất động thanh sắc kìm nén tức giận nhìn chằm chằm đứa em gái có lớn mà không có khôn của mình, gần từng chữ rõ ràng, mày lại đây cho anh. tang Chỉ sợ bị anh mắng, nhìn về hướng đoàn gia hứa câu cứu. Thấy thế, đoàn gia hứa cũng nghiêng đầu nhìn về phía tang Chỉ, biểu hiện như có điều cần suy nghĩ. rất nhanh anh mở miệng nhưng lời nói ra chỉ vẹn vẹn trả lời câu hỏi vừa rồi của cô tướng mạo của anh thật sự rất ưa nhìn không phải là vẻ đẹp quần chúng bình thường đâu song kiếm hợp bích tấn công trực diện liên tiếp từ hai phía của hai tên đàn ông đầu óc không bình thường khiến tang chị choáng váng tang chỉ cũng không hiểu tại sao nhìn thấy tang diên liền thấy hốt hoảng nữa cô hít một hơi thật sâu nghiêng đầu nhìn lướt qua hai người sau đó đột nhiên đẩy đoàn ra hứa về phía tang diên Cô đem tất cả trách nhiệm cùng vấn đề khó giải quyết đổ hết lên đầu đoàn gia hứa, ngay thẳng, thật thà nói, anh ấy đang theo đuổi em. Đối với ánh mắt như hóa đại pháo của Tang Diên, đoàn gia hứa cuối cùng cũng cảm thấy một chút cảm giác tội lỗi. Khóe miệng anh hơi cong, nhưng cố gắng che lại anh giọng nghiêm túc thừa nhận đúng là mình đang theo đuổi em ấy. Tang chỉ có chút hối hận. Nếu hôm nay cô không đến tìm đoàn ra hứa tan làm xong ngoan ngoãn về thằng ký túc xá thì bây giờ hai người đã không đụng mặt tang Diên cũng không có một màn này. Biết tang Diên đến, bọn họ có thể bàn kế hoạch nhanh chiến kỹ càng hơn, còn có thể suy nghĩ cách nào đó khéo léo lại thằng Thanh để trình bày mối quan hệ của hai người họ ít ra tình hình sẽ đỡ căng thẳng khó tiếp nhận như bây giờ. Tình trạng lúc này đây chính là ba người như ba kẻ xa lạ, trầm mặc lại lúng túng, đi về phía ký túc xá của tang Chĩ. Tang Chỉ đi giữa, không dám dựa quá gần vào đoàn ra hứa, tất nhiên cách Tang Diên cả mét. Cô chăm chú nhìn ông anh hai đang tỏa ra sát khí, trái tim thì không ngừng bồn chồn, lo lắng trong lòng không hiểu sao dâng cảm giác áy náy. Cô cúi xuống, không nói gì cả âm thầm nghĩ tự nhiên anh hai cô xuất hiện ở đây hẳn là có lý do. Chiến tranh lạnh với em gái đến tận 2 tuần, Tang Diên cuối cùng hạ quyết tâm đến tận Nghi Hà đánh gãy chân cô, một mạch lôi về nhà. Trải qua bao vất vả, đuổi tới trường của em gái thì lại bất ngờ nhìn thấy em gái ruột tay trong tay cùng người anh em thân thiết. Em gái và anh em bằng hữu ở cùng một chỗ với nhau. Lại còn, thật ra ở cùng một chỗ với nhau cũng không phải tội tài đình gì cả, nhưng hai người này lại giấu nghẹm quan hệ đó đi tang riêng lại không biết tí gì, lại còn thật tâm nhờ tên huynh đệ ăn cây táo rào cây sung kia coi sóc em gái giúp anh. Nhìn anh lúc này có khác gì một tên mốc bị đùa giỡn mà vẫn còn ha ha cười góp vui không? Tang Chỉ liếm liếm khóe môi, nhịn không được nói anh hay. Lúc trước em đã định nói với anh chuyện này, thật ra em cũng đã nhắn tin thành khẩn khai báo rồi, nhưng anh lại chặn tin nhắn của em, vì vậy có lẽ anh không nhận được. Tang Diên không thèm nghe cũng không thèm trả lời. Em có thể lấy bằng chứng ra cho anh, sợ anh không tin. Tang Chỉ rút điện thoại mở vào mục chặn tìm tên của anh, anh nhìn lịch sử gửi tin nhắn sẽ thấy. Tang Diên lạnh lùng nhắc lại nghiên cứu sinh. Tang Trí chớp mắt kiên trì nói, em nói vậy với anh không phải là có ý tốt để anh chuẩn bị tâm lý sao? Em cũng đã mở lời trước là bạn trai em không chênh anh nhiều tuổi, định chậm rãi nói từ từ với anh. Tang Diên lười nghe cô nói nhảm, phòng mấy tầng mấy còn phải đi bao lâu nữa? Sắp đến rồi, Tang chỉ gãi gãi đầu trần chờ nói, anh muốn làm gì? Tang Diên không trả lời. Tang chỉ đành quay ra trao đổi ánh mắt với Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa nhìn vào mắt cô cười trấn an nói, không có chuyện gì đâu chút anh sẽ nói chuyện với cậu ấy cứ cảm thấy bầu không khí hiện tại có chút dọa người thậm chí còn vượt ngoài dự đoán ban đầu của tang chỉ cô vốn tưởng rằng cùng lắm tang diên cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc không ngờ anh trai cô lại tức giận đến vậy tang chỉ lại đưa mắt nhìn tang diên cố gắng đối mặt với quả bom đang trực nổ này nỗ lực hàn gắn anh hai đêm nay anh ở đây nhé tang diên cười lạnh mày sợ cái gì Tàng chỉ cảm thấy não muốn nổ tung rồi, thành thật nói, anh hẳn sẽ không bực quá mà gây gổ đánh người chứ. Tàng Diên ha ha ha ha, chuyện này có gì phức tạp đâu, nếu anh thích mấy người bạn của em. Tang trí tốn sức dẫn dắt câu chuyện, em cũng có thể giới thiệu cho anh, không có vấn đề gì cả, đừng ngại. Tàng Diên cực kỳ lạnh lùng, không cần, anh có đối tượng rồi. Ý em là, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, phản ứng này của anh là sao, cũng đâu phải bắt kết hôn. Tang chỉ nói. Khoảng cách tuổi như thế này cũng không phải lớn, cũng không phải 17 tuổi. Đúng lúc cả ba về đến ký túc xá của Tang Trĩ. Toàn này, Tang Diên nói mà không thèm nhìn cô chỉ hất cằm một cái. Chắc anh mày không cần dạy mày đi vào như thế nào đâu nhỉ. Đoàn gia hứa mở miệng ôn tồn nhắc nhở, về đi, không phải em hẹn với mẹ gọi video cô về nhà sao. Không khí này cực kỳ cổ quái, giống như là chỉ chờ cô rời đi sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Tang chỉ trong lòng cảm thấy bất an vô bờ, bước cũng không dám bước nói tiếp và lại anh và gia hứa ca quen nhau nhiều năm như vậy rồi anh cũng biết nhân phẩm anh ấy rất tốt. Tang Diên nói không cảm xúc biết cái gì, nói nửa buổi tối mà như đàn gảy tay châu, Tang chỉ cũng hết cách. Cô đã vận dụng hết môn từ của 18 năm, dùng đủ chiến thuật từ khéo léo đến lôi kéo nhưng dường như nửa điểm tác dụng cũng đều không có. Tàng chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng bản thân lại đối lý, chỉ có thể nhẫn nại khuyên nhủ, cái gì em cũng nói hết với anh rồi, nhưng ai bảo khi em báo anh, anh lại chặn em. Mà đây cũng đâu phải chuyện gì lớn, chỉ là người trẻ tuổi yêu đương thôi. Ừ, không phải chuyện gì lớn. Tàng Diên đáp qua loa. Vì thế mày đi về ký túc xá đi. Tàng chỉ muốn điên rồi, chỉ có thể cố gắng kháng nghị. hôm nay em không về ký túc xá ngủ, được chưa? Tàng Diên, ha ha. tang trĩ cảm thấy những điều mình nên nói đã nói hết rồi lại nghĩ hai tên khác người này dù gì cũng tiếp thu hơn 9 năm giáo dục nghiêm khắc và đúng đắn hẳn đều là những người biết lý lẽ phải trái huống hồ từ nhỏ đến lớn tang diên và tang chỉ dù cứ gần nhau là không trêu chọc nhau cũng sẽ cãi nhau trí chóe nhưng chưa bao giờ anh thật sự động tay động chân với cô dù có giận cơ mấy cùng lắm cũng chỉ giáo huấn cô vài câu ngoài ra cũng không có hành vi nào ác liệt hơn Suy nghĩ như vậy, nên Tang Chỉ nhắn nhủ đoàn ra hứa mấy câu, sau đó liền ngoan ngoãn trở về ký túc xá. Cô chạy nhanh lên lầu tiến vào phòng, rồi lập tức chạy ra ban công, vịn lan can nhìn xuống. Xa xa thấy hai chàng trai đang sóng bước đi được một quãng cách cổng trường chừng mấy mét. Nhìn như thế này, không biết hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng có vẻ khá hài hòa. Giống như là đang bình tĩnh nói chuyện, không xảy ra xung đột lớn như cô tưởng tượng. Tang Chỉ thở hắt ra, dõi theo bóng hai người cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt. Giờ phút này, trên đường tang Diên và đoàn ra hứa thả chậm cước bộ. Không một lời trao đổi, không một ánh mắt liếc đối phương, hai người đường ai nấy đi. Ban đêm, sân trường an tĩnh đến lạ lùng. Hai người duy trì trạng thái như thế đi ra khỏi trường, lại đi qua một đoạn đường vắng. Từ chỗ này muốn ra trạm xe lửa phải đi xuyên qua hai con đường nhỏ nữa. Thường đoạn đường này khá náo nhiệt nhưng đến nghỉ hè sinh viên về hết vì vậy nên phá lệ yên tĩnh. Đường vắng tanh im ắng, đèn đường trải dài trên bóng mình xuống mặt đất, vừa chướng mắt vừa quạnh khóe. Đúng là một vị trí cực kỳ thích hợp, tàng Diên đột nhiên dừng lại, đôi môi mím chặt, sau đó anh nghiêng người sang, không một thia báo trước dùng toàn lực đấm đoàn ra hứa bên cạnh một đấm. Cú đấm này không chút khách khí, không có nửa điểm nhân nhượng. thuận theo lực đạo này đoàn gia hứa lui về sau mấy bước cảm thấy một nửa gương mặt như bị lửa thiêu cháy tê dại và nóng bỏng anh hoạt động cơ mặt cho đỡ tê đồng thời xoa nhẹ vết máu ở khóe môi cười đánh đến bến luôn à con mẹ nó đừng nói khiến ông đây nổi da gà tang diên không có ý tứ đùa dỡ nào cả mặt đỏ au đôi mắt tràn đầy giận dữ cậu cua ai mà trả được đoàn gia hứa sửa lời anh không phải cua mà là theo đuổi tang diên chào phúng cười cơn giận dữ không có vì cú đấm kia mà nguôi ngoai ngược lại càng thêm nóng nảy anh đi tới túm lấy cổ áo đoàn gia hứa mạnh mẽ lên gối thụi một cú trời giáng vào bụng đoàn gia hứa con mẹ nó cậu điên rồi lực đạo rất mạnh đoàn gia hứa toàn thân đau nhức nhưng không phản kháng chán anh vì nhịn đau mà dịn mồ hôi lạnh khóe môi vẫn cong lên gian nan nói cậu nhìn xem còn chỗ nào có thể đánh thì cứ đánh Tang Diên giận đến dạ dày nhói lên, lại đấm một đấm nữa lên mặt Đoàn Gia Hứa. "Con mẹ nó, đừng tưởng cậu thế này tôi sẽ tha cho cậu." Đoàn Gia Hứa lùi về sau, lần này lưng bị đập mạnh vào tường, anh rên lên một tiếng. Tang Diên lại kéo anh lại, đá thật mạnh vào cẳng chân Đoàn Gia Hứa. Hai người biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đánh nhau, cũng là lần đầu tiên Tang Diên mạnh tay như thế, như thế muốn lấy mạng của Đoàn Gia Hứa. Đánh một hồi, chính tang Diên cũng mệt là thở phi phò tựa vào tường, mẹ nó, nghỉ đã. Đoàn gia hứa trực tiếp ngã nằm trên đất, trong miệng anh chỉ đọc một mùi máu tươi, anh quay đầu qua một bên nhổ ra một ngụm máu. Nghe thấy thế, đuôi lông mày anh nhách lên, âm thanh hơi khàn, cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản nói, được. Trận đòn này khiến bức tức của tang Diễn bốc hơi hơn nửa, cảm xúc cũng tỉnh táo hơn. Hai người trầm mặc một lúc lâu, mùi thuốc súng cũng tản bớt. tang Diên lạnh lùng hỏi, bao lâu rồi? Nửa tháng, đoàn gia hứa đứng lên, cười nhẹ nói, lần trước định bay qua nam vô tìm cậu, nói chuyện này, chuyện này là mình không đúng, cho nên muốn gặp mặt cậu trực tiếp để xin lỗi. Tăng Diên, cậu là tên sốc sinh, đoàn gia hứa cười, có lẽ, cậu muốn tìm bạn gái lớn hơn con bé, hay nhỏ hơn con bé, tôi đều giơ hai tay tán thành. Tăng Diên nói, nhưng em gái tôi, Tăng Trĩ, nó sơ chung đã quen biết cậu. Nó coi cậu không khác gì anh ruột, vậy mà cậu cũng có thể xuống tay được. Người anh em, cút ai là anh em với cậu, đoàn gia hứa nhịn không được cười thành tiếng, khiến khóe môi bị rách đau đến run giọng Được anh trai, biết cậu khó tiếp nhận nên giờ để cho cậu đánh cho đã tay còn gì. Nào muốn đánh mấy trận thì cứ đánh, tàng Diên cười lanh ai là anh trai của cậu, đoàn gia hứa vui vẻ nói, sớm muộn cũng phải gọi chi bằng cậu cứ thích hứng dần dần đi anh hai à. Hai người bắt một chiếc taxi. Lúc ngồi trên xe tang Diên vẫn cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường, nghĩ thế nào cũng thấy không thể tưởng tượng được. Rốt của cậu nghĩ gì vậy? Khoan hãy nói, sau khi nhắn tin trả lời Tăng Chỉ, đoàn gia hứa mới quay ra cong mắt cười, không phục vẻ cả lơ cả phất nói. Tiêu cô nương lớn lên quả thật rất xinh đẹp nha. Vì đang ở trên xe nên tang Diên cố nén lại xúc động muốn đập người nói, cậu chưa từng thấy qua người đẹp à? Đúng thế. Đoàn gia hứa ánh mắt kiên định, lại nhìn vào màn hình điện thoại, nhắn cho tăng chỉ bên kia một câu trần an không sao cả em đừng lo lắng. Mau đi nghỉ đi rồi cười đến ôn nhu, chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như chỉ chỉ nhà mình. Tăng diên hả cửa xe xuống, để gió đêm mắt lành phất qua mặt thổi nguội bớt cơn bực bội trong lòng anh lúc này, gần giọng nhạo báng chỉ chỉ nhà cậu. Đoàn gia hứa nhíu mày, được rồi, tạm thời vẫn là nhà cậu. Nhưng sớm muộn cũng là của nhà mình, trầm mặc một lát. Tang Diên lại hỏi, cậu thật sự nghiêm túc? Đoàn Gia Hứa tắt điện thoại, nghe anh nói vậy, khóe môi cười như có như không thu lại, khuôn mặt nghiêm chỉnh nhìn Tang Diên, thẳng thanh nói, không thật sự nghiêm túc theo đuổi em ấy thì mới là con mẹ nó sốc sinh. Được Tang Diên như có như không hỏi tiếp, đến bước nào rồi? Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn anh, lần này không trả lời thẳng thừng, chỉ khéo léo dẫn dắt câu chuyện. Người anh em à, cái này là vấn đề riêng tư nha. Tang Diên, không khí bỗng chốc đóng băng. Tàng Diên không thể tin được, nhìn thẳng vào mắt đoàn gia hứa, chuyện này tôi hỏi cũng xấu hổ, nhưng hôm nay chúng ta phải làm cho rõ rằng cậu thân mật với em gái tôi đến mức nào rồi. Thấy anh hiểu lầm, đoàn gia hứa kém chút nữa tức giận, này, người anh em, cậu đang nghĩ cái gì thế? Đoàn gia hứa, hình tượng mình trong lòng cậu chỉ đến thế thôi à? Tang Diên vẫn nhìn chằm chằm đoàn gia hứa, bình tĩnh nhắc lại, vậy, nói thật đi, đến đâu rồi? Còn nữa, lão đoàn cậu cũng sát 30 tuổi rồi. Vậy mà lại mặt mo đi cua một đứa bé mới chập chững năm đầu đại học việc này để cho tôi phát hiện Tăng Diên cười lạnh trình độ của kẻ vô sỉ không có nhất chỉ có hơn. Đoàn gia hứa lo lắng nói cũng đâu có tranh nhau nhiều đến thế chỉ có 6 tuổi 11 tháng thôi. Sự việc đã đến nước này, Tăng Diên cũng không thể ép hai người họ chia tay, anh thua tầm mắt nới lòng miệng. Hai người yêu đương thì cứ yêu đương nhưng phải biết điểm dừng. Nhóc con nhà tôi vẫn đang đi học đấy. Đoàn gia hứa cười, đã biết. Rất nhanh, lại bổ sung thêm một ví nữa cảm ơn anh hai. Không khí trong xe lại đông cứng, không bao lâu sau cửa sổ xe lại đóng lại, tang Diên xoay người túm lấy cổ đoàn ra hứa Thái Dương này này. Động tĩnh này khá lớn khiến tài xế phải lên tiếng, có chuyện gì vậy? Sợ bác Tài Hoảng tang Diên dương mắt kiềm chế cơn giận phi thường dịu dàng đáp bác Tài đừng lo lắng. Không có gì, cháu sẽ kiềm chế hết sức không giết người trên xe của bác. chương 64, rất là gợi cảm. Xe không đi thẳng vào khu chung cư mà dừng lại ở lề đường. Hai người xuống xe, đoàn ra hứa vươn vai, nhẹ nhàng xoay cổ, đưa tay xoa xoa bà vai. Anh tiến vào tiệm thuốc gần đó, tuy tiện chọn vài lọ thuốc trị thương. Tàng Diên chậm chạp đi theo phía sau, tựa ở cạnh cửa chờ. Trên mặt anh không có biểu tình gì, lúc này bởi vì tâm tình khó chịu ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, lại thêm một bộ quần áo đen từ đầu chí cuối, nhìn qua có chút dọa người. Nhân viên cửa hàng thuốc nhìn qua chỗ anh, không tự chủ được đề phòng, rất nhanh, đoàn gia hứa đã cầm thuốc ra quầy tính tiền. Nhân viên cửa hàng vừa quét mã vạch vừa ngước mắt nhìn thương tích to nhỏ, tím bầm trên người đoàn gia hứa. Cô nhíu lông mày, hạ giọng hỏi, muốn tôi báo cảnh sát giúp anh không? Tàng Diên nghe thấy được ánh mắt lập tức lết qua cảnh cáo, mang theo sự ầm trầm, lạnh lùng. Nghe thấy thế, đoàn gia hứa sừng sốt một lúc lại có chút buồn cười, nhưng sợ động đến vết thương. Anh cầm điện thoại di động thanh toán ôn hòa nói, không cần cảm ơn cô. Tàng Diên bước lên trước dương mắt nhìn đoàn gia hứa thấp giọng nói, mấy vết thương bé như mũi cắn thế này còn chưa đến đồn cảnh sát đoán chừng đã khép miệng ấy chứ. Đoàn gia hứa không muốn so đo với ông anh vợ tương lai này, chỉ về hướng tòa chung cư nhà mình. Nhà mình ở bên kia, hai người bước vào nhà đoàn gia hứa, anh sống một mình, ngoại trừ tang chỉ căn bản không có người nào khác vào qua. Giày trên kệ rất đơn giản, chỉ có một vài đôi giày của anh cùng hai đôi dép lê. Nhìn màu sắc đoán chừng đôi dép màu hồng kia là của Tang Chỉ Tang Diên liếc mắt nhìn Đoàn Gia Hứa, cười lạnh một tiếng. Đoàn Gia Hứa không có ý định chiếu cố quả bom nổ chậm này, lười biếng nói câu đi chân trần đi. Vừa bước vào nhà Tang Diên đã coi đây như nhà mình, tự nhiên đi về hướng tủ lạnh cầm một lon Coca. Ánh mắt quét qua mấy thứ đồ ăn vặt ngăn tủ một vòng, rất nhanh liền khép tủ lại. Tàng Diên trở lại phòng khách, đoàn gia hứa bước từ phòng ngủ ra trên tay cầm một bộ quần áo mới thấy đồ uống trên tay anh, đuôi lông mày khẽ nâng, nhạt giọng nhắc nhở là vậy. Tang Diên, đồ ăn vặt và nước uống trong tủ lạnh, đoàn gia hứa ngữ khi nhã nhặn lễ phép chậm rãi nói. Mình hy vọng cậu đừng động vào, tàng Diên mí mắt cũng không thèm nhấc nói cô ca nhà cậu trộn vàng bên trong hay sao. Vàng thì không có, đoàn gia hứa cười, nhưng là đồ của bạn gái tôi. cái thân phận từ trên trời đáp xuống này khiến tang diên phi thường khó chịu anh ta lành lạnh lườm đoàn ra hứa một cái không thèm để ý tiếp tục uống coca. đoàn ra hứa đi vào phòng tắm cởi y phục xuống quay qua soi gương lúc này mới nhìn rõ bộ dáng nhách nhác của bản thân khóe môi rách một đường khóe mắt trái sương tím gương mặt bầm dập đủ các mảng màu trên người cũng chẳng hơn là bao toàn thân đau nhức ngày mai còn phải đi làm không biết tối nay có thể làm tiêu bớt vết bầm không Nghĩ đến lúc trước bị Khương Dĩnh tạt nước vào mặt tang chỉ còn sót anh đến bật khóc. Lần này nếu nhìn thấy chỗ thương tích lớn bé này không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì. Đoàn ra hứa thở dài, mở vòi tắm rửa, vặn nhiệt độ cao một chút để khiến vết thương trên người đỡ đau bút. Bình thường anh tắm rất nhanh, nhưng lần này bởi vì trên người có vết thương nên thời gian tắm lâu hơn một chút. Chờ anh xong xuôi, tang Diên đã đánh xong mấy ván game, lúc này đang cầm điều khiển, lười biếng ngồi xem TV. Trên bàn trà mấy gói đồ ăn vặt đều bị khâm điểm hết nằm bừa bộn lên nhau. Tàng Diên tay ôm một túi snack nách ném miếng khoai tây vào miệng, mắt nhìn chăm chú màn hình TV. Đoàn gia hứa quét mắt, không bình luận gì thêm. Anh ngồi xuống, lấy thuốc trong túi ra, khử trùng vết thương, thuận miệng nói, khi nào cậu mới về Nam Vu. Tàng Diên, không nhanh như vậy đâu. Chú ý đến cử động của đoàn gia hứa, anh lại nói, vết thương thế nào? Đoàn gia hứa buồn cười nhưng vẫn phải cố nén lại, cảm thán. Thật đau, trừ cú thứ nhất, Tàng Diên dựa vào ghế sofa, ngữ khí cực kỳ gợi đòn. Tất cả những cú đánh về sau tôi đều không dùng sức. Đánh như gãi ngứa chẳng khác nào đấm bóp, giúp cậu giãn cơ, lỏng gân. Đoàn gia hứa không tiếp lời, vén áo lên, xịt thuốc giảm đau lên phần bụng. Ngày mai con nhóc kia thấy thể nào cũng nói tôi khi dễ cậu. Tàng Diên ngáp một cái, ngữ khí buồn ngủ. Đến đây, để công bằng tôi cho cậu đấm một phát. Đoàn Gia hứa nhíu mày, lạnh nhạt nói, "Được rồi, mình không đánh người." Tang Diên, "Cho cậu đánh thì cậu cứ đánh đi, lề mề gì đâu?" Trầm mặc 3 giây, Đoàn Gia hứa buông thuốc trong tay xuống, nghiêng đầu rất phối hợp nói, "Vậy cậu đứng lên đi, ngồi mà đánh thì không thuận tay cho lắm." Nguyên bản là đã kết thúc chiến tranh, nhưng khói lửa lại lần nữa bốc lên, lần này là Tang Diên xin bị đánh. Tuy nhiên anh cũng không để chuyện này trong mắt, giọng nói cực kỳ xem thường, tốc chiến tốc thắng. Đoàn gia hứa cười, mình sẽ không. Tình tình Tăng Diên khi nóng lên thì Red Eye không biết nặng nhẹ, nhưng cũng là người sảng khoái không để bụng chuyện gì. Nghĩ quả thật đã khiến đoàn gia hứa ăn không ít thiệt thòi Tăng Diên không kiên nhẫn chỉ vào mặt nắm tay vào, nhằm chỗ này. Không chờ anh nói hết câu, đoàn gia hứa đã vung tay, hướng chuẩn xác vị trí anh chỉ đấm một quyền thống khoái. Đầu Tăng Diên lệch sang một bên, lùi về phía sau mất bước đến khi đụng phải tủ giày đằng sau mới ổn định được thân mình. Anh cảm thấy nửa gương mặt tê dần, răng đập vào môi chảy máu. Tàng Diên giật giật khóe miệng, cười lớn, không nói tiếng nào, chỉ hướng đoàn ra hứa bật ngón cái. Sự tình cứ thế phát triển thành, hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa bôi thuốc. Thật có chút hối hận, đoàn ra hứa xịt thuốc lên mu bàn tay, chậm rãi nói. Đánh xong tím cả tay, Tàng Diên cầm khăn nóng trường mặt, không biểu cảm nói, sức cậu con mẹ nó đủ lớn. Đoàn ra hứa, mình thật sự không, cốt. Điện thoại của đoàn gia hứa đột nhiên kêu lên, chắc là tin nhắn của Tăng Chỉ, đoàn gia hứa tăng tốc độ bồi thuốc nhanh thần sầu, sau đó rút khăn giấy lao tay, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên. Tăng Diên cảm thấy trướng mắt nói, cậu có thể tắt chuông được không? Đoàn gia hứa dương mắt, lo lắng nói, không thể. Nhìn thế nào cũng thấy, đuôi mắt đoàn gia hứa hơi nhếch lên, như có điều suy nghĩ nói. Điện thoại của cậu có vẻ khá im ắng nhỉ. Được rồi, nhìn thời gian, đoàn gia hứa không muốn náo loạn cùng ông bạn thân phận nhạy cảm này nữa tự giác đứng lên. Ngày mai mình còn phải đi làm, cậu tự thu xếp đi, mình đi ngủ đây. Đợi đã, Tăng Diên nói, mượn bộ đồ lót đi. Sao, mặc mấy ngày sẽ trả lại. Còn có, Tăng Diên khoác chân lên ghế salon, nửa nằm, nửa ngồi tùy ý nói. Đêm nay tôi ngủ sao đây? Cũng không thể để khách quý nằm salon ngủ chứ. trầm mặc một lát. Không lâu sau, đoàn gia hứa cuối người, ngón tay điểm nhẹ lên ngực tang Diên. Cặp mắt hoa đào đa tình lúng liếng, câu hồn, nụ cười duyên dáng, âm cuối khẽ ngân nga, mập mờ nói thật có lỗi, trước nay anh đây không ngủ với đàn ông. tang Diên nói, cậu có thể đừng bày ra cái bản mặt buồn nôn này được không? Đoàn gia hứa mở ngăn tủ cầm một bộ khăn mặt và bàn trải mới, lại vào phòng lấy một bộ quần áo ở nhà, ném cho tang Diên, mình đi ngủ đây, phòng khách cho cậu thủy ý xử lý. Anh bước về phòng ngủ, đến cửa thì dừng lại quay đầu nhìn Tăng Diên nói, không phải không tôn trọng cậu, người anh em, nhưng hôm nay bị cậu đánh cho tơi tả thế này, mình cần nghỉ ngơi hồi sức. Tăng Diên cút, nghĩ nghĩ, đoàn gia hứa lại hững hờ bổ sung một câu, à, mình sẽ khóa cửa. Video cô với mẹ xong, Tăng chỉ tắm rửa sạch sẽ liền nằm bỏ lên giường nhắn tin cho đoàn gia hứa, cô thử nhắn một cái tin cho Tăng Diên, thấy tin nhắn của mình không còn bị chặn như trước cũng không thèm quan tâm ông anh đầu bò nhà mình nữa. đoàn gia hứa nhắn tin lại rất chậm biết hai người họ có rất nhiều điều muốn nói tang chỉ cũng không muốn làm phiền anh tang chỉ chơi vài ván game nghĩ ngợi thế nào lại gọi video cho đoàn gia hứa anh thế mà không nhận điện rất nhanh một tin nhắn được gửi đến như là thanh minh đang không mặc quần áo tang chỉ đoàn gia hứa được không không đợi tang chỉ trả lời đầu bên kia đã cô video cho cô tang chỉ hồ hấp dừng lại vô thức cúp máy lại bật chức năng gọi điện bình thường sau khi kết nối máy cô nhíu mày nói sao anh không mặc quần áo không sợ lạnh đoàn gia hứa giọng nói tràn đầy ý cười lười mặc thật không muốn nhìn chút à đoàn gia hứa hạ giọng giống như thì thầm lại giống như dụ dỗ hệt như yêu nghiệt muốn mê hoặc chúng sinh rất là gợi cảm nha tang chỉ im lặng anh với anh hai uống rượu đúng không không uống tang chỉ nghiêm nghị nói không náo cùng anh nữa không có chuyện gì xảy ra chứ Đoàn gia hứa cười, chỉ bị mắng vài câu, không có chuyện gì cả. Tàng chỉ yên tâm, lẩm bẩm nói, anh cứ im lặng để anh ấy mắng vài câu, sau này em sẽ tìm cơ hội mắng lại thay anh. Đoàn gia hứa nhẹ nhàng dạ một tiếng, tại sao tự nhiên anh hai lại đến đây, nghe ý thức cậu ấy thì hẳn là tới đây nhìn xem. Đoàn gia hứa nói, anh chàng bạn trai nghiên cứu sinh đang ở trường của em. Em tùy tiện bịa ra thôi, tàng chỉ dụi dụi mắt nói thầm. Nếu không có việc gì thì em đi ngủ đây. Ừm ngủ ngon, vậy mai anh ấy định làm gì? Tàng chỉ bỗng nhớ đến vấn đề quan trọng này. Anh em có nói bao giờ về Nam Vu không? Chỉ nói là muốn nán lại đây một thời gian thôi, ngủ đi, không cần để ý đến cậu ấy. Sáng hôm sau, Tàng chỉ đến công ty làm việc. Do không chỉnh lý số liệu từ hôm qua theo yêu cầu của Thi Hiểu Vũ mà mới sáng sớm đã bị dậy dỗ một trận. Có lẽ bởi vì tối hôm qua cô ta ngủ không đủ nên hôm nay tình tình đặc biệt nóng này có phải cô không muốn làm việc nữa? Bảo cô làm có công việc còn con mà cô cũng không làm cho ra hồn được. tang chỉ nghĩ nghĩ đáp em cảm thấy bảng số liệu này đã ổn rồi. tang chỉ, thi hiểu vũ thức đến đỏ mặt lớn tiếng mắng. Cô cho rằng đây là nhà cô, cô nghĩ công ty trả lương để cô đến đây chơi hay sao? Không có bản lĩnh thì xéo đi cho tôi. Tang chỉ không hiểu sao hôm nay thi hiểu vũ lại xù hết lông tóc lên như vậy, chân thành nói, em chơi lúc nào. Mà chính vì em không có kinh nghiệm nên mới tới đây thực tập muốn học hỏi kinh nghiệm. Thi hiểu vũ cười lạnh, không biết thì dựa cột mà nghe tôi bảo cô làm cái gì thì làm cái đó, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến lý do lý chấu, đối nghịch với tôi. À, Tang chỉ nói, có lý thì em sẽ nghe theo, từ đầu không phải rất nghe lời sao, sao nào, không nhịn được nữa rồi, thi hiểu vũ nói. Nói thật tôi nhìn dung mạo cô rất tốt, trình độ cũng không thấp, vì sao phải cướp người yêu của người khác? Không cam tân, ghen ghét, hai người to tiếng khiến đồng sự bên cạnh chú ý quay sang. tang chỉ dương mắt tôi cướp bạn trai của ai? Khương Dĩnh nhà, có thật giật mình, là ai tự trong lòng cô biết? Thật xin lỗi, bạn trai tôi trước giờ, ngay cả tay con gái còn chưa cầm, cũng chưa từng có người bạn gái nào cả. tang chỉ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí bình tĩnh, cứng rắn. Còn nữa chị có thể về khuyên người bạn kia của chị đi khám bác sĩ tâm lý một chút hẳn chị đã thấy dáng vẻ chị ta nổi điên rồi. Ngày nào cũng mơ tưởng mấy cái không thực đầu óc bình thường mới lạ đấy. Thi hiểu vũ sững sờ, nhưng cô ấy nói. Hai người cãi vã không nhỏ, khiến cả Trương Huy cũng phải từ phòng họp chạy ra, lạnh lùng nói, hai cô làm gì thế hả? Lại đây, cả hai bị Trương Huy gọi vào dạy dỗ một trận. Khoảng thời gian này việc thi hiểu vũ nhắm vào tăng chỉ cũng phong phanh truyền đến tai Trương Huy. anh ta là một người chất phác không quen mấy hành vi lấy việc công trả thù riêng này vì vậy cảnh cáo cô ta mấy câu khá nặng. Thi hiểu vũ vì vậy cũng thu liễm không ít. trận cãi vã này khiến quan hệ cả hai rất xuống thảm hại rơi vào thế đóng băng hoàn toàn nhưng đồng thời cũng khiến tang trí tự tại hơn không ít. thế là tang chỉ bình an vô sự trôi qua một ngày làm việc ít sóng gió nhất từ khi bắt đầu đi làm đến giờ. tang chỉ làm hết công việc được giao ngay cả việc khác cũng hoàn thành xong xuôi. Cô trực tiếp coi thi hiểu vũ như không khí, nhưng đối với các đồng sự khác vẫn lễ phép, lịch sự chào hỏi, đến giờ tan làm liền đi về. Hôm nay đoàn gia hứa cũng phải đi làm, vì vậy chẳng có ai tiếp bồi tang diên Hai người hẹn nhau tan làm sẽ đưa ông anh trai đi ra quán hải sản gần văn phòng cô ăn cơm, đoàn gia hứa qua đón cô rồi cùng đi ăn. Vừa ra khỏi công ty, tang chỉ đã thấy thân ảnh quen thuộc của đoàn gia hứa. Cô chạy đến bên anh, đang muốn hỏi tang diên đang ở đâu thì phát hiện mặt anh đầy vết thương. Lời đến miệng nháy mắt nuốt lại, đoàn gia hứa nắm tay cô, nói anh hai em đang ở nhà anh. Giờ chúng ta về đó rồi cũng ăn cơm, tang chỉ mấp máy môi, nháy mắt đoán được việc gì đã xảy ra. cố nén bực tức nói, mặt mũi anh bị sao thế kia. Khóe môi đoàn gia hứa đã kết vẩy tụ máu và vết bầm trên mặt cũng đã tan ra một ít nhìn đã tốt hơn hôm qua nhiều. Anh gãi gãi dưới mắt nói, không cẩn thận ngã. tang chỉ ồ một tiếng, đập vào nắm đấm của tang diên Cô yên lặng nhìn anh chằm chằm, rất nhanh quay người, đi về phía nhà hàng hải sản. Không bao lâu lại quay lại nhìn anh, đừng nói với em là hôm qua anh đứng yên để anh ấy đánh. Đoàn gia hứa ho nhẹ cũng không phải. tang chỉ hỏi có đánh lại được cái nào không? Không hẳn, đoàn gia hứa lặng lẽ nói. Để lại được một dấu trên mặt cậu ấy. Giống như đang suy nghĩ nghiêm túc tính chân thực của lời nói ấy, tang chỉ đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Một lúc sau, cô bỗng nhiên giơ tay, bất thình lình chạm vào bụng đoàn Gia hứa. Chỗ đau đột nhiên bị chạm vào nhức bút, đoàn Gia hứa theo phản xạ lùi một bước, mày khẽ nhíu. Phản ứng quá rõ ràng. Tàng chỉ nóng nảy nói, nào. Về xử lý anh ấy, nhà hàng này khá nhỏ, không gian đã số đã được chiếm dụng hết. Tàng Diên ngồi vào một bàn gần cửa sổ, buồn bực lật menu, chú ý thấy có người đang hùng hổ đi về phía mình. Chưa kịp ngẩng mặt lên xem là ai đến, đã bị một người từ phía sau sông đến khóa cổ kém chút nữa ngạt thở. Tàng Diên ho sặc sụa, vô thức văng tục đờ mờ. Tàng chỉ kẹp tay càng chặt hơn, giọng nói này lửa anh chết nè. Thấy đoàn gia hứa bộ dạng vui vẻ khi thấy bạn bè gặp nạn, tang Diên lập tức hiểu ngọn ngành, gần từng chữ anh mày đánh hắn ta đấy. Sao nào, mau buông ra, em về nhà lần này không từ giờ trở đi. Tàng chỉ coi như không nghe thấy lời Tàng Diên càng dùng sức bóp chặt của anh, một tay túm đầu ông anh, bạo phát nói. Mỗi ngày đều sẽ nói bạn gái anh là người xấu, đừng để cô ấy vào cửa, để anh cả đời này độc thân, bị cả nhà ngăn cấm. Hôm qua em nói gì với anh, nói gì nào, Tàng Diên kéo tay cô ra, hùng hổ nạt mày dám. Ai bảo anh không nói đạo lý trước, ai bảo anh đánh người, đánh thì cũng đành đi. Anh còn tàng trị thức đến không nói được nữa, mắt đỏ ngầu tay lại kẹp chặt hơn ra tăng lực đạo, Đánh nặng như thế anh nghe lời hôm qua em cảnh cáo là gió thoảng qua tay chứ gì. Được lắm, hôm nay em nói cho anh hay, từ giờ phút này chúng ta không đội trời chung. Tàng Diên hít một hơi thật sâu, ăn nói hay nhỉ. Nói xong, tàng trị buông cổ Tàng Diên ra, giọng nói mang theo thiên nghẹn ngào Tàng Diên. Anh khi dễ bạn trai em, em muốn kiệt giao với anh. Phát tiết xong, tang chỉ lại lườm anh một hồi lâu sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đoàn gia hứa anh dọc đưa tay vỗ vỗ vai tang Diên mấy cái rồi đi theo Tăng chỉ. Không bao lâu anh lại quay lại ngồi xuống bên cạnh tang Diên. Chú ý đến ánh mắt tang Diên, đoàn gia hứa giải thích cô ấy đi vệ sinh. Tăng Diên vút mặt tức đến mức cười gằn, chết thiệt đừng cản mình, hôm nay mình nhất định đánh cho con bé mất nét này một trận nên thân. Đoàn gia hứa, vậy chắc chắn mình phải ngăn rồi. Cậu thật tình, sao có thể so đo với một cô bé như thế chứ? Đoàn gia hứa thay Tăng chỉ nói phải trái. Chút sức ấy cũng đâu làm cậu tổn thương, đau đớn gì. Tăng Diên nổi dậy, cậu quốc. Người anh em, cậu tính xem. Tự hồ như rất hưởng thụ loại cảm giác này, đoàn gia hứa cười gian nói. Chừng nào rảnh rỗi lại đánh mình một trận nữa. chương 65, ghế tình nhân. Bên ngoài nhà vệ sinh rất nhiều người, phải xếp hàng theo thứ tự. Tàng chỉ không có ý định đi vệ sinh chỉ muốn rửa tay và mặt liền xuyên qua hàng người đi thẳng đến bồn nước. Đột nhiên nhìn vào gương thấy đôi mắt mình đỏ lên, khóe môi kéo thẳng một đường, nhìn không giống như vừa hùng hồ cà khịa với người mà giống như vừa bị người ta mắng một trận. Tang chỉ bất giác nhớ lại chính mình bực tức mắng mỏ tang Diên rồi lại tự mình khóc thấy có chút mất mặt. Cô thở hắt ra, rút khăn giấy lau mặt. Nghĩ đến hôm qua cô đã vắt óc hết lời khuyên nhủ, dặn dò, lại thêm thái độ điềm nhiên của đoàn gia hứa tăng chỉ càng khẳng định trình độ nói đạo lý của ông anh trai mình hoàn toàn bằng không. Cơn tức giận vừa hạ nhiệt lại lần nữa bùng lên, tăng chỉ ném tờ giấy vào thùng rác, rời khỏi nhà vệ sinh, sụ mặt quay lại bàn ăn. Đây là một bàn bốn người. Lúc này đoàn gia hứa đang ngồi hai phía đối diện nhau, còn hai ghế trống, một cái ở cạnh cửa sổ, một cái ở cạnh lối ra vào. Tang chỉ nhìn vị trí ngồi, đang nóng nảy nên không muốn ngồi cùng phía với Tang Diên, chỉ có thể đẩy vai đoàn ra hứa, cứng rắn nói anh ngồi vào bên trong đi. Đồ đầu bò, Tang Diên mặt gợi đòn, giọng điệu lười biếng nói. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi có trò tuyệt giao trẻ con này? Chờ đoàn ra hứa chuyển vào bên trong, Tang chỉ an nhiên ngồi xuống, coi như không nghe thấy ai đó nói. Nhưng ngẫm lại cảm thấy uất ức quá lại đáp trả, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Quan hệ nào? Tang Diên cười nhào. nhắc nhờ cô nương này một chút tang ra chúng tôi 18 đời đơn truyền. Tang chỉ nhìn ông anh mình, chốc nữa em sẽ gọi điện cho cô. Khụ, Tang Diên đổi giọng, một đời độc đinh, thấy hai anh em nhà này trí chóe đã thành cơm bữa, đoàn gia hứa cảm thấy cũng không có chuyện gì lớn, chỉ vui vẻ ở bên cạnh xem hài. Rất nhanh anh đem menu đưa đến trước mặt Tang chỉ, bên này cuộc khẩu chiến vẫn sặc mùi thuốc súng, trước tiên gọi món ăn đã. Tang chỉ mấp máy môi kìm nén lửa giận quay qua lật menu. Tàng Diên bên này thì nhất định phải cà khịa với em gái đến cùng, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, hừ mới yêu nhau được bao lâu mà đã thiên vị người ngoài rồi. Anh có thể nói chuyện có lý tí được không hả? Tang chỉ lập tức nổi trận lôi đình, dùng sức khép menu lại. Sau này về nhà em nhất định tìm ra cô bạn gái kia của anh đánh cho một trận, gặp một lần đánh một lần, anh nghĩ thế nào? Hai việc này sao có thể giống nhau được? Tàng Diên nói, đồ vô ơn, em làm gì mà anh bảo em là đồ vô ơn? Còn nữa, không giống chỗ nào. tang chỉ lại cùng anh khẩu chiến. Dù sao anh đánh người là không đúng, nói chuyện phải trái không được à. Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Nói chuyện phải trái, tang Diên nhìn cô chằm chằm mấy giây, giận quá mà cười. Thật có lỗi, đây không thích thế, chỉ thích dùng phương pháp thẳng thắn nhất giải quyết. Mà cô bạn này, Tàng Diên gõ gõ tay xuống bàn, châm chọc nói tôi và người an hem của tôi đánh nhau liên quan gì đến cô. Tang Chỉ lập tức nhìn về phía Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa ngồi bắt chéo chân, một tay trống lên mặt như người nhìn Tang Chỉ. Anh đưa tay vuốt đầu cô buồn cười nói: đừng cùng anh trai em ầm ý nữa. Tang Chỉ cứng nhắc nói: là anh ấy muốn gây với em đấy chứ. Đoàn Gia Hứa anh cũng đánh cậu ấy rồi, vậy là hòa. Nghe thế Tang Chỉ nhìn về phía Tang Diên. Hoàn hảo, không một vết xước lấy hai người ra so sánh thế nào cũng thấy Đoàn Gia Hứa phải ăn nhiều thiệt thòi. nhưng cũng có thể là đoàn gia hứa đánh nhau tương đối nề tình tránh khuôn mặt chỉ đánh vào thân thể tang diên không nói chuyện cúi đầu nghịch điện thoại nhìn qua có vẻ đáng thương nóng giận trong lòng tang chỉ vì thế mà vơi hơn một nửa nghĩ đến nguyên nhân chính khiến anh ấy đến tận đây cô trầm mặc mấy giây lại nhìn về phía đoàn gia hứa nói tại sao anh lại đánh anh ấy Nghĩ kỹ, nếu người yêu của cô không phải Đoàn Gia Hứa mà là một anh chàng bằng tuổi anh đơn thuần, chắc canh Tang Diên sẽ không vừa đến liền đánh bạn trai cô một trận thê thảm như vậy. Cho nên việc Tang Diên đánh Đoàn Gia Hứa, đại khái vì hai người bọn họ là bạn thân. Nghĩ vậy Tang Chỉ không còn cảm thấy tại mình mà Đoàn Gia Hứa bị đánh nữa. Thấy hai người kia vô tâm vô phế, coi chuyện này chẳng có gì, khúc mắc của cô cũng buông lỏng tâm tình cũng khôi phục vui vẻ. Sau khi chọn món ăn xong cô thuận miệng hỏi hai người đã đi bệnh viện chưa Đoàn ra hứa rồi Ừm, Tang chỉ nhìn về phía Tang Diên chủ động bắt chuyện làm lành anh hai anh bị đánh chỗ nào Tang Diên lạnh nhạt đáp sao Chiến tranh lạnh giữa hai anh em cơ hồ đã kéo dài một tuần Tang chỉ nhíu mày khó chịu nói vừa rồi em nói sai sao Em cũng đâu có vô cớ gây sự còn cọ anh nhất định phải giận dỗi lâu như thế à Tàng Diên nhấc mí mắt thần sắc lười biếng, đoàn ra hứa, người yêu cậu có bệnh hay sao? Nói với bạn gái cậu một câu, tôi là người đã có bạn gái. Tàng Diên rõ ràng vẫn chưa muốn giảng hòa, nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu chân thành, cho nên, nếu không có việc gì, ít bắt chuyện cùng tôi thôi. Tang chỉ lại bốc hỏa. vậy anh trả lại em 800 đồng đây. Tàng Diên mặc kệ cô, đoàn ra hứa cười thành tiếng, hai người định cãi nhau hết ngày à? Ai muốn cãi nhau với anh ấy đâu? Tang chỉ cúi đầu uống nước nén giận nói, thôi kệ đi, không nghe, không biết, không thấy. Đúng lúc này món ăn được bưng lên, ẩm ý với Tang Diên nửa ngày, Tang chỉ đói meo. Chút hỏa khí còn sót lại lúc này tiêu tán hết cô chuyên tâm gắp so biển vào chén, giống như quên hết mấy lời giận dỗi lúc trước bắt đầu quay ra thân thiết hỏi thăm Tang Diên, anh hai, bạn gái của anh là ai? Tang Diên không đáp, Tang chỉ nhìn về phía đoàn gia hứa, anh biết không? Đoàn gia hứa chuyên tâm bóc tôm, cười lắc đầu. Tàng chỉ nghi ngờ nói, cô bạn gái này của anh cũng thật ly kỳ đó, nếu đã yêu mấy tháng rồi, tại sao đến một cái bóng cũng không ai biết. Cả ảnh chụp em cũng chưa thấy bao giờ. Hôm qua gọi video cô với mẹ em cũng không thấy mẹ nói gì cả. Tàng Diên không muốn nước hải sản dính vào tay vì vậy cẩn thận dùng đũa gắp đồ ăn, muốn nói gì cứ nói thẳng. Tang chỉ có phải anh không muốn đi xem mắt nên bịa ra là mình có người yêu rồi. Tàng Diên dương mắt ngữ khí nhẹ nhàng. Anh mày mà cần phải nói dối á? Có lẽ đề tài này anh không muốn đề cập đến. Tang Chỉ nhìn diễn biến cảm xúc của anh, vội sửa lời. Vậy anh tính khi nào về Nam Vu? Mấy ngày nay em phải đi làm nhưng cuối tuần có thể đưa anh đi chơi. Tang Diên, tôi đến tìm người anh em của tôi. Cô tìm tôi làm gì? Đoàn Gia hứa đã bóc đầy một bát tôm, đẩy sang trước mặt Tang Chỉ. Nghe vậy anh nhíu mày, nói mình với cậu. Vậy mình có thể mang theo người nhà không? Tang Trí cũng không muốn lại tranh cãi với Tang Diên, cúi đầu ăn tôm. Tang Diên vươn tay tùy tiện cướp bát tôm của Tang Trí, đè đến trước mặt mình tùy cậu. Tang Chỉ nghiêng đầu chỉ thấy anh đem toàn bộ bát tôm kia đổ đầy vào bát của mình. Sau đó lại đem cái bát không để lại trước mặt đoàn ra hứa, ung dung phun ra ba chữ, vất vả rồi. Tang Trí thật không hiểu nổi tại sao Tang Diên lại sống phiền phức người khác như thế. để tiện dành thức ăn với ông anh trai thần kinh thô lại vô duyên hạng nhất của mình tang chỉ rớt khoát đổi chỗ ngồi sang bên cạnh tang diên anh gấp cái gì cô liền động đũa nhanh chân trước một bức cướp lấy bỏ vào bát mình về sau tang diên đeo bao tay tự lột tôm anh vừa bóc xong bỏ vào bát một giây sau tang chỉ đã nhanh tay gắp bỏ vào miệng tang diên sắc mặt không đổi nhìn cô chằm chằm, mày là cường đạo hả tang trẻ con nhai đồ ăn quai hàm bạnh ra tỏ vẻ thị uy rất nhanh cô nuốt thức ăn xuống thành khẩn nói giúp anh thử vị nhưng những con khác ngon không em không chắc tang chỉ nói hay anh lột luôn hai mươi con đi em nếm một lượt giúp anh tang diên từ đâu đến thì biến về chỗ đó đi đoàn gia hứa đã ăn no ngồi một chỗ thấy thế anh hướng phía tang chỉ ngoắc ngoắc đầu ngón tay cong môi nói trở lại đây tang chỉ làm gì đoàn gia hứa cười nói anh hầu hạ em Tang chỉ chớp chớp mắt ngoan ngoãn dạ một tiếng, đứng dậy về vị trí ban đầu. Nghe hai chữ hầu hạ, khóe miệng Tang Diên co quắp, vất bao tay xuống bàn. Buồn nôn, sau khi kết thúc bữa tối, Đoàn Gia Hứa đi thanh toán. Ba người ra khỏi phòng ăn, Tang Diên lấy trùng chìa khóa xe của Đoàn Gia Hứa từ trong túi, ngáp một cái, anh về đây, hai người nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Tàng chỉ nghĩ Tang Diên một mình đến thành phố vừa xa xôi lại xa lạ thế này hẳn là rất cô đơn vì vậy không muốn để anh một mình, anh hay, nếu không chúng ta cùng đi xem phim, được không? Anh đi cùng hai người. Tàng Diên buồn ngủ nói. Đầu óc anh mày không có vấn đề gì cả. Tàng chỉ cúi đầu, xoay xoay điện thoại trong tay, anh làm gì cũng không nhắn trước một tiếng, đêm qua anh đến, chiều hôm qua em lỡ đặt vé trước giờ cũng không xin đổi xuất chiếu được. Cô nhìn xuống màn hình điện thoại, nhưng mà bộ phim này cũng chiếu lâu rồi, hiện tại chắc không có mấy người đi xem em sẽ mua một vé ngồi ngay bên cạnh cho anh. Tàng Diên, anh không đi, em mua nhé, tang chỉ phối hợp nói. Đây là một bộ phim tình cảm em mới đắt một đôi vé, nhưng mà hình như vẫn còn nhiều ghế trống. Tàng Diên, mày điếc à, tang chỉ ấn thanh toán, đã đặt xong, dạp chiếu phim cách chỗ ăn một đoạn, ba người đi xe ra. Đã đến nước này, Tang Diên cũng lười lái xe, ném chìa khóa cho đoàn ra hứa, sau đó ngồi ra ghế sau. Anh không muốn Tăng Trĩ ngồi cùng vì vậy khóa luôn cửa xe. Tang Trĩ thức thời ngồi vào ghế lái phụ, tính ra cũng đã mấy tháng cô không gặp Tăng Diên, trong lòng những nhớ nhung, liền quay lại nói chuyện cùng anh, anh hai thế bao giờ anh bay về. Tang Diên miễn cưỡng nói, chắc cuối tuần, Tang Trĩ tính toán thời gian, vậy đã sang đầu tháng 8. Tăng Diên ừ, tháng 8. đoàn gia hứa thắt dây an toàn, nghe anh nói thế cũng quay ra nhìn tang diên một cái, sau đó khởi động xe. được đó, mình đang định cuối tháng chuyển nhà cậu thuận tiện giúp mình đi. tang diên, tang chỉ cũng là lần đầu tiên nghe thấy tin này a. anh muốn dọn nhà, ừ phòng đang thuê hiện tại đã hết hợp đồng. đoàn gia hứa nói, anh cũng không có ý định thuê tiếp. bên môi giới đề cử vài địa điểm khá ổn ở gần trường em anh dự định cuối tuần đi xem thấy ổn thì chuyển luôn. tôi giúp cậu dọn nhà tang diên lạnh lùng nói cậu có vấn đề à không có vấn đề gì đoàn gia hứa ôn hòa nói cậu nguyện ý là được đến dạp chiếu phim tang chỉ đi lấy vé còn mua thêm bỏng nước cô nhìn chằm chằm vé trong tay do dự xem phân chỗ thế nào cho ổn nếu cô và đoàn gia hứa ngồi một chỗ vậy tang diên sẽ phải ngồi một mình một hàng khác thật cô đơn nhưng nếu tang diên và cô ngồi cùng một chỗ lại còn là ghế tình nhân chẳng phải càng kỳ quái hơn sao Cuối cùng cô nghĩ ra một phương án tiện cả đôi đường. Cô đưa cho Tăng Diên một tấm vé, trên vé ghi ghế SWEETBOX xin đậm, to, rõ ràng, phá lệ rõ ràng, hai người ngồi cùng nhau đi. Đoàn ra hứa, tang Diên, tang Chỉ suy nghĩ lý do thích hợp em sẽ nằm. Không bao lâu, ba người tiến vào phòng chiếu, tang Chỉ ngồi vào ghế của mình, hất cầm ra hiệu hai người ổn định vị trí. Tăng Diên cực kỳ im lặng, lúc này mới khinh thường nói, đầu mày bị thiếu dây nào à? em làm sao? Tang Chỉ bị anh Mắng oan cãi lại. Hai người các anh một một chỗ có gì không đúng? Ba người chúng ta đi xem phim cùng nhau đâu thể để anh ngồi một mình được? Dạp hôm nay khá vắng, ngoài ba người bọn họ thì cũng chỉ có một đôi tình nhân ngồi phía trước. Thấy động tĩnh bên này, cô gái quay đầu lại nhìn. Tang Diên không để ý đến cô ta, bất đắc dĩ đi về phía ghế tình nhân. Thái độ này của anh chính là ngầm đồng ý. Tàng chỉ đánh mắt về phía đoàn Gia hứa, ra hiệu anh về chỗ của mình. Đoàn Gia hứa nhíu mày cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Tang chỉ đeo kính 3D lên, tắt di động, bắt đầu ăn bắp giang bơ. Không bao lâu sau vô tình nghe thấy cặp tình nhân phía trước tán gẫu. Chồng à, anh nhìn thấy đôi chách chách phía sau mình không, cô gái kia đè thấp âm thanh, nhưng giọng cô ấy không nhỏ. Tang chỉ nghe kỹ vẫn nghe được một hai. Hai người đàn ông kia hình như là gay. Tang chỉ ngừng động tác. Còn dẫn một cô gái đi cùng cô gái kia cười. Đoán chừng là sợ bị phát hiện phải mang cô gái kia đi làm bình phong. Một khắc sau, đoàn Gia hứa đi đến bên cô ngồi xuống. Tàng chỉ nhìn anh không hiểu. Đoàn Gia hứa anh trai em bảo anh cút. Tàng chỉ không quá để ý đến chuyện ghế tình nhân vì cô và bạn cùng phòng cũng thường mua ghế tình nhân. trầm mặc 3 giây cô nói. Được rồi, kệ anh ấy đi. Ghế ở dạp này rất mềm hệt như ghế sofa ở nhà bên cạnh ghế có tầm canh tạo không gian riêng tư cho các cặp đôi cho nên ngồi ở đây tang chỉ chỉ nhìn thấy chân tang riêng ghế bên cạnh chứ không nhìn thấy bộ dáng của anh tang chỉ Bắp Giang bơ đến bên môi đoàn gia hứa anh ăn không đoàn gia hứa há miệng ăn miếng bắp tang chỉ đút cho đúng lúc phim bắt đầu chiều anh nhìn cô chăm chú chốc lát cuối cùng đeo kính 3D vào nhìn vào màn hình Ăn nhiều cũng cảm thấy ngấy Tang chỉ để hộp bắp sang một bên, lấy coca uống. Cô nhìn chằm chằm màn hình, dần dần toàn bộ tâm trí bị cuốn theo bộ phim. Không biết qua bao lâu, bộ phim đã đến hồi kết nhạc phim bắt đầu nổi lên, đôi nhân vật chính thắm thiết ôm hôn nhau. Tang chỉ cảm thấy xúc động, lại ôm hộp bắp ăn tiếp. Một lát giây sau, cô đột nhiên phát hiện đôi tình nhân ngồi phía trước đang hôn nhau nồng nàn. Cô sững sờ, vô thức quay sang nhìn đoàn ra hứa. phát hiện anh từ lúc nào đã dán sát lại gần cô, ánh mắt không nhìn về phía màn hình mà nhìn cô chăm chú. bởi vì mắt đeo kính 3D nên Tang Chỉ không nhìn rõ ánh mắt anh, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi anh càng ngày càng đến gần. hô hấp của Tang Chỉ bỗng đình trệ, nháy mắt hiểu rõ ý đồ của anh, cô hạ thấp giọng nói có camera. tựa như không nghe thấy lời cô, một khắc sau bờ môi đoàn ra hứa đã dán sát cánh môi cô. Lực đạo của anh rất nhẹ nhàng như mơn trớn, lại như đùa nghịch khe cắn môi dưới của cô, lại tù mỉ dùng lưỡi khắc họa cánh môi tinh tế nhỏ nhắn của Tang chỉ, sau đó rất nhanh rút lui. Cảm xúc ướt át ấm áp khiến đôi môi nóng ran. Tang chỉ toàn thân cứng đờ, sau đó nhìn sang bên cạnh anh chỉ chỉ cực kỳ kinh hãi, lại không dám nói lớn, nhắc nhở anh anh trai em đang ngồi bên cạnh đó. Đoàn ra hứa cười nhẹ, sợ cô làm rơi hộp bắp giang bơ trên tay, anh đưa tay đỡ lấy, để sang một bên. môi của anh áp sát tai cô hạ thấp giọng thì thầm không phải thế này rất kích thích sao phần 3 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện .com